tống ê kêu minh ca không được tên n chương 218, minh không nếm hề hợp hề hợp thử. sao. sao. ca ca ca Ta cái được t nguyễn thanh đi theo k ẹ p một khối ư ớ c hiếp đến trong bát cũng là c ẩ n t h ậ n nhất biểu lộ lập tức sáng lên phun ra xương cá lây một cái cơm lúc này mới gật đầu nói thật tươi a cái này cá giết hoắc hương làm quá ăn với cơm ăn xong rồi cá cách này giữ lại ngày mai phía dưới khẳng định rất nhan n h à n cái này đánh giá có chút c a o a chu nghĩễn cười nói có thể làm cho một cái tứ xuyên người đem canh giữ lại phía dưới có thể nói là đối với một món ăn cao nhất đánh giá cái này cá làm chính là rất tốt tươi liền không nói hương vị cũng không bình thường hoắc hương hương vị đặc biệt nổi bật ăn ngon tống trường hà cũng là liên tục gật đầu h ắ n đối với ăn không có như vậy coi trọng nhưng nếu là gặp gỡ ăn ngon vẫn là phân rõ tốt xấu ăn ngon liền ăn nhiều một chút không nên k h á c h khí khâu láo thái mở miệng nói đây là mới trung quốc sau nàng số lượng không nhiều mời ra h i ế n nếu không phải chu nghĩa nguyện ý lên cửa nấu ăn đoạn n g ự yên ra mặt lại đầy đủ dày nàng có thể cũng sẽ không lên tâm tư này mọi người cười đáp ứng bắt đầu nghiêm túc ă n cơm chu nghĩa phần lớn thời gian đều đang nghe tống trường hà cùng ông nội trò chuyện chuyện xưa hai người tham dự chiến tranh kháng nhật toàn bộ quá trình bất quá lộ tuyến có chút khác biệt ông nội càng nhiều là tại sao lương địch phụ trách mua sắm cùng vận chuyển vật tư mà tống trường hà thì một mực ở tiền t u y ế n chém giết liên chiến hơn phân nửa trung quốc tham dự rất nhiều chiến đấu kịch liệt chu nghĩa nghe một hồi tống lao tiên sinh tham dự chiến dịch có mấy trận cùng ra ra hắn vẫn là trọng hợp có thể từ trên chiến trường còn sống trở về bắt tự vẫn là đủ cứng tống nguyện thanh thỉnh phẳng cùng hắn trò chuyện vài câu câu không đề cập tới minh ca nhưng câu không rời minh ca nói, gần nói xa, c h u n g nghĩễn có thể cảm nhận được nàng đối với minh ca thưởng thức lại nhìn một bên tống trường hà ánh mắt dần dần sắp bén nhường c h u n g nghĩễn ít nhiều có chút đứng ngồi không yên không đúng nên khẩn trương hẳn là minh ca hắn lưng cái gì nổi nghĩ thông suốt điểm này hắn lập tức c h ầ m tính lại đến đều đến rồi thật vất vả nhìn thấy tống lao gia tử c h u n g nghĩễn không dán mặt hỏi hai câu cái k i a đều không phải hắn tính cách c h u n g nghĩễn cười nói tống lao gia tử ngươi trên chiến trường anh dũng giết địch nghe thấy ta nhiệt huyết sôi t à o ta nghe ca ta nói ngài vẫn là chúng ta võ thuật nga mi bên trong thương đạo đại sư kính ngưỡng đã lâu ngài vì sao không thu đồ đệ a đưa tay không đánh người mặt tươi cười. ăn người miệng ngắn chu nghiến hôm nay trước tiên đem bờ uff cho mình đ ư ợ c đấy hôm nay nếu là ra cái cửa này lời này hắn khẳng định không dám trực tiếp hỏi tống trưởng hà nhìn xem hắn có chút cười ý vị thăng trưởng ai nói ta không thu đồ đệ chỉ là không có gặp phải thích hợp mà thôi ngươi như nguyện ý bái ta làm thầy ta có thể đem ta biết nga mi thương pháp toàn bộ chuyển cho ngươi chu nghiến cái kêu minh ca không được tên hề sao ba lần đến mười mặt đều không gặp bên trên hắn làm bữa cơm liền đem tống đại sư cầm xuống chu nghiến có chút muốn cười nhưng lại cảm thấy không quá lễ phép một bên tống nguyện thanh nghe xong cũng là sửng sốt hắn lúc đầu còn lo lắng chu n g u y ễ n lời nói sẽ để cho lão gia t ử không tao hứng kết quả hắn tới đây một câu ngược lại đem nàng đều c h ì n h không biết hắn không phải nói không thu đồ đệ sao chu minh liền mặt đều gặp không lên chu n g u y ễ n gật đầu liền được cái này cũng quá tiêu chuẩn cách đi ngài quá có ánh mắt chúng ta huynh đệ nhà họ chu mấy cái thể trạng cái đỉnh cái tốt khẳng định đều là luyện võ hạt giống tốt chu n g u y ễ n theo cột liền hướng bên trên bò vừa cười vừa nói ta tại huynh đệ ta mấy cái bên trong tính còn kém cái này niên kỷ lại để cho ta ngồi trên ngựa bên dưới thắt lưng lật bổ nhào khẳng định là không được. Nhưng ta có cái ca ca. Từ người h thuật ỏ tập võ, vụ còn cầm qua cả nước n qua q u ả quân, ta nhìn hắn liền rất thích hợp, hay là ngày khác n hắn g t ớ gặp gặp ngài. Người một lần người không học ca vậy quên đi những người khác ta tạm thời không có hứng thú tống trường hà bưng chén rượu lên nhấc một miếng nhìn xem chu n h i ê n nói người học võ tâm tính so với thiên phú quan trọng hơn tâm tính của ngươi rất tốt vô luận làm cái tiên một nhóm cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp tới chu n h i ê n trong lòng thở dài sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy xem ra minh ca vẫn là phải từ tống lao sư tới tay hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt Cơm ờ i chưa đang t h o ả i mái vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc sau khi ăn xong trên mặt của mỗi người đều mang vui vẻ nụ cười t hưởng thụ thức ăn ngon đúng là một kiện sẽ để cho người cảm thấy chuyện vui sướng tống trưởng hà đem chu nghĩa đơn độc gọi tới một bên mở miệng nói c h u n g h i ế n ngươi hạ cái chủ nhật có thời gian không ta nghĩ mời ngươi tới giúp ta xử lý một tràng gia hiến ta nghĩ mời mấy cái chiến hữu cũ tới nhà tụ họp một chút mời bọn họ lại cẩn thận uống bữa rượu ăn bữa cơm hai mươi mấy cái ra châu chiến hữu cũ bây giờ chỉ còn lại mười hai cái gặp một lần thiếu một mặt bọn hắn đều gọi ta một tiếng lao lớp trưởng cục này cũng chỉ có thể ta tới tổ. Ngươi yên tâm. sẽ không để ngươi làm không công ngươi cứ dựa theo bao ghế ngồi giá cả thu phí đem tới cửa nấu ăn phí tổn cũng cùng nhau tính toán nên thật nhiều đã tốt lắm rồi ngài muốn nói như vậy chủ nhật sau lớn nhất sự tỉnh chính là ngài bữa này ra hiến chu nghĩa nghiêm mặt nói ra ra ta là năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy cùng ông đại gia cùng nhau ra xuyên xuyên quân nam trinh b ắ t chiến cuối cùng đổ vào nam triều tiên trong nhà còn mang theo hắn dùng mệnh đổi lại công thần hạng nhất bằng hiệu ra hiến ta sẽ cho ngài thật tốt xử lý ta liền thu một cái nguyên liệu nấu ăn tiền cái khác tiền ta muốn nhiều thu một điểm ta đều có lỗi với trong nhà treo khối kế biển về sau tại bia liệt sĩ phía trước không ngóc đầu lên được tống trường hà sửng sốt một chút nhìn xem chu nghĩa kinh ngạc nói ra ra ngươi là tô k â chu nghị xung quanh đại đội trưởng đúng chu nghĩa gật đầu ngài nhận biết ra ra ta tống trường hà khẽ gật đầu ánh mắt thâm thúy mấy phần trầm giọng nói năm một nghìn chín trăm ba mươi tám tại đài nhi trăng ngồi x ồ m qua cùng một cái chiến hào lúc ấy cảm thấy khẩu âm quen thuộc hỏi một chút thật đúng là đồng hương ta còn rút hắn hai cây thuốc l á c quấn hỏi cái danh tự công kích hào một vang liền tách ra về sau một phẩy chín bốn chín dựng nước sau trở lại ra châu mới lại thấy lần thứ hai cùng uống quá rượu hắn không có chờ rất lâu liền bị triệu hồi đi t r i ề u tiên ta chuyển nghề vào ban vũ trang về sau chu nghị đồng chí trên chiến trường thủ vương trận địa oanh liệt hy sinh tin tức chuyển về đưa công thần hạng nhất bảng hiệu người bên trong đầu liền có ta một cái thì ra là dạng này vậy ngài cùng ra ra ta cũng coi là chiến hữu chu nghĩa bừng tỉnh tống trường hà cười cười ta cùng ngươi ra ra tựa vào cái kia trong chiến hào h ú t thuốc hắn cùng ta cười nói hắn bà nương làm thị kho đệ nhất thiên hạ ăn ngon ta còn không tin cảm thấy thị kho có thể làm thật tốt ăn người thị kho là cùng mãi mãi ngươi học hắn không có nói láo chính là đệ nhất thiên hạ ăn ngon chu nghĩa nghe vậy cũng cười lao thái thái nếu là biết việc này hẳn là cũng sẽ vui vẻ đi tống lao gia tử mười hai người tăng thêm ngươi cùng tống lao sư ta nhìn thấy thời điểm vẫn là muốn ăn bài hai bản ta sợ một người bận không q u a nổi đến lúc đó ta mang người trợ giúp hỗ trợ ngươi nhìn có thể không c h u nghiến hỏi tống trường hà nhìn hắn một cái cười gật đầu mang nha t ố t c h u nghiến gật đầu vì minh ca hắn cũng coi là dốc hết toàn lực c h u nghiến đi theo đoạn n g ư yên đem tống trường hà tống huyện thanh đưa ra ngoài ngươi tại sao biết u y ệ n thanh tị đoạn ngữ yên hiếu kỳ hỏi cảm giác các ngươi thật giống như vẫn rất quen chú nghiến nói ra Ta cùng Tống Lao cùng đưa t h t kho đó chính là cùng nhau ăn cơm hẹn họ rồi đoạn ngữ yên tinh thần bắt quái lập tức cháy hừng hực mau nói ca ca ngươi dáng dấp ra sao vậy mà có thể cầm xuống văn nghệ nữ thanh niên tống lao sư chú nghĩa cười nói nói như vậy tướng mạo thân cao cùng ta ngăn nhau Từ nhỏ tập võ, thể trạng trắng, tại trường trung thể thuật thanh tỷ mắt nhỏ cường Nga quyền cùng Nga nước quản quân, viên cùng huấn luyện biên. Cái kia huyền thanh tỷ ánh mắt cũng khá nhà. học châu khá võ, võ giờ gia giáo cầm cả dục Cái Mi Mi kiếm làm qua kia bây số đoạn ngữ yên như có điều suy nghĩ vậy ngươi vừa vặn một mực hỏi tống g i a ra, ra bái sư sự t ì n h là vì ca ca ngươi muốn bái sư trung nghĩa gật đầu không sai c a t a hiện tại đang tại làm võ thuật nga mi cấp cứu tính bảo vệ công tác rất nhiều võ thuật truyền thừa đang đối mặt thất truyền hoàn cảnh khó khăn tống lao gia tử là nga mi thương đại sư q a t a muốn bái hắn sư phụ truyền thừa nga mi t h ư pháp hoặc là cùng hắn học tập tỉnh giáo dùng văn tự phương thức đem nga mi thương truyền t h ử a xuống t vậy ca ngươi sẽ không phải là vì đạt được mục đích s á c dụ huyện t h à n h tị a đoạn ngữ yên nhữ mày nao đã không nhịn được bắt đầu não bổ vừa ra phượng hoàng nam vì đạt được mục đích s á c dụ võ đạo thế gia thiên kim chỉ vì ăn cắp võ lâm bí tịch vở kịch hắn muốn có cái này não ta cũng không cần tốn sức tại cái này cho hắn nghĩ biện pháp chu n g h i ệ n thở dài có ý tứ quay đầu hai người bọn họ nếu là thành ngươi gọi điện thoại cho ta tôi h nói cho ta một chút đến tiếp sau nói không chừng ta còn biết bay trở về uống rượu mừng đây đoạn ngữ yên cùng chu nghĩa hướng trong viện đi đến lấy giấy bút viết điện thoại tại phía sau lưu lại chính mình danh tự nếu là gặp gỡ cái gì khó khăn ngươi cũng có thể đánh cho ta ta hiện tại lớn nhỏ cũng là giám đốc t ố t quay đầu ta cho ngươi nói chu nghiến đem giấy xếp lại thu vào trước ngực túi lưu phương thức liên lạc mang ý nghĩa muốn tạm biệt thứ sáu bọn hắn muốn đi dung thành ngồi máy bay rời đi lần tiếp theo gặp mặt cũng không biết là lúc nào đúng rồi ta vừa vẫn lúc ăn cơm đột nhiên có cái không quá thành thục ý nghĩ đoạn ngữ yên nhìn xem chu n h i ế n thần xác chân thành nói ta cảm thấy tài nấu nướng của ngươi tại giữa thị trấn tô kê mao một khối kiếm tiền quá lãng phí hay là hai chúng ta kết phượng tại trong hương cảng hắn mặc dù không có đi qua nhưng ma đô hắn vẫn là đi giải quá kiến thức cho dù là hô tệ cũng không thể như thế hoa hôm nay bàn này đồ ăn giá bán cũng liền mười mấy khối tiền đến hồng kông có thể lật gấp trăm lần nghe tôi xác thực không quá thành thục bộ dáng giá tiền này định có chút không hợp thói thường a c h u n g nghĩa nói ra chính mình chân thực ý nghĩ đoạn ngữ yên lắc đầu cái này có cái gì không hợp thói thường tiểu thư của chúng ta m g i tại sen chỗ ăn t r à chiều tùy tiện bên trên hai ly cà phê lại đến mấy cái điểm t â m n g ọ t liền phải tám trăm tám mươi tám cấp cao một chút t i ể u lâu bao ghế ngồi phá vạn cũng là phổ biến nếu là lại ăn chút hải sản bảo ngư loại hình đồ ăn một vạn còn hơn đây ở trên người ta ngươi làm đồ ăn một điểm không thể so những cái k i a tự lầu sang trọng kém hương vị càng hơn một bậc chúng ta đem trang trí làm cao đại thượng một chút chờ khai trương lại mời mấy cái mỹ thực ra tới viết mấy quyển sách thức ăn ngon văn khoa trường khen một cái khách nhân chắc chắn sẽ không ít c h u nghĩa nhìn n đoạn ngư yên vẻ mặt thành thật bộ dáng đi theo nhẹ gật đầu cái này nghe tới tựa hồ là một cái không có kẽ hở kế hoạch nhưng chịu không được suy nghĩ hắn một cái không có bất kỳ cái gì nổi tiếng tuổi trẻ đâu biết muốn đi chống lên một nhà cao cấp món t ứ xuyên t u lâu cùng những cái kia mấy chục năm nội tỉnh từ lâu cạnh tranh đây cũng không phải là tìm mỹ thực ra viết mấy quyển sách đẹp văn liền có thể thành cửa hàng tuyển chọn ở đâu sen cho tiền thuê một tháng bao nhiêu tiền muốn xứng đôi cao hơn mang mở tiệc chiêu đãi tiêu chuẩn muốn mời bao nhiêu người phục vụ các hạng chi tiêu chi phí cần đạt tới bao nhiêu buôn bán ngạch mới có thể lợi nhuận đoàn đại tiểu thư trong đầu hiển nhiên căn bản đều không có cân nhắc qua những vấn đề này so lần trước tiền tư viễn cho hắn cùng sư phụ nâng kết phường kế hoạch không đáng tin cậy nhiều tiền tư viễn không hổ là sáng tạo một đời thương nghiệp tư duy xác thực không phải đoạn ngữ yên dạng này phú nhị đại có thể so sánh phương thức hợp tác ta đều nghĩ kỹ ta bỏ tiền ngươi xuất lực ta sáu người bốn đoạn ngữ yên nhìn xem hắn nói ra ngươi cảm thấy thế nào chú nghĩa mặc một hồi mở miệng nói hay là ngươi đem tiền này cầm tới lên phía bắc đi mua phòng a nhiều tích h chữ mấy bộ tứ hợp viện trong tay ta cảm thấy cái này so với đi s e n c h â mở quán món c â y tứ xuyên đáng tin cậy a đoạn ngữ yên s ừ n g sốt một chút cha ta đầu năm ngược lại là tại thủ đô mua mấy cái tứ hợp viện bất quá nhà kia lại già lại phá có cái gì tốt có nhiều thứ ngươi muốn thả để xuống lại nhìn nó ngươi liền sẽ biết nó có nhiều thơm t r u n g h ê n cười nói gừng càng già càng c â y à lao đoạn cái này sẽ liền chép ngọn nguồn thủ đô tứ hợp viện đoạn kia đại tiểu thư đời này đều nghèo không được cho nên ngươi đến cùng có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác khu mở tiệm cơm a đoạn ngữ yên hỏi việc này nếu không chờ ngươi trở lại hương cảng đi tìm hiểu một chút giá thị trường lại trưng cầu ý kiến một chút mở tiệm cơm bằng hữu nếu là ngươi vẫn cảm thấy có thể làm chúng ta lại làm xuống một bước cân nhắc chu n g h i ĩ n một mặt chân thành nói ta cảm thấy ngươi ý tưởng này rất tốt nhưng xác thực còn chưa đủ thành t h ủ vừa vặn ta cũng lại tôi luyện tôi luyện chủ nghệ để tránh đến lúc đó đi hương cảng cho ngươi mất mặt ngươi nói đúng vậy liền theo lời ngươi nói ta trở về trước tìm bằng hữu hỏi thăm một chút giá thị trường tìm môi giới nhìn xem cửa hàng những cái kia hiểu rõ ràng ta lại gọi điện thoại cùng ngươi nói chi tiết đoạn ngữ yên rất tán thành gật đầu được chu nghĩa gật đầu. hắn cũng không có vội vã cự tuyệt đến lúc đó còn có thể đem triệu nương lương chu thúc thúc cùng m ặ t mạt cũng cùng nhau mang lên đến lúc đó các ngươi người một nhà cùng một chỗ cũng rất tốt đoạn ngữ yên vừa cười vừa nói mặt mặt đọc sách vấn đề n g ư ờ i không cần lo lắng ta đều có thể cho nàng giải quyết chu nghiễn nói thật có chút động tâm kiếm không kiếm tiền cũng không quan hệ chu nghiễn tin tưởng đoạn tiểu thư chắc chắn sẽ không nhường chính mình bãi bụng hiện tại chúng ta có thể thông qua hợp pháp con đường tiến vào hương càng sao chu nghiễn xem nàng hỏi cái này đoạn ngữ yên nghiêm túc suy nghĩ một chút ta sẽ chờ cho cha ta gọi điện thoại hỏi một chút n thật n nghe v tốt h ta r sáu m tại mảnh đem gia châu đợi gần một năm khoảng thời gian này là ta gặp quan mãi mãi ta cười đến nhiều nhất đoạn ngữ yên nói khẽ nàng có thể mở vui vẻ tâm địa cùng ta đi hương cảng là ta phía trước nghị cũng không dám nghĩ sự tình Đợt, tăng thêm. cầu nguyện phiếu chương hai trăm mười chín người nào có thể cự tuyệt một cái đáng yêu lại sẽ nói chuyện manh bảo đâu chương hai trăm mười chín người nào có thể cự tuyệt một cái đáng yêu lại sẽ nói chuyện manh bảo đâu c h u nghĩa nhìn xem một màn này khoe miệng đồng dạng chưa phát giác dâng lên lần thứ nhất gặp ông đại sư thời điểm cảm thấy hắn có loại xuất trần khí chất siêu nhiên tại thế nhưng thiếu một chút nhân khí nhưng từ khi hắn cùng khâu k i n h gặp lại sau đó trên người hắn nhân khí trở về có lẽ tựa như hắn nói như vậy tại thế gian này lại tìm đến thuộc về mình neo điểm hơn bảy mươi tuổi còn có thể trùng phùng gặp nhau sao mà may mắn hắn có thể tham dự trong đó chứng kiến trong chấp nhóm này cũng giống như thế đoạn ngữ yên nói nàng trước đây không tin tình yêu hắn sao lại không phải như vậy tại trong một đoạn thời gian rất dài với hắn mà nói tiền cao hơn hết thảy chỉ có tiền có thể cho hắn mang đến đầy đủ cảm giác an toàn cái gì thân tình tình yêu đều là cầu thí hắn không có thân nhân cũng không tin chính mình sẽ cùng một người khác không chút nào bố trí phòng vệ yêu nhau ở chung hắn nghĩ hắn hẳn là sẽ một người cô độc thật lâu sau đó ra ngoài đụng đại vận lịch thiên c ả i m ệ n h cho hắn va vào một cái có yêu gia đình cũng để cho hắn đã trải qua một số khác biệt người và sự việc tình yêu khó mà nói nhưng thân tình hắn có a hoa hoa ngươi nhìn nơi này còn có mấy con cá cá đây chu mặt mặt chạy tới tay nhỏ bắt lấy hăn ngón tay hướng viện từ một góc khác chạy đi nơi đó để đó một cái nặng nề vại đá thủy tiên đã khô héo chỉ còn lại mấy cây cành khô trong vạc mấy đầu tiểu hồng cá chậm rãi bơi lên chu mặt mặt nhón chân nhọn lay b ồ n tắm lớn hướng bên trong nhìn thấy hiếu kỳ hỏi ngươi nhìn cái đôi của bọn nó thật lớn à tựa như một cây quạt đ ồ n g dạng đây là cá vàng cho nên cái đôi đ ạ i đ ạ i chu n h ĩ cười giải thích nói cá vàng chu mặt mặt nghiêng đầu nhìn một hồi cái kia vậy chúng nó ăn ngon sao chu n g h ĩ n cùng đoạn ngữ yên nghe vậy cũng nhìn không được cười tiểu g i a hỏa thật đúng là cái ăn hàng a hay là ngươi đem mặt mặt lưu lại chơi với ta mấy ngày a qua hai ngày ta lại cho nàng đưa về nhà đoạn ngữ yên nhìn xem chu n g h ĩ n thương lượng ngươi yên tâm ta sẽ không đem nàng lừa gạt đến hương càng đi chu n g h ĩ n lúc đầu rất yên tâm có thể nghe đoàn đại tiểu thư bổ sung câu này đột nhiên không có yên tâm như vậy nàng là thật rất ưa thích chu mặt mặt ta mặt mặt ngươi muốn ở chỗ này chơi mấy ngày sao chu nghĩa mở miếng hỏi tỉ tỉ dẫn ngươi ăn đồ ăn ngon đi chơi chơi vui đoạn ngữ yên cười t ù n tìm nói chu mặt mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu. ta nghĩ về trong nhà ở chu n g h i ễ n bung tay khoe miệng điên cồn g dâng lên đoạn ngữ yên có chút ít thất vọng chu m ặ t mạt xoay người lại ôm lấy đoạn ngữ yên mềm mềm nói ngữ yên tỉ tỉ ta không phải không thích người nhưng ta muốn cùng mụ mụ mới có thể ngủ được bằng không sẽ có bà kẹ gấu đem chúng ta hai cùng nhau bắt đi đoạn ngữ yên cúi đầu nhìn xem nho nhỏ mềm mềm một cái ôm bắp đùi của mình tâm đều muốn hóa đưa tay sờ sờ đầu của nàng cười nói tốt tốt tốt ta đã biết tỉ tỉ cũng không có trách ngươi bà kẹ gấu là ai bên nàng đầu nhìn xem chu nghiến hỏi tương tự với cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại sói a xuyên du bản k đoạn ngữ yên ó Mạt Mạt i Mạt Mạt vừa cười vừa nói nơi này sau này sẽ là nhà ngươi thật sự sao chu mặt mặt ánh mắt sáng lên nhìn về phía trung nghĩễn hoa、wow, hoa、wow, thật sự sao đúng vậy ta đem cái phòng này mua lại về sau nơi này chính là nhà chúng ta chu nghĩễn cười gật đầu quá tốt rồi vậy ta cũng có đu dây chu m ạ t m ạ t vô cùng vui vẻ nhưng rất nhanh lại có chút lo lắng nhìn hướng đoạn ngự yên cái kia t ỷ t ỷ cùng mãi mãi ở chỗ nào đâu bọn hắn không có phòng ở sao dù sao nhiều như vậy gian phòng hay là nhường các nàng tiếp tục ở chỗ này a ôi ai ra ngươi quá tốt rồi đoạn ngự yên cười đi đến đu dây bên cạnh ngồi xuống t ỷ t ỷ muốn về nhà ngươi yên tâm có địa phương lại về nhà nơi này không phải t ỷ t ỷ nhà sao chu m ạ t m ạ t hơi nghi hoặc một chút đây là mãi mãi nhà nhà của ta tại h ư n g cảng ta tới gia châu chơi gần một năm ta muốn mang mãi mãi về nhà đoạn ngữ yên ôm nàng cười t ủ m tìm nói ngươi có muốn hay không ngồi máy bay cùng ta đi hương càng chơi máy bay chu mặt mặt mặt lộ vẻ n g h i hoặc nàng liền xe hơi nhỏ cũng còn không có ngồi qua nào hiểu cái gì máy bay à. chính là có thể bay lên trời máy bay liền cùng chim nhỏ một dạng không quản bao xa một hồi liền có thể đến đoạn ngữ yên cười giải thích cho hắn nói chim nhỏ đồng dạng bay chu mặt mặt ánh mắt sáng lên cái kêu bay đến sơn thành đi có phải là cũng một hồi liền đến sơn thành sơn thành gần như vậy không cần ngồi máy bay ngồi lên xe hơi nhỏ buổi sáng xuất phát buổi chiều cũng liền đến đoạn ngữ yên c ư ờ lắc đầu hiếu kỳ nói mặt mặt muốn đi sơn thành sơn thành có ai tại a giao giao t ỷ t ỷ tại nàng tại giữa sơn thành ta nghĩ đi nhìn nàng nhưng hoa hoa nói sơn thành q u á xa đạp xe muốn rất lâu rất lâu đây chu mặt mặt thở dài bi bô nói chờ ta trưởng thành cho hắn mua chiếc xe hơi nhỏ dạng này đi chỗ nào đều không xa xe hơi nhỏ à đi thôi chúng ta đi túi không khí hội nghị đi bờ sông uống trà ăn đồ ăn ngon đoạn ngữ yên ôm lấy chu mặt mặt nhìn hướng c h u n g nghĩa ngươi có đi hay không đi a đem không gian lưu cho bọn hắn chu nghĩa cười gật đầu hắn cũng không muốn đơn độc lưu lại cho khinh n ộ làm bóng đèn ba người ra khâu phủ cửa lớn trên xe chờ lệnh nghiêm phi lập tức từ vị trí l á i xuống chạy chậm hai bước tiến lên trước l i ế c nhìn chu nghiễn sau đó nhìn ôm chu mặt mặt đoạn ngự yên nói đoạn tiểu thư đây là muốn ra ngoài sao có hay không cần dùng xe đúng ta nghĩ đi hóng gió một chút ngươi đi lái xe tới đây đi đoạn ngự yên gật đầu được nghiêm phi đem lái xe đến khâu phủ cửa ra vào chu nghiễn đưa tay đem hàng sau cửa xe mở ra đoạn ngự yên trước tiên đem chu mặt mặt thả tới chỗ ngồi phía sau chính mình đi theo ngồi xuống chu nghiễn đóng cửa xe lại kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi lên t h u ậ n tay đem an toàn mang cho bực lên cùng cụt một tiếng nghiêm vi cùng đoạn ngữ yên đều có chút ngoại ý muốn nhìn h ư ớ n g hắn an toàn mang sinh mệnh mang c h u nghĩa mỉm cười nói xem thường hắn người này rất tiết mệnh không quản là lái xe vẫn là ngồi xe lên xe chuyện thứ nhất chính là đem an toàn mang cài lên chính hắn không có mua xe nhưng đi chơi thời điểm bạn cùng phòng sẽ để cho hắn hỗ trợ mở bằng lái không có phí công t h i quen thuộc rất tốt đoạn ngữ yên cười nói nàng liền không thích nịt dây nịt an toàn nghiêm vi nhìn hắn một cái không nói gì chu n g h i ễ n động tác thuần thục không giống lần thứ nhất ngồi phụ xe dù sao rất nhiều người liền an toàn mang là cái gì cũng không biết đoạn ngữ yên nói ra dọc theo bờ sông túi một vòng sau đó đi ta thường đi nhà kia quán trà ven sông u ố n g trà được rồi nghiêm phi lên tiếng ô tô dọc theo bờ sông chậm rãi chạy đậu hoa nha động nha giống như là ngồi ở trong phòng đồng dạng xe động phòng ở đây chu mặt mặt đầy mắt kinh hỷ góp đến bên cửa sổ muốn hướng bên ngoài nhìn có thể nàng vóc người quá nhỏ còn đủ không đến cửa sổ cái gì cũng nhìn không thấy có thể gấp tới ta ôm ngươi nhìn đoạn n ữ yên cười vây trạo chờ nàng tới về sau ô n nàng đặt ở trên đùi của mình cửa sổ hạ xuống gió mát lướt nhẹ qua mặt mà đến ngoài cửa sổ là không ngừng lui ra phía sau cây t ố i cùng người đi đường còn có quần quận mân giang gần như mỗi cái chú ý tới chiếc này xe hơi nhỏ người đi đường đều sẽ quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt có hiếu kỳ cũng có cái tị l i ê n xe đạp đều là xa xỉ phẩm niên đại ngồi ở trong xe con người vậy nhưng quá có tiền thiểu g i a h ỏ a không hiểu những thứ này nàng chỉ cảm thấy thú vị nàng đem tay nhỏ vươn đi ra một điểm cười khanh khách nói hoa hoa gió đang hôn tà tay tay đầu đoạn ngữ yên trên mặt tươi cười nàng hình như đã nhiều năm không có bởi vì cái gì sự vật cảm thấy hưng phấn cùng vui vẻ nhưng nhìn đến chu mặt mặt bộ dạng lại có cảm giác đặc biệt tốt đẹp cùng chất phác ngồi xe chơi vui sao c h u n g h ĩ a nghiêng đầu cười hỏi chu mặt mặt gật đầu ân chơi vui so với xe đạp xe tốt ngồi cái mông một chút cũng không đau đầu loại kia ca ca ngươi kiếm được tiền cũng mua chiếc xe dẫn ngươi đi ra đ ư ờ n g đ ị c h chu nghĩa vừa cười vừa nói nghiêm vi k h ỏ mắt nhìn hắn một cái cái xe này mấy chục vào đây sao có thể tù tiện liền kiềm đến chủ tịch huyện đều không có xứng cái xe này tốt. đến lúc đó mang lên mãi mãi mụ mụ ba ba còn có chú hút bọn hắn cùng nhau đi đồn đ ị n h vậy ta muốn mua chiếc xe khách mới chứa nổi thật sự sao vậy ta muốn đem hoa hoa cùng đại bạch cũng cùng nhau mang lên Tốt. mua xe khách vậy ta cũng muốn đi đoạn ngữ yên cười t i ế p lời Tốt. ngữ yên tỉ tỉ cũng đi chu mạt mạt gật đầu nghiêm phi khỏe miệng hơi dâng lên tiểu cô nương này quá đ á n g yêu nhường hắn không khỏi nghĩ từ bản thân nữ nhi dọc theo đường tân giang mở một vòng tại một chỗ bờ sông quán trà trước cửa dừng lại chu nghiên xuống xe kéo ra hàng sau cửa xe chu mạt mạt liền tự mình trượt xuống tới cảm ơn đoạn ngữ yên từ trên xe bước xuống chu mặt mặt đã lôi kéo tay của nàng đi lên phía trước ngữ yên tỉ tỉ ngươi nhìn nơi đó có bán nổ con cua n g ư ơ i muốn ăn không ta mua cho ngươi hai cái đoạn ngữ yên c ư ờ i hỏi không ăn mụ mụ lần trước nói như thế to con con cua vỏ vỏ là c ứ n g rắn ăn không ngon chu mặt mặt lắc đầu vậy chúng ta đi xuống uống trà nhà bọn họ rất nhiều điểm t â m nhỏ tốt lắm tốt lắm chu n g h i ệ n cất bước đuổi theo chỗ này quán trà ven sông hoàn cảnh rất không tệ vùng ven sông xây nhà sàn cổ kính vùng ven sông vòng một mảnh bảy đồ tre trúc ghế nằm nhìn xem cũng rất dễ chịu trong lâu đi cái sân khấu kịch còn có trở mặt biểu diễn bọn hắn chọn cái nhìn rang cảnh vị trí ghế trúc đối với sông hướng trên ghế nằm một cái trong tay ngâm một ly tách trà có nắp trà gió nhẹ chầm chậm phơi nắng đầu mùa đông nắng ấm hôm nay dậy thật sớm lại mới vừa ăn cơm trưa b u ồ n ngủ lập tức liền lên tới chu nghĩa nhắm mắt dưỡng thần tỉ tỉ cái này bánh bơ hình bướm thật tốt tán nha thật tốt giống một con bướm đâu cái này bánh xốp hành lá cũng rất thơm ngươi nếm thử tốt xốp giòn cũng tốt hương đoạn ngữ yên thì là mang theo chu mặt mà tắt nan đem quán trà điểm tâm nhỏ đều điểm một lần liền củ cải làm đều không chính nghiêm phi tìm cái dựa vào vị trí uống trà tùy thời chú ý đến bên này đặc biệt quan tâm trung nghiễn tiểu tử này không riêng chính mình dáng dấp đẹp trai còn có cái khả ái như vậy mội mội rất hiển nhiên hắn tính toán dùng cái này đáng yêu mội mội nhường đoạn tiểu thư l u ô n hãm mà lại đoạn tiểu thư còn liền dính chiêu này người nào có thể cự tuyệt một cái đáng yêu lại sẽ nói chuyện manh bảo đ ầ u thật sự là một cái rào hoạt đầu v ố i cua vẫn là trước tăng thêm còn có hai cảnh trường hai trăm hai mươi muốn mua hoa quế cùng năm rượu hai hợp、1. một một chương hai trăm hai mươi muốn mua hoa quế cùng năm rượu hai hợp một tại quán trà ven sông ngồi một cái tiếng đồng hồ hơn đoạn ngự yên mang theo chu mặt mặt ăn khắp quả vặt lại đi nhìn một chàng đổi mặt nạ xuyên kịch lúc này mới mang theo hài lòng tiểu ra hỏa dẹp đường hồi phủ hôm nay thật tốt chơi nha ăn ngon cũng đẹp mắt cái xe cũng tốt ngồi chu mặt mặt ngồi ở đoạn ngự yên bên cạnh đem đầu nhẹ nhàng tựa vào trên cánh tay của nàng mềm mềm nói ngự yên tỉ tỉ ta thật vui vẻ cảm ơn ngươi dẫn ta chơi không k h á c h khí đoạn ngự yên cười lắc đầu nội tâm cũng tại thét lên trời ạ nàng làm sao có thể như thế đáng yêu quả thực là một cái thiên sứ bà bảo, bảo. ngươi còn không có đi nhưng ta đã bắt đầu nhớ ngươi chu mặt mặt trông mong nhìn qua nàng tỉ tỉ vậy n g ư ơ i lúc nào thì sẽ trở về đâu ta đoạn ngữ yên do dự n ã i n ã i cùng nàng về hương cảng nàng kế hoạch ban đầu bên trong có lẽ sẽ lại không tới gia châu toa này ở vào xuyên nam t h à n h nhỏ đối với nàng mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa đặc thù n ã i n ã i là nàng đi tới nơi này lại ở gần một năm nguyên nhân những thân tích h khác trung đụng cũng không có như vậy quen thuộc lạc thậm chí còn thua kém sẽ thưởng cùng nàng cùng nhau đi ra dạo phố tống nguyện thanh nhưng bây giờ hình như không giống nhau lắm chu n g h làm đồ ăn còn có chu mặt mặt cái này đáng yêu tiểu giá hỏa nhường nàng cùng g i a châu trói buộc trong lúc vô hình sâu hơn rất nhiều chờ ca ca ngươi tại gia châu khách sạn khai trương thời điểm ta sẽ trở về một chuyến đoạn ngữ yên vừa cười vừa nói thật sự chu mặt mặt ánh mắt sáng lên nâng tay phải lên đưa ra ngón lút móc n g é o tay móc n g é o tay một trăm n ă m không cho phép biến đoạn ngữ yên cười đem ngón tay cùng nàng móc tại cùng nhau vừa cười vừa nói đóng dấu liền giữ lời nha chu mặt mặt vẻ mặt thành thật nhìn xem hai người ngón tay cái dính vào cùng nhau cười vui vẻ đoạn ngữ yên cũng cười vui vẻ tỉ tỉ nhất định phải tới nha đến lúc đó ta nhường hoa, hoa mời ngươi ăn cơm tiểu gia hòa nói chu lão bản mời không đoạn ngữ yên nhìn xem hàng phía trước ngồi chu n g h i ễ n cười hỏi đoạn tiểu thư ngàn dặm xa sôi đến ta khẳng định mời chu n g h i ễ n cũng là cười gật đầu ta có thể nhớ đến lúc đó chuyên chọn men u thượng quý đồ ăn điểm tuy t i ệ n điểm liền ngươi cái tia chim nhỏ dạ dày ăn không nhỏ ta ngươi nói như vậy sang năm ta đem ta chú ú t mang đến hắn một bữa cơm có thể ăn xuống một con trâu thật sự sao thật có thể ăn một con trâu sao chu mạt mạt nghe xong kinh hãi đầy mặt ngạc nhiên hỏi tới lần này người trong xe cũng cười trở lại khâu phủ đoạn ngữ yên lấy ra đã sớm chuẩn bị xong văn kiện nhường chu n g h i ễ n ký tên chu n g h i ễ n nghiêm túc nhìn một lần về sau ký chính mình danh tự nhìn xem đoạn ngữ yên nói thuế cùng phí thủ tục những cái kia đoạn ngữ yên nói ra những cái kia ngươi không cần phải để ý đến chúng ta toàn bao xế chiều ngày mai ngươi đi lên một chuyến sẽ có người dẫn ngươi đi xử lý thủ tục ký mấy chữ liền được ta đều hỏi qua quá trình không tính quá phiến phức tòa nhà này là n ã i n ã i ta quyền tài sản rất rõ ràng không tồn tại tranh luận được chu nghiễng ậ t đầu người nào có thể cự tuyệt dạng này phú bà đâu đáng tiếc phú bà chỉ thích chu mặt mạt đa、tạ. chu nghiễn đem văn kiện nhét về t ú i văn kiện nhìn xem đoạn ngự yên nói lên từ đáy lòng nếu không phải nàng hắn sao có thể dùng một vạn khối nhẹ nhõm cầm xuống viện t ừ này còn bị lao thái thái kèm theo tặng nhiều như vậy giá trị cao độ dùng trong nhà cùng cổ tịch nói cảm ơn lộ ra xa lạ chúng ta cái này gọi hợp tác vui vẻ đoạn ngự yên vừa cười vừa nói nếu không phải ngươi thúc thúc ta tiểu c ô bọn hắn coi như thật đến thành đoàn tới gặp lao thái thái sao có thể tiếp nàng đến hương càng ăn tết toàn ra đoàn tụ rất tốt chu n i ễ n cười gật đầu chữ ký xong k â u lao thái từ viện tử đi bảo đúng đều ký xong chu n i ễ n gật đầu n g ư ơ i đến ta cùng ngươi bàn giao vài sự kiện khâu lao thái hướng về phía trung nghiện vẫy vây tay hướng về cửa chính đi đến trung nghiện đi m a u hai bước đuổi theo ta hai cái này cửa hàng cho thuê cho bán thịt kho tể lao tư cùng bán mì tiểu trường đã có hai năm một tháng tiền thuê là m ư ờ i năm khối tiền theo năm qua thuê tiền thuê là người giao thời hạn thuê muốn tới năm nay ăn tết tháng kia qua hết mới kết thúc khâu lao thái vừa đi vừa nói chuyện ngươi nhìn ngươi tiếp tục cho bọn họ thuê đến s a năm vẫn là dự định lập tức liền đem cửa hàng thu hồi lại không thu hồi đến tiếp xuống tiền thuê liền ngươi tới thu ngươi muốn đem cửa hàng thu hồi lại cũng không thành vấn đề vậy ta trước dẫn ngươi đi gặp một lần bọn hắn nhường bọn họ biết tòa này tòa nhà đội chủ nhân khâu lão thái gật gật đầu chu nghĩa u đi mo hai bước tiến lên đem nặng nghề cửa lớn kéo ra bởi vì chu nghĩa một câu tề lao tứ cả ngày hôm nay đều có chút tâm thần không yên chủ nhận tới trên bến tàu dạo chơi du khách không ít lui tới khách thương cũng nhiều thì kho cửa hàng sinh ý hôm nay liền không từng đứt đoạn có thể tâm tình của hắn lại không có ngày thường xinh đẹp như vậy tiểu tử kia sẽ không thật sự là đến mua phòng a vừa v ẫ n còn nhìn thấy hắn lên xe của đoạn tiểu thư cùng nàng vừa nói vừa cười xem xét cũng rất quen quan hệ không đơn giản mua nhà coi như xong tiểu tử này hay là hắn đồng hành cái kia vấn đề nhưng l ớ n lắm đây là nhìn thấy hắn sinh ý tốt muốn đem hắn đuổi đi tự mình tới làm a hắn thịt kho cửa hàng tại cái này mở hai năm mặc dù không làm lên cái gì danh tiếng đến nhưng tiền thật không có ít kiếm một tháng ít nhất cũng có thể kiếm sáu trăm nghìn bảy trăm n à y lễ ngày tết kiếm được càng nhiều đi ra chơi người càng dễ dàng xúc động tiêu phí ngồi du thuyền nhìn xong phật lớn lạc sơn vào cửa hàng mua thịt kho khách nhân đều phải hào phóng chút nửa cân thịt đầu heo một cái thai heo ba khối hai mao tiền tìm ngươi ba mao đi thong thả tề lao tứ đem trong cửa hàng vị cuối cùng khách nhân tiền thu ngầm đầu một cái liền nhìn thấy rất lâu không có vào hắn cửa hàng khâu lao thái cùng chu n g h i ễ n trước sau chân vào cửa hàng tâm lập tức hơi hồi hộp một chút khâu lao thái thái ngày tới tề lao tứ vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười chào hỏi tề lao tứ ta tới thông báo ngươi một tin tức ta đem phòng ở bán về sau cái phòng này chính là chu n g h i ễ n hắn chính là ngươi chủ nhà mới khâu lao thái đi thẳng vào vấn đề cho tề lao tứ giới thiệu nói ta vừa vặn nói với hắn tốt cái tiệm này mặt nhường ngươi thuê đến sang năm tháng k i a kết thúc cũng chính là sang năm cuối tháng hai tính xuống còn có ba tháng đến kỳ sau đó làm sao nói chính các ngươi thương lượng phía sau tiền thuê nhà ngươi liền giao cho c h u n g h i ễ n chương hai trăm hai mươi muốn mua hoa quế cùng năm rượu hai hợp một hai chương hai trăm hai mươi muốn mua hoa quế cùng năm rượu hai hợp một hai tề lao tứ nụ cười trên mặt biến mất bởi vì nụ cười đến trung h i ễ n trên mặt mỉm cười nói ngươi tốt ta gọi t r u nghiễn ngươi nhìn ta chẳng phải cho ngươi thời gian ba tháng chậm rãi nhẹ n h a ta nghi tề lao tứ cắn răng hôm nay liền nghĩ chuyện a chu n g h i ễ n cười tùng tìm nói nghi ngươi tốt ta gọi tề lao tứ tề lao tứ chính là đem phía sau lời nói nuốt trở về một mặt bi vẫn nhìn xem chu n g h i ễ n chu l á o bản g trong miệng ngươi thật đúng là một câu lời nói thật đều không có a ngươi người bạn kia đâu bằng hưu của ta đổi chủ ý không muốn mua ta cảm thấy rất tốt liền mua chu n g h i ễ n mỉm cười nói tất tề lao tứ tức dẫn đến lỗ mùi khói bay chu n h i nhìn xem hắn nói ra sau ba tháng ta sẽ đem cửa hàng thu hồi ta trước thời hạn báo cho ngươi dạng này ngươi trước tiên có thể đi tìm kiếm cửa hàng tề lao tứ thay đổi khuôn mặt t ư ơ i cười một bên móc khói vừa nói c h ú lao bản có thể hay không lại để cho ta nhiều thuê mấy tháng a ta thế nhưng là hoa thời gian hơn hai năm mới đem cái này thịt kho cửa hàng sinh ý bàn sống đem danh tiếng làm không rút cảm ơn c h ú nghĩa lui lại nửa bước lắc đầu nói cái này người lưu lượng ngươi hai năm này không ít kiếm tùy tiện tìm một chỗ một lần nữa đem thịt kho cửa hàng mở là được rồi đến mức danh tiếng ngươi thì khỏi nói ta còn phải đem cửa hàng chống không mấy tháng để cho người khác biết thay l a bản tề lao tứ gặp hắn thái độ kiên quyết cũng chỉ đành coi như thôi khâu lão thái nhìn xem hắn lời nói t h â m t h i ệ n nói tề lao tứ thật tốt nghiên cứu một chút thị t kho hương vị chuyển sang nơi khác cũng đồng dạng có thể làm lên tới người trẻ tuổi m u ố n c h â n một điểm tề lao tứ vội vàng đoàn chính thái độ gật đầu nói ngài nói đúng khâu lão thái mang theo trung nghĩễn đi bên cạnh quán mì quán mì lão bản là cái trung n i ệ n nữ nhân đang tại mì xào thì thái nghe được tin tức sau có chút giật mình cũng hướng trung nghĩễn tìm kiếm giải thuê cơ hội trung n g h ĩ rõ ràng cự tuyệt ngượng ngùng cửa hàng này thu hồi sau đó ta sẽ đem phòng ở hủy đi xây dựng lại xây xong cũng không biết là lúc nào đến lúc đó cũng không định lại đối ngoại cho thuê cho nên ba tháng này ngươi có thể tìm cái thích hợp cửa hàng chuyển tới trước thời hạn cùng khách quen đánh tốt chào hỏi dạng này cũng không chậm trễ ngươi sinh ý lão bản nương nghe xong sừng sốt một hồi có chút bất đắc dĩ thở dài t ố t vậy ta liền một lần nữa tìm cửa hàng nhà tiểu trương ngươi yên tâm mị sợi của ngươi làm ăn ngon giá cả lại không đắt hàng xóm láng giềng đều biết ngươi trước thời hạn phát cái thông báo bọn hắn đều sẽ đi theo ngươi đi khâu lão thái trấn an nói đúng rồi ngươi hướng cuối phố bên kia điểm tìm cửa hàng bên kia giá cảm u ố n tiện nghi chút Tốt. lão bản nương cười gật đầu cảm ơn k h i u nương nương hai năm này chiều cố ngươi đây là chuẩn bị muốn đi hương cảng hưởng phúc à. khâu lão thái lạnh nhạt nói tại gia châu thời gian qua cũng không khổ đi hương cảng gặp mặt con cháu chưa nói tới hương phúc đi xem một chút qua mấy chục năm hương cảng có hay không cái gì biến hóa c h u n g u y ĩ n khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lao thái thái vẫn là quá ưu nhã từ quán mì đi ra lao thái thái nói ra nhà này coi như cùng ngươi giao tiếp xong xuôi chờ chúng ta đi hương cảng chìa khóa cửa ta sẽ để cho tiểu nghiêm cho ngươi đưa đến trong cửa hàng cảm ơn ngài chú nghiến nói l ã o thái thái nhìn xem hắn mỉm cười nói cùng hắn nhìn nó mục nát sụp đổ không người hỏi thăm ta càng chờ mong nó có thể trở thành ra châu một tấm thức ăn ngon vùng đất mới đánh dấu ta nghĩ ngươi có năng lực như thế làm đến chờ ngươi mới khách sạn khai trương ta lại đến nhấm nháp chờ mong ngài trở về chu nghiễn g ậ t đầu hai người hướng cửa lớn đi đến chu nghiễn mở miệng khâu l ã o thái thái ta còn có một việc nghị c h ư n g cầu ý kiến một chút n g à i ngài quý phủ bảo mẫu lý nương n ư ơ n g ta n g h ĩ chiêu nàng làm nhân viên ngài cùng nàng ở chung ba năm cảm thấy nàng phẩm hạnh như thế nào khâu lao thái bước chân dừng lại trên mặt lộ ra mấy phần v Gật chú nghĩa người. Người người nói ra nàng h đ o chính, mắt nói ngài n đi hương cảng không cần nàng chuẩn bị trở về thôn trồng trọt ta nhìn nàng làm việc rất lưu loát vừa vặn trong cửa hàng muốn nhận người s á c thực rất thích hợp chờ chút hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không hai người vào v i ệ n tử khâu lão thái đem lý lệ hoa gọi tới nói với nàng việc này đi khách sạn đi làm lý lệ hoa sửng sốt trong mắt rất nhanh sáng lên ánh sáng、Út. cái này nào có không đáp ứng ta có thể rất cao hứng ngươi cũng không hỏi một chút tiền lương khâu lão thái cười nói lý lệ hoa xấu hổ cười một tiếng nhìn về phía c h u n g nghĩễn chu nghĩa chu nói n ra khách sạn mở tại thị trấn toke nhà máy dệt da châu c ử a ra vào tiền lương cùng ngươi tại khâu phụ tiền lương mở dạng một tháng hai mươi bất quá khách sạn sẽ tương đối bận rộn buổi sáng sáu điểm muốn tới trong cửa hàng hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn còn muốn lên đồ ăn giữa bác buổi tối kinh doanh kết thúc mới có thể về nhà đại khái hơn bảy giờ mỗi tuần ngày có thể nghỉ ngơi một ngày ta làm lý lệ hoa không chút do dự gật đầu tại giữa thị trấn tô kê một tháng tiền lương hai mươi khối cái này có thể so với đi làm ruộng kiếm được nhiều nàng tại khách sạn làm qua hai năm những thứ này sống đều làm thuật tay khách sạn sống lại mệt mỏi cũng không có trồng trọt mệt mỏi không cần dựa vào chơi ăn cơm mỗi tháng chân thật lấy lương so với cái gì đều mạnh vậy ngươi chờ khâu phủ bên này sự tình làm xong liền tới làm chu n g h i ệ n gật đầu việc này so với hắn dự đoán thuận lợi nhiều t ố t nghe l á o bản lý lệ hoa cười gật đầu khâu l á o thái mở miệng cười không cần chờ trong nhà cũng không có cái gì chuyện muốn ngươi làm lệ hoa ngươi bây giờ liền đi thu dọn đồ đạc chờ chút nhường tiểu nghiêm đưa ngươi về tốt kê buổi sáng ngày mai liền đi làm một chút cũng không chậm trễ chương hai trăm hai mươi muốn mua hoa quế cùng năm rượu hai h một ba mấy năm này làm phiền ngươi chiều cố ta muốn đi hương cảng không biết được lúc nào trở về nhà này lại bán xác thực không có cách nào lưu ngươi c h u nghĩa người này trung hậu thiện lương người đi chỗ của hắn đi làm chỉ cần làm tốt vào không có vấn đề thái thái lý lệ hoa nghe vậy viền mắt lập tức đỏ lên lý nương nương chúng ta sang năm sẽ trở lại gặp các ngươi đoạn ngữ yên cũng làm mỉm cười nói Tốt. lý lệ hoa gật đầu quay người đi vào thu dọn đồ đạc yên lặng lau nước mắt khâu lão thái nhìn xem đoạn ngữ yên nói người giúp ta điểm hai mươi khối tiền đem l ạ hoa tiền lương tháng này kết được đoạn ngữ yên lên tiếng lật ra bọc nhỏ móc ra ba tấm đại đoàn kết cười nói còn có mười khối xem như là ta một điểm tâm ý ngài cảm thấy thích h ợ p không lao thái thái cười nói tiền của ngươi ngươi nguyện ý cho vậy liền thích hợp không bao lâu lý lệ hoa liền có một cái cái chăn cuốn thành bao khỏa đi ra túi hẳn là liền với chăn mền cùng nhau lệ hoa đây là tiền lương tháng này ta cho ngươi kết lao thái thái đem tiền đưa cho lý lệ hoa lý lệ hoa lui về sau hai bước liên tục xua tay nói không được không được thái thái tháng này mới qua một tuần lễ ta không cần tiền lương cái này không chỉ là tiền lương cũng là ngươi ba năm này công tác một phần tiền t ư ở n g trong đó có mười khối là ngữ yên xem như ngươi khoảng thời gian này đối với nàng chiếu cố một điểm tâm ý khâu lão thái đem tiền nhét vào trong tay nàng mỉm cười nói ngươi thật t ố t thu ngươi biết tính cách của ta thu a lý nương nương cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố đoạn ngữ yên cũng là mỉm cười nói cái này lý lệ hoa do dự mãi vẫn là đem tiền nhận đỏ hồng mắt nói cảm ơn nàng biết thái thái cùng đoạn tiểu thư không giống không thích kéo đẩy cùng khách sáo các ngươi cũng chuẩn bị đi trở về sau đoạn ngữ yên nhìn hướng chu nghiễn đúng vậy bốn điểm chung về nhà vừa vặn thích hợp chu nghiễn gật đầu tốt đường kia bên trên trần một chút đoạn ngữ yên gật đầu rút một điện đại đoàn kết đưa cho chu n g h i ễ n nơi này là một trăm khối tiền hôm nay vất vả ngươi tới làm bữa này ra hiến ta ăn rất vui vẻ chu n g h i ễ n còn muốn nói điều gì đoạn ngữ yên ngắt lời nói ngươi cũng biết ta tính cách thu lần sau còn kêu ngươi vậy ta không k h á c h k h í chu n g h i ễ n tiêu sái thu tiền đoạn ngữ yên không lưng đưa tay nặn nặn chu mạt mặt mặt lần sau thấy mặt mạt gặp lại ngữ yên tỉ tỉ khâu nãi n ã i chu mạt mạt hướng về phía hai người xua tay vậy ta cũng nên trở về gỗ ngộ đi tới nhìn xem khâu khinh mỉm cười nói khinh khinh bạn cụ tại ngày m ặ n trong lòng biết khôi phục ngàn dặm gặp lại gặp tại k h xe sang trọng cùng xe đạp bên trong nàng không chút do dự lựa chọn xe đạp nói thật chu nghĩa nghe xong có chút cảm động chu nghĩa cùng ông đại gia cùng nhau đạp xe về toke trên đường hắn có thể cảm nhận được lao ra từ cảm xúc có chút xa suốt không có ngoài miệng nói như vậy tiêu sái cũng là thư tử qua lại lại thường xuyên đến hương cảng lại trở lại gia châu đó cũng là một tháng trước cảm xúc trả lời chắc chắn cho dù sơn thành gần như vậy thư tử qua lại cũng phải năm sáu ngày c h u n g h ễ a chỉ có thể chấn an nói vương đại sư nhân sinh tập hợp tản dài như vậy gặp nhau lại vui vẻ vương đại sư cười cười thấp giọng nói ta tiếp thu ly biệt lại đánh giá thấp nhớ rõ ràng mới nói gặp lại ta đã không nhịn được bắt đầu nhớ nàng chú nghĩa nhìn xem gió thổi loạn hắn lúc đến trải trình tề tóc trắng nếp nhăn trên mặt tại cái này một khắc trở nên đặc biệt khắc sâu tiếc nuối sao làm sao có thể không tiếc nuối hoa có mở lại ngày nhân vô tái thiếu niên hắn đọc nhiều sách như vậy có lẽ càng tiếc nuối đi muốn mua hoa quế cùng năm rượu cuối cùng không giống thiếu niên du vương nộ cười nói nghiêng đầu nhìn xem chu n g h i ễ n tuổi trẻ thật tốt nhớ tới muốn bắt được cơ hội chu n g h i ễ n cái hiểu cái không gật đầu t a hôm trước đào đến hai bản sách vương đại sư tựa hồ bản thân hòa giải bắt đầu cùng hắn trò chuyện lên sách tới chu n h i ễ n mang theo chu mạt mạt trở lại khách sạn triệu nương, nương bọn hắn cũng mới vừa đến một hồi mũ mũ. ta hôm nay ngồi xe hơi nhỏ trời cũng vui chu mặt mặt vừa xuống xe lập tức bắn ra đến triệu n ư ơ n g n ư ơ n g trong ngực vui vẻ loạn xả một đồng lớn sự tình làm xong đồng chí lao chu hỏi đúng hôm nay đem chữ ký xế chiều ngày mai đi làm thủ tục sang tên đoạn ngựa yên tìm người tất cả an bài xong thuế cùng phí thủ tục cũng cắt nặng ra vẫn là rất tiêu sái chu nghĩễn cười gật đầu vậy liên tốt đồng chí lao chu gật gật đầu phòng ở thế nào bên trong có lớn hay không bảo dưỡng còn có thể không chúng ta nếu là tạm thời không một lần nữa tu có thể ở lại người không triệu nương nương ô m chu mặt mặt không kịp chờ đợi hướng chu n g h ĩ n hỏi phòng ở rất lớn có mười cái gian phòng có cái tiền viện cũng có cái hậu viện khâu lao thái thái còn cho chúng ta lưu lại một chút đồ dùng trong nhà phẩm tướng đều vô cùng tốt gỗ lim làm ghế tựa hoa cúc gỗ l ê làm bán b á t tiên đ ầ y khảm xa cử tủ quần áo thật muốn ở người đem chăn m ề n c u ố n lên đến liền có thể ở lại chu n g h i a nói n ra còn có hai cái cửa hàng một tháng có thể thu ba mươi đồng tiền tiền thuê khâu lao thái thái người cũng quá tốt đi đưa nhiều như vậy độ tốt rất tốt một tháng còn có ba mươi khối ổn định doanh thu nhà này chính là mua đến triệu nương, nương vui vẻ ra mặt chu n g h ĩ ê n cũng là cười nói bọn hắn thứ sáu đi hương cảng chờ chịa khóa lấy được ta mang các ngươi đi xem một chút chúng ta nhà mới nha muốn được muốn đi trong đêm đều muốn đi nhìn xem triệu nương nương cùng đồng chí lao chu khắp khuôn mặt là chờ mong chương này ít tám trăm ngày mai chương hai trăm hai mươi mốt lao tử cũng là ra ngoài gặp phải quỷ sáu k hai hợp một một chương hai trăm hai mươi mốt lao tử cũng là ra ngoài gặp phải quỷ sáu k hai hợp một một vạn khối tiền mua nhà mới bọn hắn hôm nay vui tươi hớn hở dọc theo phòng ở ngoại vi xoay một vòng càng xem càng hài lòng càng xem càng ưa thích người lưu lượng quá lớn phố đông đại bên trên mở đầy các loại cửa hàng bày sạp hộ cá thể cũng rất nhiều bến tàu gia châu là gia châu bây giờ trọng yếu nhất đường thủy bến cảng tàu chở khách có thể trực tiếp tiến về sơn thành nghi tân các vùng lui tới khách thương không ít trên thuyền xuống liền nghĩ tìm một chút ăn hoặc là lâm thượng thuyền muốn mang điểm gia châu đặc sản đi xuất thủ đều có chút xa xỉ hào phóng nhìn phật lớn gia châu du thuyền cũng là từ vụ này hàng có thể đi bờ bên kia ô viêu tự leo núi nhìn đại phật cũng có thể trực tiếp ngồi thuyền du mân giang trên thuyền nhìn đại phật phật lớn g a châu nghe tiếng trong nước và ngoài nước nghe tiếng mà đến du khách cũng không ít đi ra chơi ăn cơm mua đồ cũng so với ngày thường phải hào phóng chu nghiện ánh mắt coi như không tệ nơi này cũng không chỉ là g i a châu người địa phương ưa thích tới đi dạo mỗi ngày lui tới người nơi khác đều có thể mang đến không ít sinh ý về sau thật đem cửa hàng mang lên đến sinh ý khẳng định cũng sẽ không kém triệu thiết anh đều nghĩ kỹ chính nuôi bến tàu cửa chính phương hướng tu một cái đại táo đài mỗi ngày đem thịt bò k i ể u cướp hầm tại nơi đó x ư ơ n g châu canh mùi thơm phiêu tản ra từ trên thuyền xuống bụng đói kêu vang khách nhân ngửi vị liền tới mùa mụ mù, trong viện còn có một cái to lớn đu dây đây trong hồ cá nuôi cá vàng còn có thật nhiều gian phòng có thể bị mắt trốn tìm chơi cũng v chu mặt mặt đồng dạng đầy mắt mong đợi hỏi chúng ta lúc nào dọn nhà đâu cái này liền nghĩ dọn nhà mọi người nghe vậy cũng cười còn sớm đây chúng ta còn muốn ở đây mở tiệm kiếm tiền triệu nương nương cười nặn nặn mặt của nàng suy nghĩ một chút lại nói hay là chúng ta ăn tết đi lên ở vài ngày đến lúc đó đem tất cả cùng nhau gọi tới náo nhiệt một chút cũng tốt để đại gia biết chúng ta về sau tại gia châu nhà ở nơi nào ta nhìn muốn được đồng chí lao chu gật đầu ta cảm thấy cũng được đồ vật đều là có sẵn đến lúc đó mua hai giường chăn mền liền có thể ở chu n h ĩ cười gật đầu muốn được đến lúc đó ta đi mua cây đông đánh hai giường mới t r ă n đông triệu nương nương gật đầu đã bắt đầu nghiêm túc tính toán còn muốn mua cái mới phích nước nóng mua hai cái chậu men mụ mụ ta muốn một cái mới cái gối nhỏ t ố t quay đầu ta cho ngươi làm một cái một ca yêu ngươi mụ mụ nhìn xem trên mặt mỗi người nụ cười mua nhà đối với gia đình ý nghĩa chú n g h i ệ n tại cái này một khắc khắc sâu cảm nhận được loại kia vui sướng cùng đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng cảm giác là hắn một mình thu hoạch được bất kỳ vật gì đều không thể so sánh nhà để loại này thu hoạch được cảm giác phóng đại ngươi nói dự định đem cái phòng này lật đổ xây dựng lại lúc nào bắt đầu trình đầu đồng chí lao c h u hỏi triệu nương nương nghe vậy cũng là nhìn về phía chu nghiễn chu nghiễn hơi suy nghĩ một chút nói năm sau lại chậm rãi quy hoạch ta muốn cân nhắc bên dưới là duy nhất một lần đem nó chỉnh rất tốt vẫn là trước đơn giản chỉnh một chút qua mấy năm chờ xây dựng nhà lầu các phương diện kỹ thuật có tiến bộ lại cần t h ậ n chỉnh ngươi muốn chuẩn bị tu thành hai ba tầng nhà lầu đoán chừng phải tốn không ít tiền A, bọn hắn nói gạch đỏ c ũ n g xi m a n g đắt cỡ nào nha triệu nương, nương nói ư ơ n n g t r ư ơ n g lão tam vì cho nhi tử cưới lao bà đầu năm nay tại trên trấn tu tràng một tầng rưỡ nhà lầu diện tích không đến một trăm m hai hoa hơn bốn không khối tiền thiếu nợ đặt mư đồng chí lao chu nói bên ngoài gạch đỏ tường bên trong cũng là gạch đỏ tường đ ồ dùng trong nhà cũng không có mấy thứ còn không có chúng ta bây giờ trên lầu an nhàn tài liệu quá đắt nhân công ngược lại tính toán tiện nghi c h u nghĩa cười cười nói ta muốn sửa tiêu chuẩn khẳng định so với trương lão tam còn muốn cao hơn một chút tầng một cửa hàng bán lẻ cho cao ít nhất ba m năm trở lên dạng này mới lộ ra rộng dài sáng tỏ về sau nếu là trang trí treo đỉnh cũng có càng nhiều phát huy không gian tầng hai nếu là cân nhắc làm thành bao xương vậy chúng ta tầng ba có thể còn phải lại tu một tầng lấy ra ở s i măng tham dự chế tấm ta cảm thấy không quá đáng tin cậy muốn nhìn xem có thể hay không làm thành s i măng cốt thép chỉnh thể đổ bê tông giàn k h u n g về sau nếu là gặp gỡ địa phương nhỏ c h ấ n cũng không dễ dàng dạn nước sụp đổ ở yên tâm chút vấn đề này khoảng thời gian này hắn kỳ thật một mực đang suy nghĩ tứ xuyên cùng địa phương khác không giống nhau lắm mỗi năm đều phải lắc lư mấy lần việc này là không có cách nào tránh khỏi hiện tại nông thôn còn có người đang xây thổ k h á n g p h ò n g có thể xây bên trên phòng gạch ngói đều là trong thôn có bản lĩnh chu nghiên không hiểu rõ lắm lập tức kiến trúc giá thị trường nhưng trong lòng càng thiên hướng về dùng xi、si、măng cốt thép giàn, khung, cam đoan chỉnh thể giàn không an toàn thủy t r u n g là vị thứ nhất việc này hắn chuẩn bị ngày nào tìm mạnh an hà tìm hiểu một chút giá thị trường nàng là viện kiến trúc lãnh đạo khẳng định rõ ràng hơn đồng chí lao chu trầm ngâm nói xi、si、măng cốt thép nhiệt tưới sợ là muốn dùng thật nhiều xi、si、măng cùng thép a n g ư ơ i phòng ở rộng như vậy tính xuống phải tốn tiền sợ là không được a chương láo tam gia dụng chính là xi、si、măng tham dự chế tấm hắn nói vẫn là an nhàn chu n g h i ễ a vừa cười vừa nói t u phòng ở là một khoản tiền chúng ta muốn đi nội thành mở tiệp cơm khẳng định không thể giống như bây giờ tùy tiện cần tiến hành trình thể trang trí nơi này còn phải lại chuẩn bị một khoản tiền ta đoán chừng cuối cùng lấy xuống phải tốn đến bốn vạn năm vạn khối tiền bốn vạn năm vạn triệu nương nương cùng đồng chí lao chu nghe xong đều sợ ngây người cái này muốn thả trước đây thật đúng là một cái con số trên trời dù sao đồng chí lao chu giết một năm như còn kiếm không đến một ngàn khối muốn bốn mươi năm không ăn không uống mới có thể kiếm đến bốn vạn khối triệu nương nương cười nói ta thấy được chúng ta cố gắng làm nửa năm bình thường ít tốn chút nhiều tôn điểm chẳng phải kiếm đến tất nhiên muốn chỉnh vậy liền duy nhất một lần chỉnh rất tốt nghe mụ, mụ ngươi đồng chí lao chu gật đầu nghe mụ mụ lời nói chu mạt mạt đi theo gật đầu chu n g h i ễ n cười gật đầu vậy liền nghe mẹ nó quay đầu ta đi hỏi thăm một chút giá thị trường lại tìm cái nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ họa cái bản thiết kế chúng ta xây một cái g i a trâu thức ăn ngon vùng đất mới tiêu xuất tới người một nhà bệnh thành một sợi dây thừng một lòng đoàn kết làm sự nghiệp loại cảm giác này chu n g h ễ a có thể rất ưa thích chu n g h ễ a không có dã tâm lớn như vậy hắn liền nghĩ tại gia châu làm cái tiệm trăm năm mấy chục năm sau đều không hiện quá khí trước thời hạn tốn thêm ít tiền nền vững chắc cơ sở cũng là đáng đúng rồi ta hôm nay chiêu cái tân phục vụ nhân viên buổi sáng ngày mai liền sẽ tới làm chu nghĩa nói ngươi không phải đi làm cơm sao làm sao lại đột nhiên chiêu cái người phục vụ triệu nương nương cảm thấy ngoài ý m u ố n chu nghĩa đem lý lệ hoa tình huống căn bản nói một lần triệu nương nương nghe xong cười gật đầu、Tốt. tay ố t t chân lanh lẹ phẩm hạnh b ằ n chính hai điểm này như vậy đủ rồi tìm người ta cùng triệu hồng lập tức liền muốn nhẹ n h õ n không ít chu nghĩa đưa tay liếc nhìn đơn năm giờ ta đi cả đêm cơm buổi sáng còn gà kia chỉ lấy thị tức gà ta buổi sáng còn mua rụ buổi tối hôm nay liền ăn rụ gà nha ta thích ăn rụ chu mạt mạt lập tức bắn ra nói chương hai trăm hai mươi mốt lão tử cũng là ra ngoài gặp phải quỷ sáu k hai hợp một hai chương hai trăm hai mươi mốt lao tử cũng là ra ngoài gặp phải quỷ sáu k hai hợp một hai tốt lần trước sư huynh ngươi chỉnh dụ gà ăn ngon vô cùng triệu nương nương cũng là cười gật đầu ta đi cho ngươi gọt rụ ta đi cho lò lò cho ăn cơm cơm chu mạt mạt đi theo hướng phòng bếp chạy ta lần thứ nhất c h ỉ n h khẳng định không bằng trịnh sư chỉnh đến tốt l u y ệ n nhiều tập nhà quay đầu ăn tết liên h o à n mới đem ra được chu n g h i ễ n cười chuyển vào phòng bếp sau một tiếng chu n g h i ễ n bưng một cái bồn lớn gà ôm khoai sọ đi ra màu sắc đỏ phát sáng mùi thơm nước núi một phần không sai gà ôm khoai sọ chu nghiến khỏe miệng hơi dâng lên so với trịnh sư h u n h làm sắc thực thực kém một cái c ấ bập bất quá đối với lần đầu thử nghiệm phục khắc chu n g h i ệ n đến nói có thể đi vào không sai ngưỡng cửa này đã hết sức hài lòng lần trước không có phí công học đao công hòa hậu gia vị toàn diện đề thăng mang tới chỗ tốt đang tại n ộ i bật đối với loại này nấu nướng kỹ pháp tương đối đơn giản đồ ăn chỉ cần có người nguyện ý nghiêm túc dạy hắn một lần hắn liền có thể không sai biệt làm phục khắc đi ra nhưng từ không sai tăng lên tới tương đối không tệ lại đến cực kỳ không tệ vậy liền cần không ngừng mà luyện tập triệu nương, nương từ phòng bếp đi ra trong tay của nàng bưng một phần khác rụ gà một phần không đủ hoàn trình gà ón quét sọ chu mạt mặt đặc cung dạng tay bản cân nhắc đến tiểu gia hỏa thực sự ăn không được quá cay đồ ăn cho nên chu nghiễn tại sang quả ớt phía trước trước cho chu mạt mạt đơn độc s ố i một chén đi ra như vậy thì không cần nhúng nước cháo có chút vị cay đến từ lũ bằng dị ẩn mùi thơm không giảm chỉ là bất chút tê cay tư vị buổi sáng còn dư chút thịt đầu heo chu nghiễn cắt một đĩa sau đó đem còn lại một cân thịt đầu heo cắt đưa đến bên cạnh phòng bảo vệ nhưng làm trực ban phòng bảo vệ làm việc nhóm vui như điên、wow. hôm nay rụ thật tốt ăn nha so với lần trước còn muốn ăn ngon đâu chu mạt mạt kẹp một cái rụ cắn một cái mắt to sáng lấp lánh lập tức bắt đầu khen bắt này đều là ng chu n g h i ễ n cười nói nhiều như vậy sao ta thật hạnh phúc nha chu mặt mặt khẽ nhất miệng suy nghĩ một chút ngẩng đầu nhìn chu n g h i ễ n hỏi hoa hoa ta nếu là ăn không hết lời nói có thể giữ lại buổi sáng ngày mai ăn sao ta nghĩ đem hai mặt đặt ở bên trong trộn lẫn ăn đương nhiên có thể chu n g h i ễ n cười gật đầu tiểu ra hỏa trộn lẫn mặt hồn đã thức tỉnh à, còn biết đem ăn không hết thức ăn ngon giữ lại ngày mai phía dưới chu n g h i ễ n trước cho mình đựng bắt cơm từ đỏ trong canh kẹp lên một khối rụ miệm nhỏ thổi thổi đốt tới trong miệm dù bọc lấy đậm đặc nước tương thịt gà hương thơm tươi dung nhập nước cấm miệng vừa hạ xuống t ê cay hương thơm tươi tinh tế mềm nhẵn hương vị là không sai bất quá chu nghiễn tinh tế phẩm vị dù cảm giác tựa hồ quá mức bá mềm nhún một điểm bên dưới dụ thời cơ sớm một chút dù quá mức bá mềm liền sẽ tan trong nước cấm nước cấm trở nên quá mức đậm đ ặ c chút lại ăn một khối t h ị t gà cảm giác vẫn như cũ tươi non nhưng ngai từ từ lại hơi kém một ít có lẽ cùng gà là buổi sáng giết phóng hơn nửa ngày có nhất định quan hệ cũng có thể là hỏa hầu còn muốn hơi làm cải tiến chu nghiễn tại tổng kết kinh nghiệm nhưng không chút nào ảnh hưởng triệu nương, nương cùng đồng chí lao chu ăn như do quấn ân ăn, ăn ngon ta cả Nương nương h canh canh đồng chí lao chu bưng n bắt đi tẩy triệu nương nương cầm khăn mặt đem cái bàn cẩn thận lau sạch sẽ chu mặt mã tắt no cơm đổi đến bên cạnh bàn đi nhìn tiểu nhân thư hôm nay nhìn võ tòng đả hổ nhìn chằm chằm đầu kia điếu tình bạch nạch hổ nhìn rất lâu quay đầu nhìn xem chu m i ế n hỏi hoa hoa lao hổ là d à i như vậy sao nhìn xem cùng hoa hoa hình như a bởi vì bọn họ đều là họ mèo động vật bất quá lao hổ có thể lớn con chạy nhanh lại sẽ leo cây sẽ còn bơi lội đây chu n g h i ễ n cười cho nàng giải thích nói vậy hắn vì cái gì muốn đánh lao hổ đâu chu mặt mặt chỉ vào trên họa võ tòng hỏi chu n g h i ễ n đột nhiên ý thức được tiểu gia hỏa còn chưa biết chữ còn không hiểu đây là một cái dạng gì cố sự liền ở bên người nàng ngồi xuống cười cho nàng r ằ n g giải hắn kêu võ tòng đi qua cảnh dương cương chu n g h i ễ n đẻ xuống tiểu nhân thư họa cho nàng nói một lần võ tòng đả hổ cố sự tiểu gia hỏa nghe thấy có thể nhập mê nghe được võ tòng nhảy lên lưng hổ tay trái nắm chặt đầu hổ ra nắm tay phải mánh kích đầu cho đến la o hổ thất khiếu c h ả y máu mà chết còn đi theo vỗ tay bảo hay võ tòng thật lợi hại đem cái này ăn người la hổ đánh chết hắn là anh hùng chu m ạ t m ạ t vỗ tay nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng ta cũng muốn học công phu về sau ta muốn đi đánh la hổ cái kia lần sau minh ta đến ngươi nói với hắn chu n g h i ễ n cười nói bất quá tại xuyên du chờ nàng trưởng thành hẳn là la hổ cái kia sinh thái vị thật có ý tứ ta cũng muốn họa la hổ chu mặt mặt từ trên ghế trượt xuống đến chạy đến sau quẩy một bên đem nàng bút sáp màu cùng tập tranh ô m đi ra một lần nữa leo lên ghế nghiêm túc họa chu n g h i ễ n cùng đồng chí lao chu hạ ba bàn cờ một tử kém tiết phụ nhi tử ngươi còn phải luyện thêm hai năm đồng chí lao chu một mặt đắc ý ô m nữ nhi ô m lão bà lên lầu đi ngủ chu n g h i ễ n cười lắc đầu đem cờ tướng thu và o hộp từ trong quẩy lấy ra giấy viết thư vặn ra bút máy cái n ắ p dừng một chút bắt đầu quét quét trên giấy viết mua xuống nhà c ũ họ khâu đối với hắn mà nói là bước ra tiến quân ra châu bước đầu tiên cũng sẽ là vô cùng trọng yếu một bước hơn một tháng trước linh cơ k h a động không nghĩ tới việc này cuối cùng thật xong rồi loại cảm giác này vẫn rất đặc biệt hắn muốn cùng hạ giao chia sẻ phần này vui sướng cũng cho khâu khinh cùng ông nộ cố sự trên họa một cái giai đoạn tính dấu c h ầ m tròn khâu tiểu thư đi hương cảng vương nộ lưu tại tô kê có lẽ từng phong từng phong vượt qua ngàn dặm tin sẽ trở thành bọn hắn ở giữa mới trói buộc n g à y thứ nhỉ trời tờ mờ sáng tiểu chu đồng chí cùng đồng chí lao chu sớm rời giường ra ngoài vừa mở cửa ngoài cửa liền đứng một bóng người ồ chu nghĩa giật mình giơ tay lên điện chiếu một cái hơi kinh ngạt nói ly nương n ư ơ n sao lại sớm như vậy liền tới đứng ở cửa chính là lý lệ hoa mặc trên người kiện màu tràm sắc cá chu lão bản đi làm ngày đầu tiên ta sợ đến m u ộ n nhà cho nên sớm một chút tới lý lệ hoa có chút ngượng ngùng xoa tay nói các ngươi đây là chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn à. không có chuyện ta ở đây đợi ngươi nhóm trở về nhà bên ngoài lạnh lẽo đi vào ngồi n h à chu nghiễn cười nói thuận tiện cho nàng giới thiệu nói đây là ta lao hán chu miểu người gọi ta chu lão tứ cũng có thể chu miểu nói lý lệ hoa cười gật đầu t h ố t ta gọi lý lệ hoa chu nghiến đem đèn cho nàng mở ra nhường nàng tại trong cửa hàng ngồi sau đó cùng đồng chí lao chu đi mua đồ ăn chờ bọn hắn mua xong đồ ăn trở về triệu nương nương cùng lý lệ hoa cũng tại trong cửa hàng u ố n g trà nói chuyện lửa nóng thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra chương hai t r ư ơ i một lao tử cũng là ra ngoài gặp phải quỷ 6 k hai hợp một ba chương 221, lao tử cũng là ra ngoài gặp phải quỷ 6 k hai hợp một ba ngược lại là quen đến nhanh chu n g h ĩ ễ nhỏ n giọng nói mụ mụ ngươi tính cách tốt cùng ai biết rõ hơn đến nhanh đồng chí lao chu khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên có thể kiêu ngạo trở về triệu nương n n ư ơ gặp g hai người đẩy xe đạp vào cửa n ư ờ i đứng dậy hỗ trợ nâng đồ ăn lý lệ hoa cũng đi theo tiến lên đây hỗ trợ đem chiếc xe đòn khiêng mang theo gà cho nâng xuống mẹ vị này chính là mới tới đi làm lý lệ hoa lý nương nương c h u n g nghiễn vừa cười vừa nói ta biết năm đó chúng ta vẫn là thị trấn tô kê cùng khóa nữ dân binh lý tỷ nói nàng nhận ra ta triệu nương nương vừa cười vừa nói năm đó thiết anh cầm bắn bia thứ nhất còn cầm tiêu binh là chúng ta nữ dân binh tầm gương ta khẳng định nhớ tới t á c lý lệ hoa cảm khái nói n o a n một cái đều là mười sáu mười bảy năm trước sự tỉnh đúng đấy ta thương đều thật nhiều năm không có sơ qua triệu thiết anh cũng là hơi xúc động đang lúc nói chuyện triệu hồng cùng chu lập huy cũng tới triệu nương nương cho triệu hồng giới thiệu một chút lý lệ hoa biết được mới tới một vị người phục vụ triệu hồng có thể cao hứng ba người một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm ngược lại là rất nhanh liền quen thuộc đi lên lý lệ hoa làm việc là đem h ả o thủ cắm vô là x à i giúp đỡ triệu nương nương xử lý n g h u tạp động tác lưu loát lại thành thạo lý tỷ ngươi phía trước làm quá n g h u tạp cảm giác ngươi lật lòng bỏ những thứ này đều nhiều thuần thục triệu nương Nương c ư ờ i hỏi phía trước tại khách sạn đi làm sách b ò thường xuyên trình khách sạn có đạo mao huyết vượng cần dùng tới sách bỏ lòng bỏ là lần thứ nhất làm nhưng phía trước thường xuyên tẩy ruột giả bọn hắn trong cửa hàng ruột giả là chiêu bài đồ ăn bán đặc biệt tốt một cái buổi sáng muốn tẩy tầm mười phó lý lệ hoa trên mặt lộ ra mấy phần tự tin ta ruột giả tẩy đặc biệt sạch sẽ tẩy còn nhanh hơn đang tại sao t h i t h á i chu n g h ĩ ệ nghe n vậy trong lòng k h ẽ động cái này không khéo sao hắn đang lo lắng đem lòng heo kho nâng lên chương trình hội nghị nhưng phía trước cân nhắc đến nhân thủ không đủ tạm thời gác lại lý lệ hoa am hiểu xử lý ruột giả quả thực là chuyên nghiệp đối đã ruột giả xử lý phiến thức xử lý không tốt một cỗ mùi khai cho nên đồng dạng có rất ít người ở nhà chính mình làm nhưng ruột già thế nhưng là không ít lao tham ăn trong lòng tốt cũng là rất được món tứ xuyên đầu bếp ưu hái một loại nguyên liệu đ u ăn cách làm khá nhiều biến lòng heo kho làm kích ruột già lòng heo nổi khô lòng heo kho nhẫn c h ê n giòn đậu hà lan ruột già canh còn hay làm làm trọng yếu xứng đồ ăn xuất hiện tại cái khác trong thức ăn ruột già cá tiết canh lòng heo tào phớ lòng heo thậm chí chu n g h ĩ n còn từng trải qua cà phê lòng heo xem như một tên lọc g ở ẩm thực cái này phương pháp ăn liền hắn đều cảm thấy khiếp sợ sửng sốt không dám thử nghiệm đương nhiên nội danh nhất còn phải là đương thời tối cường dương hưu tự chuyển đại tràng cảm giác đặc biệt ruột già bằng vào hoa thức nấu nướng trở thành từng đạo thức ăn ngon thâm thụ lao tham ăn ưa thích c h u n g h ĩ n cái khác sẽ không nhưng lòng heo kho hoàn mỹ kỹ pháp sớm đã thuộc nằm lòng được lý lệ hoa vị này tẩy ruột giả tướng tài chu nghiên đã bắt đầu ngao nghe muốn động rau củ kho đã rất lâu không có đổi mới món ăn mới là thời điểm bên trên mới có lý lệ hoa gia nhập triệu nương nương cùng triệu hồng công tác rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều thậm chí liền đồng chí lao chu công tác đều bị chia sẻ một bộ phận chu nghĩa nhường nàng các khoai tây mảnh thử một chút cắt mấy cái sau đó liền cơ bản có thể đều đạt tới đủ tiêu chuẩn nói làm quá tảng xác thực không có khót lá hơn nữa nàng rất có giới hạn cảm giác c h u nghĩa nấu ăn thời điểm bình thường cũng sẽ không xuất hiện tại lò phía trước vừa tới ngày đầu tiên chủ yếu phụ trách trợ thủ triệu nương nương nhường nàng làm gì liền làm gì trước tiên đem khách sạn cơ bản quá trình cho thăm dò sinh ý quá tốt rồi nhiều như vậy khách nhân đến ăn cơm so với ta phía trước tại gia châu chờ nhà kia khách sạn sinh ý còn tốt giữa trưa kinh doanh kết thúc lý lệ hoa ôm một cái thùng gỗ thu bát không khỏi cảm khả a nói c h u n g h ễ a làm đồ ăn hương vị tốt danh tiếng mỗi ngày làm sinh ý mới sẽ càng ngày càng tốt triệu nương, nương cười nói đúng đấy lão bản xào đồ ăn hương vị quá rất tốt vị sợi cũng tốt ăn lý lệ hoa rất tán thành gật đầu mẹ ta đi ra cửa chu n h i ế n thay quần áo k h á c xuống lầu đến khoác cái bao lên tiếng chào hỏi đẩy xe đạp ra ngoài hắn đi chuyến ra châu nghiêm phi lái xe mang theo hắn cùng khâu lao thái đi đem thủ tục sang tên những cái kia xử lý trở lại khâu phủ cửa ra vào chu n h i ế n cầm trong tay giấy tờ bất động sản vẻ mặt tươi cười hắn cũng là có phần người khâu lao t h á i thái cảm ơn ngài chu n h i ế n đem giấy tờ bất động sản giấu trong bọc vẫn là hướng về khâu lao thai nói tiếng cảm ơn không khắc khí khâu lao thái mỉm cười nói tiểu chu vậy chúng ta cũng tạm biệt trở sang năm mươi tiệm mới khai trường ta cũng trở về tham gia náo nhiệt chờ mong ngài trở về gặp lại chu nghĩa mỉm cười gật đầu gặp lại khâu tiểu thư tề lao tứ đứng tại đồ kho cửa tiệm nhìn xem chu nghĩa đạp xe bóng lưng rời đi lông mày đều nhanh vận thành một cái chữ xuyên lão bản nghe ngóng ngươi chuyện này nhà này muốn bán a có cái gì tin tức mới a một cái mập mạp trung niên nam nhân cười tủm tỉm đi tới đưa lên một điếu thuốc tề lao tứ nào có cái gì tâm t ì n h hút thuốc m i ế n miệng nói đều bán đi ngươi mới đến hỏi ăn cất đều không có đổi kịp nóng hổi a bán đi hoàng hạ tay run một cái thuốc lá trong tay rơi xuống đất cả kinh nói lúc nào bán đi bán cho người nào a l i ê n ngày hôm qua nhà khâu lão thái đều mang chủ nhà mới tới cùng chúng ta đánh qua đối mặt nhường chúng ta về sau tiền thuê nhà liền giao cho chủ nhà mới tề lao tứ thở dài người nói ta xui xẻo không nhiều người như vậy tới hỏi cái này p h o n g ở mà lại cuối cùng mua lại chính là đồng hành của ta lão tử cũng là ra ngoài gặp phải quỷ hoàng hạc nào ông ông hô hấp đều dồn dập mấy phần là cái bán thịt kho đầu tường nhà ai sao ta sao lại biết nhà ai dù sao hắn làm thịt bò kho khâu lão thái ăn đều hài lòng cực kỳ còn nhường hắn tới cửa đấu ăn tề lao tứ lắc đầu suy nghĩ một chút lại nói danh tự hình như gọi là xung quanh trung nghiễn vừa mới cơi xe đạp đi nhà xem bộ dáng là đem giấy tờ bất động sản đều xử lý xuống trung nghiễn người nói là trung nghiễn hoàng hạc trận mắt há h ố c m ổ m lập tức bắt lấy tề lao tứ tay người lầm không có người nói là một cái chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi người chớ làm ta lao t ứ có bà nương bé con nhìn thấy ngư i loại này mặt tròn triệu ta đều sợ hãi tề lao tứ vội vàng đem tay rút trở về lui về sau hai bước có chút cảnh giác nhìn xem hắn người không nên hiểu lầm ta cũng có bà nương bé con hoàng hạc xấu hổ cười một tiếng nhưng vẫn là không nhịn được truy hỏi chủ nhà mới thật kêu chu n g h i ễ n a đúng liền kêu chu n g h i ễ n hai mươi tuổi ra mặt bộ dạng dáng dốc đặc biệt cao tề lao tứ gật đầu nhìn xem hoàng hạc nói ngươi b i ế ta nhận ra hoàng hạc đ á n g chát cười một tiếng làm sao lại nhận không ra c h u n g h i ễ n hai mươi tuổi thịt bỏ kho gia châu tìm không gia vị thứ hai lần này phòng ở không có mua được còn hố tám trăm đi b ả o về nhà bàn giao thế nào tăng này chương hai trăm hai mươi hai a sơn thành vị kia sáu mươi sáu k hai hợp một một chương hai trăm hai mươi hai a sơn thành vị kia sáu mươi sáu k hai hợp một một hoàng tiểu kê ngươi chính là bộ dạng này làm chuyện ngươi nói cho ta hiện tại cái kia tám trăm khối tiền mua ngói bể phòng ngươi dự định sao lại c h ì n h l ã o tử cũng là tin ngươi t a chớ l â y l ã o tử tựu i lâu phi yến triệu thục lan trận mắt tròn xoe nằm đấm đã xếp chặt hoàng hạc rụt cổ lại đứng tại quầy một góc khác ấp búng nói ai n h a thục lan bé con vẫn còn ngươi cho ta chút mặt mũi nha việc này coi như xong hoàng anh cùng hoàng binh đứng ở một bên đập hạt dưa xem thịt mẹ không có chuyện ngươi không cần phải để ý đến chúng ta liền làm chúng ta không tồn tại hoàng oanh lơ đến xua tay đúng đấy mẹ ngươi bất giận đừng đem tay đánh đau đớn hoàng binh đi theo gật đầu không biết từ chỗ nào tìm trổi lông gà hướng mẹ hắn trong tay đưa hoàng binh lao tử sớm muộn muốn thu thập ngươi hoàng hạc gấp lại hướng bên cạnh rời điểm hướng về phía hoàng binh nghe răng hoàng binh hướng triệu thục lan bên kia gót giật dây nói mẹ ngươi nhìn lao hắn còn không chịu phục đây ba triệu thục lan giơ tay trước cho hắn cái mông tới một chút t hoàng binh đau dơ trần một mặt vô tội mẹ ngươi làm sao còn đánh ta đây lao tử nhìn thấy ngươi cũng phiền triệu thục lan lường hắn một cái hắc hắc ngươi nhìn lao nương ngươi trong mắt dùng không được h ắ n gian hoàng hạc vui vẻ cười đến có chút đắc ý ba một giây sau trổi lông gà cũng rơi vào cái mông của hắn bên trên hoàng hạc biểu lộ một trận biến ả o s ừ n g sốt nhịn xuống không có kêu ra tiếng không đau đúng không triệu thục lan giơ tay lại là một cái phát trần đau đau đau ai ôi hoàng hạc vội vàng hô còn dám kêu triệu thục lan giơ tay làm bộ lại muốn đánh hoàng hạc vội vàng vọt đến hoàng a n h sau lưng mang theo vài phần bị khuất nói oanh oanh khuyên n ủ mụ mụ ngươi nhà này không phải chúng ta hai cha con ánh mắt nhất trí nhìn chúng n h a mẹ được rồi được rồi cũng không dễ dàng hoàng oanh c ư ờ i tiến lên ă n ủi thuận tiện đem trổi lông gà từ triệu thục lan trong tay cho hạ ngươi nhìn cái này chẳng phải chứng minh ngươi ánh mắt so với chúng ta chuẩn c à n g có phía trước xem tính nhà này vẫn là phải ngươi đến quản mới được đi triệu thục lan nghe thấy khỏe miệng điên cuồng dâng lên gật đầu nói vẫn là oanh oanh h i ể u chuyện nói có chút đạo lý đúng đúng đúng chính là cái dạng này hoàng hạc điên cuồng gật đầu nữ nhi tốt vẫn là phải nữ nhi lao hán ngươi nói nhà cũ họ khâu bị chú nghĩễn mua đi vậy hắn là mua đến chính mình ở vẫn là chuẩn bị đem khách sạn mang lên tới đâu hoàng anh nhìn xem hoàng hạc hỏi một vạn khối tiền mua cái phòng ở cũ nếu như chỉ là vì ở cái kia không lô lớn hoàng hạc trầm ngâm nói chú nghĩa là cái tinh minh tiểu tử hắn mua nhà cũ họ khâu khẳng định cũng là coi trọng cái kia khu vực hơn phân nửa là muốn muốn đem khách sạn mở đến ra châu tới thật sự a vậy thì tốt quá hoàng anh ánh mắt sáng lên cười nói cái kia ngói bể phòng giữ lại thôi quay đầu chờ ta kiếm được tiền ta ngay tại cái kia tu cái căn phòng về sau ra ngoài liền đi chú nghĩa trong cửa hàng ăn cơm còn có thể cùng hắn làm hàng x ố n g đây hoàng hạc cùng triệu thục lan hai mặt nhìn nhau biểu lộ đều có chút cổ quái hoàng b i n h nghe xong cũng là ánh mắt sáng lên còn có loại này chuyện tốt ta vậy ngươi dựng lên nhưng phải phân ta một cái phòng vậy không được ngươi cùng ngươi về sau lão bà ở đi hoàng anh lắc đầu được rồi được rồi tu cái truy cái kia phòng ở chỉ có một đầu hẻm nhỏ ngõ hẻm đi vào xe đạp đều rơi không được đ â u các ngươi còn đi vào tu cái phòng ở không phải lên cân sao triệu thục lan liếc mắt lúc đầu nếu có thể cầm xuống phía trước phòng ở liền cùng một chỗ tu là có thể được hiện tại muốn cân nhắc chính là làm sao rời tay về một chút tiền vốn hoàng hạc trầm ngâm nói hay là ta đi tìm chu nghiễn hỏi một chút nhìn có thể hay không từ trong tay hắn đem nhà cũ họ khâu mua lại bao nhiêu người nhìn chằm chằm đều bắt không được nhà cũ họ khâu chu nghiễn dựa vào cái gì cầm xuống nói rõ nhân gia thành công thuyết phục khâu giá lao thái thái cái này phía sau làm bao nhiêu chuyện trả giá bao nhiêu tâm huyết có thể nghĩ triệu thục lan nhìn xem hắn nói ta hỏi ngươi nếu là ngươi phí hết tâm tư móc sạch gia sản thậm chí còn có nợ cầm xuống nhà này ngươi nguyện ý bán sao hoàng hạc vào đầu cái kia phải thêm tiền ngươi còn dám thêm tiền triệu thục lan lông mày vẩy một cái không thêm không tăng thêm hoàng hạc vội vàng xua tay chu n g h i ễ n có thể lấy ra một vạn mua cái phòng này nói rõ ngươi coi như thêm cái một tám trăm linh hắn cũng trứng mắt triệu thục lan bình tĩnh nói vậy ngươi cảm thấy ngươi phải thêm bao nhiêu năm ngàn một vạn hoàng tiểu kê ngươi cầm đến ra nhiều tiền như thế sao móc sạch vốn liếng mua lại ngươi đi đâu trả lại tiền thừa xây nhà đi hoàng hạc suy nghĩ một chút không nói triệu thục lan ngữ khí cũng nhu hòa mấy phần ngươi đem tin tức thả ra nhìn có người hay không muốn cái kia n ó i bể phòng trước theo tám trăm bán một tháng nếu là không ai mớn lại hàng điểm chậm g ã i bán、Tốt. hoàng hạc gật đầu có chút thủ dũ việc này hắn tích cực chuẩn bị một tháng tìm khắp cả các loại quan hệ chỉ là hỏi thăm tin tức đều hoa hơn trăm khối mắt nhìn thấy tô kê bên kia có chút ông nộ mặt mày kết quả lại bị chu n g h i ễ n cho nhanh chân đến trước trong lòng có thể quá không dễ chịu n g h i ễ n c a thật lợi hại a vậy mà móc ra một vạn khối tiền mua nhà quá có thực lực hoàng b i n h hậu chi hậu giác không nhịn được sợ hai t h ằ n g nói đúng vậy a chu lão bản cái này khách sạn cũng không có mở mấy tháng đi hoàng anh đồng dạng gật đầu nhà hàng chu nhị hoa sinh ý quá tốt rồi ba bữa cơm đều là khách nhân cả sành đường suy nghĩ một chút nói lao hắn ta cảm thấy chúng ta hiện tại có lẽ suy tính một chút nếu là chu l á o bản đem khách sạn mở đến g i a châu sẽ đối với chúng ta sinh ý tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cùng xung k í c h ta lúc kia thịt kho cũng sẽ không lại cho chúng ta bất luận cái gì ưu đãi không có chuyện chúng ta nhằm vào nhóm hộ khách thể không giống hắn lựa chọn cái chỗ kia mở tiệc cơm khẳng định là muốn ăn xuống lưu tới khách thường cùng du khách chúng ta tiểu lầu phi yến dựa vào là nhiều năm danh tiếng tích lũy khách hàng cũ còn có mời khách liên hoàn có cao cấp mở tiệc chiêu đãi nhu cầu khách nhân hoàng hạc lơ đen xô tay không nói những cái khác chỉ là chúng ta tiểu lầu phi yến trang hoàng hắn liền không có cách nào so với cái này kêu là nội tình hắn có thể cầm một vạn mua phòng ở cũ vì cái gì liền không khả năng cầm mấy vạn đi ra tu cái thể diện tựu i lâu đâu hoàng anh nhìn xem hoàng hạc lấy ta đối với chu lão bản quan sát hắn tuyệt đối không phải chấp nhận người liền lúc đó có hai cái quán nhỏ rách mặt còn không bằng hắn hiện tại cái k i a khách sạn đây hoàng hạc nhữ mày suy tư một hồi hai tay mở ra cười nói vậy thì có cái gì tốt phát sầu đây này gia châu chưa từng thiếu thiên tài đâu biết cũng không thiếu đột nhiên kinh diễm bốn phương khách sạn có thể đủ truyền thừa trăm năm y nguyên chỉ có tiểu lầu phi h ế n cùng nhà hàng là minh các ngư gia ra, ra nói làm tốt đồ ăn chờ hiếu khách gia châu thành bên trong nhiều người như vậy không có nhà ai có thể ăn được xong chỉ cần bảo vệ tốt chúng ta nhà lao hoàng cơ nghiệp lại về sau lại nhìn hai mươi năm hoàng anh như có điều suy nghĩ gật đầu cũng cười theo chu n g h ĩ ễ nửa n đường đi một chuyến trường nhất c h u n g đem hai cái phủ lấy túi lưới hộp cơm đặt ở phòng g á c cổng bên trên tạm biệt một tấm viết chu minh danh tự giấy phía sau viết bên trong trang cái gì nâng g á c cổng đại gia cho chu minh nói một tiếng hắn cho chu minh mang đồ kho vì để cho minh ca học võ thuật hắn thật đúng là nhọc lòng cảm ơn a đại gia chu nghĩa đem thuốc lá dấu về trong túi cưới lên xe rời đi hắn mặc dù không hút thuốc lá bất quá trong túi tùy thời suy đoán một bao ngọc khê nam nhân ở giữa nhiều khi đưa điếu thuốc có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách lại để đối phương càng vui giúp ngươi làm chút ít chuyện vỗ vô, vô túi leo vai c h u n g n g h i ễ n đạp xe đạp hướng tô kê phương hướng cứ đi giấy tờ bất động sản tới tay mua nhà sự tình liền coi như là hết thể đều kết thúc khâu lao thái cùng đoạn ngữ yên lại ở mấy ngày sau đó trực tiếp đi hương cảng đến lúc đó nghiêm phi sẽ đem chìa khóa cho hắn đưa đến trong cửa hàng tới hợp 1, 2. tiếng trung tan học vang lên các học sinh tuân r a trường nhất trung cửa lớn riêng phần mình về nhà các học sinh đi không sai bịt lắm chu minh đẩy xe đạp cùng tống nguyện thanh đi song song hai người chạy qua hai cái đầu đường lúc này mới ăn ý lên xe đạp tống nguyện thanh ngồi ở chỗ ngồi phía sau đỡ chỗ ngồi cùng chu minh t á m g ấ u khỏe miệng hơi dâng lên không bao lâu liền đến ngõ đông phòng xe đạp dừng ở cửa viện như vậy ngày mai gặp chu lao sư tống nguyện thanh mịm cười nói tống lao sư chờ một chút chu minh con lưng từ xe trong rổ cầm lấy hai cái hộp cơm cười đưa cho nàng cho người mang đồ kho tống nguyễn thanh hơi kinh ngạc a người chừng nào thì mang người hôm nay không phải trời vừa sáng liền bỏ ra thể dục buổi sáng sao chu n g u y ế n hôm nay tới ra châu làm việc ta nhường hắn tiện được mang chu minh giải thích nói tống nguyễn thanh tiếp nhận hộp cơm tay chìm xuống thật nặng bên trong là cái gì chu n g u y ế n làm móng heo kho ăn cực kỳ ngon hồi nhỏ mãi mãi ta chỉ có ăn tết thời điểm sẽ móng heo kho chỉ có nhỏ nhất đứa bé kia mới có thể ăn được nửa cái tại chu n g u y ế n học được phía trước ta đều thật nhiều năm chưa ăn qua chu minh vừa cười vừa nói ngươi có thể đem nó hấp cách thủy một chút nóng móng heo kho cảm giác càng tốt hơn mặt khác còn cho tống lao ra tử mang theo điểm thịt đầu heo kho nhắm rượu móng heo kho tống nguyện thanh ánh mắt sáng lên rất nhanh lại có chút ngượng ngùng nói chu lao sư điều này cũng làm cho ngươi quá tốn kém móng heo kho bao nhiêu tiền ta có thể coi là cho ngươi coi như là ngươi giúp ta mang tống lao sư ta mỗi ngày cho ngươi mượn xe đạp đều không nói cho ngươi k ế t tiền đâu ngươi dạng này quá k h á c h khí chu minh nhìn xem lật hầu bao tống nguyện thanh quay ngược đầu xe ra bên ngoài cơ đi vừa nói buổi sáng ngày mai ngươi có sớm n g ọ khóa ta tới đón ngươi a gặp lại tống nguyễn thanh nhìn xem đạp xe đạp rời đi chu minh trên mặt lộ ra cười g i ò n tan lên tiếng t ố t gặp lại nàng quay người vừa muốn gõ cửa cửa đã vào trong mở ra tống t r ư ờ n g hà đứng tại trong cửa một bên nhìn xem mỉm cười tống nguyễn thanh nhữ mày lại không chờ hắn mở miệng tống nguyễn thanh đã là dương lên trong tay hộp cơm chu minh cho ngươi mang thịt đầu h e o kho có muốn ăn hay không sao còn có móng h e o kho ngươi không ăn chính ta một người được hưởng tống t r ư ờ n g hà nhìn xem nàng nói ngươi một người ăn một mình sẽ không cảm thấy cô độc sao tống nguyễn thanh lắc đầu một người đợi sẽ cảm thấy cô độc một người ăn một mình sẽ không nữ hoa hoa buổi tối muốn ăn ít một chút mới có thể bảo trì khỏe mạnh dáng người tống trường hà ho nhẹ một tiếng ta tới giúp ngươi chia sẻ một điểm ngươi phải nhớ kỹ đây là chu minh cho ngươi mang ta không biết được ta ăn là ngươi mang cho ta vậy ta nếu là thiếu hắn quá nhiều ân tình t r ả không hết sao lại trình đâu tống nguyễn thanh một bên hướng trong viện đi vừa nói lấy thân báo đáp sao tống trường hà có chút gấp không được đi ngươi đọc nhiều như thế sách thánh hiển chính là như vậy dạy ngươi sao ăn móng heo sao lại liền muốn lấy thân báo đáp ta có tiền hưu ngày mai ngươi liền đem tiền cho tiểu t ử kia cô nương ra nhà không thể quá tham ăn k tống mụ mụ trưởng hà nghe vậy cũng cười bất đắc di lắc đầu hắn có thể làm sao đâu nha đầu này chính là cố chấp mọi mặt từ nhỏ đến lớn nhận định sự tình mười đầu ngưu đều kéo không quay đầu lại ta đi đem móng heo kho cùng thịt đầu heo kho hâm nóng chúng ta liền ăn cơm a tống nguyện thanh xách theo hộp cơm hướng phòng bếp đi đến thịt đầu heo không cần nóng nóng không còn cảm giác hương vị kém một nửa tống trường hà vội vàng mở miệng nói n h a tống nguyện thanh đem thịt đầu heo kho thả xuống xách theo móng heo kho vào phòng bếp một lát sau dùng khăn mặt bọc lại hộp cơm đi ra mở ra hộp cơm bên trong nằm một cái bổ ra thành hai nửa móng heo kho màu sắc đỏ phát sáng trên mặt hiện ra chân như bôi dầu ánh sáng gần như chật ních toàn bộ hộp cơm thật lớn một cái nhét tràn đầy nồng đậm kho hương h e o hơi nóng bốc hơi mà lên ưng ụ c tống nguyện thanh nhất hầu bông lúc ních qua một cái tiếng nuốt nước miếng cực kỳ lớ nàng xế chiều hôm nay liền với lên hai tiết khóa đứng một cái buổi chiều chính là bụng đói kêu v a n g thời điểm ông trời ơi cái này móng heo nhìn xem thật tuyệt ta tống nguyện thanh đã không nhịn được tán thưởng nhìn xem là không sai tống trưởng hà cũng là đi theo gật đầu đến ra ra ngươi một nửa ta một nửa tống nguyện thanh cầm lấy đũa từ trong hộp cơm kẹp lên nửa cái móng heo cẩn thận thả tới tống trưởng hà trong bát cái này móng heo có thể quá mềm nát đũa kẹp lấy liền hãm vào da thịt bên trong gắp lên run run dày dày giống như là tùy thời đều muốn tản ra đồng dạng đem hộp cơm kéo tới tống n g u y ễ n thanh kẹp lên mặt khác nửa cái móng heo một góc trực tiếp túi đầu g ặ m một cái nô cảm giác này t r ờ i ạ da thịt bĩu một cái liền thoát xương cốt nhục ở giữa gân cắn dịu dàng e m ái cái này cắn một cái đi xuống miệng đầy kho hương linh hồn đều đi theo run r u dậy hương q u á thơm miệng vừa hạ xuống c h a n đầy đều là thịt cảm giác quá làm cho người thỏa mãn nóng nóng heo kho loại cảm giác này quá tuyệt là cái nào thiên tài phát minh phương pháp ă n a đối diện tống lao gia tử cũng ăn liên tục gật đầu ca ngợi nói chu nghĩa thật lợi hại cái này chú nghệ so với chúng ta phía trước đơn vị phòng ngăn hoàng sư phụ thật tốt hơn nhiều hay là ngươi suy nghĩ một chút chu nghĩa nhà ta cảm thấy tên tiểu tử này tiếp xúc xuống tới vẫn là không sai tống nguyễn thanh dợ khóc dở cười nói ra ra ngươi vừa mới nói cô nương ra nhà không thể quá tham ăn không cần bởi vì hai cái ăn lầm cả đời càng không cần bởi vì một cái móng heo liền lấy thân cùng nhau hứa ta nói như thế sao cũng không chỉ là một cái móng heo nha ngươi nhìn còn có thịt đầu heo kho sườn kho thịt bò kho măng k tuyết hoa c â não tống trường hà đếm trên đầu ngón tay nói chu lão sư hắn không giống tống nguyễn thanh lắc đầu ồ có cái gì không giống tống trường hà ngước mắt nhìn nàng trên người hắn có cỗ thiếu niên khí từ ta hơn mười năm trước biết hắn đến bây giờ một mực như vậy tống nguyễn thanh mỉm cười cười nói ta chưa bao giờ thấy qua giống hắn đơn thuần như vậy người sống đơn giản mà thuật túy tống trường hà nhìn xem nàng khoe miệng cũng là hơi d ư ơ n g lên túi đầu ăn móng heo không cần phải nhiều lời nữa móng heo vẫn là phải nắm lấy gặm mới có cảm giác tống nguyễn thanh để đua xuống đưa tay nắm lên nửa cái móng heo vui vẻ gặm lý tỷ trước tiên đem bàn này thu đi ra lý nương, nương số ba bàn một phần thịt heo xảo vị cá cùng một phần đậu hũ ma bà mang thức ăn lên lý thị lý lệ hoa có thể nói tối cường lính đánh thuê vào t r ư ớ c ngày đầu tiên liền nhanh chóng dung nhập khách sạn nhanh tiết tấu trong kinh doanh động tác lưu loát có thể chuẩn xác chấp hành chỉ lệnh không trộm gian dùng mạch lưới c h u n g nghĩễn cảm thấy đây chính là ưu tú nhân viên tiêu chuẩn hãn từ khâu l á o thái trong tay tiếp nhận nhân viên thật đúng là n h ạ t đến bảo buổi tối kinh doanh kết thúc lý lệ hoa đem cuối cùng một cái bản lao sạch sẽ nâng người lên cán thở dài nhẹ nhõm cười nói không được sinh ý quá tốt rồi quả nhiên chủ n g tốt đâu biết không quản đem khách sạn mở ở nơi nào sinh ý cũng có thể làm tốt như vậy nàng tại khâu phủ làm ba năm thỉnh thoảng về tô k ê thật đúng là nghĩ không ra một nhà mở tại trên c h â n khách sạn sinh ý có thể tốt đến loại này trình độ từ buổi sáng bán m ì bắt đầu liền có thể ngồi đầy buổi chiều cùng buổi tối càng là ngồi đến không ngồi được khách nhân cần xếp hàng chờ chờ đến lâu từ dưới ban bắt đầu muốn chờ một cái giờ đâu mà lại khách nhân ngồi ở cửa ra vào nói chuyện phiếm đều có thể ngồi được vững Trưng Thành Trưng Thành Sơn Sơn A, kia A, hợp vị vị 66k2 cái này tại trong già châu thành khách sạn đều là không gặp được kinh doanh vừa bắt đầu cảm giác người cùng cái con quay một dạng căn bản không dừng được nương nương uống nước vất vả chu mặt mặt nâng một ly nước cầm tới đưa cho lý lệ hoa ai nha mặt mặt thật ngân a cảm ơn n g ư ơ i a lần sau ta tự mình tới mang a lý lệ hoa vội vàng đưa tay tiếp nhận uống một hốc nước cảm giác một thân thể vải đều loại bỏ hơn phân nửa không k h á c h khí tiểu ra hỏa ngọt nào g lên tiếng lại chạy đi mang một cái k h á c chén nước cho triệu nương, nương mụ, mụ uống nước triệu nương, nương một cái đem nước trong ly đều uống sạch phụ trách gọi món ăn tiếp đái nàng hơn hai giờ xuống t i ế t hầu đều muốn bốc khói cười sờ lên chu mặt mặt đầu nhìn xem lý lệ hoa nói lý tỷ ngươi vẫn là rộng l ấ y à cái gì đều làm đến đến hơn nữa làm đến cũng không tệ ngươi vừa đến ta hôm nay đều nhẹ nhom không ít ta cũng cảm giác đây là gần nhất thoải mái nhất một ngày lý tỷ làm việc chính là một tay hào thủ triệu hồng cũng là vừa cười vừa nói ta hôm nay luôn cuống tay chân các ngươi dạng này khen ta ta đều không có ý tứ lý lệ hoa tay rũ xuống trước mặt có chút c â u g n ệ bất quá phải đến khẳng định trong lòng vẫn là rất vui vẻ đi làm ngày đầu tiên xác thực làm rất tốt chú n g h ĩ giải vây váy từ phong bếp đi ra nhìn xem lý lệ hoa nói ra lý nương nương bắt đầu từ ngày mai ngươi buổi sáng sáu điểm đến khách sạn là được rồi không cần phải nhắc tới phía trước buổi sáng chủ yếu phụ trách hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn giữa trưa cùng buổi tối kinh doanh thời gian ngươi liền phụ trách phụ trợ triệu hồng t à u t ử mang thức ăn lên cùng với ôm đồm thu bàn công tác buổi tối rửa bát thu thập xong vệ sinh liền có thể tan thầm Tốt! gật Lý Lệ hoa cười gật đầu, lấy được lao Hoa thành, Chu trong cười được càng nội liên bảng tăng đầu, nàng ổn. tâm nói thật lượng công việc là phải lớn hơn nhiều bất quá ta làm rất t an tâm cũng rất vui vẻ lão b à n ngươi yên tâm cái này sống ta làm đến ở c h u n g h ễ a g ậ t đầu tốt ngươi làm thật tốt hai mươi khối tiền là lương tạo ngươi muốn làm thật tốt ngoài ra còn có tiền thưởng hai mươi khối cũng rất nhiều còn muốn cái gì tiền thưởng nha lý lệ hoa xô tay đối với công việc này nàng đã rất hài lòng ba người cùng nhau tắm bát một người tẩy một người phiêu một người phụ trách bỏ vào giỏ rửa bát hiệu suất tăng lên không ít không bao lâu liền tẩy xong hôm nay còn lại điểm thịt đầu heo kho cùng thịt bò kho mà khô chú nghĩa đều đặn đều đặn cho lý lệ hoa cùng triệu hồng đóng gói mang về đắt như vậy thịt bò cùng thịt đầu heo lão bản ngươi chính mình giữ lại ăn nha lý lệ hoa còn có chút tiếc nuối không dám đưa tay tiếp chúng ta ăn không được thật nhiều ngày mai lại có mới mẻ ngươi nâng trở về lại xào cái thức ăn chay bọn hắn liền có ăn để tránh trở về còn muốn bận rộn tới bận rộn đi triệu nương nương cho nàng múc một chén còn lại canh thịt bò kiểu cước đem hộp cơm hướng trong tay nắm nhét cười nói trở về sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai còn có bận rộn đúng đấy lý tỷ ngươi không cầm ta làm sao không biết xấu hổ cầm đây triệu hồng cũng là vừa cười vừa nói các ngươi quá tốt rồi ta lý lệ hoa có chút nghẹn nào cái này cùng nàng một hồi trước tại khách sạn đi làm cảm giác có thể hoàn toàn không giống cái kia quản đốc mỗi ngày cùng giống như phòng tặc đề phòng bọn hắn hận không thể mỗi ngày t à n sở cho bọn hắn s o á t người lớp này bên trên quá ấm áp ngươi tranh thủ thời gian đi lao công ngươi ở bên ngoài cũng chờ hơn phân nửa ngày triệu nương nương cười đẩy nàng ra ngoài không có nhường nàng nói tiếp thứ nương tứ thúc trung h i ễ n mặt mạn vậy ta cũng đi về trước triệu hồng cười lên tiếng trào sách theo đồ ăn thừa đi g i cửa chu n h i ra ngoài chạy một vòng trở về triệu nương, nương đang tại ngâm chân đồng chí lao chu đứng ở sau lưng nàng cho nàng theo vai chu m ạ t m ạ t đ o a n chính ngồi ở một bên vẽ tranh chu nghiễn tiến lên trước lưng nhìn họa chính là võ tòng đánh hổ ngoại trừ lao hổ nhìn xem có chút đáng yêu bên ngoài chỉnh thể vẫn là da dáng sắc thái để người hai mắt tỏa sáng nàng không có chiếu vào tiểu nhân thứ h o a mà là tăng thêm tưởng tượng của mình ví dụ như võ tòng cây gậy nhìn xem có điểm giống tôn nộ g không như ý kim c ô đồng mà cái tia nhảy lên thật cao đại lao hổ đầu cùng thân thể chia bốn mươi sáu mở ra miệng r ộ n g khoa trương bên trong lại mang mấy phần mảnh cảm giác bút sáp n g ồ họa không ra quá sắc bén bức pháp nhưng nàng tưởng tượng cùng cuối cùng hiện ra tới hình ảnh vẫn như cũng nhường chu n h i ễ n có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hoa hoa. đẹp mắt không chu mặt mặt ngẩng đầu nhìn nàng cười h í p mắt hỏi ân thật là dễ nhìn chu n g h i ễ n cười gật đầu giấy tờ bất động sản lấy được chu n g h i ễ n không có quái giày nàng vẽ tranh đi đến sau quầy một bên từ trong bọc lấy ra giấy tờ bất động sản đi tới đưa cho đồng chí lao chu hai người liếc nhìn giấy tờ bất động sản vừa đi vừa về nhìn rất lâu trên mặt đều mang cười thật tốt triệu nương ngật ư ơ n g đầu đem giấy tờ bất động sản đưa cho chu n g h i ễ n thật tốt thu chớ có rơi xuống vậy ngươi giúp ta thu nhà để tránh ta không biết được để ở chỗ nào chu n g h i ễ n không có nhận vừa cười vừa nói triệu nương nương nghe vậy cười gật đầu nói t ố t vậy ta trước giúp ngươi thu chờ ngươi lấy tức phụ lại giao cho ngươi bà nương giúp ngươi quản được chu n g u y ễ n cũng là cười gật đầu vậy coi như không biết là lúc nào chu mặt mặt vẽ x o n g họa đem bút s á p màu cất kỹ tập tranh cùng tiểu nhân thư khép lại chạy tới lôi kéo chu n g u y ễ n mềm tay mềm nói hoa hoa chúng ta đến cùng lúc nào đi sơn thành tìm giao giao t ỷ t ỷ à. an tết nàng có lẽ muốn về thành phố hàng châu an tết ngày mai ta muốn cho nàng gửi thư ngươi có nghĩ gửi cho nàng đồ vật sao chu n g h i ễ n cười hỏi hắn quá bận rộn chủ nhật một ngày thời gian căn bản không đi được sân thành cho nên cũng cho không được tiểu gia hòa hứa hẹn. vậy ta đem võ t ổ n g đánh hổ gửi cho giao giao tỷ tỷ đi dạng này nàng liền biết ta đã nhìn qua tiểu nhân thư chu m ạ t m ạ t chạy tới đem mới vừa vẽ song họa từ tập tranh bên trên lấy xuống giao cho c h u n g nghiến ngươi cho giao giao tỷ tỷ nói ta nghĩ nàng được chu n g h i ễ n cười gật đầu triệu nương nương lắc đầu trong tươi cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ lên lầu chu m ạ t m ạ t dính giường liền ngủ tắt đèn triệu nương nương nhỏ giọng nói hạ giao cái cô nương này s á c thực tốt chính là thành phố hàng châu xác thực qua xa bây giờ tại sơn thành đều không gặp được về sau tốt nghiệp đại học càng không khả năng tam thủy n g ư ơ i nói chu n g h i ễ n có phải hay không thật sự thích người ta a khó mà nói ta nhìn chu n g h i ễ n hiện tại một lòng đều tại kiếm tiền làm sự nghiệp không giống như là khốn khổ vì tình bộ dạng đồng chí lao chu lắc đầu có thể nhân ra chính là bạn qua thư tử thỉnh thoảng thư tử qua lại cũng rất tốt cái kia ăn tết ta để người cho hắn nói hai cái cô nương gặp mặt việc này ngươi muốn cùng chu n g h i ễ n thương lượng hai mươi tuổi kỳ thật cũng không nóng nảy sáng ngày thứ hai đem rau củ kho toàn bộ ra n ổ i chu nghiễng i ả i vây váy từ phòng bếp đi ra thở dài nhẹ nhõm buổi sáng cũng liền cái này sẽ có thể thở phào đợi thêm một hồi lại muốn bắt đầu bận rộn giữa trưa bữa này gửi chu mặt mặt chạy tới nhắc nhở Tốt. chu n g h i ễ n cười gật đầu từ trong ngăn tủ lấy ra hôm qua đã dán tốt kèm tin hướng về cửa ra vào đi đến vừa ra cửa một chiếc xe hơi hoàn g quán liền dừng ở khách sạn cửa ra vào hàng sau cửa xe mở ra đoạn ngựa yên xuống xe nhìn xem cầm trong tay phong thư chu n g h i ễ n thuận miệng hỏi cho ai gửi thư đâu g i a o g i a o tỉ tỉ chu mặt mặt c ấ p đáp a sơn thành vị kia đoạn ngựa yên như có điều suy nghĩ nhìn xem chu nghiến cười hỏi bạn gái nơi xa một chiếc xe khách lung la lung lay lái tới dừng ở nhà máy dẹn cửa ra vào Câu chương 223, Chu nguyện phiếu Nhiễn ăn đoạn ế chết, n đáng quá Chu tốt Thật rồi. Nhiễn hợp chương 6k ngữ yên mỉm cười m à nhìn xem c h u n g h i ễ n ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn lá thư này trong mắt tràn đầy h i ế u kỳ c h u n g h i ễ n đang chuẩn bị trả lời xe khách cửa mở ra một người mặc áo sơ mi trắng màu trắng v á y d à i thiếu nữ mang theo một cái bao từ trên xe đi xuống màu đen qua vai tóc dài mềm mại rủ xuống gò má không thi phấn trăm điểm lại như cũ tinh xảo mà mỹ lệ nàng lại quay đầu vừa vặn đối mặt chu n g h i ễ n ánh mắt trên mặt lộ r a nụ cười mở miệng nói c h u n g h i ễ n đã lâu không gặp nụ cười của nàng có loại không thêm sửa chữa thuần túy như gió thu ôm n u long lanh lại sán l ạ hạ g i a o đã lâu không gặp chu nghiên đáp nhét miệng lên trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc nàng sao lại tới đây g i a o g i a o tỉ tỉ sao ngươi lại tới đây chu mặt mặt đã vui vẻ nhào tới mặt mặt hạ g i a o cũng là cười đáp lại không lưng ôm lấy nàng sờ lên đầu của nàng đoạn ngữ yên nghe tiếng quay đầu ánh mắt rơi vào đang cười cùng chu mặt mặt chả hỏi hạ dao trên thân con mắt tùy theo sáng mấy phần nữ sinh này dáng dấp xem thật kỹ a đặc biệt sạch sẽ khuôn mặt ngũ quan tinh xảo làn da trắng nõn l ư n g rất thẳng thật cao gầy gò cho người một loại l ạ n h lạnh xa cách cảm giác trên người nàng tự mang nhàn n h ạ t thư quyền khí đơn giản áo sơ mi trắng cùng màu trắng v á y dài lại xuyên ra ôn nhu tự tin khí chất nàng chính là người giao giao đoạn ngữ yên nhẹ g i ọ n g cười hỏi chu nghĩa còn chưa mở miệng hạ g i a o đã dắt chu mạt mạt đi tới ngươi tốt ta là đoạn ngữ yên chu n g h ĩ bằng hữu đoạn ngữ yên vô tay trên cổ tay đồng hồ van cơ lịm ạ chiếu sáng rạc dỡ đoạn ngữ yên hôm nay mặc một thân màu đen áo khoác phong cách tiểu hưng ơ vải tuy họa tiết họ ở tốt màu vàng cúc áo chiếu lấp lánh hạ trang nửa người váy xứng q u a gối cao g ó t giày bó vô cùng tình xảo ưu nhã gọn sóng c u ố n tóc dài một bên vén đến sau thai lộ ra màu trắng chân trâu đông t hai nàng hôm nay vẽ tinh xảo chăn g dùng bôi son môi thoạt nhìn quý khí lại xinh đẹp ổn thỏa danh viện thiên kim ngươi tốt ta là hạ g i a o hạ g i a o đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng cầm một chút mặt mỉm cười thần thái thong dong hai cái cô nương khí chất hoàn toàn khác biệt đều có cắt đẹp chú nghĩao cả khí chất của ngươi thật tuyệt đặc biệt có văn nghệ phạm đoạn ngữ yên thu tay lại cảm ơn ngươi cũng rất đẹp đông hai cùng ngươi hôm nay y phục t r a n g dung rất phối hợp hạ giao nhìn xem nàng đồng dạng đầy mắt thưởng thức đúng không ta đặc biệt tuyệt chọn đoạn ngữ yên khỏe miệng đã không nhịn được d ư ơ n g lên lần thứ nhất gặp mặt bất quá ta thường nghe mạt mạt nhấc lên ngươi phải không hạ giao túi đầu nhìn xem chu mạt mạt trong mắt tràn đầy cương triều ân ửng ta nhưng muốn giao giao tỉ tỉ có thể hoa hoa nói sơn thành qua xa ta nghĩ đến xem ngươi đều tới không được chu mạt mạt gật đầu bi bố nói n g a n cho nên ta tới thăm ngươi hạ giao vừa cười vừa nói sao ngươi lại tới đây chu nghiễn cuối cùng cắm vào lời nói hỏi nghi ngờ của mình hạ giao có lẽ còn không có phóng nghỉ đông a không phải chuẩn bị đi thực tập sao ta thân thỉnh nhà máy dẹp ra châu thực tập cương vị hôm nay đến đưa tin hạ giao mỉm cười nói không để cập phía trước nói với ngươi muốn cho các ngươi một kinh n h ỉ thật sự chu nghiễn ánh mắt sáng lên cười gật đầu rất tốt hạ giao ánh mắt rơi vào chu nghiễn trên tay nắm p h o n g thư đây là chuẩn bị gửi thư chuẩn bị gửi cho ngươi không nghĩ tới ngươi tới toke vậy cũng không cần gửi chu nghiễn đem tay rủ xuống vậy ngươi trực tiếp cho ta đi ta muốn thấy hạ dao vươn tay mỉm cười mà nhìn xem hắn chu n g h i ễ n đem thư đưa tới ta cho g i a o g i a o tỉ tỉ vẽ lao hổ nha chu mặt mặt há to mồm á ô một tiếng hạ dao bị chọc phát cười đưa tay nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cho ngươi gửi tiểu nhân thư nhận đến liên lão hổ đều học xong ân ân nhận đến xem thật kỹ tiểu ra hỏa gật đầu n g ư ơ i nếu thích quay đầu tỉ tỉ cho ngươi gửi mặt gà đoạn ngữ yên nói chu nghiến nhữ mày lại đoạn tiểu thư giọng điệu này ít nhiều có chút g á n g é t tốt ngữ yên tỉ, tỉ tốt nhất chu mặt mặt gật đầu quay đầu nhìn thoáng qua hạ dao lại cười mị mị nói dao dao tỉ tỉ cũng tốt đây không phải là đoạn tiểu thư sao nàng lại tới ăn cơm a sách thật xinh đẹp hoàng minh cùng hoàng anh cưỡi xe đẹp đến xa xa liền nhìn thấy đứng tại khách sạn cửa ra vào ba người ánh mắt rơi vào hạ dao trên thân ánh mắt sáng lên cái kia mặc đồ trắng áo sơ mi m ị nữ lại là vị kia cũng tốt xinh đẹp a khí chất thật tốt ta đơn giản áo sơ mi trắng mặc trên người nàng làm sao cảm giác liền không giống chứ cái này tư thái thật là hoàng anh cũng là một mặt g h e tị suy nghĩ một chút cái này không phải là chu lão bản phía trước cứu cái kia nữ sinh viên đại học a nghe bọn hắn nói họ hạ là cái mỹ nữ đây phú gia thiên kim mỹ nữ sinh viên đại học nghĩa ca ăn thật tốt thật đáng chết ta không đồng ý hoàng binh ghen tị r ă n g hàm đều nhanh c ắ n nát nhân gia trai t ả i gái sắc một đôi trời sinh đến phiên ngươi cái này yêu q u á i tới phản đối hoàng anh l ư ờ m hắn một cái ta dựa vào hoàng binh cúng tay người xem một chút ta cũng là trăm năm tiểu lâu người thừa kế không thể so các nàng kém bao nhiêu đi hoàng anh n g ư ỡ n ngực được rồi được rồi người một nhà không ra loại này nói đùa hoàng binh xua tay hiếu kỳ nói bất quá các nàng tập hợp lại cùng nhau không náo sao Ta bạn n gái cũ ế hoàng minh bạn gái tập hợp lại c nhìn g n nàng h a u Giật tóc, c khi còn một a một cái một lời khó nói hết nói không phải hoàng oanh ngươi chả thù tâm như thế mạnh sao nói thế nào ra như thế buồn nôn hình dung phải, t ừ t người, người nói à y nghĩa ca sẽ chọn ai một cái là thương nhân hồng kông nhà thiên kim đại tiểu thư ra ngoài ngồi mấy chục vạn một chiếc hoàng quán xe con một cái là xinh đẹp nữ sinh viên đại học nhìn xem khí chất tuyệt dai ta dựa vào thật là khó tuyển chọn a hoàng minh vào đầu thay vào đến chu nguyễn thị giác lại có một niềm hạnh phúc phiền não đoạn tiểu thư long lanh lại trương dương hạ tiểu thư một thân thư q u ả n khí mỗi người mỗi vẻ s ắ c thực không tốt tuyển chọn hoàng oanh đi theo gật đầu đang lúc nói chuyện hai người xe đạp đã dừng ở khách sạn cửa ra vào oanh oanh tỉ tỉ chu mạt mặt vui vẻ cùng hoàng oanh chào hỏi thuận tiện cho nàng giới thiệu nói đây là g i a o g i a o tỉ tỉ sau đó lại cho hạ giao giới thiệu đây là oanh oanh tỉ tỉ người tốt ta là hạ giao hạ giao mỉm cười nói người tốt ta là hoàng oanh ta gần nhất thường đến ăn cơm cho nên mạt mặt cùng ta tương đối thân cận hoàng a n h vội và nói đồng thời đem chính mình vứt sạch sẽ chương hai trăm hai mươi ba chu nghĩa ăn đến quá tốt rồi thật đang chết sáu k hai h một hai chương hai trăm hai mươi ba chu nghiến ăn đến quá tốt rồi thật đang chết sáu k hai h một hai ta thích nhất ba cái t ỷ t ỷ hôm nay đều tới đây ta thật vui vẻ chu mặt mặt nhảy nhảy nhóc nhóc vui vẻ không được ngươi có lẽ còn không có ăn cơm chưa a chu n g h i ễ n nhìn xem hạ g i a o hỏi hạ g i a o khẽ gật đầu ân tại dung thành ăn điểm tâm xuống chính là chuẩn bị tới ngươi trong cửa hàng ăn cơm chưa muốn ăn ngươi làm thịt bò kiểu cướp cùng sân kho cái kia đi vào ngồi a ta giúp ngươi túi sách chu nghiến đưa tay cảm ơn hạ dao đem bao đưa tới vung tay ra đoạn ngữ yên cùng hoàng oanh hoàng b i n h nhìn xem một màn này con mắt đều làm mở to mấy phần cái này rõ ràng không giống bình thường thực khách quan hệ hạ g i a o thoạt nhìn tự nhiên hào phóng một điểm không làm bộ bộ dạng thực sự là để người cảm thấy cô nương này mát mẻ lại dễ chịu ta cũng muốn ăn sừng kho hạ g i a o chúng ta hợp cái bàn a đoạn ngữ yên nhìn xem hạ g i a o mở miệng nói tốt hạ g i a o cười gật đầu lại liếc nhìn một bên hoàng oanh cùng hoàng b i n h hoàng oanh ngươi muốn hay không cùng nhau cái này không quá tốt hoàng o a n lời nói còn chưa nói xong hoàng minh đã điên cùng gật đầu tốt tốt cùng ngươi có quan hệ gì ngươi tới cửa bàn kia đi ngồi hoàng anh lường hắn một cái hé miệng gật đầu t ố t vậy ta liền cùng hai vị tỷ tỷ cùng nhau ngồi vốn còn muốn ngồi nơi đó đã có thể ăn đến dưa lại không lộ vẻ quá mạ o phạm lần này tốt nàng cũng lên bàn ngồi hàng thứ nhất ăn dưa chu nghiến cũng không có nghĩ đến ba người này có thể ngồi một bàn sách theo hạ g i a o bao vào khách sạn đây không phải là lần trước chu nghiến cứu cái kia sinh viên đại học sao lâm s ư ở n g trưởng cháu ngoại nữ nàng lại tới chính là nàng nói là tại giữa sơn thành học sao đây là đặc biệt đến tìm chu n g h i ế lần trước nàng nâng thật nhiều đồ vật cho chu n h i bọn hắn a người xem một chút bên cạnh mỹ nước kia mỗi lần tới ngồi đều là xe hơi nhỏ ta nhìn cũng là hướng về phía chu n g h ĩ n tới và không sao lại có thể ba ngày hai đầu hướng tô kê chạy chu n g h ĩ n tiểu tử này mệnh thật tốt bay sạp bán hàng rong nhóm đã khe khẽ bàn luận trong giọng nói tràn đầy ghen tị triệu nương nương chu thúc thúc hạ g i a o vào cửa liền mở miệng gọi người hạ g i a o sao ngươi lại tới đây trường học n g h ỉ sao triệu nương nương một mặt ngạc nhiên tiến lên đón đến nàng v ừ a vặn vội vàng vứt nổi bọn làm ngựa bên trên bắt đầu kinh doanh làm chuẩn bị cũng không có chú ý đến đồng chí lao chu lên tiếng cười đứng ở một bên hạ dao mỉm cười nói, ta tới nhà máy dạy thực tập muốn ở một thời gian ngắn vừa tới tốt kê trước đến nhìn xem các ngươi thuận tiện ăn cơm t r ư a thực tập à, vậy thì t ố t quá tiếp xuống khoảng thời gian này đều thường có thể nhìn thấy ngươi triệu nương nương gật đầu trung nghiễn bao cho ta một chút hạ dao mở miệng trung nghiễn vội vàng dừng lại đem bao đưa cho nàng hạ dao đem bao đặt ở trên ghế kéo ra bên cạnh khóa kéo lấy ra một cái mài rua bóng loáng lược sừng châu đưa cho triệu nương nương đây là lược sừng châu đặc biệt cho ngày mang mùa đông dùng nó chải đầu không dễ dàng lên tính điện ôi cái này thật xinh đẹp triệu nương nương tiếp nhận lược sừng châu đầy mặt v cho thúc thúc mang theo một đầu thắt lưng ra hy vọng ngài có thể ưa thích hạ dao lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho đồng chí lao chu lại cho ngươi tốn kém đồng chí lao chu có chút ngượng ngùng tiếp nhận hạ dao từ trong bọc lấy ra một cái hộp lớn người đưa cho trông mong đứng ở một bên chu mặt mạc. mặt mặt cho ngươi mang mười bút sắc màu hộp này có sáu mươi tám chi nhan sắc phong phú hơn mỗi loại nhan sắc bút sắc màu số lượng cũng nhiều hơn ngươi chỉ để ý h o ạ vẽ xong tỉ tỉ lại cho ngươi mua hoa nha thật lớn một hộp bút sắc màu tà siêu ưa thích chu mặt mặt con mắt đều phát sáng lên hai tay tiếp nhận bút sắc màu vui vẻ xoay một v sau đó góp đến hạ giao trước mặt mềm mềm nói giao giao tỉ tỉ ta yêu ngươi t h ậ t ngoan hạ giao đưa tay cạo cạo cái m ũ i của nàng từ trong bọc lấy ra một cái hộp vông đưa cho c h u n g h ĩ ễ n ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cần một cái ví tiền cảm ơn c h u n g h ĩ ễ n tiếp nhận khoe miệng so với a cờ còn khó ép khó trách túi của nàng nặng như vậy thì ra cho mỗi người bọn họ đều chuẩn bị lễ gặp mặt đoạn ngữ yên cùng hoàng minh ở bên cạnh nhìn đến sừng sốt một chút hạ giao quá chú đáo vậy mà cho t r u n h ĩ cả nhà đều chuẩn bị lễ vật hơn nữa đưa đều là tinh xảo lại dùng vào thực tế đồ vật nhìn một cái mỗi cái nhận đến lễ vật người nụ cười trên mặt đã nói rõ hết thảy có chuyện tốt bán hàng rong góp đến cửa ra vào ăn dưa cũng là càng xem càng kinh hãi lượng x ư n g trâu thắt l ư n g ra ví tiền bút sắc màu những vật này giá cả cũng không tiện nghi a người trong thành xuất thủ h à n phóng khẳng định đều là giá thật đoạn tiểu thư hoàng anh cũng tới a triệu nương nương chào hỏi các nàng ngồi xuống lại cho bốn người đổ nước triệu nương nương ta cũng tới còn có ta hoàng minh vội vàng hướng phía trước đứng đứng nhìn thấy nhìn thấy triệu nương, nương cười gật đầu hoàng minh được ba vị cô nương cho phép cũng coi là lên bản ngày thường cả lơ phất p h ơ người hôm nay ngồi có thể b à n chính chu n g u y ĩ n liếc nhìn hòa bình mang theo tiêu ý nói vậy các ngươi nhìn xem menu muốn chút gì đồ ăn ta đi làm cho các ngươi tăng thêm thật nhiều món ăn mới menu so với phía trước phong phú nhiều đây hạ giao nhìn hướng menu hơi kinh ngạc chu lão bản ba ngày hai đầu bên trên món ăn mới menu đổi mới tốc độ sát thực rất nhanh hoàng anh tiếp lời vừa cười vừa nói hai vị tỷ tỷ điểm a ta mỗi ngày đều tới ăn điểm cái gì ta đều thích ăn đoạn ngữ yên mở miệng nói ta cũng thường đến ăn hạ giao ngươi trước điểm a ngươi điểm ta bổ sung lại mấy cái ta thích ăn đi hạ giao gật đầu nhìn xem men nu nói muốn một phần thịt bò kiểu cước một phần s ư ờ n kho lại muốn một cái thịt heo xào vị cá ta vừa vặn nhìn thấy cái tia rau củ kho rất mê người ta còn muốn một phần rau củ kho ta nghĩ ăn đều điểm còn lại ngươi chọn đi hạ giao nhìn xem đoạn ngữ yên nói vậy ta cũng đơn độc muốn một phần thịt bò kiểu cước muốn một phần thịt hai lần chín lại muốn một phần thịt bò kho đoạn ngữ yên điểm xong nhìn hướng hoàng anh cùng hoàng minh các ngươi lại điểm hai cái đi ta liền không điểm các tỷ điểm đều là ta thích ăn hoàng anh lắc đầu vậy ta cũng đơn độc muốn một phần thịt bò kiểu cước hoàng minh nói tốt trở ta đi làm cho các ngươi chu n g h i ệ n lên tiếng quay người hướng phòng bếp đi đến triệu nương nương cũng là nấu thịt bò kiểu c ấ p đi chu mặt mặt leo lên ghế tựa ngồi đến hạ g i a o bên cạnh mặt mặt nếm qua sao hạ g i a o ôm nàng ấm giọng hỏi nếm qua ăn ba b á t đây tiểu h da hỏa gật đầu còn dội r a ngón tay k h o a tay thật lợi hại ta đều ăn không hết ba bát hạ g i a o cười nói đúng thế ta mỗi b ữ a đều muốn ăn ba b á t đây chu mặt mặt gật đầu tay nhỏ chống lạnh nhưng đắc ý suy nghĩ một chút từ trên ghê trượt xuống đến hướng quầy phương hướng chạy đi dao dao tỉ, tỉ ta đi đem ta vẽ, gia cho ngươi xem. Ta gần nhất vẽ thật nhiều thật là nhiều hoa đây hạ giao cười đáp nghe giọng nói ngươi không phải xuyên du người đoạn ngữ yên nhìn xem n à nói g n đúng ta là thành phố hàng châu người tại sơn thành học đại học hạ giao gật đầu mỉm cười nói nghe đoạn tiểu thư khẩu âm là từ hương cảng tới người đi qua hương cảng vậy mà thoáng cái liền đoán chuẩn đoạn ngữ yên hơi kinh ngạc chương hai trăm hai mươi ba trung n g h ăn đến quá tốt rồi thật đ á n g chết sáu k hai hợp một ba chương hai trăm hai mươi ba trung n g h ăn đến quá tốt rồi thật đ á n g chết sáu k hai h một ba phía trước cùng mụ, mụ ta đi qua hai lần hương cảng người nói quốc ngữ khẩu âm vẫn tương đối đ ặ biệt hạ giao gật đầu mặc dù ta là hương cả người bất quá ta nguyên quán là gia châu ta trở về thăm người thân đợi gần một năm đoạn ngữ yên nhìn xem hạ giao hơi nghi hoặc một chút nói sơn thành nhiều như vậy công s ư ở n g ngươi vì cái gì bỏ gần tìm xa tuyển chọn nhà máy dẹp i a châu tới thực tập đâu cái này tới tới lui lui không phải thật phiền phải sao hoàng anh chiến thuật uống nước con mắt tả hữu nhìn nhìn một cái không khí này không phải lập tức sắc bén sao chúng ta t h á n g t r ư ớ c tới nhà máy dẹp i a châu tham quan truyền thừa mấy trăm năm lụa lớn gia định lưu lại cho ta vô cùng ấn tượng k h ắ sâu nhà máy dệt da châu không riêng gì ngành tơ lụa da châu long đầu tại trong tứ xuyên cũng là số một số hai hộ lớn tạo ngoại hối vô luận là kỹ thuật vẫn là quy mô đều đạt tới cả nước hàng đầu vừa vặn chúng ta trường học cùng nhà máy dệt da châu ký kết thỏa thuận hợp tác trường đội h n g nghiệp ta liền thân thỉnh hạ giao nhìn xem nàng khẽ mỉm cười đương nhiên chu nghĩa làm đồ ăn ăn thật ngon mặt mặt cũng rất đáng yêu đây là ta sẽ lựa chọn tới đây nguyên nhân chủ yếu hoàng anh nhữ mày lại tỉ, tỉ thật t áp một điểm không quanh c o lòng vòng ta biết chu n g h ĩ làm đồ ăn ăn thật ngon đoạn ngữ yên gật đầu mặt mặt cũng rất đáng yêu hạ dao mỉm、cười. nhưng nàng không phải ngươi một người đoạn ngữ yên nhìn xem nàng trên bàn bầu không khí đột nhiên hơi khẩn trương lên hoàng anh cùng hoàng binh đúng một chút ánh mắt đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ chơi ạ nói xong thể diện đâu nói xong thận trọng đâu làm sao lúc này mới ba câu nói liền tranh lên quyền sở hữu chu nghĩa mỹ lực cứ như vậy lớn sao hoàng anh một bên ăn dưa một bên tế điện chính mình cái kia vô tật mà chấm dứt t h ầ m mến chu m ạ t m ạ t ô n tập tranh tới một lần nữa leo lên cái bản ngồi ở hạ giao cùng đoạn ngữ yên chính giữa hiến bảo đồng dạng lật ra tập tranh trang địa tỉ tỉ các ngơi nhìn hạ giao nghiêm túc lên nhìn Liên t ụ cái gắt đầu, họa thật tốt, mặt mặt đầu, càng họa, càng họa càng càng m này g đã ề đủ để chứng minh nàng có nhiều ưa thích vẽ tranh hạ giao cho nàng đưa bút sắc màu cái kia hẳn là mặt mặt vẽ tranh thầy giáo vỡ lòng a nàng cho mặt mặt đưa áo ra có lẽ quý hơn nhưng hạ dao đưa bút sáp màu có thể so với nàng có chiều sâu nhiều nghĩ như vậy trong nội tâm nàng điểm này vị chua cũng tàn đi ngược lại có chút xấu hổ cũng đúng rõ ràng là nhân ra tới trước nàng làm sao có ý tứ chua đây ngươi nhìn đây là ngữ yên t ỷ t ỷ cùng ta cùng nhau nhảy dây trong nhà nàng có một cái đại đại đu dây chơi cũng vui đây đây là hoàng anh t ỷ t ỷ nàng mỗi ngày đều đạp xe tới dùng cơm cơm sẽ còn mang cho ta các loại ăn ngon đối với ta khá tốt đây là tiểu gia hỏa bi bô nói mỗi một bức họa lai lịch nghe thấy trên mặt mọi người đều mang tiêu ý nàng quá đáng yêu đoạn ể ngữ, ngữ yên tiến tới h ê thân nàng một cái vui vẻ nhìn xem nam nghĩa bức họa kia họa bên trong nàng ngồi ở đu dây bên trên trong ngực ôm nho nhỏ trù mặt mặt nụ cười xán lạn ngữ bầu trời làm màu xanh họa phong long lanh mà ấm áp lo lắng họa bị d ầ u nhất làm b ậ n nàng cầm vẽ ra cửa giao cho ở ngoài cửa ngồi sổm nghiệp vi nhường hắn đi hợp tác xã cung tiêu mua cái khung ảnh lồng kính trước đơn giản phiếu ngồi xuống lần nữa đoạn ngữ yên nụ cười long lanh rất nhiều nhìn xem hạ giao hiếu kỳ hỏi hạ giao ngươi là họa sĩ sao học mỹ thuật chuyên nghiệp hạ giao khẽ lắc đầu ta không phải họa sĩ học chuyên ngành thiết kế trang trí trong nhà có người vẽ tranh ta cũng coi như h i ể u sơ mộ t hai thì ra như vậy ta cùng mụ, mụ ta đều rất ưa thích trung quốc tranh x u n thủy ta còn cùng nàng đi qua đến mấy lần sổ thẹ bị ép tham gia đầu giáo、hội. trong nhà cất chứa không ít danh giá tranh chữ trong đó ta thích nhất là một vị nữ họa sĩ họa nàng họa ý cảnh quá đẹp khói sóng l ê n h ngông tỉ mỉ nhập vi có thể cảm giác núi sông linh tú đoạn ngữ yên nhìn xem hạ giao có chút hiếu kỳ mà nói có thể ngươi cũng đã nghe nói qua nàng tên của nàng đều mạnh chi lan hoàng anh không nhịn được kinh ngạc nói mạnh chi lan chúng ta cao trung mỹ thuật lao sư nói lên qua nàng đâu nói nàng là tranh sơn thủy đại sư hơn nữa phụ thân nàng mạnh hãn văn cũng là quốc họa đại sư một môn song đại đại sư lao sư nói nửa lớp ta khác sâu ấn tượng đoạn ngữ yên cười gật đầu không sai chính là nàng mạnh hãn văn đại sư họa nhà ta cũng cất chứa một bộ mẹ ta thích nhất chính là bộ kia treo ở nhà ta phòng khách đây hạ dao ngươi làm sao đánh giá đoạn ngữ yên nhìn xem nàng hỏi ta không quá tốt đánh giá hạ dao trong tơi cười lộ ra một tia bất đắc dĩ mạnh chi lan là mụ mụ ta mạnh han văn là ngoại công ta a trên bàn cơm ba người nghe vậy toàn bộ đều sợ ngây người một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hạ dao những cái kia sống ở trong miệng người khác truyền kỳ họa sĩ lại là hạ dao mụ mụ nàng cùng ngoại công đoạn ngữ yên miệng có chút mở ra một hồi lâu mới đóng lại đã không tự giác hướng hạ dao bên cạnh ngồi, ngồi. vẫn còn có chút khó có thể tin mạnh chi lan thật là ngươi mụ mụ chính là cái kia vẽ yên ba tây hồ mạnh chi lan hạ giao hơi suy nghĩ một chút gật đầu nói cái kia hẳn là nàng năm bảy chín mùa hẹn tại tây hồ đoạn k i ể u bên thanh họa ta còn cho nàng đuổi nửa ngày con m ỗ i đoạn ngữ yên đem miệng n g ậ m lại vô cùng trịnh trọng nói xin lỗi xin lỗi ta vừa vặn cứ gọi t h ằ n g á di tục danh ít nhiều có chút không tôn trọng không có việc gì danh tự vốn chính là cho kia mụ mụ ta mình tại cũng sẽ không sinh khí ngược lại sẽ bởi vì ngươi thích nàng họa cảm thấy cao hứng hạ giao mỉm cười lắc đầu ngươi nếu thích nàng họa ăn tết về nhà ta tìm nàng muốn một、tấm. che cái nàng trường gửi cho n g ư ơ i n g ư ơ i người thật tốt đoạn ngữ yên đầy mắt ngôi sao nàng nhìn xem hạ dao nàng đột nhiên minh bạch cái gì gọi là bụng có thi thư khí t ử hoa thư hương môn đệ đại tiểu thư gia học b ê n thâm tự nhiên hào phóng căn bản không cần bất luận cái gì ngoại vật tới phụ trợ chu n g h i ễ n ăn quá tốt rồi thật đáng chết chương hai trăm hai mươi b ố không phải chu n g h i ễ n r ử a vào cái gì a một chương hai trăm hai mươi b ố không phải chu n g h i ễ n r ử a vào cái gì a một giờ k h ắ c này đoạn ngữ yên lại có điểm ghen tị chu nghiến hạ dao dung mạo xinh đẹp vậy thì thôi khí chất tính cách xử lý phương thức lại để cho nàng mơ hồ nhìn thấy mãi mãi cái bóng đoan trang ưu nhã ung dung k h n g nội nàng có rất nhiều có tiền bằng hữu mở ra xe sang trọng ở hào trạch mỗi ngày mặc y phục hoa lệ xách theo mấy vạn bao ngồi ở sen châu trong quán cà phê uống trà chiều há miệng ngậm miệng chính là bên dưới chu phi cái k i a nhìn buổi hòa nhạc cùng âm nhạc hội nhưng hạ giao nàng không giống nàng quá đẹp tốt không phải chu nghiễn dựa vào cái gì a hắn làm sao lại có thể khiến người ta một cái thư hương thế gia tiểu thư khuê cắt từ sơn thành chạy đến tô kê tới t h ự tập mặc dù chu nghiễn g á n g dấp sắc thực xoái đồ ăn cũng làm ăn ngon có lòng cầu、tiến. sẽ kiếm tiền ép và cao người cũng thật có ý tứ nhưng coi như hắn sắc thực xứng với a nàng chính là cảm giác không dễ chịu đây đây chính là nàng thích nhất họa sĩ、si、nữ nhi hoàng anh hé miệng cái này phong cách vẽ làm sao đột biến thành truy tinh hiện trường b u ồ n chán ta muốn nhìn thấy máu chạy thành sông nhưng nhìn lấy trên mặt mang c ư ờ i yếu ớt túi đầu nói chuyện với chu m ạ t m ạ t hạ dao giật dây lời nói thực sự nói không nên lời rõ r à n g nàng xem ra có loại giang nam nữ tử nhu nhu nhược nhược cảm giác nhưng lại mà lại để người cảm thấy nội hạch cường đại không dễ trêu chọc trong phong b ế t chu nghĩa kỳ thật nghe được bọn hắn đối thoại đối với hạ giao gia thế hắn vẫn còn có chút giật mình hắn phía trước chỉ biết là hạ giao gia cảnh khẳng định không sai một cái không có tốt nghiệp sinh viên đại học có thể tiện tay đưa ra nhiều như vậy quý giá lễ vật nhưng không nghĩ tới là thế gia quốc họa mẫu thân cùng ngoại công đều là đại sư có thể lên hồng công đấu giá hội cái chủng loại kia khó trách nàng khí chất như vậy ưu nhã nhiều đời nhà học chuyển thừa nhuộm dần đi ra c ù n g đoạn ngữ yên dạng này phú thương thiên kim không giống càng giống lúc còn trẻ khâu khinh khâu tiểu thư khắc vào trong xương ưu nhã nói chuyện phía bên trong sườn kho cùng thịt bò kiều cất trước lên bàn cái kia tỉ tỉ nhóm trước ăn cơm cơm a ta một hồi lại tới tìm các n g ư ơ i chơi chu m ạ t m ạ t đem tập tranh khép lại tiêu sái rút lui nàng thật tốt n g o n a hoàn toàn có thể thông cảm không ăn điểm tâm ta có nhiều đói đoạn ngữ yên vừa cười vừa nói kỳ thật ta cũng không có ăn điểm tâm buổi sáng đã bắt đầu nhớ dừng lại cơm trưa hạ dao cầm lấy đũa kẹp một khối sân kho mỉm cười nói vậy ta liền động đũa các ngươi cũng đừng k h á c h khí ân t ố t đoạn ngữ yên cùng hoàng anh liên tục gật đầu run run giầy giầy sân kho kẹp lên đốt tới trong miệng giữ một cái thoát xương hạ dao con mắt đã tùy theo phát sáng lên cái mùi này quá thơm đi nàng trở lại trường học về sau tâm tâm n i ệ m niệm sân kho có thể tính ăn lên vì cái gì tuyển chọn nhà máy dẹp ra c h â u dù chỉ là có thể mỗi ngày ăn đến mỹ vị như vậy sừng kho còn có cái gì tốt do dự sao nàng cho mình được nửa bát cơm liền s ư ơ n g sườn một cái tiếp một cái ăn ăn ba khối s ư ơ n g sườn nàng mới cho tự mình x ố i một chén nhỏ canh thịt bò kiểu cước đầu nói canh thịt bò ngon tư vị cùng trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì ra vào hẹp lên một mảnh thịt bò tại chấm trong đĩa chấm chấm sau đó đốt tới trong miệng mềm dẻo tươi non thịt bò trúng lên hương tay làm một ớt tư vị nâng cao một bước hoàng o a n cùng nhau ăn đi ta ăn không hết một phần hạ g i a o đem chính mình cái kêu bắt thịt bò kiểu c ấ t hướng hoàng anh phương hướng rời điểm m ỉ m cười nói ra nhiều như vậy món ăn mới ta còn muốn nhiều nếm mấy thứ đây được rồi hoàng anh cười tủm tìm gật đầu cũng cho tự mình xới một bát canh thịt bò thịt heo xào vị cá đĩa rau củ kho t h ậ t cẩm thịt bò kho còn có thịt hai lần chín cũng lần lượt lên bàn hạ g i a o đem mỗi một đạo đồ ăn đều nếm một lần ăn đến liên tục gật đầu thịt heo xào vị cá cùng rau củ kho đặc biệt ưa thích thịt heo xào vị cá hết ẩm tay dư vị hơi ngọt cảm giác vô cùng ôn hòa bên trong thêm măng đặc biệt giòn thoải mái ngon thịt vụn chân mềm ăn với cơm th so với bọn họ trường học nhà ăn làm ăn ngon quá nhiều rau củ kho thật là thơm a đặc biệt là n g ó sen cùng tàu h ũ k i bắt đầu ăn quả thực hương mơ hồ nàng thậm chí cảm thấy đến so với thịt bò kho còn tốt ăn ngay lấy một chút cũng không lao lực mỗi một đạo đồ ăn đều cho nàng lớn vô cùng k i n h hỉ không thế nào ăn thịt mỡ nàng hôm nay đều ăn xong mấy khối thịt ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây mềm dẻo da heo phối hợp đạn răng thịt nạ c để người căn bản không có cách nào tự tuyện trung n h ĩ n thật tốt lợi hại a nàng lần trước đến menu bên trên còn không có vài món thức ăn có đồng học ăn ba bữa mặt, lại một mực nhớ mãi không quên trước khi đến đặng hồng ô m nàng căn dặn nhường nàng nhất định rút bận rộn ăn nhiều mấy khối sườn kho nàng tối nay liền muốn cho các nàng viết thư nói cho các nàng biết không chỉ ăn đến sườn kho cùng thịt bò kiểu cước còn ăn vào siêu ăn ngon thịt heo xào vị cá thịt hai lần chín cùng độ kho tốt đẹp thực tập sinh sống bắt đầu hạ giao lượng cơm ăn từ trước đến nay không lớn nhưng buổi trưa hôm nay sửng sốt ăn một bát r ư ớ i cơm còn uống hai bát canh thịt bò đem trong bát cuối cùng một cái cơm nút tới trong miệng nàng kiên định bông đua xuống không thể lại ăn cho dù tốt ăn cũng không được trong cửa hàng đã ngồi đầy khách nhân có chút công nhân ăn cơm tốc độ nhanh cũng bắt đầu bên trên vòng thứ nhì khách nhân. Giao giao. lâm chí cường cùng triệu đông đi vào khách sạn nhìn thấy hạ giao một mặt giật mình an hà không phải nói ngươi hôm nay cùng nàng một khối về toke sao di phu hạ giao mỉm cười nói tiểu di lâm thời có hội muốn buổi tối mới có thể về toke ta hôm nay buổi sáng chính mình ngồi xe khách tới giữa t r ư a đưa tin ngày mai tốt trực tiếp đi làm ngươi cô nàng này thật đúng là nửa ngày cũng chờ không bằng lâm chí cường bất đắc di lắc đầu vậy ngươi cơm chưa ta mới vừa ăn no cùng nhận thức mới các bằng hữu hạ giao cho lâm chí cường giới thiệu một chút đoạn ngữ yên cùng hoàng a n h bọn hắn thúc thúc tốt đoạn ngữ yên mỉm cười nói hoàng anh cùng hoàng minh bắt chuyển qua lại cười hì hì nhìn xem triệu đông cứu cứu tốt triệu đông cũng không biết này hai huynh m g ộ i làm sao cùng hạ giao nhận biết nhưng rất tốt dù sao lâm s ư ở n g trưởng vị này cháu ngoại nữ thế nhưng là xuyên mỹ cao tài sinh cùng nàng kết giao bằng hữu nói không chừng có thể đề cao một chút chính mình hai vị này cháu ngoại trai thẩm mỹ cái kia ngươi đợi ta ăn xong dẫn ngươi đi xử lý vào t r ư ớ c thủ tục lâm trí cường nói với hạ giao móc ví tiền ra đem bọn hắn bản này sổ sách cho kết chương hai trăm hai mươi b ố không phải chu n h i ế n dựa vào cái gì a hai chương hai trăm hai mươi b ố không phải chu n h i ế n dựa vào cái gì a Vừa vừa c Thúc ả Thúc. Vung vung vậy có thể làm sao bây giờ đâu nhà mình cháu ngoại nữ triệu tiết anh nói muốn miễn phí vậy khẳng định không được bắt tự còn không có nhết lên đâu không thể chiếm người tiện nghi chỉ có thể bởi tối tìm ăn hà thanh toán xếp hàng khách nhân quá nhiều hạ giao bọn hắn tính tiền liền đứng dậy cho phía sau khách nhân nhường chỗ ngồi hoàng anh cùng hoàng bình cưới lên xe đi trước hai huynh ngụi bọn họ bây giờ đều tại tiểu lầu phi yến mang theo trước đ ầ u một cái phụ trách quạy lễ tân tiếp đãi một cái tại sau bếp học đào công nhã quá ưu nhã hạ giao t h khẳng định nhìn qua rất nhiều sách gia giáo cũng đặc biệt tốt liền ăn cơm đều ăn như vậy ưu nhã ta lúc nào có thể biến thành nàng dạng này à hoàng anh cưới xe không nhịn được cảm khái đợi sau ném cái tốt thai đợi này nhìn xem là không có cái gì cơ hội ngươi muốn học nàng như thế ta sợ nhịn xuống cho ngươi một cái bữa hoàng b i n h c h â n thành nói、Cút. hoàng a n h nghiến răng nghĩ lợi đoạn n ữ yên mới vừa ăn no không muốn ngồi xe cùng hạ giao mang theo trù mặt m ạ n dọc theo đê đi tàn bộ hai người niên kỷ tương tự mới quen đã thân từ sơn thành hàn h u y ề n tới thành phố hàn châu lại hàn h u y ề n tới hương cảng từ vẽ tranh hàn h u y ề n tới văn học nói chuyện có chút vui vẻ đoạn ngữ yên là từ đại học trung văn hương cảng tiếng trung tốt nghiệp chuyên nghiệp bản thân cũng thích xem sách ngược lại là rất ít có thể gặp phải cùng nhiều lần người trẻ tuổi hạ giao ta làm sao không có sớm một chút nhận biết người đây bằng không ta khẳng định sẽ thường xuyên đi sơn thành tìm người chơi ta tại gia châu đợi gần một năm phía trước mười tháng trôi qua có thể quá buồn tẻ không thú vị mỗi ngày chỉ có thể nhìn sách đi ngủ đoạn ngữ yên đã kéo bên trên hạ giao cánh tay trong giọng nói mang theo vài phần tiệu ưu oán hạ, đi đi、so、ta ngươi ngươi hạ giao chân an nói tìm hội ngươi thật tốt đoạn ngữ yên có chút cảm động ta thứ sáu phải bay hương cảng ngươi có thể nhất định muốn viết thư cho ta ta sang năm khẳng định sẽ tìm đến ngươi chơi tốt ngươi đem địa chỉ để lại cho ta hạ giao gật đầu quay lại ta cho ngươi gửi mụ mụ ta h o ạ nhường nàng lại cho ngươi viết hai câu chuyển lời thân bút ký tên s a o cái này cũng quá tuyệt đi thứ hôm nay trở đi ngươi chính là ta tốt nhất t ỷ m mọi đoạn ngữ yên vô cùng cảm động ngươi cũng cho ta lưu một cái địa chỉ ta sau khi trở về tốt cho ngươi gửi đ i ể m ta thích vật n h ỏ được hạ giao cười gật đầu ba người xoay một vòng trở lại khách sạn cửa ra vào lâm chí cường cũng tại khách sạn cửa ra vào chờ có một hồi gặp lại hạ giao nhất định nhớ tới viết thư cho ta đ o ạ n ngữ yên cùng hạ g i a o nói được rồi gặp lại hạ g i a o mỉm cười gật đầu gặp lại mặt mặt đ o ạ n ngữ yên ngồi x ổ m xuống nhẹ nhàng ô m chu mặt mặt tỉ tỉ sẽ nghĩ ngươi gặp lại ngữ yên tỉ tỉ chu mặt mặt ô m nàng cái cổ hôn một cái gương mặt của nàng trong mắt lệ quang lập lọe tiểu n ạ i âm hơi run r u dậy phải nhớ về nhìn mặt mặt ta ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi t ố t tỉ tỉ nhất định tới đ o ạ n ngữ yên cũng hôn một cái gương mặt của nàng đứng dậy hướng xe phương hướng đi đến lên xe vừa rồi nhẹ nhàng lau khỏe mắt một giọt nước mắt không nghĩ tới nàng dạng này lớn nữ nhân cũng sẽ bởi vì ly biệt mà rơi nước mắt mặt mặt cũng quá ngon đi rất muốn ôm đi à. chu n g h i ệ n thời gian quá dễ chịu mặt mặt lại là mội mội của hắn thật đáng chết chu mặt mặt chu miệng nhỏ nhìn xem ô tô đi xa cảm xúc có chút ít xa x u t không sao nàng sẽ trở lại hạ dao dắt tay của nàng ấm giọng nói t h ư ợ n như ta đầu dạng tiểu d a hỏa mắt sáng rực lên gật đầu cười g i a o dao hành lý của ngươi đâu lâm chí cường từ khách sạn cửa ra vào ghế đá đứng dậy nhìn xem hạ dao hỏi có cái bao phóng chu nghĩa trên quầy muốn chút tới cầm cũng không có quan hệ chứng minh tài liệu đều tại ba lô nhỏ bên trong hạ giao chỉ chỉ khóa bao của mình lâm chí cường gật đầu cái kia đi thôi ta dẫn ngươi đi xử lý thủ tục hạ giao cùng chu mặt mặt nói một tiếng đi theo lâm chí cường hướng nhà máy d ẹ t cửa lớn đi đến giữa trưa kinh doanh kết thúc chu nghĩa giải vây váy từ p h ò n g bếp đi ra bưng lên trên quầy đại hào cốc men tấn tấn tấn dốc nửa chén dưới nước đi thở dài nhẹ nhõm mỗi một bữa cơm đều là một chàng căng cứng chiến đấu triệu nương, nương nói ư ơ n n g với hắn hạ giao xử lý vào chức thủ tục đi bao còn tại cái này đâu một hồi khẳng định muốn tới cẩm ngửa đầu nhìn xem chu n g h i ễ n bi bố nói bất quá hắn nói nàng sẽ trở lại thăm chúng ta nàng nói chờ chúng ta khách sạn mở đến ra châu thời điểm nàng liền trở về chu n g h i ễ n cười gật đầu ngược lại là không thể cùng đoạn ngựa yên thật tốt nói lời tạm biệt bất quá lấy tính tình của nàng đại khái cũng không thích cái kia một bộ đi ta muốn nhìn ta mới bút sáp màu chu mạt mặt chạy đến sau quầy một bên đem hạ g i a o đưa nàng cái kia hộp mới bút sáp màu ô m đi ra đặt ở một tấm đã thu thập xong trên mặt bàn cẩn thận mở rộng đã không nhịn được phát ra tiếng thám phục a thật nhiều thật là nhiều bút sáp màu a thật xinh đẹp nhan sắc tiểu gia h đã k hiệu ô n g thượng hải ví tiền nha ta lần trước tại công ty bách hóa nhìn thấy qua rất đất đây triệu nương nương lại gần n h ì n tháng qua nhỏ giọng sợ hai than nói hạ dao cũng qua khắc khí lại cho chúng ta đưa quý giá như vậy lễ vợt chính là chú nghĩa bắt đầu tiền này bao rất tinh xảo ra ngoài chơi thời điểm có thể trực tiếp đá vào y phục bên trong trong túi thật thuận tiện chương hai trăm hai mươi b ố không phải chu nghiễn dựa vào cái gì a ba chương hai trăm hai mươi b ố không phải chu nghiễn dựa vào cái gì a ba chúng ta cũng không thể q u a n g bắt người ta chỗ tốt nhân ra lần trước đã cho chúng ta mua nhiều như vậy lễ vật ân tình đã sớm trả hết người quay đầu vẫn là đi công ty bách hóa mua cho nàng ít đồ để tránh để người cảm thấy chúng ta sẽ chỉ chiếm t i ệ n nghi triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem chu nghiễn một mặt nghiêm túc nói nhớ kỹ đưa nữ hải từ đồ vật muốn mua tinh xảo xinh đẹp một chút tặng lễ sao c h u n h i ế n sửng sốt một chút hắn thật đúng là không có cho nữ hải tử tặng lễ kinh nghiệm nhưng hắn mụ nói cũng rất có đạo lý có qua có lại coi trọng chính là một cái có qua có lại hạ giao cho bọn hắn cả nhà mang theo lễ vật tâm ý mười phần hắn làn nên trả một phần lễ nhưng đưa cái gì tốt đâu c h u n h i ế n suy tư một hồi trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối r ứ t khoát tới cửa trên ghế nằm nghỉ một lát hoa hoa ngươi nhìn c h u n h i ế n bị chu mạt mạt lắc lư tỉnh mở to mắt trước mắt là một bức họa trên họa hai cái cô nương kéo tay dắt một cái tiểu cô nương đi ở bờ sông xem xét chính là hạ dao cùng đoạn n g yên dắt chu mặt mạt, mạt. họa có chút sinh động liên đoạn ngữ yên đồng hồ trên tay đều vẽ ra tới đồng hồ chu nghiện ánh mắt tại trên họa định trụ hạ giao hình như không có đeo đơn hoàn lễ chuyện hắn có chút ý nghĩ làm xong lúc này một đạo thanh âm thanh thúy theo bên cạnh văng lên chu nghiện quay đầu hạ giao không biết lúc nào đến đứng lên nói đứng giữa t r ư a kinh doanh kết thúc giao giao tỉ tỉ ngươi nhìn chu mặt mặt hiến bảo đồng dạng đem họa đưa lên hạ giao nghiêm túc nam n ĩ a gật đầu nói mặt mặt mới họa sắc thái dùng càng tốt đường cong cũng rất tuyệt xem ra mới bút xác màu ngươi hẳn là sẽ rất ưa thích ân ân nhan xác thật nhiều nha Ta t đưa siêu h í chu c h mặt mặt gật đầu n g ư ơ i nếu thích cứ v i ệ t họa quay đầu tỉ tỉ lại cho n g ư ơ i mua hạ g i a o vừa cười vừa nói chu mặt mặt ôm chặt lấy nàng g i a o g i a o tỉ tỉ ngươi thật sự là một cái người tốt quay lại ta mua cho nàng a ngươi cái này quá tốn kém chu nghĩa mở miệng có chút xấu hổ không được đây chính là ta cùng mặt mặt ở giữa nhỏ ước định hạ g i a o khẽ mỉm cười thái độ lại vô cùng kiên định chu nghĩa nghe vậy cũng cười ngược lại hỏi vào chức thủ tục làm xong chưa đã làm xong còn cho ta phân ký túc xá hạ dao sáng lên một cái trong tay nắm một cái chìa khóa ta m u ố người trước tiên đem bao thả tới tốt một lại đi mua một điểm n đem mua bao ký xá, vật d ụ hàng ngày. Chú ngày. Nhiễn nói n g vậy ra, ta bồi ơ i đi thôi, nhiều đồ vật l nói, có xe đạp sẽ t h u ậ n tiền c h ú t tô hơn nữa không ê ngươi cũng k quen thuộc. Ngươi rảnh không? có buổi chiều trong cửa hàng không có việc gì chu n g h n a m o cửa đem xe đạp chỗ ngồi phía sau mang theo d i ò hạ một cái đẩy ra ngoài ta chu m ạ t m ạ t lại gần không chờ nàng mở miệng triệu nương nương đã đem nàng xếp đi ngươi tiếp tục vẽ tranh nhà chu mặt mặt n u thuận lên tiếng cầm lấy bút sáp màu tiếp tục bôi bôi vẽ tranh hạ dao ngồi ở chỗ ngồi phía sau nắm chu nghĩa báo cáo khỏe môi nhét lên tiểu ý mở miệng nói ra menu tăng thêm thật nhiều món ăn mới vợ t r ư a hôm nay điểm mỗi một đạo đều ăn thật ngon đặc biệt là thịt heo xảo vị cá cùng rau củ kho ta đều ăn nhiều một bát cơm thật sao thịt heo xảo vị cá xác thực rất chịu nữ công nhóm ưa thích đồ kho là cùng mãi mãi ta học tay nghề cái nồi này nước l u cổ nàng nuôi hơn mười năm đ o ạ n thời gian trước mới cam l ò n g c h u y ể n cho ta trung n g h i ễ n cười đáp đặng hồng cùng ngọc ngọc các nàng không có tới ta tối nay liền muốn cho các nàng viết thư nhường các nàng biết ngươi làm món gì ăn ngon đặng cái này lớn thèm nha đầu khẳng định sẽ hối hận không có đi theo ta hạ giao ngữ điệu mang theo vài phần vui sướng cùng đắc ý do thổi vung mái tóc dài của nàng tú mỹ gò má dưới ánh mặt trời p h á n g phất sẽ phát sáng chu n g h i ễ a trên mặt cũng mang theo cười đang tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm đám người bán hàng rong nhìn xem một màn này đều có chút ốc trai tài gái sắc hai người bọn họ cái quả thực cùng minh tinh điện ảnh đồng dạng có cái cô nương sợ h ã i than nói chu nghĩa mệnh thật tốt những người khác thì là nhộn nhịp cảm khái ghen tị đã nói mệt mỏi ngươi lần này tới thực tập cái gì cương vị phòng marketing nhà máy dạch a châu tham dự xây dự thương hiệu cùng marketing công tác cụ thể muốn chờ ngày mai lên ban nhìn lãnh đạo làm sao an bài nhà máy dệt cũng chuẩn bị thật tốt để thăng nổi tiếng sao lần trước giáo sư tô cũng đã nói không sai biệt lắm lời nói hạ giao ánh mắt sáng lên k h ó trách giáo sư tốt như vậy thích ngươi ngươi thật sự hiểu ta chính là thuận miệng nói hai người một đường nói chuyện phiếm hơn một tháng không thấy lại giống như quen biết đã lâu bằng hữu cái kia từng phong từng phong lui tới tại sơn thành cùng ra châu tin n h ư n g bọn họ đối với lẫn nhau tình hình gần đây đều có chỗ hiểu rõ lộ ra không có như vậy xa lạ Cho chuyện lên một số việc có hiểu ý cười một tiếng ăn ý c h u nghiến r ư ớ c mang theo nàng đi hợp tác xã cung tiêu mua c h ậ u men khăn mặt cùng x à phòng ít hôm nữa vật dụng chăn mền phích nước nóng loại hình món hàng lớn mạnh an hà đã trước thời hạn nói với nàng tốt từ nàng tiểu di nhà trực tiếp cầm liền được thực tập cũng liền một hai tháng thời gian đơn độc mua thật lãng phí hạ giao cười nói cũng đúng chu nghiễn gật đầu nên bỏ bớt nên hoa hoa hạ giao tiêu phí xem ngược lại là cùng hắn có điểm giống cho chu nghiễn đưa đến ký túc xá đơn thân cho nữ công nhân dưới lầu chu nghiễn đem nàng đổ vật từ giỏ bên trong đem ra hắn toàn bộ cất vào chậu men đưa cho hạ giao hạ giao tiếp nhận đồ vật nhìn hắn con mắt mỉm cười nói chu nghiễn rất vui vẻ cùng ngươi lại lần nữa gặp mặt chu n g h n nhìn xem nàng cặp mắt trong suốt kia mang theo yêu kiểu tiêu ý giống như nước ônu trên trán một tia bị g i ó thổi loạn sợi tóc không lấn át được mỹ mạo của nàng. ngược lại nhiều một tia sốc sét đẹp so với hắn đầu giường bức họa t i a c à n g thêm tươi sống ta cũng đồng dạng chương hai trăm hai mươi năm ta nhìn mụ mụ ngươi sớm muộn được đến một chuyến nguyện phiếu tăng thêm bốn mươi ba một chương hai trăm hai mươi năm ta nhìn mụ mụ ngươi sớm muộn được đến một chuyến nguyện phiếu tăng thêm bốn mươi ba một ngươi là không biết cô nàng này trở về đều không có cùng ta chào hỏi cũng không có chờ ta trực tiếp đi t r ủ n g h i ệ n khách sạn đi ăn cơm còn giao mấy cái bằng hữu một đám hải tử ngồi một bàn ta cho bọn hắn tính tiền lâm trí cường đi theo mạnh an hà bên người vừa đi vừa nói nói được rồi ngươi liền nói muốn thanh toán bao nhiêu đi mạnh an hà ngắt lời hắn mười khối hai m a o mạnh an hà từ trong bọc lấy ra một cái màu đỏ ví tiền rút ra hai tấm đại đoàn kết đưa tới bởi tối sổ sách cũng ngươi tới kết được rồi tức phụ ngươi nói tính toán lâm trí cường vui dạo d ư ợ c tiếp nhận tiền thuận thế đem mạnh an hà bao cũng nhận lấy sách theo giao giao biểu tỷ rốt cuộc đã đến mụ mụ về sau chúng ta có thể hay không mỗi ngày bên dưới tiệm ăn a lâm cảnh hành đầy mặt mong đợi hỏi thật sự sao lâm bình văn ánh mắt sáng lên ta yêu giao giao biểu tỷ ta nghĩ cùng nàng một nhà được a mỗi ngày bên dưới tiệm ăn cha ngươi tiền lương đều không đủ các ngươi h n mạnh an hà lường hắn nhóm một cái cười nói hôm nay là cho các ngươi giao giao t ỷ đón tiếp cho nên chúng ta bên dưới tiệm ăn buổi sáng ngày mai ở nhà ăn cháo bình xứ ta đều mang theo một hồi n h ư ờ n g chu nghĩa cho các ngươi trang trí củ cải m u ố i chua củ cải m u ố i chua tốt củ cải m u ố i chua thích ăn lâm cảnh hành gật đầu ta nghĩ ăn mỉ chu nghĩa ca ca làm mặt siêu ăn ngon lâm bình văn lắc đầu chạy tới giác mạnh an hà tay mụt mụt ba ba chính hắn đi ăn mỉ không mang chúng ta nói bậy không có chuyện lâm trí cường n g h i m ặ t lâm bình văn nói ra ngươi ngày hôm qua nói mơ còn chật n ư ơ i đây cực kỳ lớn tiếng ta cho rằng sẽ đánh ta cũng nghe đến lâm cảnh hành đi theo gật đầu ba ba nói mặt này thật là thơm ngày mai còn đi ăn lâm t r í cường hé miệng ít nhiều có chút xấu hổ mạnh an hà miệng hơi cười nàng biết lao lâm thích ăn mặt nhìn xem hắn nói buổi sáng ngày mai dẫn bọn hắn đi ăn b á t m ì lại đưa bọn hắn đi học được lâm t r í cường gật đầu nhìn mình hai cái này như tử có rút thắt lưng ra xúc động lao đô bên kia chào hỏi sao mạnh an hà hỏi buổi chiều cùng lao đô tán g u qua xuyên mỹ lúc này liền tới dao dao một cái thực tập sinh bọn hắn phòng marketing vẫn rất coi trọng hy vọng có thể thông qua nàng chuyên nghiệp năng lực tới đẩy tới xây dựng thương hiệu tiến độ lâm chí cường cười nói lao đô áp lực cũng không nhỏ hắn biết làm sao đem hàng bán đi làm sao cùng hộ khách nói chuyện hợp tác nhưng muốn để hắn cho sản phẩm nói cái tốt cố sự đ á p nặng nhãn hiệu có thể quá làm khó hắn khoảng thời gian này chân tóc đều hướng đỉnh đầu đi không ít phương hướng cũng không tìm tới bọn hắn không giải quyết được chuyện cũng không thể gửi hy vọng ở còn không có tốt nghiệp thực tập sinh a mạnh an hà nhữ mày ngươi vẫn là muốn cho lao đô đề tỉnh một câu đừng cho giao giao bên trên áp lực quá lớn ngươi yên tâm lão đô biết g i a o g i a o là người thân ngoại sinh nữ nào dám a lâm chí cường lơ đ ế m giảm thấp xuống mấy phần âm thanh bất quá g i a o g i a o lúc này tuyển chọn nhà máy d ậ y thực tập thật sự là bởi vì lụa lớn gia đình mạnh an hà cười nói ngươi cảm thấy là vì chu n h i ễ n trước kia ăn ngươi đ ừ n g tưởng rằng người nào đều giống như n g ư ơ i ăn n g o n miệng mỗi ngày nhớ cái kia bắt bỉ lâm chí cường đúng tay cái kia không có cách chu n h i ễ n làm trước mặt s á t thực vô địch thiên hạ a lại nói chu n h i n cũng không chỉ đồ ăn làm ăn ngon hán ráng rất n h ạ trai hơn nữa cũng rất có độ sâu dao dao cũng không phải nông cạn như vậy người nàng nhìn nam nhân mới không x e mặt đúng ta chính là hướng về phía chu nghĩa làm đồ ăn tới tiểu di ngươi cũng không biết ta gần nhất mỗi ngày đều nhớ hắn làm sư kho n ằ m mơ đều ngộng thấy hai lần nha từ ký túc xa xuống hạ dao kéo mạnh an hà khửi tay mắt cười con cong hắn lên thật nhiều món ăn m ớ i à, thịt heo xào vị c a ăn ngon rau củ kho cũng là nhất tuyệt đặc biệt là tàu hũ ký kho ta cảm thấy so với thịt đều hương mạnh an hà lâm chí cường ở bên cạnh cười đến nhưng đáp ý nhìn đi tất cả mọi người đồng dạng người nào có thể cự tuyệt mỹ vị đồ ăn đâu đều là thực tập ai không muốn ăn ngon điểm cái kia ngươi cảm thấy chu n g h ĩ dáng g ấ m đẹp trai sao mạnh an hà nhìn xem nàng hỏi hạ giao nhìn xem nàng hỏi lại tiểu di ngươi dùng con mắt chuyên nghiệp thấy thế nào mạnh an hà hơi suy nghĩ một chút nói xương đầu rất đ a n g ba đình ngũ nhãn tỷ lệ hoàn mỹ vai rộng h ẹ o chín đầu thân cánh tay bắp thịt đường cong rất xinh đẹp có lẽ có cơ bụng hạ giao khẽ mỉm cười ta cũng học hai mươi năm vẽ tranh cầm hai năm học viện ký hỏa đệ nhất mạnh an hà nghe vậy cũng cười gật đầu nói được rồi được rồi, biết ngươi nhìn người chuẩn giữa ba đình ngũ nhãn tỷ lệ cũng rất đàng tiểu di nhìn người thật chuẩn hạ giao chế nhạo nói mạnh an hà rất tán thành gật đầu ngươi khoan hay nói hán tuổi trẻ lúc đó cũng là vai rộng heo cơ bụng sáu m ú i có cạnh có góc mang kính mắt gọt vàng xuyên cai áo khoác hướng trong đám người một chạm ta liếc mắt liền thấy hắn lâm chí cường nghe xong có chút ít đặc ý đúng thế lúc tuổi còn trẻ cho ta nhét thư tình nữ đồng học còn là không ít nam nhân chính là thời kỳ nở hoang đ g ắ n trước đây cơ bụng sáu m ú i hiện tại hòa là một thể mạnh an hà đưa tay vô một cái lâm chí cường hơi lội bụng đ ủ ạ n g đ ủ ạ n g trong nam nhân năm phát tướng là hạnh phúc biểu hiện lâm chí cường nếp miệng cười chủ yếu là ngươi tiểu di đem ta nuôi quá tốt ngươi cũng không có ít sau lưng ta ăn vụ a mạnh an hà không nhận nhìn xem hạ giao nói. ta có thể nhớ tới ngươi nói nhìn nam nhân không xem mặt có thể hắn không chỉ có khuôn mặt dễ nhìn hắn giỏi về lắng nghe cũng vui vẻ tại chia sẻ mỗi một lần gặp mặt đều mát mẻ sạch sẽ tự hạn chế lại tiến tới hơn nữa ánh mắt lâu dài luôn có thể toát ra khiến người kinh diệm ý nghĩ hạ giao cười hỏi tiểu di ngươi nói hắn có phải hay không rất đặc biệt mạnh an hà nhìn xem nàng cảm thấy bất đắc dĩ thở dài ta nhìn mụ mụ ngươi sớm muộn được đến một chuyến lâm trí cường trên mặt cười đã hoàn toàn nhịn không nổi bọn hắn đến nhà hàng chu nhị hoa vừa vặn vòng thứ nhị có cái bàn để trống lâm sưởng trường an hà hạ giao các ngươi đã tới ng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 hai chương hai trăm hai mươi lăm ta nhìn mụ mụ ngươi sớm muộn được đến một chuyến nguyện phiếu tăng thêm bốn mươi ba hai mặt mặt m g ộ i lâm cảnh hành cùng lâm bình văn hai huynh đệ lập tức ngồi không yên góp đến tiểu gia hỏa bên cạnh bắt đầu móc túi cho nàng chia sẻ chính mình b ả o bối nhất đồ chơi tiểu di ngươi hay là cho bọn hắn sinh cái m ộ i m ộ i à bọn hắn có thể đem nàng sùng tự tiên hạ giao cười nói không nói sinh không có người mang à năm này cảnh ai còn dám sinh à mang tám tháng đều có thể đem ngươi bắt đi nạo thai công tắc còn phải ném mạnh an hà lắc đầu nhìn xem chu mặt mặt cười nói vẫn là người khác nhà bảo bảo nhìn xem tốt đẹp thật rơi trong tay mình liền không đồng dạng chu nghiến mang thức ăn lên thời điểm đi ra lên tiếng chào nói buổi tối bữa này hắn mời có thể cuối cùng l â m trí cường vẫn là tính tiền buổi tối kinh doanh kết thúc chu n g h i ễ n thay quần áo khác theo thường lệ ra ngoài chạy bộ xa xa liền nhìn thấy mặc quần áo thể thao hạ g i a o cùng lâm trí cường tại ra thuộc cửa sân làm nóng người nhìn thấy chu n g h i ễ n hạ g i a o cười với chào chu n g h i ễ n ai chu n g h i ễ n lên tiếng chạy tới hạ g i a o mặc một thân màu xanh quần áo thể thao trước ngực in trung quốc hai cái chữ to ống tay á o đến bả vai cùng với khe quần hai bên ba đạo trắng đòn k h i ê n nối liền kinh điện thương hiệu mai hoa quần áo thể thao trên ch tóc đâm một cái cao đuôi ngựa lộ ra chân b ó n g c h á n quần áo thể thao tu thân lộ ra chân của nàng dài đặc biệt thoạt nhìn tràn đầy thanh xuân sức sống di phu nói các ngươi thường xuyên cùng nhau chạy bộ ta cũng rất yêu thích chạy bộ cùng nhau chạy thôi hạ g i a o vừa cười vừa nói có thể à? c h u n g h i ễ n gật đầu ba người liền cùng nhau dọc theo bờ sông chạy đi chạy một hồi lâm chí cường liền chậm rãi n g ừ n g lại hướng về phía chu n g h i ễ n hô ta hôm nay chân không quá dễ chịu chu nghiến ngươi cùng dao dao chạy nhớ tới đưa nàng về ký túc xà được chú nghiến lên tiếng nhìn xem lâm chí cường xoay người rời đi bóng lưng hạ giao h á m lại tốc độ cùng hắn nói ra vừa vẫn lúc ăn cơm ta đột nhiên có cái ý nghĩ cảm thấy l ũ a lớn gia đ ì n h cố sự có lẽ từ đi tìm nguồn gốc bắt đầu so với kỹ thuật ta cảm thấy làm sao mới ra ngoài liền trở về liền mồ hôi đều không có ra bao nhiêu mạnh an hà nhìn xem đi vào cửa lâm trí cường có chút ngoài ý muốn n h ư n g bọn họ người trẻ tuổi đi chạy ta kẹp ở giữa ta không dễ chịu bọn hắn cũng không dễ chịu lâm trí cường khép cửa lại cười ô m lên mạnh an hà eo thấp giọng nói lại nói ngươi hôm nay trở về ta không được chứa chút khí lực buổi tối dùng sách bọn nhỏ còn chưa ngủ đây mạnh an hà nhéo một cái eo của hắn gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một vệ đỏ ứng không có việc gì bọn hắn làm bài tập so với đi ngủ còn nghiêm túc lâm c h í cường cười nói vậy ta trước đi tắm rửa chờ một chút mạnh an hà quay đầu nhìn bên cạnh gian phòng nói khẽ ta đi chung với ngươi chu nghiên cùng hạ giao dọc theo sông chạy một vòng hàn huyên một đường hắn mới biết được hạ giao còn không có vào trước phòng marketing chủ nhiệm đã đem lụa lớn gia đình xây dựng thương hiệu trách nhiệm ký thác nàng trên hơn đối với một cái đại học còn không có tốt nghiệp thực tập sinh tổ chức đem trọng trách này giao cho nàng không khác mới vừa vào ngũ nhường ngươi đi mở máy bay a b ấ nhãn hiệu đắp nặng h không thể rời đi một cái tốt cố sự ngàn năm truyền thừa kỹ nghệ và văn hóa cùng với đầy đủ tiên tiến chế tạo công nghệ đã muốn nổi bật lụa lớn gia định lâu đời lịch sử cùng nặng nề văn hóa lại muốn hiện lộ rõ ràng sáng tạo cái mới sức sống cùng sản phẩm tiên tiến tính trở lại túc xá lầu dưới sắc trời đã sắp tối rồi hạ dao trên trán tràn đầy mồ hôi mịn g khuôn mặt thường đỏ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn ta cảm thấy ngươi nói quá tốt rồi ta nguyên bản ý nghĩ vẫn là quá chú trọng tại đ à o móc truyền thừa cùng lịch sử nhưng muốn để hộ khách cùng người sử dụng cảm thấy cao cấp sáng tạo cái mới cùng tiên tiến kỳ thật u cũng rất trọng yếu đã muốn có nội tình cũng muốn lộ ra trào lưu c h u nghĩa mỉm cười nói ta chỉ là đưa ra chính mình một điểm ý nghĩ ngươi rất có thiên phú nhất định có thể đem lụa lớn gia đình xây dựng thương hiệu gặp lại ta muốn đi đem trong đầu ý nghĩ toàn bộ viết ra vẽ ra đến ta sợ một hồi ta liền quên hạ dao x u tay quay người chạy lên lầu chu nghiễn nhìn thấy tầng ba cái thứ hai gian phòng đèn sáng lên lúc này mới quay người hướng khách sạn phương hướng chạy đi sáng sớm hôm sau tiểu chu đồng chí sớm liền rời giường cùng đồng chí lao chu đi ra ngoài mua thức ăn đồng chí lao chu nhìn xem cắt thịt bò chu nghiễn trở về một chuyến n h à c ũ lao thái thái lên được sớm cũng tại cho heo cùng gà vịt nấu heo ăn chu nghiễn gõ mở phía sau cửa đi thẳng vào vấn đề hỏi mãi mãi ta nghĩ lòng heo kho cần thiết đơn độc lên một nồi nước chắc sao ngươi dự định kho bao nhiêu lao thái thái trong tay còn cầm một cái môi lớn nhìn xem hắn hỏi hôm nay dự định trước kho cái năm cân thử nhìn một chút. năm cân cái kia cần dùng tới xảy ra khác một nồi kho ngươi liền trực tiếp tại nồi lớn bên trong một nồi kho là được rồi dạng này kho đi ra ruột già càng hương hương vị cũng càng tốt hơn nước chắt sẽ không thay đổi vị một điểm vấn đề không có lao thái thái cười nói liền ngươi cái kia mỗi ngày thịt đầu heo kho lượng một trong nồi một bên kho ruột g i à lượng không cao hơn mười năm cân đều không cần đơn độc lên nước chắt lòng heo kho đơn độc đầu kho nói ngược lại không có một nồi kho đi ra hương vị tốt tốt hiểu c h u n g h ĩ ễ n cười gật đầu lao thái thái nhìn xem hắn cười nói thế nào gần nhất có cái gì chuyện tốt nhìn ngươi mặt mày d á ra mắt cười mị, mị đi số lào hoa À, ba trăm h sáu mươi k thêm một chương cũng đem bên trên một chương kém mấy trăm chữ bổ sung viết đến ba điểm câu cái nguyện phiếu chương hai trăm hai mươi sáu hướng tấm gương anh hùng dũng cảm làm việc nghĩa chu nghiễn gửi lời chào sáu k một chương hai trăm hai mươi sáu t hướng tấm gương anh hùng dũng cảm làm việc nghĩa chu nghiễn gửi lời chào sáu k một nhà cũ họ khâu bị ngươi mua lại bến tàu g i a châu đối diện tòa kia đại trạch viện lao thái thái là gặp qua các mặt của xã hội người vinh nhục không sợ hãi có thể nghe được chu n g h i ễ n lời này trên mặt vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc chu n g h i ễ n cười gật đầu đ ú n g chính là tòa kia trạch viện bất quá có thể không có n g ư ờ i nghị lớn như vậy cũng liền mời cái gian phòng khâu tiểu thư bán cho ta khâu tiểu thư nhi tử có tiền đ ồ có tiền như vậy vì sao còn muốn đem nhà cũ họ khâu bán lao thái thái không hiểu nhìn xem chu n g h i ễ n hỏi n g ư ờ i tốn bao nhiêu tiền mua ta lần trước không phải từng đề cập với ngài một câu ta giúp khâu tiểu thư cùng ông nội trùng phùng đoạn ngự yên liền nguyện ý đem nhà cũ họ khâu bán cho ta. việc này khâu tiểu thư cũng đồng ý ngày hôm qua ta đã đem giấy tờ bất động sản nắm bắt tới tay qua hai ngày bọn hắn đi hương cảng tài xế sẽ đem chìa khóa đưa tới cho ta liền coi như là giao tiếp hoàn thành c h u n g h i ễ n vừa cười vừa nói tổng cộng hoa một vạn khối tiền một vạn lão thái thái như có điều suy nghĩ gật đầu rất tốt nhà k ê u bến cảng không sai ngươi muốn dự định đem khách sạn chuyển tới g i a châu đi cũng là lựa chọn tốt đúng không nhà k ê u mở hai cái cửa hàng nhỏ một nhà bán thị t kho một nhà bán mì đầu sinh ý cũng không tệ ta tính toán đợi sang năm tồn đủ tiền đem phòng ở c ũ đẩy xây thành nhà lầu chú bị tốt lại đem khách sạn mở đến g i a châu đi chu n h i ê nói n mẹ ta nói chờ ăn tết thời điểm mời mọi người cùng nhau đi g i a châu ăn bữa cơm náo nhiệt một chút t ố t quay đầu ta nhường ngươi lục ra cho các ngươi chọn ngày lao thái thái gật đầu chu n h i ê n tới chu vệ quốc bưng cốc đánh răng đi ra chú ta tìm mãi mãi hỏi thịt khó chuyện chu n h i ê n đáp chu vệ quốc nhìn xem h ắ n nói đúng rồi ngươi cùng chu minh lần trước bắt kiếp xe phỉ đồ vụ án hai ngày này có định luận đám người kia là từ tây bắc chạy trốn tới một đường trộm cướp phạm vào không ít vụ án trên thân còn có hai cá nhân mạng sở tỉnh bên kia đã can thiệp hai người các ngươi lập công lớn thấy việc nghĩa h a n g hái làm cờ gấm đều làm tốt chu minh mặt kia sẽ cho hắn đưa đến trường nhất c h ú n g đi lộ ra tương đối chính thức n g ư ơ i có hai mặt phía trước ngươi không phải nhảy s ô n g d u n g cứu nữ sinh viên đại học sao cũng phê duyệt xuống hôm nay trong huyện sẽ có lãnh đạo xuống cùng trên c h ấ n lãnh đạo cùng nhau đưa đến ngươi trong tiệm cơm tới chính quyền thị c h ấ n còn cho các ngươi trình báo thị cấp c ù n g cấp tỉnh gương tiêu biểu văn minh tinh thần việc này liền phải chờ cuối năm mới sẽ bình chọn có kết quả rồi thật sao chu n h i n ánh mắt sáng lên không nghĩ tới còn có cờ gấm có thể lĩnh hơn nữa còn là trong huyện lãnh đạo đích thân cho đưa tới cửa rất tốt cờ gấm còn có thể treo trong cửa hàng cũng coi là một loại vinh dự biểu tượng đến mức gương tiêu biểu văn minh tinh thần lâm thúc phía trước cũng cùng hắn nói nhà máy dệt cũng cho hắn đẩy có thể thành hay không hắn ngược lại không quá để ý bất quá chuyện này đối với minh ca đến nói có lẽ rất trọng yếu nói không chừng có thể để cho hắn tại trường nhất trung thuận lợi chuyện chính thức n g ã i n g ã i chú vậy ta đi về trước còn phải mua thức ăn đi chu nghiến chào hỏi một tiếng cưới lên xe đi mẹ vừa vặn nghe chu nghiến nói hắn tại ra châu mua nhà chu vệ quốc nhìn xem chu nghiến đi xa bóng lưng hiếu kỳ hỏi tại ra châu hoa một vạn gói tiền mua một cái khu vực không sai phòng ở cũ lao thái thái gật đầu một vạn chu vệ quốc l i ỡ i l ư ớ i tứ ca bọn hắn sao lại lấy ra được nhiều tiền như thế hắn mấy năm này cầm trợ cấp cùng các loại phụ cấp cũng liền tích chữ mấy ngàn khối tiền một vạn cũng không phải một con số nhỏ tam thủy cùng thiết anh nào có cái gì tiền chu n g h ễ n mở tiệm cái kia tám trăm khối tiền đều muốn cho m ọ i người lao thái thái lắc đầu hơn phân nửa đều là chu n g h ễ n mở tiệm cơm chính mình tiền kiếm cái kia chu n g h ễ n vẫn có chút lợi hại nha chu vệ quốc nghe vậy cũng cười bất quá bọn hắn vẫn là làm vất vả đi sớm về tối bận rộn chân không chặn đất kiếm tiền cái nào không khổ cực so với bọn họ cực khổ hơn cũng kiếm không đến cái này một vài khối chu n g h ĩ n có cái này thiên phú và năng lực cũng có phần này làm hộ cá thể quyết đoán cùng quyết tâm tiền này lẽ ra nên hắn kiếm lão thái thái cười nói chu n g h ĩ n đi trương lão tam nơi đó cầm d ộ t giả hôm nay hắn muốn hai lồng d ộ t giả một lồng có năm cân t à h ư u giá cả tương đối mỹ lệ trương lão tam theo một mao tiền một cân cho hắn tính toán còn cho hắn đơn giản xử lý qua một lần hai lồng d ộ t giả cũng liền một khối tiền niên đại này lòng lợn người bình thường ăn còn không nhiều đặc biệt là dầu giả xử lý qua phiền phước có thể làm tốt người cũng không nhiều giá cả tự nhiên tiện nghi muốn lên lòng heo khó a t r ư ơ n g lão tam một bên giúp đỡ trang thịt vừa cười hỏi đúng chuẩn bị xem thử chu nghiễm bật đầu t r ư ơ n g lão tam hơi xúc động nói ruột da ăn ngon chính là làm quá phiền phức làm không cẩn thận còn bàn tối cũng liền mùa đông tất cả mọi người không vội vàng thời điểm có người nguyện ý mua về chỉnh ngươi muốn chỉnh đến tốt mua người khẳng định nhiều ta muốn bán thật tốt quay đầu còn muốn nâng ngươi mua ruột da chu nghiễm vừa cười vừa nói t r ư ơ n g lão tam xua tay cái kia không tồn tại ngươi muốn tốt nhiều ta đều cho ngươi chỉnh đến can đoan đều là phẩm chất tốt nhất thịt đều xếp lên chu n g u y ế n cùng đồng chí lao chu liền trở về khách sạn lý lệ hoa cùng triệu hồng đều đã đến chu n g u y ế n đem hai bộ ruột già trang đến trong thùng gỗ nhìn xem lý lệ hoa nói lý nương nương tẩy ruột già nhiệm vụ liền giao cho ngươi yêu cầu thứ nhất là sạch sẽ yêu cầu thứ hai chính là dầu chân đi một nửa lưu một nửa lưu lại dầu chân nhất định muốn đều không nên xuất hiện nào đó một đoạn nổi bật một khối lớn dầu chân tình huống cái cuối cùng yêu cầu vẫn là sạch sẽ lý lệ hoa tiếp nhận thùng gỗ cười gật đầu t u t ngươi yêu cầu này theo ta lên một nhà khách sạn không sai biệt lắm ta trước tẩy một bộ đi ra ngươi xem một chút thích hợp ta lại tẩy thứ hai bộ chu n g h ĩ n gật đầu hắn liền ưa thích loại này hiệu suất cao phương thức c â u thông ngày đầu tiên liền chỉnh hai bộ ruột giả ngươi dự định sao lại bán đâu triệu nương nương hiếu kỳ hỏi chu n g h ĩ n hơi suy nghĩ một chút nói mười cân ruột giả tiền vốn là một khối ước chừng có thể ra ba cân đến ba cân nửa tả hưu cân nhắc đến ruột giả xử lý so với thịt đầu heo những cái kia phiền thoái hơn còn muốn dùng đến bột mì cùng muối ăn tới thanh tẩy lại tăng lên một chút chi phí kho tốt ruột giả ta dự định bán ba khối tiền một cân cùng thai heo kho một cái giá triệu nương, nương nghe vậy gật gật đầu ngoại trừ phiến phức lợi nhuận vẫn là tương đối có thể nhìn nhà phiên phức hai chữ bản thân chính là lớn nhất chi phí cũng may chúng ta mời cái chuyên nghiệp tuyển thủ trở về chu n g u y ễ n vừa cười vừa nói ruột già hắn nhớ thương thật lâu nhưng nói một lời chân thật nếu không phải chiêu lý lệ hoa hắn còn không biết lúc nào có thể lên lý lệ hoa một tháng hai mươi đồng tiền nhân công chi phí ném một ngày không đến một khối tiền có thể nói chi phí hiệu quả kéo căng không nói những cái khác chỉ là một ngày có thể nhiều bán ba cân ruột già đi ra là có thể đem trong cửa hàng bốn người tiền lương bao trùm đương nhiên trích phần trăm khác tính toán còn có thể kiểm tra một chút dùng lòng heo kho tới làm mặt thị thái phản ứng nếu là nếu có thể cho men u bên trên thêm một đ ạ m mặt chương 226, h ư ớ n g tấm gương anh hùng dũng cảm làm việc nghĩa chu nghiễn gửi lời chào 6 k 2, a i chương 226, h ư ớ n g tấm gương anh hùng dũng cảm làm việc nghĩa chu nghiễn gửi lời chào 6 k 2, ruột ra chi phí hiện nay vẫn là vô cùng có thể khống chế chu n g h i ễ n vào phòng bếp mì xào thị thái t cùng thêm thức ăn không bao lâu lý lệ hoa mang theo một cái thùng đi vào bên trong là một lồng rửa sạch ruột già, cười đưa tới chu n g h i ễ n trước mặt lao bản ngươi nhìn dạng này được hay không một lồng sạch sẽ ruột ra chu nghiến nhữ m ạ n lại cơ bản chỉ tiêu là tới hắn rửa tay đem ruột già lật một đoạn đi ra nhìn xem s ắ c thực tẩy rất sạch sẽ trên nội bích giữ lại một ít dầu c h â n nhưng xử lý đặc biệt đều đem nô ra dầu chân đều đã xử lý nhìn xem vô cùng mát mẻ dễ chịu ruột già ruột già mập chữ là tinh túy nếu là đem mập dầu đi sạch sẽ chỉ còn lại một tầng ruột già vậy liền hoàn toàn mất đi ăn ruột già niềm vui thú cùng tư vị chu n g h i ễ n cầm lên người người mặt ngoài hương vị đã đi không sai bị lắm lý lệ hoa đúng là tẩy ruột già một tay hả thủ tẩy rất sạch sẽ cứ dựa theo tiêu chuẩn này tới tẩy chu nghiến hài lòng nói t u t ta đi đem mặt khắc một lồng cũng dựa đi ra lý lệ hoa lên tiếng liền lại mụ mụ ngươi nhìn i t t h hoa chúng o thủ. i ệ n ta o mạnh a n hà kẹp lên một khối sân kho nhét vào lâm bình vắn trong miệng ngăn chặn miệng của hắn ăn các người ăn xong tranh thủ thời gian đi lên lớp chu nghĩa người này vẫn là nói lâm trí cường cười cho hai huynh đệ bọn họ cầm chén nhỏ phân mặt hai huynh đệ bọn họ vẫn rất thích ăn mì dù sao lâm trí cường là người s â n tây thích ăn mặt là khắc vào trong xương mạnh ăn hà lượng cơm ăn không lớn ăn không hết một phần lúc đầu nghĩ đến cho hai huynh đệ bọn họ phân đi ra cũng kém không nhiều có thể ăn chu n g h i ễ n làm trước mặt trở lại sơ thành liền tiểu miến đều cảm thấy kém mấy phần tư vị hạ giao vừa cười vừa nói trước hướng lâm cảnh hành chén nhỏ bên trong kẹp đôi lỗ mặt lúc này mới bắt đầu bắt đầu ăn cái này một phần mặt phân lượng quá đủ nàng cũng ăn không hết nguyên một bát trước thời hạn cho hai cái biểu đệ chia một ít để tránh lãng lương lương mặt mặt đâu tại sao không có thấy nàng nha lâm bình văn ăn hai cái mặt vẫn là không nhịn được hướng triệu thiết anh hỏi hạ dao cũng là nhìn sang mặt mặt còn không có rời giường đâu đoan chừng còn phải lại lại sẽ giường triệu thiết anh cho bọn hắn bưng một đĩa cụ cải m ố i cho tới vừa cười vừa nói a lâm cảnh hành cùng lâm bình văn đều một mặt khiếp sợ nàng không cần lên lớp sao lại ngủ một hồi sẽ phải đến muộn sẽ bị phạt đứng lâm cảnh hành một mặt lo lắng sẽ còn bị tay chân tâm lâm bình văn càng l à một mặt lo lắng không có chuyện nàng còn không đến trường muốn ngủ rất lâu ngủ ngon lâu triệu thiết anh vừa cười vừa nói lâm bình văn cùng lâm cảnh hành trầm mặc lo lắng biến thành nghệ tỵ a mặt mặt cũng quá hạnh phúc không cần lên học được rồi hai người các ngươi lại không tranh thủ thời gian ăn mì một hồi bị phạt đứng cùng tay chân tâm nhưng chính là hai người các ngươi mạnh an hà vừa cười vừa nói hai cái tiểu gia hỏa không còn dám chỉ hoãn vùi đầu ăn mì nô chu n g h ĩ n ca ca làm mặt thật tốt ăn nha ba ba ngươi lần sau nếu là lại chính mình lén lút tới ăn chúng ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi lâm trí cường túi đầu ăn mì giả vờ nghe không được hai cái tiểu gia hỏa lên án hạ g a o giữa trưa sau khi ta việc trực tiếp tới chu nghiễn nơi này ăn ta sẽ sớm một chút tới chiếm cái vị trí mạnh an hà nhìn xem hạ g i a o nói tiểu di không ở trong nhà ăn sao hạ g i a o cười nói n g ư ơ i n ấ u ăn vẫn là ta làm nếu là từ chu nghiễn cái này đóng gói trở về còn phải nhiều tẩy hai cái bát mạnh an hà mỉm cười nói vẫn là tiểu di sống tiêu sái hạ g i a o cũng cười mụ mụ vậy chúng ta thì sao chúng ta có thể hay không cũng tới ăn lâm cảnh hành đầy mặt chờ mong mạnh an hà vô tình cự tuyệt các ngươi ngay tại trường học ăn đừng làm đặc thù hóa buổi ở trở i tối lại ngươi ăn ăn Giao giao i về, mang ăn ăn ngon. các đồ b ể tỉ h sáng bận rộn nhất chu nghĩa i chỉ ở phía trên thời điểm đi ra lên tiếng trào kinh doanh kết thúc lập tức lại bắt đầu thịt kho có lao thái thái bảo đảm chu nghĩa i yên tâm to gan đem ruột già nhúng nước về sau cùng nhau hạ nhập kho trong nồi cùng thịt đầu heo thịt bò cùng nhau lòng lật hầm dứt bỏ liều lượng nói độc tính không có chút ý nghĩa nào chu nghĩa đại khái có thể hiểu được lời này ý tứ mười cân ruột già cầm về thanh tẩy đi dầu sau đó chỉ còn chín cân tà hữu tẩy sạch sẽ luận thể tích còn không bằng một cái đầu heo thịt kho phân lượn hà nội lò bên trong nhét một cái thô gỗ chu nghiễn ra phòng bếp từ trong quầy lấy ra tấm bảng gỗ cùng bút lông bắt đầu viết món ăn mới đơn lòng heo kho một nguyên p h ầ n ba nguyên cân treo ở đ ồ kho khu vị thứ nhất bắt mắt nhất vị trí để lại cho món ăn mới nhãn hiệu treo tốt chu nghiễn quay lại phòng bếp cũng giúp đỡ thái thịt không biết đưa cờ gấm lãnh đạo lúc nào đến h ắ n đến tận khả năng đem sống trước làm để tránh một hồi bận rộn tiến thoái lương nan lãnh đạo lãnh đạo không quan trọng chập trễ làm ăn không thể được việc này hắn không cùng t r i ệ u nương nương bọn hắn chả hỏi định cho bọn hắn một kinh hỉ thịt kho đã tắt lửa trong nồi ngâm rau củ kho nước chắt lên tốt đem các loại thức ăn chay phân lượt hạ nhập trong nồi chàm chăm tốt thời gian giây phút không kém ra n ồ i từ đó cam đoan thức ăn chay cảm giác c h u nghĩa nhìn xem kho xong thức ăn chay cái nồi này nước chát nhan sắc y nguyên lệnh màu nâu hương liệu mùi cũng vẫn rất đủ mỗi ngày đều là cầm nước l u cổ tới pha loang điều phối dùng xong liền ngã là thật khá là đáng tiếc hắn suy nghĩ có thể hay không dùng cái này nước chắt tới lòng heo kho tới làm cái khác đồ ăn dạng này tính dẻo sẽ so với nồi lớn kho đi ra t hương vị đã mười phần đầy đủ lòng heo kho càng cao thịt kho ngâm thời gian cũng không còn nhiều lắm chú nghĩa trước tiên đem thai heo kho móng heo kho cùng lòng heo kho cho mò đi ra nguyên bản trắng hoa hoa ruột giả đã nhiễm lên đỏ phát sáng màu sắc trở nên quật lại dùng môi vất từ trong nồi vất lên run run dày dày chạy xuống kho nước nhìn xem tương đối mê người hai lồng lòng heo kho cùng thịt kho cùng nhau mò đổ vào sèn hót rác bên trên rút lại hơn phân nửa phân lựa cùng mới vừa xuống nổi thời điểm có thể kém quá nhiều đồng chí lao chu tiến lên cầm một đôi dài đ u i ư ớ c l ư ợ n g một chút mở miệng nói một lồng liền còn lại một cân b ả y lạ n g một cân r a ba lượng lửa thật sự là một điểm không sai tạm được ít nhất còn có ba cân n ử a nha chu n g h ĩ n cười nói phù hợp hắn mong muốn đem thịt kho phân lượt vớt ra thịt bò cái này khối lớn lại cần càng nhiều thời gian ngâm trước lưu tại trong nồi chu n g h ĩ n cầm dao phay trước cắt một thẻ ráng dấp ruột ra xuống nước chắt đã thẩm thấu liên tục cắt miệng đều làm màu nâu nhạt ruột da đặt ở cắt thịt kho cái thất gỗ bên trên ken kép dừng lại cắt nhỏ như nào nước văng khắp nơi mùi thơm núi chương hai trăm hai mươi sáu hướng tấm gương anh hùng dũng cảm làm việc nghĩa chu sáu k ba chương hai trăm hai mươi sáu hướng tấm gương anh hùng dũng cảm làm việc nghĩa chu nghiễn gửi lời chào sáu k ba một phần hoàn mỹ lòng heo kho chu nghiễn trực tiếp bắt đầu nhặt một khối đốt tới trong miệng vừa ra nổi lòng heo kho cắn một cái đi xuống nước tại răng ở giữa nổ t u n g kho hưng ơ đặc biệt nồng đậm n g o n miệng cảm giác mềm dẻo bên trong mang một ít đạn răng bắt đầu ăn đặc biệt chân như bôi dầu n g o n miệng hương q u á thơm là giấc mộng của hắn bên trong tình cảm r ầ u ta nhớ rất lâu có thể tính ăn lên rột da vách trong dầu chân rất mỏng đã cung cấp càng tốt cảm giác cũng tránh khỏi quá mức dầu mỡ vấn đề、Đến. đều nếm thử chu n g h i ễ n thấy mọi người đều đứng nhìn cười mợi nói triệu nương nương cầm đũa c ạ c một khối đốt tới trong miệng nhai mấy lần con mắt lập tức sáng lên gật đầu nói ăn ngon cái này ruột già chân như bôi dầu ngon miệng dịu dàng êm ái hương vị tốt rất tốt thật là thơm m ỡ mà không béo cảm giác so với mãi mãi làm còn muốn ăn ngon chút triệu hồng cũng là ca ngợi nói ăn ngon thích hợp nhắm rượu đồng chí lao chu nếm một khối gật đầu bày tỏ tán thành lý lệ hoa nhấm nháp về sau con mắt mở to mấy phần một mắt khiếp sợ cái này cái này lòng heo kho sao lại sẽ ăn ngon như vậy so với ta nguyên lai、like、ông chủ cũ làm cũng tốt ăn quá nhiều a chu mặt mặt đệm lên mũi chân vây quanh kệ bếp xoay một vòng cái gì cũng không có nhìn thấy gấp đều nhanh nhảy dựng lên ta cũng muốn nếm thử đến cho ngươi nếm một khối chu n g h i ĩ n cho nàng kẹp một khối đốt tới trong miệng nàng tiểu ra hỏa nhai lấy gật đầu bi bô nói ă ngon n thật là thơm a nghe các ngươi nói như vậy ta liền yên tâm chu n g h i ĩ n cười nói xem ra đại gia khẩu vị đều là nhất trí đ ồ tốt vẫn làn nếm đi ra nhà hàng chu nhị hoa lỏng heo kho chính thức thượng tuyến thời gian còn sớm chu nghĩa đem cơm chưa đơn giản làm mọi người trước tiên đem công t ắ c món ă n ă n mới vừa thả xuống bát bên ngoài có người hô chú nghiễn ai chú nghiễn lên tiếng đứng d ậ y cái nào tới sớm như vậy triệu nương nương thò đầu nhìn thoáng qua liền nhìn thấy ngoài cửa ngừng một chiếc xe hơi còn có mấy người cưỡi xe đạp tới dừng ở cửa ra vào trong lúc nhất thời c h i ê n chống văng trời trước cửa bu đầy người đặc biệt náo nhiệt ta phía trước thấy việc nghĩa hăng hái làm đưa cờ gấm tới chú nghiễn chỉnh lý quần áo một chút vừa cười vừa nói nha ta nói ngươi hôm nay làm sao đặc biệt đem cái này mới đầu bếp phục mặt vào triệu nương nương bừng tỉnh cũng là vội vàng chỉnh lý một chút chính mình y phục hướng một bên đồng chí lao chu hỏi tam thủy ngươi nhìn tóc ta loạn hay không không loạn chỉnh tề đẹp mắt đồng chí lao chu cười lắc đầu ngươi y phục có chút loạn ta cho ngươi chỉnh một chút triệu nương nương đưa tay giúp đồng chí lao chu đem cổ áo là tốt lúc này mới đứng dậy theo cái gì tình huống a làm sao náo nhiệt như vậy chu n g h ê n không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu cái nữ sinh viên đại học trước mấy ngày lại cùng ca hắn chế phục một nhóm xe buýt ra cướp nói là một đám chạy trốn gây án tội phạm trên thân quang án mạng cái chủng loại kia lập công lớn hôm nay là đến cho hắn g ợ i khen chu n g h ễ n chính là có chút lợi hại à hai chuyện này đều là muốn liều mạng hơi không chú ý liền tính mạng của mình đều muốn ném vây xem bán hàng rong cùng theo bên cạnh một bên phòng bảo vệ đi ra làm việc nhóm nghị luận ở mỹ chu n g h ễ n bước nhanh ra ngoài phô trương còn không nhỏ đâu người trên c h ấ n chiêng chống đội g õ g õ đập đập còn kéo một đầu băng rôn bên trên viết thường tấm gương anh hùng dũng cảm làm việc nghĩa chu n g h ễ n học tập gửi lời chào công xưởng tan tầm tiếng chung văng lên các công nhân bừng lên nhìn thấy chu nghĩa cửa ra vào như vậy náo nhiệt cũng là nhộn nhịp dừng bước mạnh an hà tới có một hồi đứng tại tới gần khách sạn cửa ra vào vị trí. hướng về phía vừa ra tới hạ giao vậy vây tay việc này làm sao vậy tiểu di hạ giao nhỏ giọng hỏi cho chu n g h ễ a đưa thấy việc nghĩa hăng hái làm lợi khen cùng cờ gầm tới mạnh an hà mỉm cười nói thật sự hạ giao ánh mắt sáng lên nhìn thấy chiên g c h ố n g đội phía trước lôi kéo b ă n g rôn thật đúng là nhỏ giọng nói quy cách như thế cao sao lâm trí cường cũng chen chúc tới cười cho bọn hắn giải thích nói cũng không chỉ cứu ngươi cái k i a một lần ta buổi sáng mới nghe bọn hắn trò chuyện chu nghĩa cùng ca hắn đem một đám chạy trốn đến tô kê gây án tội phạm bắt lại những cái tia tội phạm trên thân có án mạng Bọn hắn một chút thời gian khách sạn cửa ra vào liền bu đẩy người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào chu nghiễm trên thân nhường hắn cảm thấy khó chịu hoàng sâm đích thân tiếp khách cười cho chu nghiễm giới thiệu nói chu nghiễm vị này là văn phòng huyện ủy ngô khoa trưởng hôm nay hắn xem như đại biểu t ớ i khen ngợi ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm hành động vì ngươi ban phát cờ gấm cùng khen thưởng cảm ơn ngô khoa trưởng trần trường hoàng không dám nhận chu nghĩa mỉm cười nói tiểu tử thật trẻ tuổi a tuân tú lịch sự anh dũng không sợ không sai coi như không tệ ngô khoa trưởng nhìn xem không kiêu ngạo không tự ti chu nghĩa đưa tay cùng hắn cầm một chút chúng ta xã hội này liền cần các ngươi dạng này người trẻ tuổi phát dương chính khí thủ vững xã hội tinh thần trách nhiệm cho đại gia làm ra tấm gương ta chỉ là làm trung quốc thanh niên đều sẽ làm sự tỉnh chu nghĩa nói ngô khoa trưởng liên tục gật đầu quá có giác ngộ người cùng chu minh không hổ thế gia xuyên quân xuất thân đều có một thân chính khí là xã hội tấm gương đúng đấy gia phong như vậy khiến người khâm phục hoàng sâm cũng là gật đầu nói quá khen chu nghĩa khiêm tốn nói nói đến gia phong hắn cũng không dám mờ mờ cái này đã không chỉ đại biểu một mình hắn nô khoa trưởng nhìn xem chu nghĩa thần thái nghiêm túc nói chúng ta buổi sáng trước đi trường nhất trung sau đó lại tới toke đối với người cùng chu minh anh dũng bắt phạm tội phần hành động bày tỏ tán thành cùng n lời khen cùng với người d ũ n g cứu rơi xuống nước sinh viên đại học sự tích h ư n g người ban phát cờ gấm cùng với năm mươi đồng tiền tiền thưởng cùng một bộ thấy việc nghĩa hăng hái làm khen t h ư n g phẩm ngày mai sẽ tại báo r a châu đối với các ngươi anh dũng hành động tiến hành xuất bản thông báo lấy đó ngợi khen một bên nhân viên công tác tiến lên phân biệt đưa lên hai mặt cờ gấm hai bản giấy chứng nhận hai cái chậu men bên trong chứa khăn mặt cốc men chậu men cùng cốc men bên trên đều in gương tiêu biểu dũng cảm làm việc nghĩa chữ chu n g h ê n cầm cờ gấm khoe miệng điên c ù n g dưng lên rất có vài phần xuân phong đắc ý cảm giác không có cái gì so với làm việc tốt bị đương chúng khen ngợi càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ chuyện nô khoa trưởng cùng trấn trưởng hoàng còn là sẽ tuyển chọn thời gian không sớm không muộn vừa vặn cắm ở công xưởng tan tầm điểm lần này toàn bộ nhà máy dệt đều biết rõ hắn là gương tiêu biểu dũng cảm làm việc nghĩa thoải mái đồng chí lao chu cùng triệu nương nương tiến lên một người nâng một cái chỗ men nụ cười trên mặt cũng là dấu không được chu mặt mặt nâng hai bản giấy chứng nhận trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tiêu ngạo b i bô mà nhìn xem đại gia nói ra đây là ta hoa hoa ta thân ái nhất hoa hoa gấp đôi nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu xin nhờ chương hai trăm hai mươi bảy dũng cảm người chất lượng thụ thế giới sáu k hai hợp một một chương hai trăm hai mươi bảy dũng cảm người chất lượng thụ thế giới sáu k hai hợp một một đại gia lúc đầu rất cảm động nghe tiếng cũng không khỏi bật cười tiểu gia hỏa quá đáng yêu hàng phía trước t h ầ m thiếu hoa giơ lên máy ảnh ghi chép lại một màn này xem như báo gia châu phóng viên hắn hôm nay là chủ động xin đi tới phỏng vấn cái này sự kiện ngoại trừ trận này yếu án đủ để leo lên báo gia châu trang đầu nhường hắn cảm thấy hứng thú bên ngoài tới tô kê phỏng vấn c h u n g nghĩễn thuận tiện tại hắn trong cửa hàng ăn một bữa cơm cũng để cho hắn có chút chờ mong tiếp lấy chu n g h ĩ n lại cùng hai vị lãnh đạo chụp ảnh chung một tấm một tràng đơn giản cuộc họp biểu dương liền kết thúc vừa vặn đuổi kịp giờ cơm ta liền không chậm trễ ng cũng k vừa vừa hoàng ô n g chậm các trễ sâm thuận thế nói ra ngô khoa trưởng hay là giữa trưa chúng ta ngay tại chu nghiễng cái này khách sạn ăn cơm đi vừa vặn ngài cũng nếm thử chúng ta tô kê truyền thống đặc sắc thức ăn ngon thịt bò kiểu cước đây là chúng ta tô kê chu thôn trăm năm truyền thừa xuống thức ăn ngon nô lập vĩ bừng tỉnh à chính là ngươi lần trước trong buổi họp làm báo cáo cái kia thịt bò kiểu cước trả hết ẩm thực tứ xuyên tạp chí hoàng sâm gật đầu đ ú n g chu thôn có thật nhiều rết nhu tượng không riêng buôn bán thịt bò người nhà còn bán nồi l u ố i nước hành nghề người chừng hơn trăm người chu n g h i ễ a làm thịt bò kiểu cước mỹ vị nhất cùng chính tông tốt đến đều đến rồi vậy khẳng định muốn nhấm nháp một chút các n g ư ơ i tô kê truyền thống thức ăn ngon cũng đếm thử chu n g h i ễ a chủ nghệ nô lập vĩ gật đầu hoàng sâm lại ngược lại nhìn về phía thẩm thiếu hoa mở miệng cười nói thẩm phóng viên ngươi cũng cùng nhau ăn nhà nhấm nháp một chút chúng ta tô kê thức ăn ngon đại biểu. Thẩm thiếu hoa gật đầu. nghe đại danh đã lâu tất nhiên trấn trưởng hoàng mời vậy ta hôm nay cũng được nhờ nếm thử tốt cho chu n g h ĩ n đem nhân vật hình tượng phong phú hoàng sâm để nhân viên công tác cùng chiên chống đội tàn đi mang theo nô là vĩ t h ầ m thiếu hoa cùng một cái huyện ủy nhân viên công tác cùng nhau vào cửa hàng ngồi xuống các công nhân lúc này mới nối đuôi nhau mà vào chúc mừng a chu lão bản chu lão bản thật lợi hại gương tiêu biểu dũng cảm làm b i ể u nghĩa hướng ngươi gửi lời chào triệu nương, nương hôm nay thoạt nhìn thật vui vẻ a những khách nhân quen thuộc chào hỏi chúc mừng nụ cười trên mặt đặc biệt chân thành tha thiết thường xuyên tới ăn cơm chủ quán cơm là cái thấy việc nghĩa hăng không nói cùng có vinh yên cái k i a cũng ra vẻ mình có phẩm vị à. tài ba anh hùng hạ g i a o đi vào cửa nhìn xem chu n g h ễ n yêu kiểu cười nói trong mắt tràn đầy quang hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của nàng đâu chu n g h ễ n ân tình t r ả không hết quá dũng cảm tính ngươi lợi hại lâm trí cường đưa tay vô vô chu n g h ễ n cánh tay cảm khái bên trong lại mang mấy phần kiêu ngạo khoảng thời gian này ở chung xuống hắn đã hoàn toàn coi chu n g h ễ n là thành nhà mình tiểu bối thật tuyệt mạnh ăn hà đồng dạng hướng về phía chu nghĩa giơ ngón tay cái lên hai mặt cờ gấm đại biểu cho hai lần anh dũng hành động chu nghĩa người trẻ tuổi này trên thân quả thật có một loại mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa rất khó không cho người ta khâm phục nếu mà so sánh trình độ gì đó ngược lại lộ ra không có trọng yếu như vậy thế ra xuyên quân điểm này ngược lại là đưa tới nàng một chút quan tâm c h u n g h ĩ n có phụ thân là một cái rét nhu tượng nhưng thoạt nhìn đặc biệt trầm ồn đáng tin y phục sạch sẽ mát mẻ cái này có lẽ cũng là một loại già phong biểu hiện cảm ơn ngồi bên này đi c h u n g h ĩ n mỉm cười nói lần thứ nhất bị nhiều người như vậy khoa trường khoe miệng ít nhiều có chút khó ép hai mặt cờ gấm trực tiếp treo ở men u khu chống không cây đinh bên trên đỏ sậm tiền ứng trước chữ là khoản là chính phủ thành phố gia châu lộ ra đặc biệt có mặt bài khách nhân vào cửa gọi món ăn đều sẽ nhìn nhiều hai mắt vậy ta trước bận rộn đi khách nhân ngồi xuống đã bắt đầu gọi món ăn chú n g h i ễ n cùng hạ giao nói đi thôi đi thôi hạ giao cười gật đầu chú n g h i ễ n chuyển vào phòng bếp bắt đầu công việc lưu đủ lên lâm t r í cường nhìn xem menu ánh mắt sáng lên lòng heo kho đây là lén lút ra cái món ăn m ớ i à. hay là chúng ta điểm một phần nếm thử ruột giả ta không muốn ăn mạnh ăn hạ không chút nghĩ ngợi lắc đầu giao giao ngươi đây lâm chí cường nhìn về phía hạ giao hạ giao mặt lộ do dự n n à lâm chí ậ cường cao hứng bừng bừng gật đầu đem đồ ăn đốt muốn một phần lỏng heo kho bên cạnh bàn hoàng sâm cũng tại gọi món ăn thịt bò kiều cất tới hai bát thịt hai lần chín tới một phần mùi vị này tại dung thành đều không nhất định có thể ăn đến còn có chu nghĩa làm đồ kho cũng là nhất tuyệt cái này lòng heo kho nhìn xem giống như là hôm nay mới lên chúng ta cũng điểm một phần nếm thử đi hoàng sâm điểm ba cái đồ ăn nhìn hướng nô lập vĩ nô khoa trưởng ngươi xem một chút còn phải lại điểm hai c á i món gì nô lập vĩ đem menu nghiêm túc nhìn một lần nói ra vậy liền lại muốn cái đậu hũ ma bà ăn với cơm nhà chúng ta bốn người ba món ăn một món canh cũng đủ ăn t ố t h o à n g sâm gật đầu đem đồ ăn điểm tốt lão hoàng thường xuyên tới dùng cơm cảm giác ngươi đối với đồ ăn cũng còn rất quen nô lập vĩ nhìn xem hắn cười nói thỉnh thoảng sẽ mang lão bà hải tử tới đánh cái nha tế hải tử nhà ta đặc biệt ưa thích chu n g h ễ n làm rau củ kho có đôi khi tan việc tới mang ba năm mau thức ăn chay trở về có thể cao hứng hoàng sâm vừa cười vừa nói tòa soạn tạp chí ẩm thực tứ xuyên phó chủ biên hà chí viễn là ta bạn học thời đại học lần trước đi qua tô kê đến thăm ta ta dẫn hắn tới nhà hàng chu nhị hoa ăn cơm luôn luôn bắt bẻ hắn ăn thịt bò kiểu cước sau cảm thấy kinh diễm lại là chu n g h i a phỏng vấn cùng leo lên trang địa tạp chí bức ảnh kia thì ra cái này phía sau còn có một đoạn dạng này có sự ta còn nghi hoặc liền ta cái này già trâu người không biết được thịt bò k i ề u cước làm sao lại chuyển đến ban biên tập thẩm thực tứ xuyên đi nô lập vĩ cười nói l a o hoàng vậy ngươi cũng coi là bá nhạc hoàng sâm xua tay bá nhạc không dám làm đường nhưng nhường tô kê thức ăn ngon dưng dành cho hộ cá thể nhóm sáng tạo càng nhiều kiếm tiền cơ hội vốn chính là ta thuộc bùn p h ậ n chuyện thịt bò k i ề u cước leo lên tạp chí cũng coi là vô tâm cắm liếu liêu xanh u n thầm thiếu hoa ở bên nghe lấy thỉnh thoảng tại trên cuốn sổ tay quét quét ghi chép mấy bút tuyên dương thịt bò kiểu cước tô kê trên đường tới hoàng sâm liền cùng hắn tán gâu qua một đoạn hắn nghiên cứu qua nghiện thiên kia phỏ cũng cảm thấy có thể thâm nhập mở rộng một chút đoạn này thỉnh thoảng c u n g xen vào hỏi hai câu t á n gấu thịt bò kiều cất trước lên bàn hai cái t h ủ bát màu sắc nước trà trong suốt bắp cải hạt chót gân bò lòng bò xếp bò trên mặt c h e kín vài miếng thật mỏng thịt bò màu sắc hiện ra có chút phấn h ồ n g xem xét liền đặc biệt non nô lập vi định nhắc nhìn mở miệng nói c á c h này vị người thật là thơm à vừa vặn tại cửa ra vào đứng liền ngửi thấy nhưng màu sắc nước trà nhìn xem so với ta tưởng tượng muốn thanh đạm rất nhiều nhìn xem giống như là không có phóng thứ gì t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bảy dũng cảm người trước hưởng thụ thế giới sáu k hai hợp một hai các n g ư ơ i n h â n lúc còn nóng trước uống t r a n canh lại nếm thử bên trong mưu tạc cùng thịt bò hương vị tuyệt đối cùng các ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm hoàng sâm một mặt tự tin nói nhìn ngươi lòng tin c h à n đầy vậy ta thật đúng là muốn thử một chút nô lập vi cầm lấy đĩa trước cho mình đựng nửa bát canh cầm lấy hồ lô canh múc một hồ lô canh thổi thổi đốt tới trong miệng con mắt lập tức phát sáng lên thật tươi tươi lông mày đều muốn rơi thoạt nhìn trong suất nước cấm nhập khẩu sau đó đúng là bạo phát ra làm hắn sợ hai thán phục ngon tư vị tươi mới xương châu sáu cái giờ trở lên nấu chín tăng thêm lòng bò ngư u gân bò ngư u ngon cùng tinh hoa toàn bộ dung nhập cái này một nồi nước dùng bên trong một chút xíu mùi vị đều không có hương liệu cùng thuốc đông y tồn tại cảm không hề nổi bật nhuận vật không tiếng động nhưng lòng bò cùng xương châu mùi vị tất nhiên là bị hoàn mỹ trung hòa loại trừ ngưu tạp phương pháp ăn bình thường đến bên dưới hồng hoa ví dụ như nóng nồi l ẩ u b a o huyết vượng thịt kho tàu ngưu tạp chờ chút cái này một nồi nước dùng là thật có chút phá vỡ hắn tưởng tượng kinh diễm hai chữ có thể khái quát thầm thiếu hoa cùng một tên khác nhân viên công tác ăn canh đồng dạng khen không g i t mi hoàng s â m vẻ mặt tươi cười tiếp lấy cho bọn hắn đ ể cử nói ăn thức ăn bên trong có thể chấm cái này b ộ t ớt hương vị cũng rất tốt cực kỳ nô lập vi kẹp một mảnh thịt bò đang chứa đầy bột ớt trong đĩa nhỏ chấm chấm trên mặt chùm lên một t ầ n g b ộ t ớt sau đó đốt tới trong miệng mảnh lớn mỏng mềm thịt bò đặc biệt tươi non hương tay b ộ t ớt giống như điểm mắt bút để thanh đạm thịt bò trở nên càng thêm mỹ vị thoải mái giòn xếp bò mềm dẻo gân bò cùng bá mềm làm bò cảm giác vô cùng khác biệt nhưng hương vị lại đều không có kẽ hở liên hạng chót bắp cải hút no bụ xác thực cho ta rất lớn kinh hỷ khó trách có thể lên trang bịa tạp chí cùng phỏng vấn nô lập vĩ liên tục gật đầu nhìn xem hoàng sâm nói lão hoàng phán đoán của người ta cảm thấy là đúng nếu như các ngươi toke có một nhóm có thể đem thịt bò kiểu cước làm thành như vậy tư vị hộ cá thể tuyệt đối có thể làm thành toke một tấm thức ăn ngon danh thiếp thậm chí là ra châu thức ăn ngon danh thiếp hiện nay có thể làm ra như vậy tư vị chỉ có chu nghĩa cùng hắn đường ca chu kiệt bất quá có tấm gương cùng n ă đầu ta tin tưởng khắc bán nổi đun nước hộ cá thể rất nhanh liền sẽ cùng theo đề thăng trình độ của mình xúc tiến thịt bò kiểu cước toke ngành nghề phát triển lớn mạnh hoàng sâm nói đương nhi hôm nay tại nhà hàng chu nhị va chiêu đãi lãnh đạo hắn cũng không phải lâm thời này lòng tham mà là trước thời hạn nghĩ kỹ bao gồm cái này làm cho không người nào có thể cự tuyệt cơm t h ư a thời gian toke muốn phát triển thịt bò kiểu cước ngành nghề không thể rời đi cấp trên hỗ trợ thịt bò kiểu cước đến cùng tốt bao nhiêu cái kia phải làm cho lãnh đạo sau khi nếm thử càng có sức thuyết phục lâm trí cường điểm lòng heo kho lên bàn ba người ánh mắt đều bị hấp dẫn kho nước thẩm thấu ruột giả hiện ra mã não đỏ phát sáng rực rỡ nghiêm cắt bằng ngắn một phần hơn hai mâm nhỏ trang một đĩa xối một món u kho canh bốc hơi nóng còn phối một đĩa nhỏ làm một ớt kho hương sông và m u ố i lòng heo kho nóng giống như móng heo kho trong cửa hàng ăn mới có đặc cùng phương pháp ăn vừa ra n ồ i lòng heo kho không thể nghi ngờ là dụ người nhất trạng thái dưới lên đỏ phát sáng nước ấm bóng l o á n g lấp lánh càng là chọc cho bên cạnh bản công nhân đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái nhìn xem không tệ a người cũng không có cái gì mùi lạ m ăn h ăn h ngon các người nhất định muốn nếm thử xem một điểm mùi lạ đều không có thầy đặc biệt sạch sẽ mỡ mà không ấy bá mềm bên trong mang một ít đạn răng cảm giác ngay không chút nào tốn sức lâm trí cường mãnh liệt đề cử đua đã kẹp lên khối thứ hai lòng heo kho Tại trong ạ i t bột ớt chấm chấm lại thêm một mảnh tỏi lát cùng nhau đút tới trong miệng đồ kho ngũ vị hương ruột già đã thật tốt ăn nhúng lên b ộ t ớt tăng thêm hương c a y phong vị lại phối hợp tỏi lát nhai có thể quá thơm xem như một tên người phương bắc thường có ăn thị t không ăn tỏi mùi thơm thiếu một nửa giấc n ộ lòng heo kho sướng tỏi thật đúng là thiên tài phương pháp ăn tốt tốt tốt dựa vào cái này mới phương pháp ăn trong lòng của hắn lòng heo kho đã thành công đánh bại thịt đầu heo kho tấn thăng đồ kho bảng thứ nhất vậy ta muốn nếm thử hạ dao cầm lấy bữa kẹp một khối lòng heo kho do dự một chút lấy một loại thấy chết không sờn thái độ đ lần trước bị ruột già buồn nôn kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt nhưng cái này dù sao cũng là chu nghĩa làm nàng vẫn là có mang một chút mong đợi ruột già nhập khẩu hàm răng k h ẽ cắn kho nước nổ tung kho hương lập tức ở trong miệng nở rộ lại thật sự không có một tiêu mùi lạ ruột già xử lý quá sạch sẽ cảm giác mềm dẻo nhưng ai lại cảm thấy đ ạ n răng răng có thể nhẹ nhóm lưu l o á t cắt đứt ruột già. mỡ mà không l ấ y hương d ẻ o n g o n miệng nồng đậm kho nước thẩm thấu đến ruột già mỗi một cái nơi hẻo lánh để người dư vị vô t ậ n ăn ngon cái này một cái lòng heo kho đem nàng đối với ruột da hỏng bét phong bình lại giờ khắp này triệt để thay đổi. nguyên lai đốt tốt ruột giả đúng là mỹ vị như vậy đối với loại kia đem ruột giả xử lý không sạch sẽ lặp đi lặp lại nhai cũng nhai không nát đ ầ u bếp thật là khiến người căm thủ đến tận xương tủy nàng cho mình xới một chén cơm lay một cái lại kẹp lên một khối lòng heo kho c h ấ một chấm, chấm bột ớt đốt tới trong miệng thịt bò kiều cất cùng khoản một ớt chấm một ớt về sau tăng thêm mấy phần hương cay phong vị đồng dạng mỹ vị có như thế ăn ngon sao ăn một lần một cái không lên tiếng mạnh ăn hạ nhìn xem vùi đầu tích cực ăn cơm cùng ăn lòng heo kho hạ dao thiểu di ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết ngươi biết ta khẩu vị hạ dao cười nói được ta nếm thử mạnh ăn hàng nghe vậy cũng không nhịn được cầm lấy đũa kẹp một khối lòng heo kho đ ú t tới trong miệng ừ mùi m vị này không giống nhau l ắ m à. mùi thơm nào ngạt kho hơn ư g phối hợp mập nhuận ruột g i à miệng đầy bạo dịch thể đậm đặc tuyệt diệu cảm giác đồng dạng lật đổ nàng đối với vô cùng tưởng tượng không sai một điểm mùi lạ đều không có cái này ruột g i à xử lý quá sạch sẽ nàng có chút bệnh thích sạch sẽ đối với cái này nội tạng luôn luôn đứng xa mà trông bao gồm phía chiếc ăn thịt bò kiểu cước lòng bò nàng cũng là không ăn cảm giác giòn thoải mái sách bò ngược lại là có thể tiếp thu nhưng cái này lòng heo kho cũng quái Kép m ả n h tỏi c ơ n g n h a u ăn t h ử x e m hai m h ư ơ i bảy dũng cảm người t ỏ i quá c a ta y ăn k h ô n g đ ư ợ c m ạ n h hạ ăn còn n đ a g do dự. Hạ dao Hạ đã kẹp m ộ t m ả n h tỏi, lại kẹp m ộ t k h ố i ruột giới à chấm bột t đút t ớ trong miệng, ngai n g a s n u ố xuống, t hai mắt sáng l ấ p lánh nói, t h ậ t đúng là c n t h ơ m k h ô n g ngờ ruột già cùng n già ruột hai u ăn, t ỏ vị cay t r ở nên rất n h ạ t tệ cũng không l ắ m ư ơ g 227, dũng cảm người trước hưởng thụ thế giới sáu k hai hợp một g 2 ba dũng cảm người trước hưởng thụ thế giới một đạo lòng heo kho ba loại phương pháp ăn đều có tư vị đều ngon mạnh ăn hà do dự một hồi vẫn là cự tuyệt thêm tỏi phương pháp ăn ngũ vị hương cũng ăn thật ngon nàng liền thật hài lòng bên cạnh khách nhân nhìn xem không biết nuốt mấy lần nước bọn lúc đầu đối với lòng heo kho đạo này món ăn mới còn có chút do dự lâm s ư ở n g trưởng bọn hắn một nhà xác định và đánh giá đủ để bình định hết thẻ chất vấn lão bản thêm một phần lòng heo kho chúng ta nơi này cũng thêm một phần nhiều phóng điểm tỏi l ắ n nha lúc này có người thêm đồ ăn khách quen đều biết rõ chu lão bản bên trên món ăn mới có cái truyền thống ngày thứ nhất lượng cũng sẽ không rất đủ hạ thủ chậm hôm nay nhưng là không nhất định có thể ăn được đến bên cạnh bàn hoàng sâm cùng nô lập vĩ bọn hắn cũng là ăn say sương n g o n lành nếu không phải ngày làm việc cao thấp đến chỉnh hai ly nô lập vĩ cảm khái nói c h ú n g h i ĩ n đ ổ kho chính là chỉnh đến tốt ta xem bọn hắn bản khác bên trên thịt đầu heo kho cũng rất tốt đ ế n tấm một hồi ta muốn đóng gói điểm trở về buổi tối cùng ta lao h á n uống chút lại đóng gói một phần rau củ kho nhà ta trần lão sư rất là ưa thích ăn ngó xem kho Sắp thực chỉnh tốt hoàng sâm cũng là liên tục gật đầu hôm nay cái này món ăn mới không có g ấ m lôi thầm thiếu hoa mới vừa đem một khối thịt hai lần chín vớt xuống ăn miệng đầy chảy mỡ ca ngợi nói ta nhìn không bao lâu nữa chu n g h i ễ n cái này khách sạn liền muốn thành ra c h â u tên cửa hàng lòng heo kho rất được h o a n g lên giữa t r ư a kinh doanh còn không có kết thúc ba cân nửa lòng heo kho liền đã bán sạch liền không còn triệu nương n ư ơ n g ngươi phải làm cho chu n g h i ễ n làm nhiều chút ta ta ở bên ngoài thèm một cái giờ ta lòng heo kho a những khách nhân lập tức một trận tiêu dên đặc biệt là ruột già kẻ yêu thích s ắ p khóc ruột già cái đồ chơi này nhà mình làm quá phiền phức có thể làm tốt đã ít lại càng ít liền xem như đi khách sạn ăn g ấ m lôi cũng là g ấ m mạnh một cái không lên tiếng buổi trưa hôm nay chu nghĩa làm lòng heo kho lên mười phần tả hưu gần như mỗi một cái khách nhân ăn xong đều là tán thưởng liên tục thịt kho đánh xuống danh tiếng tương đối cưng chắc ăn ngon dễ chịu a mỗi ngày có thể ăn đến mỹ vị đ ồ ăn cảm giác đi làm đều rất đẹp từ khách sạn đi ra hạ g i a o kéo mạnh ăn hà trong tươi c ư ờ i lộ ra thỏa mãn đó là so với nhà ăn ăn ngon nhiều mạnh ăn hà cười nói bất quá liền ngơi ư điểm này thực tập phụ cấp không đủ ngươi ăn không sao ba mẹ ta phía trước cho ta tiền sinh hoạt còn có ăn tết tồn tiền một tuổi ta còn tích chữ không ít đâu liền thực tập khoảng thời gian này hoàn toàn không có vấn đề hạ giao cười nhẹ nhàng nói còn thường xuyên có thể mời các ngươi ăn cơm đây xem ra mụ mụ ngươi họa tại hương cảng bán không tiện n g h i a xuất thủ hào phóng như vậy mạnh an hà chế nào tiểu di đó là ngươi không muốn tiếp thu thương nhân hồng công hùn g vốn doanh nghiệp thuê bằng không lấy ngươi tại nghiệp nội địa vị và năng lực khẳng định so với mẹ ta còn có tiền hạ giao vừa cười vừa nói ngươi tiểu di là có lý tưởng cùng khát vọng nàng những năm này tham dự chủ trì đều là trọng đại hạng mục cho xí nghiệp tư nhân làm công quá lãng phí tài hoa của nàng lâm trí cường vừa cười vừa nói hai chúng ta thật muốn ra biển một cái vậy cũng chỉ có thể là ta ba người dọc theo bờ sông một đường tản bộ nói chuyện h i ế m tiêu hóa có chút ăn quán o bụng hoàng sâm tính tiền đưa ngô lập vĩ bọn hắn rời đi mỗi người đều gói rau củ kho trở về mùi vị này coi như trở về g i a châu cũng làn đêm không đến lãnh đạo thành phố tới thị trấn tô kê khảo sát không hiếm lạ bình thường đều là tại khách sạn quốc doanh chiêu đãi chưa bao giờ như hôm nay như vậy khen không dứt miệng hoàng sâm cưới lên xe đạp quay đầu liếc nhìn nhà hàng chu nhị và phương hướng rất tốt về sau liền đem chiêu đãi sửa đến chu n g h cái này giá tiền không sai bịt lắm lãnh đạo ăn vui vẻ rất nhiều công tác mở rộng đều muốn dễ dàng chút ba cân nửa lòng heo kho lập tức liền bán sạch khách nhân ăn đều rất hài lòng điểm một mảnh không dư thừa còn có không ít không ăn được khách nhân thắng thở giữa trưa kinh doanh kết thúc triệu nương nương nhìn xem từ phòng bếp đi ra chu nghĩễn có chút hưng phần nói ngày mai hay là nhiều kho mấy cái lồng ruột giả ta xem trọng bán đến vô cùng chu nghĩễn vừa cười vừa nói sản phẩm mới đối với khách nhân đến nói có tươi mới cảm giác cho nên bán đến tốt chưa chắc vẫn luôn có thể bán thật tốt ngày mai thêm hai lồng nhà nhiều sợ nước chát hương vị ép không được lòng heo kho bán chạy vậy cũng là khởi đầu tốt đẹp nóng kho phương pháp ăn vẫn tương đối g ặ n may lòng heo kho nóng c lạnh lạnh trong, trong cửa hàng người n b dầu bắt đi u ăn không h độ chống không chú miễn giải vây váy treo ở sau quầy một bên thuận tay cầm lên trên quầy hai bản hồng bao giấy chứng nhận danh dự vào tay có chút thật dày lật ra bên trong làm ộ t tấm giấy khen đóng chính phủ thành phố ra châu trường thoạt nhìn vô cùng chính thức muốn hay không đem giấy chứng nhận danh dự cũng treo lên triệu nương nương cười hỏi vậy quá c h ư ơ n g dương treo cờ gấm là đủ rồi chu nghĩa lắc đầu cự t u y ệ t cờ gấm mang theo là đủ rồi menu tưởng tả hữu các treo một mặt bài diện kéo căng triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g hướng đồng chí lao chu tam thủy đi bên cạnh phòng bảo vệ mượn đem cái thang ngươi cùng chu nghĩa đáp ứng cao hứng bừng bừng đi ra cửa cao hứng thì cao hứng về sau gặp phải loại chuyện này vẫn là muốn trốn xa một chút triệu nương nương nhìn xem chu n g u y ĩ n một mặt chân thành nói cầm đ a o tội phạm trên thân còn có nhân mạng hơi không chú ý liền mệnh đều muốn ném có thức nước đi thức thuyền chớ có tranh cường hào thắng chu n g u y ĩ n rất tán thành gật đầu ta biết nếu không phải là bởi vì mình c a tại nhìn thấy cầm đ a o ta so với ai khác đều chạy nhanh triệu nương nương nghe vậy cười lại nói chu minh lúc này được ngợi khen cờ gấm đều đưa đến trường nhất trung có lẽ có thể lưu lại à ta cảm thấy cơ hội có lẽ tương đối lớn chu nghĩa gật đầu ngày mai báo ra châu trèo lên một lần chu minh xem như trường nhất trung đội võ thuật lĩnh đội thế nhưng là cho trường nhất trung mặt dài trường học lãnh đạo khẳng định sẽ cân nhắc phương diện này ảnh hưởng tống lao sư ngươi nhìn ta cờ gấm cùng giấy chứng nhận danh dự hôm nay thành phố lãnh đạo đưa đến trường học tới toàn trường khen ngợi số tám ngõ đông phong cửa sân chu minh một tay cầm cờ gấm một tay cầm giấy chứng nhận danh dự cùng mới vừa đem cửa lớn mở ra tống nguyện thanh nói nụ cười trên mặt sán l ạ một ngày làm ra hơn một vạt phiếu các ngươi quá ngưỡ bức lộ ra ta thiết lập mục tiêu như cái tên lốc buổi tối còn sẽ co canh một nhưng đoán chừng sẽ tương đối chế có thể chờ buổi sáng ngày mai nhìn nha ta tiếp tục đi gan chương hai trăm hai mươi tám thiếu niên trí khí là không thể tái sinh đồ vật n g u y ệ t phiếu tăng thêm chương hai trăm hai mươi tám thiếu niên trí khí là không thể tái sinh đồ vật n g u y ệ t phiếu tăng thêm thấy việc nghĩa hăng hái làm là lần t r ư ớ c xe buýt ngươi bắt mấy cái kia kẻ t r ộ n tống nguyễn thanh buổi sáng hôm nay không có khóa cho nên không có đi trường học nhìn xem cờ gấm kinh hỷ nói chu minh gật đầu mây trôi nước chảy nói đ ú n g vụ án điều tra hoàn tất nói là từ tây b ắ c một đường chạy trốn tới tội phạm trên thân còn có hai cá i nhân mạng còn có mấy cái vụ án lớn ta cùng chu nghĩa đem bọn hắn nằm lấy xem như là lập được công là tội phạm không phải kẻ trộm a tống nguyễn thanh nghe vậy g i ậ mình trong mắt có mấy phần nghĩ mà sợ cái kia ngươi lần sau cũng đừng xúc động như vậy ngươi bị bọn hắn dùng đau đâm thương ta lo lắng ngươi chu minh nụ cười sán lạ lơ đến nói không có việc gì một điểm bị thương ngoài ra đã sớm kết v ả y tốt bọn hắn làm quả đáng trộm tiền vậy thì thôi còn bị ổi phụ nữ ta xem bọn hắn liền không giống người tốt ta lúc ấy nghĩ đến nhường bọn họ dính chút máu tính chất liền không đồng dạng phải biết rằng trên người bọn họ có nhân mạng bọn hắn đều đụng không đến ta tống nguyện thanh nhìn hắn con mắt t i sáng lấp lánh trên mặt không khỏi lộ ra cười đã nhiều năm như vậy trên người hắn thiếu niên trí khí vẫn không có bị ma diệt giống như đang thời niên thiếu cầm trong tay trường côn đứng tại đầu hẻm ngăn tại trước người nàng đáng tiếc hắn hình như không nhớ rõ chuyện này hay là chuyện như vậy làm quá nhiều đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới chu lão sư ngươi thật lợi hạ nha nhường ta nhìn xem ngươi cờ gấm cùng giấy chứng nhận danh dự thật tuyệt vẫn là chính phủ thành phố ban phát đây này ngươi quá dũng cảm quá có tinh thần trọng nghĩa năm đó nàng không có khoa trương ra miệng lời nói hôm nay gấp đôi dâng lên chu minh tại từng tiếng khen ngợi bên trong dần dần mất phương hướng chính mình sắp bị dỗ dành thành c u rốn trong viện một tay bưng chén trà tống t r ư ờ n g hà nhìn xem chu minh s ư ơ n g sở xuất thần năm đó mười tám đại sư m i n h mang theo bọn hắn xuống núi tiêu diệt được quan phủ ngợi khen về núi bọn hắn các sư m i n h đệ cũng là như vậy hăng hái cầm ra tưởng lệnh cho sư phụ cùng sư mẫu nhìn thiếu niên trí khí là không thể tái sinh đồ vật n h o á n một cái đã là hơn năm mươi năm trước sự tình tóc đen tóc trắng một m né mắt rán mua đi hướng ai nói những cái k i a cãi nhau ở mỹ vào sinh ra t ử sư m i n h đệ cuối cùng một cái đều không thể trở về sư h u n h sư đệ tống trưởng hà nhìn xem chu minh rất lâu khỏe miệng hơi dâng lên có lẽ bọn hắn đã trở về n g ư ơ i buổi chiều có khóa a ta năm n g ư ơ i đi trường học chu minh đem cờ gấm cút lại nhìn xem tống nguyễn thanh hỏi tuất n g ư ơ i đ ợ i ta một chút ta đi ba lô tống nguyễn thanh cười đáp quay người chạy vào việt tử nhìn thấy ngồi ở trong sân mật người tống trường hà bước chân thả chậm mấy phần mang theo vài phần tiểu đắc ý nói ra ra n g ư ơ i đã nghe chưa chu minh hắn cầm thấy việc nghĩa hăng hái làm ngợi khen đây cùng chu n g h ĩ n cùng nhau nắm lấy một đám tội phạm nghe được ta chỉ là giả không phải điếc tống trường hà túi đầu nhấc một mục trà lạnh nhạt nói ra ra ngươi không cảm thấy hắn giống ngươi sao tống nguyện thanh hướng phía trước đ ụ n g đụng, đụng. ngươi lúc còn trẻ không phải cũng là nâng thương thuốc ngựa trừ bạo giúp kẻ yêu anh hùng sao tống trường hà vung vung tay bên trên ngươi khóa đi thôi hừ ta là lao sư cũng không phải là học sinh tống nguyện thanh khẽ hừ một tiếng vào nhà c ầ m bao chạy chậm đến ra ngoài khép cửa lại ngồi lên xe đạp chỗ ngồi phía sau dòn tiếng nói đi thôi xe đạp đi xa tống trường hà đem trong tay tách t r à có nắp nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá khẽ thở dài một hơi giống sao năm mươi năm trước hắn có lẽ giống đi thời đại thay đổi nhưng hình như người không thay đổi thiếu niên hiệp khí tại cái này thiếu niên trên thân hắn s ắ c thực nhìn thấy buổi tối kinh doanh kết thúc chu nghiễn vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy tại cửa ra vào dưới cây dậy chu m ạ t m ạ t luyện quyền chu minh này a tiểu gia hỏa ghim c h u n g bình tấn thương quyền thương quyền đánh có bài bản h ắ n hoi trong miệng hô hào cũng là trung khí mười phần bộ dạng minh ca chu nghiễn mở miệng làm xong chu minh cười quay đầu chỉ chỉ một bên xe đạp xe trong giỏ sách cờ gấm cùng giấy chứng nhận danh dự trong tư cười lộ ra mấy phần đặc ý ngươi lấy được a cầm hai phần chu nghiễn cười nói hai phần chu minh k h n g cười lại gần vì sao nha ngươi làm sao lại hai phần vậy ngươi không phải có hai phần tiền thưởng không có cách lão đệ ngươi ưu tú a chu nghiễn lôi kéo hắn vào cửa nhường hắn nhìn xem treo ở men u tường hai bên hai mặt cờ gấm giống như tả hữu hộ pháp đồng dạng a giúp cứu rơi xuống nước nữ sinh viên đại học là nên cho ngươi phát một mặt cờ gấm chu minh bừng tỉnh gật đầu lại quay đầu nhìn xem chu nghiễn dặn dò ngươi cái này vịt lên cạn lần sau cũng đường hướng trong nước này việc này xính cường không được ân ta biết chu nghiễn gật đầu rõ ràng mình tại trên xe đối với bốn cái cầm đào tội phạm cũng dám xuất thủ người ngược lại là đối với hắn đặc biệt lo lắng đội đề tài nói chủ nhật tuần này tống lao tiên sinh nhường ta đi giúp hắn xử lý một tràng gia hiến mở tiệc chiêu đại hắn trước đây chiến hữu cũ ngươi có dành hay không cho ta đánh cái hạ thủ thật sự chu minh ánh mắt sáng lên lại có chút n g h i hoặc ngươi ngươi tại sao biết tống lao tiên sinh ta cũng còn không cùng hắn nói lên nói chuyện đây tuần trước ngày ăn cơm gặp được hắn ăn ta làm đồ ăn cảm thấy rất hài lòng ta nghĩ nói không chắc có thể dẫn ngươi đi gặp hắn liền đáp ứng chu nghĩ nói quá tốt rồi ta khẳng định có thời gian a cái gì chuyện đều có thể đẩy xuống chu minh hưng phấn vỗ tay nhìn xem chu nghiến nói chu n g h i ễ n đà tạ ngươi nhà mình huynh đệ cảm ơn cái gì nha chu n g h i ễ n cười một mặt bắt quái hỏi ngươi cùng tống lao sư tiến triển thế nào cái gì tiến triển chính là bình thường ngoại trừ cùng nhau ăn cơm đi học chung còn có hay không cái gì khác ví dụ như dắt tay loại hình vậy làm sao có thể tùy tiện dắt người ta cô nương tay đây chu minh một mặt chính khí chu nghiến ngươi tư tưởng luân t u ầ n k y ế t điểm chu n h i ế n được rồi hán thuần k ế t điểm chu minh cùng chu n h i ế n nói chuyện phía một hồi liền trở về chu m ạ t m ạ t ngồi s ổ m một hồi trung bình tấn đặt mông đôn ngồi trên đất ngầm đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem c h u n g h ĩ ễ n hoa hoa chân của ta chân hình như có điểm gì là lạ sao lại chu nghĩa liền vội vàng tiến lên đem nàng s á c h tới một bên trên băng ghế đá nó hình như sẽ không động tê tê tiểu g i a hỏa chu nghĩa nhỏ có chút hủy khuất ngươi ngồi trên ngựa lâu chân đã tê dần chu nghĩa cười đưa tay giúp nàng đem chân nhẹ nhàng xoa nhẹ một hồi a tiểu ra hỏa lắc chân ngắm nhỏ trên mặt lại có nụ cười ngươi vì cái gì muốn học võ thuật a trung n h ĩ đưa tay bóp một chút mặt của nàng ta trưởng thành muốn làm cô cảnh sát tiểu gia hỏa ánh mắt kiên định ngăn nắp thứ tự nói ta phải giống như ngươi cùng sáng hoa hoa đồng dạng làm anh hùng tốt vậy ngươi thật tốt lượn nha trung n g h i ễ n cười gật đầu ân tiểu gia hỏa từ trên ghế nhảy xuống lại chạy đến một bên hhhhhh bắt đầu đâm quyền trung n g h i ễ n đi thay quần áo khác liền ra ngoài chạy bộ đi trung n g h i ễ n đi qua nhà máy dệt công nhân viên cửa túc xá một thanh â m văng lên mặc quần áo thể thao hạ dao chạy chậm đến theo sau trùng hợp như vậy trung n g h i ễ n cười nói không phải đúng d ị ta chuyên môn chờ ngươi hạ dao mỉm cười nói đêm chạy muốn có kèm mới được ta đ ồ người dạng muốn hơn g m ớ thật là dũng cảm cầm đao tội phạm ngươi cũng dám đứng ra những cái kia bị trộm tiền lão nhân cùng bị ức hiếp phụ nữ Nhất định rất chu ả m k í c các ngươi. nhưng lần ngươi nhất định biết, tiếp Kỳ thật ta. Ta biết, nhưng lần tiếp theo m ố nghiễn bảo vệ tốt chính mình, n đ ừ để c í n mình thụ thương, lắng. n h thụ Chu ta Tốt. g sẽ lo lắng. Tốt. Chu rất ít cùng nữ sinh một mình nhưng hắn từ hạ dao trên thân cảm nhận được mãnh liệt cảm xúc giá trị kéo c ă n g loại kia hai người dọc theo bờ sông chạy một vòng trở lại túc xá lầu dưới thời điểm sắc trời đã tối n g ư ơ i lên đi nhìn thấy phòng ngươi đèn sáng ta liền đi chu nghiễn đem nàng đưa đến dưới lầu tấm giọng nói được hạ dao từ phòng gác cổng cầm tập tranh đạp đạp đi lên lầu chỉ chốc lát thằng ba cửa sổ liền sáng lên đèn chu nghiễn chuẩn bị quay người rời đi Cửa sổ đ ộ trở nhiên mở lại khách sạn chu nghiến tám đội đổi thân quần áo sạch đi ra đồng chí lao chu đang tạ cho thưởng thức giấy chứng nhận danh dự triệu nương nương làm vai g h y xoa bót triệu nương nương đem giấy chứng nhận danh dự khép lại mở miệng nói các ngươi nói ta có phải hay không có lẽ lại tìm cái lớp xóa mù chữ đào tạo sâu một chút những chữ này ta liền nhận ra chu n g h ễ n danh tự còn có mấy cái đơn giản nhất hiện tại còn có lớp xóa mù chữ sao chu n g h ĩ ễ nghi n ngờ nói chu miểu gật đầu có trường tiểu học trên thị trấn còn tại xử lý lớp xóa mù chữ ban đêm trường học lao sư phụ trách lên lớp mỗi cái tuần lễ có tam tích hóa ta xế c h i ề u đi hỏi qua có thể a tam thủy ta giữa chưa chính là thuận miệng nói m ộ t c â u ngươi đem những chuyện này đều hỏi tới triệu nương, nương có chút cảm động vậy ngươi rất tuyệt a tam thủy một bên v a tranh chu mạt mạt đi theo k h í c lệ chu mạt mạt ngươi sao lại kêu nha triệu n ư ơ n g n ư ơ n g bị chọc giận quá mà cười lên chu mặt mặt thả xuống bút sắc màu nghiêng đầu nghi ngờ nói ta đi theo mụ mụ đ ê u nha không cho phép không có chuyện theo nàng tê đ tê cái gì cũng được đồng chí lao chu một mặt cưng chiều cười vậy ta đâu chu n g h i ễ n hỏi đừng ép ta tại vui vẻ nhất thời điểm giải thắt l ư n g ra q có ngươi đồng chí lao chu lường hắn một cái mới thắt l ư n g ra còn không có từng khai quang chu n g h i ễ n được rồi hắn hôm nay liền muốn bỏ nhà trốn đi đi xa hàng cái nhà này hắn là một điểm địa vị đều không có mẹ nếu như ngươi mỗi ngày làm việc kết thúc còn có tinh lực ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể đi báo cái tên thời đại này biết chữ vẫn là vô cùng cần thiết c h u nghĩa nhìn n xem triệu nương nương một mặt chân thành nói năng lực cá nhân của ngươi là phi thường nổi bật chờ chúng ta khách sạn làm lớn làm mạnh sau đó ta khẳng định sẽ đối với ngươi ủy thác trách nhiệm ít nhất là quản lý đại sành cấp bậc này đến lúc đó ở dưới tay ngươi muốn quản lý một nhóm nhân viên biết chữ cùng biết cơ bản viết sẽ càng có lợi cho công tác mở rộng nếu là ta có những an bài khác muốn để ngươi quản lý một cái khách sạn cái kia còn cần học được ký sổ cùng kiểm toán làm quản lý a triệu nương, nương con mắt một chút phát sáng lên quả quyết gật đầu muốn được ngày mai ta liền đi báo danh thêm một chương cầu cái n g u y ờ i phiếu chương 229, t hai c h n chấp niệm của sư phụ hoàn thành 6 k 2 hợp m 1, t chương 229, t hai c h n chấp niệm của sư phụ hoàn thành 6 k 2 hợp m 1. t c h u n h i ế n cũng không phải lừa gạt triệu nương nương bây giờ khách sạn kinh doanh thuận lợi làm lớn làm mạnh chỉ là vấn đề thời gian trước mắt khách sạn luận năng lực quản lý người nào tối cường trừ triệu nương nương ra không còn có thể là ai khác hơn 20 năm trưởng ra kinh nghiệm nuôi thành ung dung không đội thủ lĩnh chi phong chú n h i ế n sau này nếu là đi mở chi nhánh hoặc là có việc ra ngoài ngâm chân đồng chí lao chu cùng triệu nương nương mang theo chu mặt mạn sớm liền lên lầu đi ngủ tam thủy ngươi nói ta có thể học được sao hồi nhỏ ta học tập không đến sách về sau lúc còn trẻ lại là lớp xóa mù chữ cá lọt lưới hiện tại cũng bốn mươi lại học được sẽ không có điểm trễ n a m ở trên giường triệu thiết anh nhẹ nói trong giọng nói mang theo vài phần không tự tin n g ư ơ i như vậy thông minh lúc nào bắt đầu học cũng sẽ không trễ chu m i ệ u từ phía sau ông nàng ấm giọng nói n g ư ơ i trước đây là cảm thấy biết chữ viết chữ không có dùng cho nên không dụng tâm nhưng bây giờ n g ư ơ i muốn làm quản lý n g ư ơ i nhất định có thể học được lại nhanh lại tốt b ắ n súng khó như vậy ngươi đều có thể cầm thứ nhất n g ư ơ i rất thông minh tam thủy n g ư ơ i thật tốt đối với ngươi tốt có lẽ chờ một chút ta cảm thấy hôm nay có chút mệt mỏi hay là chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi không được ta muốn báo đáp ngươi không thể lấy bán trả ơn a buôn bán ngạch sáu t nguyên bài trừ nguyên liệu nấu ăn gia vị cùng thô sơ giản lược đoán chừng các hạng hao tổn chi tiêu lợi nhuận có thể đạt tới ba trăm sáu mươi nguyên tài hưu c h u n g nghĩễn đem từng bó đóng tốt tiền bỏ vào dương đem trương mục nhớ kỹ buôn bán mạch đề thăng không lớn nhưng nhờ vào giá thịt hạ xuống lợi nhuận tương đối có thể nhìn dạng nay xuống một tháng lợi nhuận có thể có gần một vạn nguyên đối với một nhà mở tại hương chấn bên trên quán cơm nhỏ mà nói biểu hiện đã tương đối có thể nhìn nhà máy dạy tiềm lực đã bị đào móc không sai bị lắm có thể nói nguyện ý dùng tiền tới khách sạn ăn cơm mua rau củ kho công nhân hầu hết đã tới khách sạn tiêu phí qua hơn nữa ban đầu kích tình thối lui sau đó khách quen tiêu phí tần số bắt đầu có chỗ hạ xuống nay cũng không khó lý giải dù sao hắn định giá không thấp cho dù là cùng đồng sự đồng thời đi ăn bình quân đầu người tiêu phí cơ bản tại sáu mao trở lên tại toke tính toán cao tiêu phí chẳng sợ tần số giảm xuống bất quá thắng tại ổn định hương vị tốt khách sạn một tuần trung quy phải tới đánh một hai lần nhà tế biết khách sạn chủ nhật cơ bản không mở cửa về sau không ít người đem liên hoan tuyển chọn tại buổi tối bữa này trình độ nhất định bù đắp tiêu phí tần số giảm xuống mang tới ảnh hưởng ngoài ra chính là nhà máy dệt bên ngoài khách bảy phát triển theo ẩm thực tứ xuyên tạp chí cùng báo g a châu tuyên truyền vẫn là dần dần bắt đầu nổi bật hiệu quả. Chu ngoại h i n lướt qua nhiệm vụ danh sách. Nhiệm vụ phụ, phiền muộn tiến tiến độ 28, kế c h phá vòng, vòng nhiệm vụ trừ i ế n t i nhiệm vụ tuyến, tiến Ngoại ể n ràng, hơn phân nửa. rõ r vụ t độ đã những cái k i a bị tiêu quán chu m ạ t m ạ t tiểu đồng chí dùng rau củ kho câu dẫn tới học sinh tiểu học có chừng phân nửa là nghe tiếng mà đến khách nhân trong đó có một ít là đặc biệt từ gia châu tới nói là nhìn tạp chí cùng báo chí nghe tiếng mà đến những khách nhân này tiêu phí năng lực phổ biến không sai tới một chuyến tô kê có thời gian chi phí cho nên đi thời điểm sẽ còn mang một chút ăn xong cảm thấy không sai rau củ kho trở về từ đó bảo trì khách sạn b u ồ n bán ngạch tựa như hôm nay tới trao giải ngô khoa trưởng cùng phóng viên thẩm thiếu hoa đi thời điểm mang theo nửa cân thịt đầu h o kho một cân rau củ kho phân biệt tiêu phí hai khối tiền không riêng cho chu n g h ĩ n trao giải còn cho hắn đưa tiền tới cũng đừng coi thường những khách nhân này danh tiếng chính là một chút xíu mở ra niên đại này nhật báo phóng viên tuyên phát năng lực khá cường đại mà ngô khoa trưởng bọn hắn cái vòng này lại vừa vặn là ra châu thành bên trong tiêu phí năng lực tối、cường. đối với ăn đồ vật coi trọng nhất cái đ á m tiêu người danh tiếng làm tốt chờ hắn đem khách sạn mở đến g i a châu tự nhiên sẽ lên men dựa theo cái này x u t h ế kế hoạch phá vòng cái này nhiệm vụ tuần sau có lẽ có cơ hội hoàn thành ngày mai sư phụ hắn không làm ghế ngồi không có chuyện hẳn là sẽ tới trong cửa hàng học tập hắn phải hào hào dạy một chút hắn chuyện gì xảy ra à chín mươi chín thẻ nửa tháng tiêu sư thật sự là một chút cũng không chú ý hiện nay xem ra có hy vọng nhất hoàn thành nhiệm vụ chính là sư phụ hắn cái này gan lợn xào lửa lớn hoàn mỹ nhiệm vụ lâm môn một chân đạp đ ư ờ này thực sự đạp không ra hắn liền nghĩ đạp sư phụ mấy ngày nay xuống trong tay hắn tiền mặt lại có hơn một phía trước mua nhà còn dư bảy trăm n g à y mai đem cha mẹ hắn tiền lương kết hai ngày này dành thời gian đi một chuyến t ok cho hạ giao mua một phần lễ vật xem như hoàn lễ việc này triệu nương nương nói với hắn hai lần chu n g h ễ a trong lòng ngược lại là có cái đại khá i ý nghĩ đến lúc đó lại đi công ty bách hóa nhìn một cái nhắm mắt lại một giây chìm vào giấc ngủ sáng sớm hôm sau chu n g h ễ a vẫn là sớm đi ra ngoài mua thức ăn hôm nay hắn nhiều muốn hai lồng ruột giả đem lòng heo kho lượng cung ứng gấp đội đây cũng là tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài lòng heo kho hạn mức cao nhất trừ phi đơn mở một nồi nước lỗ thối chuyên môn dùng để lòng heo kho bằng không hắn cũng không dám lại tùy ý ra tăng ruột g i a lượng để tránh làm hỏng nước lỗ cổ xem ra cái này lòng heo kho bán rất tốt à, lúc này mới ngày thứ nhì liền trực tiếp gấp bội chứng lão tam cho chu n g u y ễ n liên hệ tốt ruột giả cùng nhau xếp lên xe đạp đồng chí lao chu niết miệng lên gật đầu vậy khẳng định tắc mềm dẻo đạn rằng mỡ mà không lấy rất tốt đ ế n thấm ta đều c h ỉ n đếm hai t h ố i n g h e ngơi ư kiểu nói này ta đều muốn ăn chứng lão tam chật chật lưỡi nhìn xem chu n g h i n ó i chu nghiến ngươi lòng heo kho lưu cho ta một phần ta giữa chưa thu sạp hàng mang ta b giữ lại cho ngươi chu n g h i ễ n cười gật đầu hắn xem như trương lão tam thịt này c h i a đều khách hàng lớn hắn mỗi cái tuần lễ còn là sẽ mang lão bà tới trong cửa hàng ăn bữa cơm bày tỏ hỗ trợ chu n g h i ễ n hiện tại mỗi ngày thịt dùng số lượng lớn có hơn trăm cân từ đầu heo đến sương sườn thịt hai dao gan heo mặc dù yêu cầu cao nhưng lượng cũng muốn nhiều lắm trương lão tam nói với chu n g h i ễ n máu heo cũng mới mẻ r ấ t ngươi ngày nào muốn c h ỉ n h huyết vượng nói với ta ta giữ lại cho ngươi giá cả tiện nghi cực kỳ t u t quay đầu tiết canh heo là đồ tốt đáng tiếc hắn hiện tại còn làm không tới cái đồ chơi này làm cho tốt lợi nhuận đồng dạng vô cùng có thể nhìn chi phí vô cùng thấp một cân máu heo còn bán không lên một mao tiền nhưng làm thành huyết vượng tại hắn trong cửa hàng bưng ra một bắt làm sao cũng phải năm mươi sáu mao a nếu là lại thêm điểm sách b ỏ hoặc là rột u g i à làm thành mao huyết vượng tiết canh lòng heo giá cả còn phải hướng bên trên lưng quay đầu tìm sư phụ lấy t h ỉ n h kinh nhìn hắn làm thế nào một buổi sáng đều đang bận rộn r a o củ kho ra nổi tiêu lỗi cùng trịnh cường quả nhiên tới chương hai trăm hai mươi chín chấp n i ệ m của sư phụ hoàn thành sáu k hai h một hai chương hai trăm hai mươi chín chấp nghiệm của sư phụ hoàn thành sáu k hai hợp một hai ai trả chu sư chỉnh cái này lòng heo kho nhìn xem tốt an nhàn a cái này lại bên trên món ăn mới chính là có trình độ tiêu lỗi nhìn xem mới vừa vớt ra nổi lòng heo kho đầy mắt tán tường h nói t r ì n h cường đi theo gật đầu nói nhan sắc nhìn xem s ắ c thực rất tốt cũng không biết hương vị thế nào nhìn ta đều nuốt nước miếng tới tới tới ta tiếp điểm cho các ngươi nếm thử mời cấp hai cấp ba đại sư đánh giá chỉ điểm chu nghiên cầm đao cắt một đoạn xuống n g h i ê n cắt sửa đao bỏ vào trong âm lại rút hai cặp đua đưa cho bọn hắn rau củ kho nào dám chỉ điểm chu sư a làm rau củ kho chúng ta cái này gọi học tập tiêu lỗi tiếp nhận đũa kẹp lên một khối ruột già đút tới trong miệng tinh tế nhấm n h á t gật đầu nói mềm dẻo đạn rằng một cái b ạ m nước hương vị chính là rất tốt đến tấm ruột già tẩy rất sạch sẽ nhưng trên nội bích dầu không có xé sạch đều giữ lại một tầng bắt đầu ă n cảm giác càng nỗ lực lên hơn nhuận thoải mái trượt tương đối chuyên nghiệp chu n h i ê n không khỏi giơ ngón tay cái lên còn phải là tiêu sư à được hay không một cái liền có thể ăn đến đi ra tiêu sư thúc nói đúng chỉnh cương đến một khối đi theo gật đầu tiêu lỗi cho hắm mắt vì sao kêu ta nói đúng ngươi cũng phát biểu một chút ý kiến của mình người trẻ tuổi muốn có cái nhìn của mình t r i n h cương nhẫn nhịn một hồi bất đắc dĩ nhìn xem tiêu lỗi sư thúc hay là lần sau ta c h ư a nói ngươi đều nói xong còn nhường ta nói cái gì a tốt lần sau ngươi c h ư a đến tiêu lỗi gật đầu lại kẹp một khối đút tới trong miệng nói tiếp ruột da hỏa hầu vừa đúng bám ề m nhưng không phải nát hỏng b é t cảm giác n h a i còn có chút đạn răng mà lại răng lại có thể nhẹ nhõm cắt đứt vừa ra nổi tới chút nước c ấm làm nóng kho ăn lên rất tốt lấy da nhắm rượu còn muốn càng ăn nhắm chút loại tia dầu chân đang nhấm nuốt quá trình bên trong chậm rãi tan ra cảm giác càng ngai càng thơm chị cường nghe thấy sừng sốt một chút nghe xong trầm mặc một hồi yếu đ ớt nói sư thúc hay là lần sau ngươi duy nhất một lần nói xong à, dạng này lộ ra ta có chút ốc chị sư ngươi nhìn ngươi lại mặt đỏ bừng bừng tiêu lỗi cười nói chu n g h i ễ n cũng không nhịn được cười nếu bàn về ăn xác thực không có mấy cái có thể so sánh phải lên chuyên nghiệp đâu b ế p sư phụ ngươi cái này gan lợn xào lửa lớn đến cùng lúc nào có thể thành a cái này đều bao nhiêu trở về còn không có tìm tới cảm giác sao chu n g h i ễ n nhìn xem tiêu lỗi hỏi cho nên hôm nay lại tìm đến chút xíu cảm giác huyễn hoặc khó hiểu chính là bắt không được tiêu lỗi nhìn xem trung nghiễn thái độ đoan chính nói ngươi nói ta cùng ngươi tranh lệch đến cùng ở đâu điểm này cảm giác lại muốn làm sao đi n ắ m chắc đâu chị cương cũng là nhìn về phía trung nghiễn mặt lộ vẻ tò mò tiêu lỗi tới trung nghiễn cái này rất nhiều lần chính là muốn đem gan lợn xào lửa lớn làm khá hơn một chút một lần lại một lần cảm giác đều có chút cử chỉ đen rộ chị cương cảm thấy sư thuốc gan lợn xào lửa lớn đã xào thật tốt so với sư phụ hắn xào còn muốn tốt hơn một chút mặc dù chu nghĩa xào muốn càng hoàn mỹ hơn một chút nhưng tranh lệch như vậy đối với tuyệt đại bộ phận bình thường khách nhân đến nói đã rất khó nhấm nháp có sai l ệ c h tới một phần tám bao tiền gan lợn xào lửa lớn đáng giá như vậy tinh điêu tế chắc theo đuổi hoàn mỹ sao hắn không hiểu nhiều cũng không có dám hỏi chu nghĩa trầm mặc một hồi nói ra sư phụ có lẽ ngươi thiếu không phải kỹ xảo mà là tuyệt đối tự tin tâm khí đối với chính mình trong tay cái nổi đối với trong nổi gan heo tuyệt đối tự tin tuyệt đối tự tin tâm khí tiêu lỗi nhẹ dọn thì thầm chu nghĩa gật đầu đúng nếu như ngươi từ đồ ăn vào nổi trong n h y mắt trong lòng liền có kém một chút lo lắng kết quả kia tất nhiên sẽ kém một điểm đây là tâm lý của ngươi mong muốn tắc k h á i không nói kỹ pháp tâm xử lý tiêu lỗi vào đầu làm khoa học không cách nào giải thích thời điểm chúng ta có lẽ có thể suy tính một chút tâm lý ám thị ảnh hưởng c h u n g h ĩ n một mặt chân thành nói ví dụ như tin tưởng tin tưởng lực lượng tin tưởng lực lượng tiêu lỗi như có điều suy nghĩ ngươi trợ lý nói năm đó từng nói qua với ta một câu không giữ lại chút nào tin tưởng mình vô luận ngươi muốn trở thành hạng người gì làm thành cái dạng gì chuyện không cần do dự chuyên chú trong đó liền có thể trình độ lớn nhất hướng đi thành công chú nghĩa gật đầu ngươi nhìn đại sư trí tuệ đều là trung t r ị cường tiêu lỗi trầm m ặ t một hồi nhẹ gật đầu chu sư nói cũng có đạo lý sư phụ thủ nghệ của ta là ngươi dạy tài nấu nướng của ngươi là từ ra châu đầu bếp nổi danh khổng hoài phong đại sư nơi đó truyền thừa xuống kỹ pháp đã viên mãn ngươi phải tin tưởng mình làm ra tới gan lợn xào lửa lớn chính là hoàn mỹ nhất chú nghĩa nhìn xem h ắ n nói mang loại này tín niệm h đi xào mỗi một phần gan lợn xào lửa lớn ngươi xào đi ra gan heo chắc chắn sẽ không kém tiêu lỗi cái heo đều không tự chủ đứng thẳng lên mấy phần vậy hôm nay giữa chưa liền xào cái gan lợn xào lửa nha ta hiện tại liền khở chu n g u y ê n t ừ tạp d ề trong túi lấy ra đồng hồ l ê n nhìn gật đầu nói t ố t ta x à o cái bắp cải t ố t mỡ lại làm cái đậu hũ ngư hương liền làm buổi trưa công t ắ c món ăn nha đậu hũ ngư hương chu sư đ ệ lại học được món ăn mới sao t r ỉ n h cương phụ trách nhóm lửa hiếu kỳ hỏi từ thực đơn món tứ xuyên đi học món ăn mới ta nghĩ nước sốt vị cá ta đã nằm giữ đậu hũ cũng là trong cửa hàng có sẵn cho nên muốn học một ít cái này đậu hũ ngư hương chẳng qua trước mắt làm còn rất bình thường l ê n không được menu một hồi mời sư huynh cùng sư phụ hỗ trợ chỉ điểm một chút nói không chừng ta có thể tiến bộ mau mau chu nghiên lấy một khối đậu giải thích nói, mặc dù thường xuyên có thể gặp mặt nhưng hắn sư phụ thế nhưng là hàng thật giá thật đầu bếp cấp hai hành nghề hơn hai mươi năm kinh nghiệm phong phú nhà máy d ạ c đầu bếp trường t r ỉ n h c ư ơ n g cũng là đầu bếp cấp ba nhà hàng dung thành học nhà bếp tay cầm môi hơn m ộ ư ơ i năm khẩn phái trụ cột vững vàng ra châu đầu bếp giới h ả o thủ nếu mà so sánh chú n g h ệ n bất quá là một cái học nhà bếp hai năm dưới nắm giữ mười mấy món thức ăn tiểu thái kê các phương diện kinh nghiệm cũng còn có thật nhiều chỗ thiếu sót đem mới vừa học được đồ ăn lấy ra mời hai vị đại sư phê bình trị giáo thế nhưng là tương đối hữu hiệu luận bàn cầu thông đây chính là bọ khẩn phái nội bộ cỡ nhỏ giao lưu hội. chu n g h i ê n đem đậu hũ c ắ t hình chữ nhật đầu chúng lên một đầu hạ nhập trong n ồ i nổ thành màu vàng kim vớt ra sau đó bắt đầu cắt ớt nhị k i n h điều ngâm cùng phối liệu chu sư làm thịt heo x à o vị cá an nhàn cực kỳ ta cũng tới học một chút ngươi cái này nước sốt vị cá là sao lại xứng chị c ư ơ n g hướng lò bên trong thêm một cái dâm tuổi đứng dậy nhìn chu n g h i ê n thao tác chu n g h i ê n cũng không che giấu một bên thêm nguyên liệu một bên nói tỷ lệ rất trọng yếu ngươi nhìn cái này đường trắng cùng giấm chị sư đem l ử a cho ta bốc cháy đốt lỡ chút ta muốn dùng lựa mạnh công một công phần này gan lợn xảo lựa lớn hoàn mỹ tiêu lỗi mở miệm nói mu hướng trong n ồ i thêm hai cây gỗ thanh cường lại kéo mạnh mấy lần ống bễ lò bên trong hỏa lập tức phần phật xông lên mới vừa tẩy nồi hơi nước bốc hơi rất nhanh liền làm có chút bốc lên khói trắng đợi đến nồi l ú c nóng tiêu lỗi lúc này mới múc một mẫu dầu hạt cải vào nồi lại thêm một ít mỡ heo hỗn hợp n ư c nóng hạ nhập gan heo bắt đầu xào lan Trưng 229, chấp của sư phụ. Hoàn thành. trưng thành. sư sư nghiệm Hoàn nghiệm Hoàn 229, 2 229, 2 chấp của chấp của phụ. hợp phụ. 6K 6K 1, 3, nhanh chóng ra nổi bên này mới vừa đem đậu hũ ngư hương đựng ra nổi chu nghiễn dương mắt xem xét một phần gan lợn xào lửa lớn hoa mỹ chu nghiễn con mắt lập tức phát sáng lên thành sư phụ thành gan lợn xào lửa lớn hoa mỹ bao nhiêu trói mắt mục từ màu vàng kim nếm thử thế nào phần này ta có chút cảm giác tiêu lỗi cầm đũa đưa cho hai người biểu lộ khẩn trương bên trong lại mang chờ mong cái này nhìn xem cũng rất không tệ sư phụ ta cảm thấy ngươi lần này nhất định có thể đi chu nghiễn tiếp nhận đũa kẹp lên một khối gan heo đút tới trong miệm cực h ạ n tươi non đụng phải vừa ra nổi khí tê cây hương thơm tươi tại trên đầu ăn ngon cùng hắn làm đã khó phân trên dưới hoàn mỹ sư phụ ngươi làm đến chu nghiễn để đua xuống nhìn xem tiêu lỗi giơ ngón tay cái lên t r n h cương cũng là điên cuồng g ậ t đầu ân là cùng phía trước làm không giống nhau lắm cùng chu n g h i ễ n làm không sai biệt lắm cực hạn tươi non hỏa hầu hoàn mỹ hương vị giọng vừa đúng ta cũng đ ế m thử xem tiêu lỗi cầm lấy đũa kẹp một khối gan heo đút tới trong miệng n g a i lấy n g a i lấy viền mắt đỏ lên nước mắt tại trong hốc mắt đi l o n quanh cái kêu mặt mũi quen thuộc lại một lần ở trong đầu hắn hiện lên lần lượt tân cần dạy bảo lần lượt quất vào lòng bàn tay nhanh chút chỉ t i ế c rèn s ắ t không thành thép ánh mắt nụ cười vui mừng một đạo gan lợn xào lửa lớn hắn học hai mươi năm lần này hắn cuối cùng làm ra sư phụ hương vị đúng là cái này hương vị sư phụ ta làm đến hắn muốn cười trong hốc mắt đảo quanh nước mắt lại cuối cùng không nhịn được nhỏ xuống đáng tiếc sư phụ không ăn được chu n g h ê n cùng trịnh cường không dám nói lời nào yên lặng đúng một chút ánh mắt đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ manh nam rơi lệ a đem chính mình ăn ngon khóc sao sư phụ cũng là tính tình bên trong người a đinh nhiệm vụ phụ chấp nhiệm của sư phụ hoàn thành thu hoạch được khen thưởng thực đơn thịt bà chỉ kho mặn chu n g h i ễ nhữ n mày lại khen thưởng dây tới sổ a thịt bà chỉ kho mặn thế nhưng là món tứ xuyên hấp trong thức ăn đại biểu cùng điểm tiêu bạch đặt song song song hùng từ ngoài n g trời cỗ chín bắt bên trong khách quen so với có chút ngọt nào g điểm tiêu bạch chu n g h ễ n càng thích mặn hương vô địch thịt bà chỉ kho mặn mỡ m à không lấy ăn với cơm thức ăn ngon rất tốt chu n g h ễ n trong cửa hàng thiếu chính là hấp đồ ăn hấp đồ ăn cùng nấu đồ ăn cùng loại có thể sớm chuẩn bị giờ cơm hâm nóng tại trong xứng hấp theo điểm theo lấy sẽ không đối với bếp sau tạo thành áp lực quán món cây tứ xuyên thường xuyên có thể nhìn thấy cửa ra vào kệ bếp bên trên chất lên một trồng tiểu x ư n g hấp bên trong bảy chính là các loại hấp đồ ăn một chút lấy ngọt thịt ba chỉ kho mặn sườn hấp b ộ t gạo thịt hấp bột gạo xem như chiêu bài chủ đánh quán món cây tứ xuyên cửa ra vào s ư n g hấp càng là lại lớn lại nhiều phía trước chu nghĩa vẫn còn muốn tìm sư phụ học hấp đồ ăn hiện tại xem ra thịt ba chỉ kho mặn không cần học quay đầu có thể tìm hắn học một chút thịt hấp b ộ t gạo lòng heo hấp b ộ c gạo thịt bò hấp bậc gạo đều là trong cửa hàng có sẵn nguyên liệu đâu ăn hơn nữa đều tương đối mỹ vị lòng heo hấp bột gạo chu là cùng lòng heo kho cảm giác hoàn toàn khác biệt tiêu lỗi rất nhanh đem cảm xúc điều chỉnh tốt quay mặt qua chỗ khác bôi nước mắt cười nói xong rồi về sau ta cuối cùng có thể nói với người khác đạo này gan lợn xào lửa lớn tận được các ngươi trợ lý chân truyền sư phụ uy vũ c h u n g h ĩ ễ n cười nói quay lại sư phụ ta khẳng định muốn tìm ngươi học trịnh cường nói tiêu lỗi vung vung tay bưng ra đi thôi món ăn này nhân lúc còn nóng mới tốt ă n muốn được chu nghĩễn cùng trịnh cường lên tiếng vương đồ ăn ra cửa triệu nương, nương đã đem cơm cho được bên trên mọi người ngồi xuống ăn cơm đậu hũ ngư hương ta thị khăn chu m ạ t m ạ t ngồi ở chu n g h ệ a bên cạnh nhìn xem cái kia bọc lấy đỏ phát sáng nước cấm đậu hũ ngư hương con mắt đã phát sáng lên cẩn thận một chút tan a nóng chu n g h ệ a cho nàng kẹp một khối c u ố n đầy đậm đặc nước cấm đậu hũ đ ặ t ở cơm đắp đến nhọn chén nhỏ bên trong ẩn ẩn tiểu ra h ò a gật đầu g ó p qua miệng ngụm nhỏ ngụm nhỏ thổi hơi nóng cắn một ngụm nhỏ lập tức lay một cái cơm ăn có thể cao hứng đậu hũ ngư hương t h o ặ t nhìn là da dáng tan nếm nhìn tiêu lỗi kẹp một khối đậu hũ ngư hương đến trong bát mũi cá vị sông và mũi hương vị rất đàng, đậu hũ mùi t ngọt chua cay Chu m、no、Chu cá vị rất đang gia vị không có ma bệnh tiêu lỗi gật gật đầu nói tiếp nhưng đ ầ u hũ cảm giác không được đi bộ đậu c u ấ n quá dày nổ qua về sau nước ấm ngược lại là hút no bụng treo lại nhưng cảm giác có chút miên cắn không đủ xốp giòn lanh lẹ cũng liền không còn bên ngoài xốp giòn trong mềm cảm giác cần một lần nữa điều chỉnh nổ hỏa hầu cũng muốn điều chỉnh cái này cần ngươi căn cứ bột đậu độ d à y lại chậm rãi điều nói không rõ cuối cùng nấu thời điểm cũng muốn điều chỉnh hỏa lực t hương vị không có tiến vào đậu hũ bên trong có chút hợp với mặt ngoài thì ra là dạng này ta quay đầu cải tiến thử xem trung nghĩa nghe thấy liên tục gật đầu có loại hiểu ra cảm giác n g u y ê n lai t ử cuốn bột đậu một bước này liền xảy ra vấn đề khó trách hắn phía sau nổ cảm giác không thích hợp một bước sai từng bước sai muốn để chính hắn một chút xíu thử lỗi có thể sẽ tại g i u trên một bước này lặp đi lặp lại hoành nhảy thật lâu vị sư phụ dạng này nhắc nhở một chút có phương hướng cải tiến cũng nhanh quả nhiên vẫn là phải có sư ph trịnh sư vinh n g ư ơ i thấy thế nào c h u n g n h ĩ a nhìn hướng đồng dạng nếm đ ầ u hữu ngư hương chị cường chị cường xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo cười cười ta cảm thấy so với ta làm ăn ngon c h u n g nghĩa được rồi đầu bếp cấp ba cùng đầu bếp cấp hai ở giữa xác thực vẫn là có tương đối lớn t r ê n lệch triệu nương nương bọn hắn nếm đ ầ u hữu ngư hương hai mặt nhìn nhau đây không phải là ăn thật ngon sao làm sao lại một đống vấn đề khó trách chuyên nghiệp đầu bếp làm đồ ăn ăn ngon như vậy bọn hắn đối với chính mình yêu cầu cũng quá cao a n cơm chưa khách nhân còn chưa tới chu nghiễn lôi kéo sư phụ vào phong bếp cầm một khối đậu hũ nhường tiêu lỗi cho hắn biểu diễn bao lấy bột đậu đại khái dùng lượng tiêu lỗi nắm một khối gói k ỹ lưỡng bột đậu đậu hũ đầu nói cứ như vậy một lớp mỏng manh đã phải bảo đảm đậu hũ mặt ngoài hoàn toàn trúng lên lại không thể che phủ quá dày bảo đảm cảm giác dạng này ha vậy ta xác thực che phủ quá dày chu nghiễn gật đầu đồng dạng một khối đậu hũ sư phụ hắn bột đậu dùng lượng vẫn chưa tới một nửa của hắn vấn đề cái này không liền tìm tới rồi sao buổi tối hắn lại làm một phần thử xem đậu hương hắn không sớm thì muộn muốn bắt lại ra nghĩ chỉnh mấy cái xứng Nghiễn nhìn ngoại muốn nhìn xem hắn, người muốn lên hấp. Chu hỏi. chút hấp cái có mấy xem xem tiêu lỗi Tiêu lỗi ý đối ồ ăn. ăn ăn nguyệt chương còn không Chương còn không Câu chầm cơm chùa chầm cơm chùa phiếu tuổi tuổi trẻ thể trẻ thể hợp, hợp, 6k mê mê A, A, đ với một cái quán món cây tứ xuyên đến nói bên trên hấp đồ ăn không hiếm lạ gia châu bên này quán món cây tứ xuyên rất nhiều lấy hấp đồ ăn làm chiều bài đồ ăn giờ cao điểm thời điểm khách nhân điểm trực tiếp từ xưởng hấp bên trong mang hoặc là hơi chút làm nóng là được thuận tiện lại cấp tốc cái này đồ ăn không có như vậy coi trọng có tác dụng trong thời gian hạn định tính đều phải trước thời hạn làm bọn hắn làm thiệt ngoài trời thịt ba chỉ kho mặn điểm thiêu bạch những phiền phái này còn muốn trước thời hạn một ngày làm mới làm thắng bất quá chú n g h i ễ n sẽ làm hấp đồ ăn sao tại phòng ăn thời điểm ngược lại là dạy qua hắn nhưng hắn hình như cũng không có tự mình làm qua a không sai ta dự định từ thịt ba chỉ kho mặn làm lên ta tại nhà ăn theo ngươi học nhiều nhất chính làm ó n ăn này nha ta trở về cũng nghiên cứu một đoạn thời gian chú n g h i ễ n g ờ i gật đầu dù sao trước tiên đem nổi vậy đi ra cũng muốn đến phía trước phòng ăn thịt ba chỉ kho mặn vẫn là bán không sai tiêu lỗi gật đầu phía sau lưu nhị bản t ử phụ trách hấp đồ ăn hắn làm thịt ba chỉ kho mặn hương vị không quá đang ngươi muốn làm thật tốt nhất định có thể đem thích ăn thịt ba chỉ kho mặn khách nhân đ o ạ i tới sư phụ ngươi mầm cải là nơi n à o mua chu nghiến hỏi thịt ba chỉ kho mặn tinh túy không tại thịt mà là trải ở bên trên mầm cải mầm cải tốt xấu có thể nói quyết định một đạo thịt ba chỉ kho mặn phẩm chất sư phụ hắn dùng mầm cải liền tương đối tốt phong vị m ư ờ i phần cảm giác cũng tốt tiêu lỗi cười nói ngươi ngược lại là hiểu được lên cái này mầm cải ta từ ra châu hoàng lao đầu nơi đo cẩm số mười sáu phố ngọc đường cửa ra vào treo cái tiểu bài bài. v i ế tôi bán mầm c nghĩ có cười a n g liền gật cửa, c liền nói đồ đầu đây chính là có sư phụ chỗ tốt liền nguyên liệu nấu ăn chuỗi cung ứng đều có thể kế thừa còn giảm bất nói giá phiền phức tiêu lỗi nói tiếp sừng hấp ngươi liền đi tìm phía trước đường phố thợ đan tre hồ thiên lỗi hắn làm sừng hấp tương đối vững chắc dùng bền lớn nhỏ loại hình đều có n g ư ơ i cũng có thể dựa theo nhu cầu định chế. Kỳ có cái nhu định gì thể theo tiểu Hậu dựa kỳ muốn a bệnh còn có thể đi tìm hắn thể hỗ có tìm trợ t đi cho công điểm tiền công liền m u đến. Ngươi muốn làm hấp đồ ăn khẳng định không chỉ làm một cái thịt ba chỉ kho mặn hậu kỳ phải thêm điểm tiêu bạch thịt hấp bột gạo những cái kia n g ư ơ i dứt khoát đem sừng hấp mua lớn một chút duy nhất một lần nhiều hấp điểm để tránh hậu kỳ đổi lớn sừng hấp tiểu sừng hấp lại vô dụng Tốt, ta trực tiếp bên trên Chu nghiện hấp. bên lớn sừng hấp. chúng ta đồng d ạ n g ngày hôm trước buổi chiều bắt đầu chuẩn bị hấp đồ ăn những thứ này lần sau tại tô kê phạm vi bên trong tiệc ngoài trời người giữa chưa làm xong liền đến học nhà vừa làm vừa học học được nhanh tiêu l ố i nói t r i n h cương rất tán thành gật đầu làm đến nhiều thật sự học được nhanh ta hiện tại tam trưng c ử u khấu đều nhanh xuất sư muốn được lần sau ta nhất định tới chu nghĩa i gật đầu đây đúng là học hấp đồ ăn nhanh nhất phương thức học được càng nhiều đồ ăn là cho đi g i a châu mở tiệm làm tốt kỹ thuật dự trữ g i a châu cùng tô kê không giống nhiều như vậy quán món cay tứ xuyên nhiều như vậy món tứ xuyên l á o sư phó muốn đập một cái trở nên nổi bật nhất định phải có đầy đủ mạnh sức cạnh tranh chờ khách sạn mở đến ra châu thời điểm hắn hy vọng khách nhân lật ra menu nấu đồ ăn xào rau hấp đồ ăn rau trộn hắn đều đều có mấy đạo đem ra được chiêu bài đồ ăn khách nhân lần lượt đến tiêu lỗi cùng trịnh cường cũng không có đi vẫn là gánh vác lên gan lợn xào lửa lớn cùng bắp cải t ó t mỡ cái này hai món ăn dùng sư phụ đến nói hắn đây là củng cố một chút c h u n g h i ễ n đặc biệt quan sát một chút buổi trưa hôm nay sư phụ hắn xào mỗi một phần gan lợn xào lửa lớn đều được đến hoàn m tự tin trở về xào đi ra đồ ăn đều nhiều hơn mấy phần linh hồn giữa trưa kinh doanh kết thúc tiêu lỗi giải vây váy từ phòng bếp đi ra nói với chu n g h i ễ n ta đang định đi ra châu mua hương liệu xứng đồ ăn những cái kia ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ta biết có mấy nhà hoa tiêu ớt nhị kinh đ i ề u những vật kia tốt giá cả lại thích hợp dẫn ngươi đi nhận cái cửa lần sau chính ngươi đi lấy liền được đi vậy khẳng định muốn đi chu n g h i ễ n quả quyết gật đầu lên lầu thay quần áo khác hạ giao đưa cái kia ví tiền nhét vào y phục bên trong, trong túi xuống lầu đẩy xe đạp ra ngoài nguyên liệu nấu ăn chuỗi cung ứng là một tên lao đầu bếp trọng yếu t ú i kinh nghiệm như thế nào chọn mua nguyên liệu nấu ăn càng là k h ổ n g phái đầu bếp cấp độ nhập môn t r ư ơ n g trình học sư phụ đây là chuẩn bị cho hắn lên lớp đây c h u n g h ĩ n có thể mở giám định nhưng không nhất định có thể tìm tới dấu ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong nguyên liệu nấu ăn xử lý tiệc ngoài trời các loại hương liệu dùng lượng khá lớn một hai cái tuần lễ liền muốn đi mua sắm một chuyến chị cường cũng cơi xe cùng nhau tiền đến hắn chủ yếu phụ trách chuyển hàng xem như tiệc ngoài trời đối tác c h cường tại làm trung học đang tại nhanh chóng trưởng thành trên đường chị cường có chút hưng phấn cùng chu nghiến nói ta cùng sư thúc đã thương lượng xong chờ ta học thành chúng ta liền mang theo giúp việc bếp núc chia ra làm có chút ngày tốt lành mấy nhà đụng vào nhau đều muốn mời chúng ta liền có thể đồng thời tiếp hai nhà kiếm hai phần tiền làm lớn làm mạnh chu nghiến cười nói có thể à ta nhìn các ngươi rất nhanh liền sẽ trở thành g i a châu đệ nhất đội n g ũ đầu bếp nông thôn về sau nhà ai xử lý tiệc ngoài trời cái thứ nhất liền nhớ lại các ngươi lấy sư thúc chủ nghệ hiện tại chúng ta chính là đệ nhất không thể nghi ngờ c h cường lòng tin tràn đầy nói chớ có kiêu ngạo giang sơn đời nào cũng có tài tử gia không chừng ngày nào liền có lợi hại hơn đầu bếp ra biển tới làm tiệc ngoài trời tiêu lỗi bình tĩnh nói ba người một đường nói chuyện h i ế m cưới xe đến g i a châu tiêu lỗi mang theo chu nghĩa đi dạo thành nam chợ đồ khô một bên đi dạo một bên cho chu nghĩa nói các nhà tiệm gia vị đồ khô m u ơ n g đạo vừa vặn nhà kêu hoa tiêu là đường đường chính chính tiêu há nguyên n phẩm chất vẫn luôn không sai l ã o bản giữ gìn hoa tiêu có một tay ta mấy năm này dùng đều là nhà bọn họ tê tay đủ vị bất quá nhà bọn họ quả ớt không được đi phẩm chất không có phía trước tôn lão ngũ nhà tốt cùng những lao bản này giao tiếp ngươi muốn nhiều mấy cái tâm nhãn tuyển chọn quả ớt ngươi phải ch chu n g u y a nghe n thấy say x ư ơ n g ngon lành cái này nho nhỏ chợ đồ khô từng gian cửa nhỏ thị tại sư phụ giải thích bên dưới lại cũng có mấy phần chợ búa giang hồ khí lão bản cùng đầu bếp ở giữa lẫn nhau thành kiểu, cũng lẫn nhau lục đục với nhau sư phụ ta cảm thấy nhà này ớt nhị kinh điều so với tôn l ã o ngũ còn muốn tốt một chút chu n g u y ĩ n bước chân dừng lại ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhà kia bày biện một giỏ nhỏ ớt nhị kinh điều một giỏ cực kỳ tốt ớt nhị kinh điều khô mà lúc trước bọn hắn nhìn qua tôn lão ngũ nhà ớt nhị kinh điều đánh giá là rất không tệ làm sao có thể tôn lão ngũ nhà làm quả ớt là cái này trong chợ tiêu lỗi biểu lộ rõ ràng nghiêm túc mấy phần nắm lên một cái làm quả ớt trong tay nhìn một chút gật đầu nói tôn lão ngũ sắc thực thực không bằng cái này cái này tốt mùi thơm mười phần vị cay không đột xuất vô cùng duyên dáng ớt nhị kinh điệu khô chị cương biểu lộ hơi có vẻ cổ quái sư thúc vậy chúng ta trong cái sọt mới vừa mua những cái kia ớt nhị kinh điều khô không có chuyện tôn lão ngũ cái kia chỉ là không có cái này tốt không đại biểu chính là kém chúng ta lại mua năm cân cái này ớt nhị kinh điều trộn lẫn dùng lần sau lại đến mua cái này chính là tiêu lỗi bình tĩnh nói tôn lão ngũ nhà khác quả ớt vẫn là có thể ngươi nhìn cái này thạch trụ hồng đơn vỏ nhan sắc cảm đạm b ư ớ c lên có chút tầm lại liền không có chúng ta vừa vặn chúng ta mua tốt c h u n g h i ệ n hướng phía trước vừa đi mấy bước lại quay đầu lại nói sư phụ ngươi xem một chút nhà này thạch trụ hồng đâu bên kia thứ hai bao tiêu lỗi đi tới cầm lấy một cái thạch trụ hồng quả ớt cẩn thận nhìn một chút lại tách ra người người biểu lộ trở nên có chút vi d i ệ u cái này thạch trụ hồng chính là không sai vừa thơm vừa cay hắn ngẩng đầu nhìn một chút c h u n g n g ễ n lại liếc nhìn có chút lạ mắt láo bản cười nói chu sư ngươi lên cho ta đại sư khóa tới đúng không c h u n g n g ễ n một mặt vô tội vung tay nói sư phụ ngươi sao lại nói như vậy đâu ta chính là cảm thấy cái này thạch trụ hồng nhìn xem lại đỏ lại phát sáng có chút tan n h à n cho nên cứ gọi ngươi sang đây xem một cái nhà cái này không phải đều là ngươi dạy ta c h cương hé miệng khống chế không để cho mình bật cười tiêu lỗi cười lắc đầu vui mừng bên trong lộ r a điểm bất đắc dĩ lúc đầu hôm nay là dự định mang chu nghiễn đến mua làm tạp thuận tiện cho hắn học một khóa dạy hắn như thế nào chọn lựa chất lượng tốt làm tạp đem chính mình những năm này tích lũy được nhân mạch cũng cùng nhau truyền cho hắn không nghĩ tới a trở tay bị hắn lên bài học t u y ể n ra tới làm tạp cái đỉnh cái tốt so với hắn tuyển chọn còn muốn ăn nhàn có thể làm sao đâu dù sao cũng là chính mình đồ đ ệ a hơn nữa còn nói là hắn dạy tiêu ngạo liền xong rồi tiêu lỗi nhìn xem lão bản nói lão bản người cái này thạch trụ hồng sao lại bán chúng ta mở tiệm cơm xử lý tiệc ngoài trời dùng nhiều trường kỳ mớn thiện nghi một chút tác tiêu sư phụ ta biết ngươi ngươi mớn ta liền theo tôn lão ngũ nhà bọn họ giá cả cho n g ư ơ i n h a lão bản là cái hơi mập người trẻ tuổi ép mấy phần âm thanh vừa cười vừa nói ngươi là đại sư đồ vật có tốt hay không liếc thấy được đi ra ta cái này thạch trụ hồng tại trong chợ tuyệt đối là tốt nhất ta có đặc thù cầm hàng con đường bọn hắn chỉnh không đến tốt như vậy t ố t cho ta trang năm cân nha bay đầu ta lại tới bắt tiêu lỗi gật đầu lại nói chỉ cần về sau vẫn là chất lượng này ta ngay tại ngươi nơi này cầm ngươi hay là nhìn xem ta hoa tiêu nha há nguyên đỏ hoa tiêu năm nay c h í n h ta đi hán nguyên thị trấn thanh khê bên kia thu đến hoa khô gây nên hương không tối thuần tết dại không khổ ăn nhàn thẳm rồi lão bản lại mở ra bên cạnh túi vừa cười vừa nói ta cái tiệm này mới mở nửa năm còn không có cái gì khách hàng cũ ngươi m u ố n ta giá cả so với nhà khác tiện nghi năm điểm cho ngươi c h u n g h i ễ n lại gần nhìn thoáng qua một túi cực kỳ tốt tiêu đỏ hán nguyên cái này hoa tiêu nhìn xem là không sai n g ử i cũng rất thơm c h u n g h i ễ n nói tiêu lỗi nắm lấy một nhỏ đem đặt ở trong lòng bàn tay nhìn một chút lại góp đến trước mũi người, người gật đầu nói là còn có thể vậy liền cũng cầm năm cân nhà ta cho ngươi sưng lão bản vui vẻ ra mặt gật đầu chu nghĩa mở miệng nói cho ta cũng đơn độc xưng điểm thạch trụ hồng năm cân hoa tiêu năm cân các ngươi không phải cùng nhau à. lão bản có chút ngoài ý muốn chu n h i a nói n ra ta gọi chu nghĩa mở tiệm cơm đây là sư phụ ta lão bản nghe vậy bừng tỉnh à à, tiêu sư phụ cao độ à, chào ngươi chào ngươi ta gọi vạn hảo người khác đều gọi ta vạn bà tử ta lập tức cũng cho ngươi giả thành chỉ cần sẽ chọn lựa cái này thị trường làm tạp phẩm chất sắc thực so với hợp tác xã cung tiêu toke cao không b t hợp tác xã cung tiêu làm tạp cất giữ thời gian đồng dạng đều so tương đối lâu phẩm h c ấ tiêu cao Chu nay thấp không Hôm nay không đến không, h đến n đề n vẫn là chọn đến không ít khách sạn dùng đến làm tạp cùng gia vị. là khách cùng đến đi dùng gia vòng ít tạp Một làm Nhiễn ngồi hai cái phía sau dạo xuống, Chu chấu giỏ đã tràn đầy. lỗi mấy năm này tạo dựng lên ổn định chuỗi cung ứng sửng sốt cho chu n g h ĩ n tẩy trắng giang sơn đời nào cũng có người tài làm hộ cá thể người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều có chút thực lực cùng thủ đoạn lấy được hương liệu làm tạm s ắ c thực tốt giá cả cũng cho sàng khoái tiêu lỗi hơi xúc động nói xem ra sau này vẫn là muốn nhiều đi nhà khác đi dạo một vòng có thể chỉnh đến một chút đồ tốt chu nghĩa cười nói sư phụ ánh mắt tốt ta hôm nay đều mua đến không ít tốt hàng không đúng không đúng vẫn là chu sư ánh mắt tốt ta đi theo ngươi mua không ít tốt hàng tiêu lỗi lắc đầu nhìn xem chu nghĩa nói n về sau ngươi nhiều mang ta để tránh ta tận mua chút hàng d ọ n g chu n g h ĩ n gật đầu tốt lần sau ta lại gọi ngươi nhà học tập lấy một chút chu sư ánh mắt s á t thực tốt một t r ọ i một cái chuẩn tiêu lỗi nói với chị cường chị cường được rồi không â m dương hắn liền được làm tạp mua không sai bịt lắm ba người chuyển tới phố ngọc đường tìm tới số mười sáu số nhà trên cửa treo cái thẻ gỗ dùng than đen viết bán mầm cải tấm bảng gỗ cũng liền lớn cỡ bàn tay than dấu vết đã làm mơ hồ hay là nhìn kỹ Căn lại, là khép, lên, lên hồ, nhà, đầu, chị ă n bản n ì n không r cường u y n nữ mẩy lại, cười gật đầu hắn đi theo tiêu lỗi tới qua đến mấy lần rõ ràng có vào hay không đều như thế chu nghiện đi theo sư phụ vào cửa vừa vào cửa liền nghe đến một cỗ mầm cải mùi thơm nước mũi mà đến viện tử không lớn có cái tóc hoa dâm lao đầu đang tại b ê n g i nhìn có lẽ có hơn bảy mươi tuổi trên mặt nếp nhăn rất sâu cầm trúc miệt đầu tay rất thô giáp tất cả đều là to to nhỏ nhỏ xẻo cũ ngẩng đầu hướng về phía bọn hắn cười thạch đầu tới a đúng hôm nay đến mua làm tạp thuận tiện lại tìm đến ngươi mang một ít mầm cải trở về tiêu lỗi gật đầu thuận tiện giới thiệu nói đây là đồ đệ của ta t r u nghiễn n g hoàng lao đầu đánh giá t r u nghiễn n g cười nói cái này trẻ tuổi tiểu tử tuấn tú lịch sự hắn hiện tại chính mình mở tiệc cơm cũng muốn dùng mầm cải ta dẫn hắn tới nhận cửa lần sau chính hắn đến mua cũng thuận tiện tiêu lỗi vừa cười vừa nói hoàng lão đầu nghe vậy hơi kinh ngạc như thế tuổi trẻ liền tự mình mở tiệm cơm thật đúng là tuổi trẻ t à i c a o h a t hưởng ứng chính sách quốc gia mở cái q u á n cơm nhỏ làm cái thể hộ đây chu n g h i ê n nói tốt hiện tại chính sách tốt người trẻ tuổi dám sông dám liều nhất định có thể làm một phen sự nghiệp đi ra hoàng lão đầu gật đầu các ngươi chờ ta một hồi nha ta đem nơi này thu một chút để tránh thả xuống ta liền không biết được từ nơi nào trình lên n g ư ơ i chính nha chúng ta không nắm nảy tiêu lỗi ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống thuận miệng hỏi nương nương lại đi bày hàng vỉa hè hoàng lão đầu nết miệng cười nói không bày sao lại trình đâu m nhà, nhà muốn muốn đã nhiều năm như vậy hắn vẫn là không đi đi ra a không có biện pháp một một đều ngủ không ngừng một đi ngủ liền gặp ác mộng ban ngày mở cửa cửa sổ mới dám ngủ hoàng lao đầu thở dài những thứ này bình g ố n lớn nhỏ không đều nhìn xem niên đại cũng khác nhau rất lớn hoàng lao đầu đứng ở cửa cái éo đều đứng thẳng lên mấy phần chỉ vào bên trong cái bình nói ra ta có ba cái hầm mầm cải cất vào hầm niên hạn từ một năm đến ba năm không giống nhau cái này trong hầm một bên là năm nay cùng năm nói g o hàng ngược lại vỏ cất vào hầm làm mầm cải lên men đặc thù công nghệ ta làm mầm cải dùng đều là chính ta trồng rau xanh nhị bình thùng cảnh cây rộng lớn t r ắ n g kiện u ố n g lá đầy đạn đồ ăn chất non non giòn rau xanh hạt giống đều là từ nghi tân bên kia lấy tới cho nên ta làm ra mầm cải phong vị cùng g i a châu nhà khác làm ra không giống muốn càng ăn ngon hơn một chút tiêu lỗi nói ra ba năm lâu một chút một năm lại suýt chút nữa phong vị hoàng lao đầu ngươi cho ta chỉnh mười cân lượng năm nhà tức ngươi là đầu bếp ngươi nói tính toán muốn ta nói vẫn là niên hạn cao chút phong vị càng tốt hơn hoàng lao đầu cười gật đầu mang theo bọn hắn chuyển tới trong một phòng khác tiến lên đỡ một cái cái bình cẩn thận để nằm ngang vò miệng là dùng nhiều tầng dưa mối u lá phong miệng dùng dơm dạ sợi dây b ộ c chặt sợi dây lấy ra lá cây hoàng lao đầu đưa tay từ cái bình bên trong nắm một cái mầm cải đi ra chu n g h i ệ n định n h ắ m nhìn cái này mầm cải có h ạ n h o a n g sắc chân bóng tỏa sáng sợi dễ đ ề u mùi vị ngọt một vỏ phẩm chất cực kỳ tốt mầm cải chu nghĩa ánh mắt sáng lên còn phải là sư phụ a có thể tìm tới phẩm chất cao như vậy mầm cải nếu đổi lại là hắn. khẳng định nghĩ không ra cái này bình thường không có gì lạ trong tiểu viện còn có thể cất dấu bực này phẩm chất cao mầm cải nhìn đây chính là tốt mầm cải nhan sắc nhìn xem cũng rất dễ chịu hạt hoàng sắc mặt ngoài nhìn xem là nhuận bởi vì tăng thêm đỏ canh lên men cho nên khẩu vị càng thuần hậu vị ngọt không có rau quả lão ngạnh mảnh t h à n h lớn chừng chết b ú a dùng thời điểm chính chúng ta tại cắt mảnh là được rồi tiêu l ô i bóp một đầu mầm cải cho chu n g h i ễ n giới thiệu nói ân sắc tức h tốt chu n g h i ễ n gật đầu nói lên mầm cải hoàng lão đầu hồng quang đầy mặt chúng ta nghi tân mầm cải đệ nhất thiên hạ tốt ta cái này tay nghề tại chúng ta nghi t â n tính toán bình thường không riêng gì làm thịt ba chỉ kho mặn mì đốt nghi t â n nếu là không có mầm cải vậy liền không có linh hồn ngươi nếu là xào thịt hai lần chín thời điểm cắt một cái mầm cải mẹ mẹ đi vào cái mùi kia càng là rất tốt để tấm chu n h i ê nghe n thấy liên tục gật đầu thịt hai lần chín mầm cải đúng là ý kiến hay mở miệng nói cái này mầm cải ta cũng muốn mười cân đến đều đến rồi khẳng định không thể tay không trở về trở về đem sừng hấp mua lấy ngày mai là có thể làm một lồng thịt ba chỉ kho mặn t h bán qua hai ngày tống lao tiên sinh mở tiệc chiêu đã chiến hữu còn có thể thêm cái hấp đồ ăn lộ ra đồ ăn phong p h o n h o n t ố t vẫn là cho các n g ư ơ i tính toán ba bao tiền một cân hoàng lão đầu vừa cười vừa nói cầm hai cái túi đan dệt đến cho bọn hắn đem m ầ m cải xếp lên c h u n g nghĩễn lấy ra ví tiền rút ba khối tiền đưa tới tiêu lỗi từ túi láo sờ soạn cái vải ví tiền đi ra đem sổ x c h kết x ế h theo m ầ m cải thô nhóm nhìn thấy c h u n g nghĩễn đen nhánh bóng loáng bốc ra cười nói a ôi chu sư đều dùng tới ra châu ví tiền nhìn xem ăn nhàn cực kỳ nhà cho ngươi s ờ một chút nhà trung h ĩ ễ n cười đem tiền bao đưa tới bằng hữu đưa ân bằng da thật mềm a hiệu thượng hải ví tiền tiêu lỗi cầm ở trong tay thưởng thức một hồi cười nói cái nào bằng hưu xuất thủ xa hoa như vậy đưa ngươi cao cấp như vậy ví tiền hiệu thượng hải g i a châu vi tiền giá cả không tiện nghi nhà a t r n h cương từ tiêu lỗi trong tay tiếp nhận mầm cải cột vào chỗ ngồi phía sau đồng dạng một mặt hiếu kỳ chu n g h ĩ n khẽ mỉm cười một vị mỹ lệ nữ sĩ mỹ lệ nữ sĩ sư đệ ngươi thật dính vào phú bà t r n h cương một mặt khiếp sợ chu sư t u ổ i còn trẻ không thể trầm mê ăn cơm chùa a tiêu lỗi tận tình quyết n ủ đúng đấy ngươi dặn này chúng ta buổi tối ngủ đều ngủ không ngừng c h cương rất tán thành gật đầu tiếng thắng xe chói hai văng lên tiêu lỗi cùng trịnh cường nhìn một chút đầu đường tòa kia căn phòng lớn một mặt khiếp sợ nhìn hướng t h u n g nghĩa trang miệng một lời ngươi nói cái gì chú nghiễm cũng dừng xe lại vừa cười vừa nói ta nói nhà này ta mua quay đầu gọi các ngươi tới dùng cơm đến lúc đó nói không chừng còn muốn gọi các ngươi giúp làm bữa cơm cái gì kêu nhà này ngươi mua ý tứ nói nhà này là ngươi ngươi tại trong gia châu thành như thế tốt khu vực mua như thế năm nhất cái phòng ở tiêu lỗi có chút nộng hơn một tháng trước b a nhi này khách sạn không phải đều muốn sụp đổ thi sao phiên dịch phiên dịch trịnh cường đi theo gật đầu đồng dạng có chút một b ư ớ c cái điểm này trong cửa hàng không có khách tề lao tứ ra ngoài tới chỉnh chuẩn bị hút điếu thuốc một cái liền nhìn thấy c h u n g nghiến lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười tiến lên đây chủ thuê nhà trùng hợp như vậy à đến hút điếu thuốc cửa hàng này sự tỉnh chúng ta lại thương lượng một chút nha không hút thuốc lá chuyện này cũng xác thực không có thương lượng chu n g u y ễ n xua tay cự tuyệt thái độ kiên định nói tề lao tứ ngươi cũng biết ta chính là bán thịt kho ta đến lúc đó muốn mở t i ệ m cơm không có khả năng nhường ngươi còn tại bên cạnh mua thịt kho tác tề lao tứ có chút xấu hổ đem thuốc lá đừng đến trên lỗ t h a i vẫn là chưa từ bỏ ý định vậy ngươi còn không có định lúc nào tới mở nhà ta một tháng tiền thuê cho ngươi thêm đến hai mươi khối chờ ngươi lúc nào khẳng định muốn tiếp nhận đưa đến ta lập tức rời đi chu nghiễn c ư ờ lắc đầu nói không được đi cái tia đến lúc đó người khác còn tưởng rằng ta tiếp ngươi đồ kho cửa hàng tại làm vậy ta phong bình chẳng phải bị bại phôi ngươi cũng đừng nói chuyện này không có thương lượng ngươi hai tháng này nắm chặt thời gian đi tìm cửa hàng nhà thời gian vừa đến ngươi liền dọn đi để tránh đến lúc đó còn muốn đông kéo t a y kéo nói xong chu nghiến chào hỏi một tiếng cưới lên xe đi trước tiêu lỗi cùng trịnh cường liếc nhìn miệng giật giật tề lao tứ cũng là đạp xe đạp đuổi theo cái này đổ kho chủ tiệm chứng minh chu n g h i ễ n không có k h o á t lác nhà này thật sự là hắn ta hiểu môn ngữ hắn vừa vẫn thăm hỏi ngươi bố khỉ tiêu lỗi mở miệng nói trịnh cường gật đầu ta không hiểu nhưng ta cũng nhìn ra mắm rất bận trước đổi mới buổi tối sẽ có tăng thêm chương hai trăm ba mươi mốt ta liền chú hỏi hỏi, nghiễn hỏi hỏi, tiêu h ế u tăng t h sái cười nói lơ lễm tiêu lỗi cùng trịnh cường nghe vậy cũng cười bị hái quả đào cái tia xác thực không dễ chịu tiêu lỗi hiếu kỳ hỏi ngươi sao lại đột nhiên tại gia châu mua nhà đâu trịnh cường cũng là nhìn về phía trung nghiễn chu n g h ê n đem tốc độ chậm lại cười nói là về sau làm cân nhắc nha người hướng chỗ cao hiện tại tô kê cái này khách sạn là có thể kiếm đến tiền nhưng hạn mức cao nhất nhìn thấy tại không có khác khách hàng chạy vào dưới tình huống đã rất khó lại có đột phá vị trí này khu vực tốt chính đ ố i bến tàu gia châu mỗi ngày có rất nhiều du khách phố đông đại bên trên lại khắp nơi trên đất là khách sạn q u ả vặt đã làm ra quy mô hiệu ứng gia châu không ít người đều nguyện ý đến bên này ăn cơm chờ ta sang năm tích chữ tiền ta liền đem nhà này đẩy ngã xây dựng lại làm cái hai tầng quy mô khách sạn lớn làm cái khách sạn lớn tiêu lỗi cùng trịnh cường nghe vậy đều có chút kinh ngạc mua nhà coi như xong còn muốn lật đổ xây dựng lại khách sạn lớn chị cương hiếu kỳ nói ngươi muốn làm bao ghế ngồi s a o tiệc cưới thọ yến những cái kia chu nghĩa lắc đầu bao ghế ngồi không làm được nhân thủ không đủ sân bãi cũng có hạn vẫn là nấu cơm cửa hàng ổn thỏa điểm tiêu lỗi trầm ngâm nói vậy ngươi muốn chiêu không ít người ngươi bây giờ cái này quán cơm nhỏ ngươi đã đem chính mình kéo đến cực hạn menu cũng không dám lại tùy tiện thêm đồ ăn muốn mở khách sạn lớn menu khẳng định muốn phong phú khắc nhân lại nhiều không nhận người ngươi căn bản bận không quan đổi tảng đánh sen đầu bếp át không thể thiếu chu n g h ĩ nhìn xem hai người cười nói sư phụ t r ị n h sư m i n h hai vị có hay không có hứng thú tới sao ta trịnh cường nhìn về phía tiêu lỗi mặt lộ vẻ do dự không đến ngươi mời chúng ta v ạ c không được tiêu lỗi lắc đầu cự tuyệt vô cùng quả quyết chúng ta tháng trước làm tiệc ngoài trời kiếm một ngàn khối tiền ta phân sáu trăm trịnh cường phân bốn trăm từ trước mắt xu thế đến xem tiếp xuống mỗi một cái nguyện cũng sẽ không so với tháng trước kém đặc biệt là ăn tết hai cái tiêu nguyện cơ bản từ đầu tháng bận đến cuối tháng chúng ta nếu là chia ra làm một tháng kiếm một ngàn cũng có thể ngươi kêu chúng ta đi n g ơ i trong cửa hàng làm đầu bếp ngươi cho chúng ta mở bao nhiêu tiền, tiền lương thích hợp đ ồ n coi như người muốn cho chúng ta cổ phần chia hoa hồng lời nói vậy sau này trong cửa hàng sự tình cái nào định đ o ạ n tránh không được sẽ có ý kiến không hợp thời điểm sư thúc nói đúng t r ị n h cường đi theo gật đầu bày tỏ tán thành đó là ta không xứng chu nghĩa lần thứ nhất cảm nhận được lúc trước hoàng hạc muốn đ à o hắn lại bị từ chối nhã nhặn p h i ề n muộn cùng bất đắc dĩ bất quá hắn rất vui vẻ sư phụ ra biển là hắn khuyên hai người này cùng nhau xử lý tiệc ngoài trời cũng là hắn t á c hợp hiện tại bọn hắn kiếm đến tiền hắn là thật vì bọn họ cảm thấy cao hứng sư phụ rất thẳng thắn cũng đem lời nói rõ ràng lấy bọn hắn hiện tại thu vào tiền lương xác thực không t ố t mở hơn nữa bọn hắn hiện tại đang đứng ở sự nghiệp thời kỳ thăng tiến sư phụ hắn là đặc biệt có chủ kiến cùng năng lực người đều đã bắt đầu cân nhắc chia ra hành động mở rộng quy mô thu vào mong muốn tương đối có thể nhìn đến mức cho cổ phần cùng chia hoa hồng chuyện chu nghĩa ngược n lại là có thể tiếp thu nhưng tựa như sư phụ nói hậu kỳ dính đến quyền nói chuyện cùng quyết đoán vấn đề có thể sẽ náo ra không thoải mái tiêu lỗi cười nói chúng ta không được không phải còn có rất nhiều sư thúc á sư huynh đệ có thể cân nhắc nhà hiện tại các đại khách sạn tiền lương phổ biến không tính cao hơn nữa g a biện tâm tư đang tại sung kích đại gia tư tưởng lão lạ như thế bảo thủ người đều động tâm chỉ cần ngươi tiền lương mở thích hợp lại lấy lý giải lấy tinh động sẽ có người tới chu nghiễn biểu lộ có chút vi d i ệ u cái kia không phải đào lạc minh góc tường tiêu lỗi lơ đến xua tay đào cái gì góc tường nha lạc minh vốn chính là ra châu đầu bếp giới trường quân sự hoàng phố lợi hại đầu bếp ra một lứa lại một lứa tốt nghiệp liền rời đi ngươi ba cái sư bá một cái so với một cái đi được xa liền ngươi đại sư bá tài nghệ này đều chạy đến dung thành đi lúc trước quản lý nói muốn để hắn làm đầu bếp trưởng thân thỉnh đều đánh đi lên được nhà hàng dung thành thư mời ngày thứ nhỉ p h ủ mông một cái liền đi việc này nghe nói đem lạc minh quản lý tức giận đến cực kỳ phía sau ngày đã quyết hắn nửa tháng khắp nơi nói hắn bệnh liệt dương xuất sớm còn có bệnh trĩ thật hay giả n h cương một mặt hiếu kỳ tiêu lỗi cùng chu nghĩa nhìn hắn một cái thật đúng là cái hảo đồ đệ a ta liền thuận miệng hỏi hỏi chị cương yếu đớt nói không có lựa làm sao có khói không phải tiêu lỗi ý vị thâm trường nói chị cương cùng chu nghĩa như có điều suy nghĩ quản lý lại là làm sao biết sư bá có bệnh trĩ loại này việc khó nói chu n h ĩ lại hỏi lần này đến phiên tiêu lỗi cùng trịnh cường nhìn hướng chu n h ĩ con mắt chừng lớn giống trong đồng trọng yếu nhất chính là tiền lương không cao một trăm khối tiền một tháng cũng không được trọng dụng sẽ không giải quyết lên cao không gian khóa kín tiền lương cơ bản nằm xuống mỗi năm cũng liền thêm mấy khối tiền tuổi nghề bọn hắn đều có đồ đệ bọn hắn nếu tới lại mang hai cái đáng tin cậy đồ đệ tới tảng đánh sen tuổi trẻ đầu bếp đều có một cái cơ bản ban ngành liền kéo ra trung n h i a nghe n thấy liên tục gật đầu đem mấy cái này d à n h tự trước nhớ kỹ sư phụ hắn làm hơn mười năm nhà ăn đầu bếp trưởng gặp người và sự việc nhiều đi nhìn người chuẩn hắn nói nhân phẩm không sai khẳng định không kém trung n h i a nói n lão la sư thúc không phải nói muốn mở khách sạn động tâm tư lại đến t h ê ban không nhất định nguyện ý a đến lúc đó ngươi hỏi hắn nha nếu là hắn nguyện ý tới thì tới n g h ị chính mình làm liền n h ư ờ n g hắn đi làm loại chuyện này xem duyên phận tiêu lỗi cười nói ngươi hôm nay hay là nói ta đều chuẩn bị năm sau bắt đầu kéo đội ngũ đem hương nhà bếp quy mô khuyết đại chuyên nghiệp hóa chu nghĩa nghe n xong có chút khiếp sợ sư phụ còn phải là ngươi a lần này ra biển thật đúng là đả thông sư phụ hai mạch n h á m đốc đi một bước nhìn hai bước thậm chí liền lâu dài hơn kế hoạch đều làm tốt hương nhà bếp thị trường không nhỏ nhưng làm rất không quy phạm trình độ cao thấp không đều ta dự định một bên làm một bên tìm tòi làm một cái tiêu chuẩn đi ra sau đó đem quy mô cùng danh khí làm lớn tiêu lỗi nhìn xem chu đầu góc ngươi l i n h quan g ngươi cảm thấy dạng này có thể được không ta cảm thấy vô cùng có thể được sư phụ đầu góc của ngươi mới là thật l i n h quan g dám nghĩ dám làm chu nghiễng ậ t đầu hiện tại t h ự cưới c thọ hiến tại khách sạn bao ghế ngồi vẫn là số ít người có tiền lựa chọn hương chấn bên trên thậm chí cả ra châu thành bên trong càng nhiều người kết hôn chúc thọ đều sẽ lựa chọn mời hương trên bếp cửa xử lý tiệc ngoài trời chính mình ra đồ ăn từ đó mức độ lớn nhất khống chế chi phí cái này thị trường rộng lớn như vì ít nhất ở sau đó rất nhiều năm cũng sẽ không bị thay thế sư phụ hắn nghĩ trước tiên đem danh tiếng làm sau đó trình hợp tài nguyên tiếp càng nhiều tiệc ngoài trời đơn đặt hàng từ đó kiếm đến càng nhiều tiền bất quá tiệc ngoài trời đầu bếp theo bàn thu phí lợi nhuận không gian kỳ thật tương đối có hạn còn lâu mới có được mở tiểu lâu làm bao ghế ngồi kiếm được nhiều nhưng mở tiểu lâu là vốn lớn sinh tiến hội sành loại hình tiền kỳ đầu nhập vô cùng cao không có điểm đẳng cấp ai nguyện ý tiêu nhiều tiền như vậy bên trên ngươi cái này tới bao ghế ngồi mời khách quan hệ này chính là chủ nhà mặt mũi tiệc ngoài trời lớn nhất tài sản là đống kia xứng hấp nối cỗ đồ làm bếp thuộc về nhẹ tài sản vận hành thích hợp bọn hắn nhất hiện tại trạng thái trung h ĩ ễ n vừa cười vừa nói chờ thêm mấy năm chúng ta kiếm đến tiền còn có thể cùng nhau toàn bộ bao ghế ngồi từ lâu đến lúc đó ta cũng chỉ bỏ vốn không tham dự quản lý các nơi g ư kiếm được tiền cho ta chia hoa hồng là được rồi tiêu lỗi suy nghĩ một chút gật đầu cái này có thể mở tiểu lâu phải tốn tiền không ít chờ chúng ta tồn đủ một số tiền lớn lại làm cân nhắc Tốt gật thể Bất từ thời thế tụ tác Tại Chu cười ngây ngô, dù sao hắn không có chừng có cơ Nghiễn phụ ghế không hắn hội hợp phần đầu quá su quý Sau dẫn ngũ người đến ngồi nơi này nói bọn vẫn riêng đội đại mới Sư là là là Bao xem hắn đã phát hiện không quản sư thúc vẫn là chu nghiễn nào đều so hắn thông minh nhiều lắm hắn không cần làm nhiều cân nhắc chỉ cần đem việc làm tốt liền được làm việc ngoài trời tháng thứ nhất liền kiếm bốn trăm khối vụ đắp được hắn tại nhà hàng dung thành nửa năm tiền lương tháng này hắn ở nhà nước r ử a chân đều không cần đổ gia đình địa vị thẳng tắp để thăng đều có thể ở phía trên sư phụ hoàng lao đầu cái kia nhi tử là cái gì tình huống a chu nghiễn thuận miệng hỏi lúc trước nghe hoàng lao đầu nhắc lên vẫn rất thống khổ hồi nhỏ cũng là nhiều ánh mặt trời sáng sủa một cái bé con bây giờ thấy ta đều không nhất định sẽ đánh trả hỏi nói là cái gì hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang trấn ta cũng không hiểu rõ thì ra là dạng này à. Chú n g h i a nghe n vậy cũng trầm mặc tình huống này cùng hắn chú hút kinh lịch tương tự bất quá chú hút tình hình muốn hơi tốt hơn một chút ứng kích phản ứng không có mãnh liệt như vậy chính mình điều tiết tới hiện tại đi ban vũ trang công tác về sau thoạt nhìn trạng thái càng tốt tinh k h í thần toàn bộ trở về tiêu lỗi lắc đầu mặt lộ vẻ thương hại hoàng lao đầu cũng không dễ dàng một cái nữ nhi hai đứa nhi tử đại nhi tử s ố n yêu nhĩ o a lại biến thành bộ dáng như vậy Phu phụ đáng họ tiếc n là hắn c tay r u người h bình thường lại làm cải, t này m m cái bán lấy tiền, rõ lấy một năm xuống này không có người truyền thừa sợ là muốn chặt đức hoàng lão đầu nếu là đi về sau có thể còn muốn đi nghi tân mua mầm cải tiêu lỗi nói lên việc này trên nét mặt mang theo vài phần phiên mượn hắn không phải còn có cái nữ nhi sao chu n g h i ễ n hỏi tiêu lỗi bất đắc d ì nói nữ nhi tay nghề ngược lại là học được nhưng gả trở về nghi tân lại đem tay nghề mang về bản địa đi chu n g h i ễ n người không lời thời điểm xác thực sẽ cười ba người một đường nói chuyện phiếm về tới t o k ê tại đầu cầu thạch b á n t á c h ra mua nhiều như thế làm tạp triệu nương nương bọn hắn tiến lên hỗ trợ dỡ hàng nhìn thấy cái k i a m ộ t túi mầm cải hơi kinh ngạc ngươi chỉnh như thế túi lớn mầm cải làm cái gì chu nghiến cười giải thích nói ta dự định làm thịt ba chỉ kho mặn thử lại lần nữa thịt hai lần chín mầm cải điên c u ồ n g mười tháng gấp đôi nguyện phiếu còn có bảy ngày cầu nguyện phiếu một chút còn sẽ có canh một ta tiếp tục viết chương hai trăm ba mươi hai một phần coi như không tệ thịt hai lần chín mầm cải một một chương hai trăm ba mươi hai một phần coi như không tệ thịt hai lần chín mầm cải một một thịt ba chỉ kho mặn a muốn được chúng ta chính là kém mấy cái hấp đồ ăn thường xuyên có khách hỏi triệu nương nương ánh mắt sáng lên cao hơn g nói cùng ngươi sư phụ đem tay nghề học được chu nghĩa gật đầu thịt ba chỉ kho mặn vẫn là có phổ khác hấp đồ ăn còn phải lại nhiều đi học nhiều đi luyện thịt hai lần chín mầm cải rất tốt ta ta phía trước đi mua ngưu đến qua nghi tân đến qua một lần thịt hai lần chín mầm cải ăn với cơm đặc biệt t a c nhàn đồng chí lao chu nhìn xem cái kia mầm cải có chút hoài niệm nói mì đốt nghi tân cũng tốt ăn cái này mầm cải cắt tinh tế xào t h ơ m cùng đ ậ u p h ộ n g nát hướng bên trong một chỗ lẫn phong vị mượn phần buổi tối đó liền xào một phần thịt hai lần chín mầm cải thử xem nha chu nghiện rút một nhỏ đem mầm cải đi ra đưa cho đồng chí lao chu lao hán ngươi đem mầm cải giặt ba đạo lại làm điểm nước nóng âm ta còn muốn ra ngoài một chuyến đi mua hai cái s ừ n hấp trở về đương ồ n g chí lao chu cầm mầm cải lao vào mầm p Chu Theo tủi nhiên g đây là thông thường bệnh pháp có chút tà tu bắt đắp bát một tầng có thể đắp mấy chú bát hắn gặp qua một lần long trọng hùng vĩ hắc đồ ăn chỗ tốt chính là ở có thể không ngừng hướng bên trên điệp da cùng rau củ kho có chút tương tự chỉ cần chằm chằm tốt thời gian là đủ bằng vào cường đại gia món ăn hiệu suất trở thành tiệc ngoài trời chủ đánh đồ ăn lấy tam c h ư n g cựu khấu nổi tiếng thiên hạ không phải là không có nguyên nhân nôi muốn bảo dưỡng cái này c h ú t sừng hấp cũng là một cái đạo lý sư phụ ngươi dạy qua ngươi làm sao bảo dưỡng không có hồ thiên lỗi là cái g ầ y còm trung niên nam nhân giúp đỡ trung n h i ê n đem sừng hấp trói đến xe đạp c h â u ngồi phía sau cười hỏi cái này thật đúng là không có trung n h i ê n s ừ n g sốt một chút nhìn xem hồ thiên lỗi cười nói hồ lao bạn chỉ cho ta điểm một chút t ắ chỉ điểm cái gì ngươi trực tiếp đem cái này ba cái sừng hấp đưa đến sư phụ nơi g ư nơi đó đi từ chỗ của hắn đổi ba cái nấu xong không được sao hồ thiên lỗi nết miệng cười nói sư phụ không phải liền là dạng này dùng tắc có đạo lý trung nghĩa gật đầu cưới lên xe liền hướng sư phụ nhà phương hướng đi gõ mở sư phụ nhà cửa sân móng luốt tiêu lỗi nhìn xem ôm ba cái sừng hấp trung nghĩa sư phụ lấy cũ thay mới ta cho ngươi đổi ba cái mới sừng hấp ngươi đem ngươi dùng thoải mái nhất ba cái sừng hấp lấy ra cùng ta đổi nhà trung nghĩa ôm sừng hấp hướng trong việc đi trung nghĩa tới a trong viện mã đông m a i đang tại thu thập bầm cải nhìn thấy chu nghiễn đi vào cười đứng dậy sư n ư ơ n g chu nghiễn lên tiếng c h à o cười nói ta tới thay cái sừng hấp cái này mới sừng hấp ta chưa bao giờ dùng qua tiêu lỗi thái độ kiên định không đổi ta sừng hấp dùng t h ậ tốt t mới không cùng ngươi đổi ngươi chớ có lên loại này ý đồ xấu có phải là hồ thiên lỗi cho ngươi lên ý nghĩ xấu ngươi nhìn vừa vội chu nghiễn đem sừng hấp để ở một bên trên ghế dài nhìn xem mã đông m a i nói sư mẫu ngươi nhìn sư phụ lại không ta ngươi còn tìm sư mẫu của ngươi cáo trạng a tiêu lỗi nhữ m ạ n trứng mắt ai nha Đầu, người sư phụ vậy ta đi chọn a chu nghiện hướng về phía tiêu lỗi miết miệng cười một tiếng hướng hành lang bên dưới chất đống cái kêu ba chồng chất đổ che c h u c sừng hấp đi đến những thứ này sừng hấp kỳ thật cũng còn thật mới thời gian dài nhất không cao hơn hai tháng còn có chút đoán chừng cũng chỉ dùng mười hai lần là gần nhất mới mua thêm nhìn xem còn rất mới trung n h i ệ n chọn lấy ba cái chất lượng tương đối mới nhìn xem cũng tương đối sạch sẽ bưng lên hướng về phía tiêu lỗi cười nói sư phụ cảm ơn rồi chiếc lồng sẽ không mở coi như xong lấy về vẫn là muốn bảo dưỡng bằng không không cần đến hai lần liền múc meo bốc mùi đến lúc đó ta là sẽ không để ngươi lại đến đội a tiêu lỗi chắp tay sau lưng nói dùng xong sau đó muốn rửa sạch đặt ở dâm mát thông gió chỗ định kỳ muốn quét dầu hấp đấu chấm như vậy chậm liền sẽ lên bao tường cùng nổi sắt nuôi nổi là một cái đạo lý càng dùng càng tốt nếu là thời gian dài không cần liền thả tới thông gió chỗ phơi không cần b ả o chiếu cũng muốn phòng ngừa ẩm ư ớ t mốc n è o chu n h i ễ n lấy ra sách nhỏ nghiêm túc ghi chép quả nhiên đến tìm sư phụ có thể học được thật đồ vật tuất ta nhớ kỹ chu n h i ễ n bưng sừng hấp ra ngoài chói đến xe đạp chỗ ngồi phía sau hướng về phía tiêu lỗi nết miệng cười sư phụ quay đầu ta mua mới sừng hấp lại tới tìm ngươi nổi a cho láo từ bỏ tiêu lỗi bắt lại một bên trổi lông gà chu n h i n đạp xe đạp liền chạy vẫn không q ê n hô sư m quay đầu lại trong cửa hàng buồng n ị c h muốn được mã đông mai cởi đáp hoa nhi này vẫn là ngoan tính cách tốt hiện tại chính là trở nên có chút r a tiêu lỗi thả xuống t r ổ i lông gà cũng cười bưng lên ba cái sừng hấp hướng phòng bếp đi đến mã đông mai đi theo vào phòng bếp một mặt chân thành nói ngươi nói chu n g h i ễ n cũng hai mươi có muốn hay không ta người sư mẫu này giúp hắn nói tức phụ ta mỗi nữ nhi quyên quyên năm nay tròn mười tám tại công ty bách hóa gia châu làm nhân viên thu ngân bạch bạch tịnh tịnh dáng rất ngoan tính cách cũng tốt lại có công việc đàng hoàng cùng chu n h i ễ n vẫn là xử mới quyên quyên là rất tốt tính cách những cái kia cũng không tệ bất quá bây giờ sợ là có chút không lọt nổi mắt xanh của chu nghiễn tiêu lỗi hướng trong nồi thêm nước lo lắng nói vì sao đâu chu nghiễn kiếm được tiền liền không nhìn chúng người dân lao động thế thì cũng không phải nguyên nhân này hắn hôm nay trả tiền mọ ra một cái hiệu thượng hải g i a châu v ì tiền nói là một vị x i n h đẹp nữ sĩ đưa cho hắn tiêu lỗi đem sừng hấp gác ở trong nồi nhìn xem mã đông mai cởi tủm tìm nói ngươi nói gắt như vậy v ì tiền cái nào x i n h đẹp nữ sĩ sẽ cam lòng đưa cho hắn đâu mã đông mai ánh mắt sáng lên nói như vậy hơn phân nửa là có tình h u n h a chu n g h hiện tại cái miệm này càng ngày càng biết nói chuyện nào sống làm việc can tâm có thể làm lại kiếm được tiền cưới lao bà sự tỉnh căn bản không cần chúng ta quan tâm tiêu lỗi cười nói đúng thế dáng dấp lại cao vừa anh tuấn không biết được bao nhiêu tiểu cô nương đối với hắn động tâm mã đông mai rất tán thành gật đầu cười nói kỳ thật quên quên chuyện là ta m ộ i chủ động tìm ta hỏi nói là quên quên gặp qua trung nghĩễn biết là đồ đ ệ ngươi rất có hào cảm làm mối loại này chuyện ngươi vẫn là bất làm thành đến con heo vó không được có thể còn muốn bị niệm cả một đời làm không được làm không được tiêu lỗi đem lửa đốt bên trên chú nghĩễn tại bến tàu gia châu đối diện mua cái căn phòng lớn q u y ê n quyên thật đúng là không nhất định thích hợp hắn chương 232, m ộ t phần coi như không tệ thịt hai lần chín mầm cải một hai chương 232, m ộ t phần coi như không tệ thịt hai lần chín mầm cải một hai ra châu phòng ở để mua chu nghiễn chính là có thể làm nha tài giỏi chu nghiễn đem sừng hấp chuyển về nhà trước lên nổi thử một chút lớn nhỏ vừa v ẫ n thích hợp làm sao mua cái ba cái cũ triệu nương nương nghi hoặc hỏi cầm mới cùng sư phụ t a đổi loại này sừng hấp mới rất tốt bắt đầu liền có thể dùng để tránh nấu cùng quét dầu chu n g h i ễ n cười nói trên mặt đất đ ộ n bốn khối gỗ thanh cường đem sừng hấp bày ở trong góc để đó hôm nay là không cần hãng tìm trương lão tam đặt trước mấy cân thịt buổi sáng ngày mai trực tiếp mở chỉnh thịt ba chỉ kho mặn trước chút ít lên cái món ăn mới thêm nhiệt một chút vậy ngươi sư phụ căm lòng sư phụ ta là không nỡ thế nhưng ta sư mẫu tốt với ta à nhường ta tùy tiện tuyển chọn sư phụ ta căn bản không dám nói nửa cái không chu n g h i ễ n cười nói sư phụ ngươi cũng là gặp lấy được ngươi triệu thiết anh nghe vậy cũng cười chu n g h i ễ n mắt nhìn thời gian bận rộn một cái buổi chiều đã bốn điểm nữa đem một bên trậu vắt khô trình độ cái này mầm cải phẩm chất s á c thực rất tốt chân bóng tỏa sáng sợi dễ đều cắt thành nát hạt có cố vị ngọt mùi sông vào mũi hắn đưa tay bóp một khối nhỏ đốt tới trong miệng mặn nhạt vừa miệng dư vị hơi ngọt cảm giác là giòn non ngai răng rắc rung động đặc biệt hương đây chính là mầm cải cùng bình thường dưa mối u khác nhau mầm cải dùng chính là rau xanh non thân bỏ đi rau quả chỉ để lại rau xanh thân vạch thành lớn chừng chiếc đua điều trạng lấy nhất giòn non bộ vị theo đổi cực hạn thoải mái giòn cảm giác ướp gia vị quá trình bên trong ngoại trừ mối ăn bên ngoài còn gia nhập nước đường nâu cùng hoa ti hai lần cất vào hầm tạm y ê m lưỡng giáo kỹ pháp sáng tạo ra mầm cải nghi tân đặc thù phong vị nếu là vì nắm chắc m ố i vị so với hắn dự đoán muốn nhạt một điểm dạng này càng có lợi cho đầu bếp phát huy không cần quá nhiều cân nhắc mầm cải m ố i vị phân ra dẫn đến chỉnh món đồ ăn l ệ mặn cắt một khối trước thời hạn nấu xong thịt hai dao cắt thành tiền đồng d à y nấu vừa đúng thịt hai dao bên trong vẫn là hơi hiện sinh mới tương đậu chặt mảnh cọt hoa tỏi non rửa sạch cầm đao trước tiên đem to béo đầu lĩnh vỗ nhẹ nhẹ phá cắt như đao hai đầu nhọn cọt tỏi non trắng cùng cọt hoa tỏi non lá tách ra. Lên nồi nhóm lửa, nồi nóng sau đó. trước tiên đem c ắ t mảnh mầm cải vào nồi kích xào bỏ đi mặt ngoài trình độ trên đường trở về chu nghĩa tìm tiêu đại sư cùng trịnh đại sư lĩnh giao qua mầm cải trình độ không thể xào quá khô bằng không mầm cải liền sẽ mất đi giòn non cảm giác trở nên lại g i ả lại biện thủ pháp ăn xào kỹ ra n ồ i trong nồi hạ nhập dầu hạt cải đổ vào thịt lửa nhỏ bạo một chút thịt hai dao co vào cong lên thành một cái tiêu chuẩn tổ đèn lồng kích xào đi ra dầu chân cùng dầu hạt cải hỗn hợp đem thịt lay đến một bên hạ nhập cắt mảnh đũ bằng dị ẩn lửa nhỏ xào quen xào hương xào ra dầu ớt lại đem thịt xào đến cùng nhau màu trắn lúc này hạ nhập lúc trước kích xào qua mầm cải dầu nóng một kích mầm cải mùi thơm tùy theo nổ tung k h ô ráo mầm cải c h ù m lên đỏ phát sáng dầu sắc lập tức trở nên sáng rõ chân như bôi dầu gia nhập một ngũ tương ngọt tiếp tục lật xào sau đó hạ nhập cọn g hoa tỏi non đầu lĩnh cuối cùng hạ nhập cọn g hoa tỏi non lá cây lật xào mấy lần ra nổi cho ra đĩa đỏ phát sáng thịt cong lên thành tổ đèn lồng ổ trong ổ tràn đầy cắt mảnh mầm cải hiện ra chân như bôi dầu rực rỡ màu trắng cọn hoa tỏi non thân màu xanh cọn hoa tỏi non lá tô điểm trong đó thịt hai lần chín mầm cải m ồ、oh. lần thứ nhất chính là tương đối không tệ a c h u n g h i ễ n con mắt đều tùy theo phát sáng lên cảm ơn nhất tiếu thiên tình đại lão bạch ngân đại minh câu nguyên phiếu thăng t h ê n mười sự kiện rút thăm tháng m ộ ư ơ i sự kiện rút thăm tháng một ư ơ i tháng chín chúng ta bảng xếp hạng vẽ tháng gọn tới ba mươi lăm tên bốn vạn phiếu cuối cùng ba ngày làm không sai biệt lắm ba vạn phiếu các vị quán nhỏ rách cổ đông quá ngư bức bất quá chúng ta mỗi tháng đều là phần sau trình phát lực a tháng này khinh ngữ muốn ở đầu tháng xung kích một chút bảng xếp hạng vẽ tháng cũng may đầu tháng đề cao một chút lộ ra ánh sáng lượng xin nhờ các vị nghĩa phụ câu n g u y phiếu câu n g u y ệ n phiếu câu n g u y ệ n phiếu a ngày mai nông thôn tiệc đầy tháng tiệc ngoài trời ta đã cự số bốn có một chẳng tiệc ngoài trời cần phải đi lấy tài liệu một chút quốc khánh kỳ nghỉ thời gian k h á c liền nốt trong nhà thật tốt gõ chữ hướng bảng tháng trước bốn bạn n g u y ệ n phiếu kết toán bốn mươi trường còn có phía trước không có tăng thêm song kết toán hai mươi b ố trường hôm nay nhất tiếu thiên tỉnh đại lão khen thưởng bạch ngân minh mười trường tổng cộng bảy mươi b ố trường tháng này ta sẽ cố gắng bạo càng còn tháng này n g u y ệ n phiếu tăng thêm quy tắc vẫn là một phẩy không không không n g u y ệ n phiếu thêm một trường giữ gốc đổi mới là hai canh sáu ngàn chữ ba ngàn chữ tính toán thêm một trường Tháng này theo số lượng từ mà tính tăng thêm, sẽ định thời gian kết toán. Tháng 9, Nguyệt phiếu rút thưởng, trưa tại nhóm bạn đọc bên trong dựa theo định phiếu nhóm này lượng gian bạn bên mà số sẽ sẽ số mai mã đọc dựa vì é tháng tiến kết hành. Sẽ mở cái đơn chương công Sẽ mở bố kết quả. v cảm ơn các vị cổ đông hỗ trợ tháng m ộ ư ơ i sẽ tiếp tục đẩy ra n g u y ệ n phiếu rút thưởng hoạt động phần thưởng là tứ xuyên đặc sản một phần ta còn không có chọn tốt đưa cái gì dù sao sẽ là giá trị chừng năm mươi tứ xuyên đặc sản một phần tổng cộng bảy mươi phần quy tắc là ném n g u y ệ n phiếu nhiều nhất hai mươi vị độc giả có thể trực tiếp thu h o ạ được còn lại năm mươi phần đặc sản gói quà dùng để rút thưởng Chỉ c ầ ngày tại m ù n n g 1 t hai á n mươi một tháng n một mươi c nhóm trong bạn đọc rút ra mã số vé tháng đến lúc đó sẽ công bố lấy được thưởng mã số vé tháng người đoạt giải thưởng mời tại ngày hai mươi năm tháng một mươi tiến lên bảy tìm nhân viên vận d o a n vũ quá tự thiên tình nghiệm chứng nhóm bạn đọc bệ hạo một tỷ bốn mươi chín sáu trăm chín mươi tám chín trăm hai mươi sáu r ú t thưởng hoạt động xem như là dạy hoa trên ấm cho hỗ trợ quán nhỏ rách các bạn đọc một chút xíu phản hồi cảm ơn sự ủng hộ của mọi người tháng này sẽ cố gắng bạo c ả g mới một tháng cầu n g về phiếu n h ư n g chúng ta quán nhỏ rách lên lên lên khen ngợi độc giả lao ra cực kỳ lớn tiếng đúng đại gia mỗi ngày nhìn xong đổi mới có thể cho nhân vật điểm một chút ái tâm cho chu mặt mạ xông một cái cấp bậc nhân vật nha đ ả n g cấp cao hình như có thể ra tấm thẻ lúc đầu nghĩ đến viết cái ngoại truyện vẽ tháng góc nhìn của chu mặt mạ kết quả chiếu cố viết chính văn đem việc này quên nghiệm chương hai m ộ t phần cực kỳ tốt t h ị ba chỉ kho mặn một chương hai trăm ba mươi ba một phần cực kỳ tốt thịt b à chỉ kho mặn một người cái này thịt hai lần chín mầm cải xào coi như không tệ a người đều muốn chảy nước miếng triệu nương nương ở bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình không nhịn được ca ngợi nói thật là thương nha hoa hoa người tại xào m ầ n gì nhường ta xem xem chu mạt mạt rời cái băng ghế nhỏ tới thoát giày đứng lên trên nhìn xem trong khay thịt hai lần chín mầm cải con mắt lập tức phát sáng lên hoa nha là thịt thịt ta thích ă n nhất thịt, thịt. chu nghĩa nhìn xem nàng cưng chiều cười một tiếng người trước đi ngồi ta xào cái gan heo cùng thức ăn chay liền ăn cơm ân ân tiểu gia hỏa gật đầu đi dày bước chân ngắn nhỏ rất là vui vẻ đi theo bưng đồ ăn ra ngoài triệu nương nương phía sau đi ra cửa trong mắt chỉ có bàn kia búc hơi nóng thịt thịt cái khác một mực không trọng yếu gan lợn xào lửa lớn cùng bắp cải xào tóc mỡ đều xào rất nhanh một chút thời gian chu n g h ĩ n liền bưng hai đĩa đồ ăn đi ra triệu nương nương bọn hắn đã đem bắt đ u a dọn xong liền cơm đều đã đựng tại trong bát hoa hoa mau tới mau tới chu mặt, mặt vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ trống quay đầu lại hướng hắn cười bi bô nói chúng ta muốn ăn cơm cơm tới chu nghiện đem đồ ăn thả xuống cười tại bên người nàng ngồi xuống. ăn cơm triệu nương nương ra lệnh một tiếng cầm lấy đua trước kẹp một khối thịt hai lần chín trên thịt bọc lấy cắt mảnh mầm cải nát c u ố n lại tổ đèn lồng bên trong càng l à c u ố n một vũng mầm cải hiện ra chân như bôi dầu rực rỡ thả tới chu m ạ t m ạ t chén nhỏ bên trong cảm ơn mụ mụ chu m ạ t m ạ t nói một tiếng không kịp chờ đợi tiến lên trước cắn một cái con mắt lập tức phát sáng lên dịu dàng êm ái thịt thịt, còn có tinh tế giòn giòn đồ ăn thật là thơm n h a hoa hoa ngươi làm thịt, thịt cũng quá ăn ngon tiểu ra hỏa đem thịt nuốt xuống ngầm đầu nhìn chu nghiến ánh mắt đều trở nên trong suốt trong mắt tràn đầy sùng bái ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. c đồng chí lao chu cũng kẹp một khối thịt hai lần chín đút tới trong miệng nhai nhai con mắt rất nhanh phát sáng lên gió non mầm cải cuốn đầy mềm dẻo thịt hai lần chín ngoại trừ thịt hai lần chín bánh rán dầu bên ngoài lại thêm mầm cải đặc biệt mặt hương càng nhai càng thơm mỡ mà không đấy đồng chí lao chu đem thịt nuốt xuống không nhịn được ca ngợi nói cái này mầm cải tốt chính tôm nha đường đường chính chính mầm cải nghi tân hương vị quá thơm thịt hai lần chín mầm cải quả nhiên rất tốt để tấm hắn nhìn xem trung nghĩễn đột nhiên cảm thấy vui mừng lúc trước tiện hắn đi học nhà bếp không có cứng rắn muốn nhường hắn đi theo hắn học rất nhiều thật đúng là không có chọn sai bằng không đời này đi đâu ăn nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn là ă n nhàn cái này mầm cải không có như vậy mặn nhưng vẫn là vô cùng ăn với cơm triệu nương nương cũng là gật đầu ăn say x ư ơ n g ăn lành trung nghĩa kẹp một khối thịt hai lần chín đặc biệt kẹp một mảnh q u ọ hoa tỏi non cùng tràn đẩy mầm cải một cái đốt tới trong miệng do non mầm cải có bình thường dưa muối không có giòn non miệng cảm giác đường đỏ lên men sau đó lại mang hương liệu mùi thơm có tương đối mỹ rượu cấp độ cảm giác khâu ráo mầm cải hút no bụng thịt hai lần chín dầu trơn cảm giác trở nên càng nhu hòa thoải mái thịt hai lần chín ổn định phát huy mềm dẻo da phối hợp đạn răng thịt nạc tổ đèn lồng bên trong khảm mầm cải phối hợp cọn g hoa tỏi non lá đặc thù mùi thơm át quả thật sưng làm ỹ vị vô tận thịt ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây tính toán cơ bạc khoản vậy cái này thịt hai lần chín mầm cải nên thuộc về thăng c ấ khoản đều có phong vị nhưng hắn càng thích thịt hai lần chín mầm cải chút ăn với cơm thật sự là nhất người tế phẩm sau đó nói cứng có vấn đề đó phải là gia vị bên trên cần làm một điểm cải tiến vẫn là thoáng lệnh mặn một chút xíu vốn là có mặn hương tư vị mầm cải tại gia vị quá trình bên trong lại tăng thêm mỗi vị đương nhiên nếu như là cân nhắc đến ăn với cơm hiệu quả cái này điểm điểm lệnh mặn cũng có thể không đáng kể đối với một đạo ăn với cơm đồ ăn đến nói nhiều một chút điểm vị mặn mang ý nghĩa sẽ càng ăn với cơm một chút chu mặt mặn cầm cái muỗng người hướng phía trước đụng đụng từ trong khay múc một muỗng chân như bôi dầu mầm cải đắp lên trên cơm lại dùng t h i ệ đem cơm k h o y k h o y ăn đến say sương ngơ lành về sau khẳng định là cái ăn hàng quá hiểu ăn. chu n g h i ễ n không nhịn được cười tiểu gia hỏa vô sự tự thông luôn có thể tìm tới mới phương pháp ăn thịt hai lần chín mầm cải là trước hết nhất bị dọa bàn liền trong khay còn lại mầm cải đều bị chu mặt mặt cầm đi trộn lẫn ba trái cơm thứ tư bắt chi danh danh bất hư truyền ta nhìn cái này thịt hai lần chín mầm cải s á c thực căn nhàn ngày mai liền lên menu sao định giá thật nhiều thích hợp đâu triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem chu nghĩnh ỏ i đã bắt đầu mong đợi ngày mai trước không lên menu ngày mai trước lên thịt ba chỉ kho mặt tuần sau lại lên thịt hai lần chín mầm cải đem khống tốt hơn món ăn mới tiết tấu chu n g h i ễ n hơi suy nghĩ một chút nói giá cả giá cả không thay đổi Vẫn là t h Nương Nương so với mầm cải gia tăng điểm này chi phí giá thịt giảm phân nửa về sau định giá hai khối tiền một phần thịt hai lần chín lợi nhuận là mười phần khả quan nhờ vào hoàng lao đầu phẩm chất ưu dị mầm cải thịt hai lần chín mầm cải lần đầu thử nghiệm liền thu được tương đối không tệ đánh giá đồng thời thu được đại gia nhất trí tán thành món ăn này c h u n g n g ễ n cho rằng là có tư cách mang thức ăn lên đơn hướng cực kỳ không tệ đ ợ i tới ngay tại thực hành bên trong tiến hành đến mức thu hoạch được thực đơn hoàn mỹ thịt ba chỉ kho mặn vậy thì càng không cần nhiều thêm suy tính chất lượng tốt mầm cải nghi tân đã mua về sừng hấp cũng an bài lên ngày mai cao thấp đến hấp một lồng thử nhìn một chút bắt đũa một thu khách nhân liền lần lượt đến khách sạn cũng là rất nhanh công việc lưu đủ lên giao giao tỉ chu mặt mặt tại cửa ra vào ngồi nhìn thấy hạ g i a o từ xưởng bên trong đi ra lập tức đứng dậy chạy tới mặt mặt hạ g i a o dắt tay nàng hướng trong cửa hàng đi tới vừa cười vừa nói đi mau chúng ta trước đi chiếm cái vị trí một hồi tiểu di ta mang theo cảnh hành cùng bình văn bọn họ tới được chu mặt mặt gật đầu vào trong cửa hàng ngồi xuống tiểu gia hỏa liền đi đem nàng tập tranh ông tới nhường hạ g i a o cho nàng nhìn hôm nay h ỏ a h ỏ a hạ g i a o nhìn xem trên họa ngủ gật lão hổ hơi kinh ngạc nhìn xem nàng hiếu kỳ hỏi hôm nay cái này ngủ lão hổ họa thật tuyệt tập tranh bên trên đều không có hình ảnh mặt mặt là thế nào nghĩ tới chu mặt mặt nghiêng đầu cười tùng tìm nói hoa hoa nói lao hổ là con mèo to nhà ta hoa hoa lúc ngủ là dạng n à y ngủ cho nên ta cảm thấy lao hổ cũng là dạng n à y ngủ cứ như vậy vẽ ra tới chương hai trăm ba mươi ba một phần cực kỳ tốt thịt b à chỉ kho m ặ t hai chương hai trăm ba mươi ba một phần cực kỳ tốt thịt b à chỉ kho m ặ t hai mạnh an hà mang theo hai đứa bé vừa vặn vào cửa hàng đến nghe tiếng đi đến hạ dao sau lưng nhìn hướng tập tranh đồng dạng đối mặt kinh ngạc mặt mặt kết cấu cùng sắc thái độ mẫn cảm coi như không tệ còn hiệu nguồn sáng cùng nhan sắc sắc thực họa rất tốt a đây là mặt mọi họa lâm cảnh hành lại gần n h ì n tho một mặt khiếp sợ ca vậy ngươi họa ngũ t r ả o cá trạch tính toán cái gì lâm bình văn đồng dạng khiếp sợ đó là long ngũ t r ả o kim long lâm cảnh hành nghiến răng nghiến lợi nói mụ mụ ngươi cảm thấy giống sao lâm bình văn ngược lại hướng mạnh a n hà hỏi mạnh a n hà khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên cá trạch vẫn có chút giống mụ mụ lâm cảnh hành xẹp miệng lại nhìn một cái chu mạt mặt họa bất đắc dĩ thở dài tính toán cá trạch liền cá trạch c dù sao không có mạt mặt bội họa tốt chu mạt mặt nghe được khích lệ cười đến có thể vui vẻ hướng phía trước một bên lật một trang hào phóng biểu hiện ra nói các ngươi nhìn ta vẽ ra tiểu tôn nộ g không hoa nha cứ khóc lâm cảnh hành cùng lâm bình vằn con mắt đều sáng lên họa thật đáng yêu mạnh an hà nhìn xem trên họa cầm tốt khỉ nhỏ ta đưa nàng hai bản lưu kế g i u đại náo thiên cung cùng võ tòng đả hộ nàng không có lựa cho vẽ nhìn xong sau đó vẽ chính mình muốn vẽ đồ vật hơn nữa nàng sáng tác tốc độ thật nhanh cái này hai bức tranh hẳn là hôm nay họa hạ giao nhìn xem mạnh an hà nói tiểu di ngươi cảm thấy nàng thiên phú thế nào có hay không cần hướng dẫn đứa nhỏ này ưa thích họa cũng nguyện ý họa sẽ còn chính mình tìm đề tài ý nghị rất phong phú k mạnh an ngoại n hà vừa cười vừa nói ta cũng là nghĩ như vậy hạ giao gật đầu mạnh an hà nhìn xem nàng ôn nu nói nàng tại sắc thái bên trên thiên phú cùng ngươi hồi nhỏ không sai bịt lắm những năm này ta gặp qua rất nhiều thiên tài nhưng bọn hắn nếu là thấy ngươi đều phải để ngươi thiên tài giao giao làm nhà thiết kế không có vấn đề nhưng nhất định không nên đem bút vẽ thả xuống hạ g i a o nở nụ cười xinh đẹp tiểu di ta muốn làm dựa vào bút vẽ ăn cơm nhà thiết kế vậy lên i đúng ta gần nhất nhìn rất nhiều nước ngoài quảng cáo ta phát hiện bọn hắn mạch suy nghĩ cùng s ắ p thái đều thật to gan mạnh a n hạ ngồi xuống cùng hạ g i a o trò chuyện lên quảng cáo thiết kế ngành nghề lâm cảnh hành cùng lâm bình văn thì là vây quanh chu mặt mạn tưởng chương lật xem nàng h o ạ hoa mặt mạn ngươi thật lợi hại a cái này con mẹo hỏa thật đáng yêu hoa con cá này thật lớn a nghe hoa âm thanh một mảnh không nói những cái khác cảm xúc gia trị cái này một khối hai huynh đệ cũng là kéo căng bọn hắn ba mụ một cái là kiến trúc nhà thiết kế một cái là máy móc công trình sư ở nhà thường xuyên vẽ hai người bọn họ huynh đệ mưa dầm thấm đất sửng sốt một điểm thiên phú đều không có kế thừa xuống cũng may mạnh an hà cùng lâm trí cường đều đầy đủ khai sáng yêu thích tranh không vẽ chưa từng cơm cầu nhưng nhìn thấy mặt mặt như thế nhỏ liền họa tốt như vậy n ế n qua vẽ tranh khổ hai huynh đệ đúng là mười phần bội phục mụ, mụ ngươi nếu là nhìn thấy mặt mặt khẳng định sẽ rất ưa thích mạnh an hà nhìn xem đang cho hai huynh đệ giới thiệu chính mình tác phẩm hội họa chu mặt mặn mỉm cười nói nàng khải như vậy người nào có thể không thích đây? hạ giao một mặt đương nhiên mạnh an hà khẽ lắc đầu không giống ngươi không muốn học tranh s u ấ t h ủ y nàng cùng ngoại công ngươi thế nhưng là tiếc nuối nhiều năm lại đụng tới một cái hạt giống tốt nói không chừng nàng sẽ lên thu đồ t â m vậy bọn hắn tiếc nuối chuyện có thể nhiều nữa đâu ví dụ như không học tranh s u ấ t h ủ y càng muốn đi học kiến trúc học tiểu di ngươi hạ giao nhìn xem nàng yêu kiểu cười nói thu đồ có chút xa mẹ ta là thích nhất nhàn tản an nhà người thích nhất tại xinh đẹp địa phương an tĩnh lợi chỉ cần cho nàng giấy bút là đủ rồi tô kê cách thành phố hàng châu nhưng có hơn bốn không không bên trong đây đúng vậy a hơn bốn không không bên trong đâu mười năm trước chúng ta khẳng định nghĩ không ra sẽ ngồi ở cái này tiểu chấn bên trên trong tiệm cơm ăn một bữa lại dừng lại cơm mạnh an hà nhìn xem nàng cười nói hạ g i a o nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng mỉm cười nói nhân sinh gặp gỡ lúc nào cũng ngoài ý liệu xuất hiện mở hội chậm mấy phút lâm trí cường ngồi xuống cười hỏi đồ ăn điểm tốt sao điểm người tới vừa v ẫ n thích hợp mạnh an hà gật đầu đúng theo x ư ơ n g sần tới gần p h ầ n bụng khối này liền muốn khối này thịt ba chỉ không cần cắt phân trở về chính ta làm chương lão tam quán thịt phía trước chú n g h ĩ n chỉ huy trương lão tam cho hắm vạch một khối năm hoa thịt một khối phẩm chất cực tốt thịt ba chỉ chú n g h i ễ n nhữ m à y lại phi thường hài lòng cái này một khối có thể có tám cân tả hữu làm mười phần thịt ba chỉ kho mặn vừa v ẫ n thích hợp t r ư ơ n g lão tam lại nhiều bán đi tám cân thịt vui vẻ ra m ặ t hỏi chú n g h i ễ n hôm nay lại tăng thêm cái gì đồ ăn đâu bắt đầu dùng tới thịt ba chỉ thịt ba chỉ kho mặn thịt kho hôm nay làm thịt ba chỉ kho mặn mua trước điểm thịt trở về thử nhìn một chút chú n g h i ễ n đem thịt xếp lên thịt ba chỉ kho mặn muốn được nha hấp trong thức ăn đầu ta thích ăn nhất chính là thịt ba chỉ kho mặn ngươi làm khẳng định ăn ngon t r ư ơ n g lão tam nói hắn hôm trước đi chu n g h ễ n trong cửa hàng ăn cơm lòng heo kho thực sự ăn ngon không được nhường hắn đối với chu n g h ễ n chủ nghệ có càng thêm khắc sâu nhận biết cái kia quay đầu ngươi mang nương nương lại tới ăn nha chu n g h ễ n cười nói cùng đồng chí lao chu lôi kéo thịt trở về khách sạn thịt ba chỉ kho mặn là không c a y món tứ xuyên bên trong đại biểu đồ ăn đã không c a y lại không đắt cùng t u y ế t hoa cây náo cả trắng nước sôi những cái kia cao cấp tiến hội mới sẽ bên trên đồ ăn không giống nhau lắm thịt ba chỉ kho mặn càng đại chúng cũng chịu đủ quảng đại nhân dân quần chúng ưa thích buổi sáng kinh doanh kết thúc thịt kho trong nồi bột mực chu nghĩa đem thịt ba chỉ trước vào nồi nóng ra da heo cùng nóng bỏng nồi sắt tiếp xúc phát ra tư tư tiếng vang mặt ngoài nhan sắc biến sâu trên mặt nhỏ b é lông lợn cũng bị đốt sạch sẽ một bước này ngoại trừ tẩy lông còn có thể trình độ nhất định loại trừ thịt heo n ù i tanh dùng đao cạo mặt ngoài màng đen da heo nhan sắc hiện ra màu vàng kim lại lần nữa rửa sạch trong nồi nấu nước phóng hành gừng nước sôi sau hạ nhập khối lớn thịt ba chỉ nấu 10 phút đồng hồ lập tức vất lên tại da thịt cái này một mặt xoa nước tương đỏ mặt da thịt nhan sắc lập tức trở nên sáng rõ có đỏ thâm trong suốt trạng thái Cái gọi là nước tương đỏ mặn là món tại ứ sinh rút cơ sở bên trên trải qua khôi phục phơi áp suất làm dạng dỡ tăng nhiều sau đó gia nhập đường đỏ hương liệu chế biến từ đó tạo thành đặc biệt mặn mặn phong vị áp suất xì dầu dùng nước tương đỏ mặn bên trên sắc không riêng nhan sắc sáng rõ cũng có thể cho thịt cung cấp đầy đủ mối vị lên nổi đổ vào dầu hạc cải đợi đến dầu hâm nóng sáu thành nóng thời điểm đồng e m ra thịt, thịt, thịt, thịt h ư chí lao n chu đã đem pha tốt mầm cải trên làm trình độ các mảnh đem nồi đốt nóng không thả dầu trước tiên đem mầm cải vào nồi kích xào rơi trình độ đợi đến trong nồi có chút bốc khói đem mầm cải đựng ra trong nồi lại xuống vào mỡ heo cùng dầu hạt cải hỗn hợp dầu hạ nhập hoa tiêu miếng gừng trao vào nồi bạc hương sau hạ nhập mầm cải hỗn hợp xào hương mầm cải dùng dầu x à o một chút mùi thơm có thể càng tốt bị kích phát ra tới mầm cải x à o kỹ bắt đầu cắt thịt mảnh thịt cũng là có coi trọng dài hai tấc một tấc hai phần rộng một điểm độ d à i đây là phi thường tiêu chuẩn thịt heo mảnh Mảnh thịt thời điểm chú n g h ễ n đã trước thời hạn nhường trương l á o tam chừa cho hắn đủ rồi độ rộng một điểm không lãng phí mảnh xuống không theo quy tắc cạnh góc đơn độc chăn bát cạnh góc vẫn là tiêu chuẩn tinh ngũ hoa chỉ là nhưng dùng để xem như công tác món ăn không phải rất tốt đ ế n tấm các gọn thịt mã chỉnh tề trải tại thổ trong bát cái này chỉnh tự còn gọi là định bát chính giữa tám mảnh hai bên c ắ t một mảnh tổng cộng m ộ mươi mảnh nhìn xem giống như là một bản triển khai sách cho nên cũng có nhất p h o n g thư thuyết pháp lúc này đem mối u điều vào nước tương đỏ ngọt đều s ố i tại thịt bên trên để thịt đều nhiễm lên nhan sắc phóng hai cái ớt ngâm đoạn sau đó đem lúc trước đốt tốt mầm cải đắp lên phía trên trải tràn đầy dạng nay một bát thịt ba chỉ kho mặn coi như hoàn thành một nửa bỏ vào sừng hấp dọn xong hôm nay tám cân thịt vừa vật làm mới bát trong đó một bát là đầu thừa đôi thẹ thịt ba chỉ kho mặn bên trên nồi trung nghĩa lại lập tức bắt đầu giao củ kho vốn là bận rộn buổi sáng bởi vì thịt ba chỉ kho mặn gia nhập trở nên càng bận rộn tất cả rau củ kho ra nổi cho ra đĩa bên này thịt ba chỉ kho mặn hỏa hầu cũng kém không nhiều có loại thuyết pháp nhất rất tốt thịt ba chỉ kho mặn là ngày thứ nhì lại hấp một đạo thời điểm kỳ thật tiệc ngoài trời chính là dựa theo tiêu chuẩn này tới làm ngày hôm trước chỉ hấp đến bảy thành quen chờ tới ngày thứ hai ăn bữa tiệc thời điểm lại khôi phục hấp đạo thứ hai dựa theo hậu thế tiêu chuẩn đến xem đây xem như là tham dự chế độ ăn một loại nhưng s ắ c thực dạng này hấp đi ra nước trắng sẽ vừa gia nhập vị mềm dẻo một chút bất quá trung n g h i ệ n hấp cái này thịt ba chỉ kho mặn cũng không cần tránh né mũi nhọn trung h i ệ n xào hai cái đồ ăn sau đó nhấc lên c h ú t hấp tre lấy ra bên cạnh cái kia bắt phóng đỏ ớt ngâm đoạn thịt ba chỉ kho mặn mùi thơm đã xông vào mũi món ăn mới ra lò thường thường đều là toàn bộ khách sạn chú ý nhất thời khắc mọi người nín thở ngưng thần nhìn xem chu nghiễn đem một cái mâm tròn đắp lên thổ trên bát sau đó một cái lưu loát xoay chuyển thổ bát đã ngược lại chụp tại trên mâm một đường dầu theo bát xuôi theo chạy xuôi chu nghiễn chậm rãi để lộ thổ bát một phần nhan sắc sáng do thịt bà chỉ kho mặn hiện ra tại trước mặt màu da nâu đỏ trong suốt chân như bôi dầu thông sáng như giống như hổ phách đắp lên mầm cải bên trên mặc dù dùng chính là đầu thừa đôi thẹo bất quá chu nghiễn vẫn là hơi chút tu trình t h o ạ t nhìn y nguyên giá dáng một phần cực kỳ tốt thịt bà chỉ kho mặn chu nghiễn nhìn thấy giám định kết quả nếu như không có đoan sai khoảng cách ho có lẽ đều có thể đạt tới hoàn mỹ nhìn xem không sai nha nhan sắc xinh đẹp đỏ đỏ đẫm phát sáng triệu nương nương ca ngợi nói đúng đấy nhìn xem cùng lần trước chu nghiễn sư phụ làm cũng không được cái gì khác biệt triệu hồng gật đầu nói ăn cơm chu nghiễn bưng lên thịt bà chỉ kho mặt từ p h ò n g bếp đi ra để lên bàn ta thật hạnh phúc ca mỗi ngày đều có thịt thịt ăn chu mặt mặt vỗ tay nhỏ hấp tấp đi theo sau chu n g h i ễ n chân chu bỏ lên trên ghế đoan chính làm tốt trong mắt chỉ có trên bản cái t i ê phần thịt bà chỉ kho mặt thịt bà chỉ kho mặt điểm tiêu mạch có thể nói là tiểu ra hỏa tại giữa tiệp ngoài trời trong l ò n tốt chu nghiên kẹp một miếng thịt đến nàng trong bát lại cầm t h ị a cho nàng múc một ngưỡng mầm cải đắp lên trên cơm màu nâu nước tương xông vào cơm nổi lên bóng loáng da siêu thích ă a n đốt trắng chu m ạ t m ạ t tiến lên trước người người lại cái miệng nhỏ thổi thổi lúc này mới cắn một cái con mắt đều sáng lên lay một cái cùng với mầm cải cơm biểu lộ càng trở nên m ẹ cỡng đều nếm thử hôm nay cái này thịt ba chỉ kho mặn thế nào chu nghiên cầm lấy đũa kẹp một khối thịt ba chỉ kho mặn thịt mỡ run run, run dày dày đũa nhẹ nhàng vừa dùng lực liền há bảo hình như nhẹ nhàng vừa dùng lực liền phải tắt ra trực tiếp đốt tới trong miệm mầm cải cùng mùi thịt dao hòa tại trên đầu nổ qua da hổ h ú t no bụng nước cấm mềm đạn lại dính bờ môi thịt mỡ vào miệng tan đi thịt nạc mặn tươi ngon miệng mềm mà không nát cảm giác thoải mái mỡ mà không l ấ y cái mùi này hoàn mỹ phù hợp h ắ n đối với thịt ba chỉ kho mặn tất cả tưởng tượng thậm chí so với sư phụ hắn làm còn muốn càng cực hạn một chút da hổ h ú t nước tuyệt miệng đầy chất keo dính bờ môi quá an nhàn triệu nương nương ca ngợi nói trong mắt tràn đầy quang mầm cải so với thịt con hương ta nhìn buổi trưa hôm nay đào ba chén cơm đều không được ngừng a đồng chí lao chu l a một mụm lưỡ cơm cầm t h ì ba chỉ kho mặn mầm cải trộn lẫn cơm tuyệt tuyệt tờ s c ầ u nguyện phiếu c ầ u nguyện phiếu chín n g u y ệ t nguyện phiếu rút thưởng kết quả công bố chín n g u y ệ t nguyện phiếu rút thưởng kết quả công bố kỳ đi ẩn chín n g u y ệ t nguyện phiếu bỏ phiếu trước hai mươi danh sách không một tương sĩ xịp hai ô n g h kim cương pháp không ba địa phong thiên ngự không bốn nhất tiếu thiên tỉnh k h ô năm g n mưa của tokyo không sáu nguyên nguyên nguyên không bảy con mẹo lạc giữa nhân gian không tám ghẹ d làm ba mươi bốn chín lóc băng c n m ư ơ i nhị bàn tử k u ô n vạch một ư ơ i một thiện hành vô chất tích m ộ mươi hai mua nước tương a i m t ư ơ i ba trà phong diệp m ộ ư ơ i bốn nhất bạch di nhiễm xương hóa nhất m ộ ư ơ i năm bị bị chen m ộ ư ơ i sáu bạn đọc hai một mươi bảy không năm một t á m hai một m ộ t bốn không một tám bảy hai m ư ơ i bảy vũ quá tiểu thiên tỉnh m ộ ư ơ i tám lấy lạ ngân ngân m ộ ư ơ i chín cầu n g u y ệ t tuyết hai mươi lạ đào hoa n g u y ệ t phiếu rút thưởng năm mươi vị dãy số công nhân bày tỏ như sau bốn trăm tám mươi một một ba mươi bốn một ba trăm hai bốn một sáu trăm sáu m ư i hai hai ba trăm hai mươi bảy ba ba trăm sáu ba một mươi ba chín trăm chín mươi bốn bốn bảy trăm bốn mươi một bốn tám trăm một mươi sáu năm chín trăm chín mươi hai sáu tám trăm chín mươi tám bảy mươi ba bảy trăm bốn mươi tám bốn trăm hai mươi tám tám năm trăm tám mươi tám tám bảy năm chín tám tám t r m bảy m ộ t một mươi hai một mươi ba một mươi ba bốn ba m ư ơ i ba năm trăm ba hai m ư ơ i bốn ba trăm ba sáu m ư ơ i năm năm trăm ba năm m ư ơ i sáu chín trăm chín chín m ư ơ i bảy bảy t r ă năm ba m ư ơ i tám ba trăm bảy năm m ư ơ i chín năm mươi hai mươi chín hai năm hai mươi một một trăm chín ba hai tỷ bốn trăm ba mươi năm chín trăm hai mươi sáu bốn trăm bốn mươi ba hai mươi sáu sáu sáu bốn hoạt động không cần báo danh ném nguyệt phiếu liền có mã số vé tháng dùng cho tham gia giúp thưởng mã số vé tháng có thể từ ném nguyện phiếu giao diện góp trên bên phải sổ lưu niệm vé tháng thẩm tra người đoạt giải thưởng mời tại mùng ngày năm tháng một ư ơ i tiến lên bảy tìm nhân viên vận doanh nghiệp chứng quá hạn không cần nhóm bạn đọc bài hào một tỷ bốn mươi chín sáu trăm chín mươi tám chín trăm hai mươi sáu rút thưởng ghi chép màn hình đã phát tại nhóm bạn đọc cam đoan kết quả công bằng công chính ts bạn đơn chương mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i sau xóa bỏ mang tới đọc không tiện mời tha thứ chương hai trăm ba mươi b ố báo ra châu trang đầu, trang đầu nguyện phiếu tăng thêm hai trăm sáu mươi b ố chương hai trăm ba mươi bốn báo ra châu trang đầu, đầu nguyện phiếu tăng thêm hai trăm sáu mươi b ố một đạo thịt ba chỉ kho mặn ăn mọi người khen không dứt miệng liên mâm cải đều bị ăn sạch sẽ xế. xem như tam trưng cựu khấu hạch tâm đồ ăn cỗ chín bắt cần thiết có không có thịt kho thì không thành t i ệ c thuyết pháp thịt ba chỉ kho mặn món tứ xuyên địa vị có thể thấy được chút ít bất quá cái này đồ ăn cách làm quả thật có chút d ư ờ m g ra cùng coi trọng không có đầu bếp chỉ điểm người bình thường muốn mình tại nhà suy nghĩ xác thực khó khăn có thể làm tốt càng là l ắ c đắc không có mấy c h u n g u y ễ nhìn n qua thực đơn món tứ xuyên bên trong thịt ba chỉ kho mặn thực đơn chỉ có chút ít hai trăm chữ cho dù là h ã n dạng này đ â b ế t cũng rất khó nắm chắc cái kiê ngắn gọn l người có tay người này tết năm ngoái thời điểm làm sao không lấy ra phơi bày một ít còn nhiều người lão nương nấu ăn chiêu đ ạ i k h á c h nhân làm trò cười cho thiên hạ ra hết triệu nương nương nhìn xem chu nghiên nói trong giọng nói mang theo vài phần t i ể u ưu oán đây là gần nhất mới cùng sư phụ ta học phía trước còn không có học tinh chu n g h i ễ n nghiêm túc nói muốn được nha năm nay ăn tết nhà chúng ta liền từ ngươi tới tay cầm môi triệu nương nương cười tủng tìm nói đã bắt đầu chờ mong lên ăn tết chuyện vậy chúng ta tất cả mọi người có được ăn triệu hồng cũng cười nói triệu nương, nương bọn hắn thu thập cái bản chu n h ĩ ễ n đem thịt ba chỉ kho mặn nhãn hiệu treo lên thịt ba chỉ kho mặn 2.2 nguyên phần. m ộ theo p ầ mầm đầu lần n mặn muốn dùng đến 825 hoa thịt, khấu trừ cạnh góc hao tổn cùng mầm cái các loại gia vị chi phí, lợi nhuận dẫn khoảng thịt thịt, trừ tà thịt một tới. t chỉ kho hoa khấu hao chi phí, hưu. h vị ba bao, gia ra góc cái các cắm cả kéo loại So điểm quý giá 825 50% lợi với ở hắn biết nhà ăn nhà máy thịt ba chỉ kho mặn giá tiền là 1.5 n g u y ê n một phần tính xuống so với hắn định giá muốn tiện nghi bảy bao nhà máy dạy bán trực tiếp nhà ăn không cần cân nhắc kiếm tiền định giá chính là tùy hứng sư phụ cho hắn tiết lộ nội bộ tin tức hiện tại nhà ăn nhà máy hấp đồ ăn từ lưu nhị bản từ phụ trách thịt ba chỉ kho mặn trình không có như vậy an nhàn bảy mao tiền t r ê n lệch giá chỉ có thể dựa vào hương vị để đền bù việc này chu nghĩa ngược lại là không h o à n g hốt hắn đối với chính mình làm thịt ba chỉ kho mặn vẫn rất có lòng tin bây giờ men nu tưởng cũng coi là đơn giản quy mô x à o rau nấu đồ ăn hấp đồ ăn rau trộn canh đều có tuy tiện cái kia một món ăn lấy ra đều rất có thể đánh vương hành lượng cầm trong tay một phần hôm nay báo ra châu vẻ mặt tươi c ư ờ i từ s ư ở n g trưởng văn phòng đi ra cùng bên cạnh lâm t r í cường nói chí cường cái này chu nghĩa thiếu niên anh hùng a báo ra châu trang đầu trang đầu đưa tin lần này thật thành ra châu danh nhân lâm chí cường cười gật đầu đúng đấy xuyên quân hậu đại cách mạng thế gia trong nhà treo hai khối công thần hạng nhất bảng hiệu những chuyện này ta đều không biết được cũng cho tới bây giờ không nghe hắn lấy ra khoe khoan qua tiểu chu tuổi không lớn lắm nhưng tính cách xác thực trầm ổ n đại khí loại này đại gia đình đi ra hải tử tính cách giáo dục chắc chắn sẽ không kém làm việc can tâm có lòng cầu tiến thích hợp sinh hoạt vương hành o lượng gật đầu suy nghĩ một chút nói không biết được vương vi nha đầu kia đối với chu nghiễn cảm nhận như thế nào quay đầu ta cùng nàng lao hắn nói một tiếng ta cảm thấy tiểu chu hoa nhi này vẫn là rất h á a lâm chí cường nghe vậy g i ậ mình thần xác trở nên có chút cảnh giấc lên quả nhiên ánh mắt của mọi người đều là nhất trí s ư ở n g trưởng cũng chọn chúng chu n g h ĩ n sao đúng rồi tiểu hạ thực tập còn thích đúng không vương hoành lượng thuận miệng hỏi nàng đối với tiểu chu cảm nhận còn có thể lâm chí cường bột miệng nói ra cái gì À à còn có thể hạ g i a o lúc đầu học chính là thiết kế chuyên nghiệp buổi sáng đụng phải lão đỗ nói nàng sau khi đến đem mạch suy nghĩ cho bọn hắn v ứ t rõ ràng tiếp xuống chuẩn bị xoay quanh lụa lớn gia định tới làm xây dựng thương hiệu gắn đặt tới đem thanh danh đánh đi ra làm thành thương hiệu nổi tiếng trung quốc lâm chí cường nói có chút xấu hổ sờ lên cái núi vương hành o lượng ánh mắt sáng lên nhìn xem hắn nói không hổ là sinh viên đại học danh tiếng chuyên nghiệp sự t ì n h giao cho người chuyên nghiệp lập tức liền đem trọng điểm bắt lấy ngươi cùng tiểu hạ nói nhường nàng làm tốt vào quay đầu chúng ta cho nàng mở ưu tú thực tập chứng minh hạng mục làm thành còn muốn cho nàng thêm tiền thưởng có s ư ở n g trưởng lời này nàng nghe khẳng định nhiệt tình mười phần lâm trí cường cười nói vương hành o lượng nhìn chằm chằm hắn đúng rồi ngươi cũng cảm thấy tiểu chu người không sai tắt lâm trí cường ngươi rõ ràng nghe rõ ràng nha xưởng trưởng lâm xưởng、trường. vương vi ôm một bản sổ sách đi tới nhìn thấy hai người vội vàng chào hỏi lại nhìn xem vương hoành lượng nói sưởng trưởng ta đang định đem nhà ăn nhà máy tháng trước chương mục đưa đến ngươi văn phòng đây vương hoành lượng cười gật đầu ngươi đưa đi nhà đưa ta dẫn ngươi đi chu n g h i ễ n trong cửa hàng ăn cơm vừa vặn có chút việc muốn cùng ngươi trò chuyện một chút、Tốt. vương vi lên tiếng chạy chậm đến đem sổ sách đưa đến văn phòng lại một đường chạy chậm đến tới đại gia mời ăn cơm nàng mới sẽ không khách khí đây nhìn xem chu n g h i ễ n lại lên báo g a châu lúc này vẫn là trang đầu trang đầu vương hoành lượng đem trong tay báo chí đưa cho vương vi vừa cười vừa nói trang đầu trang đầu a lợi hại như vậy vương vi tiếp nhận báo chí cười nói hai ngày trước nghe bọn hắn nói trong thành phố lãnh đạo tới khen ngợi chu nghiện thấy việc nghĩa hăng hái làm một lần nhảy cầu cứu người một lần d ũ n g đấu tội phạm hắn thật tốt dũng cảm dạng này người trẻ tuổi không thấy nhiều vương hoành lượng ở đầu lâm trí cường ở bên cạnh nghe thấy thẳng vào đầu vừa vặn tan tầm tiếng chung vang lên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc vội v a n g mở miệng hô hạ dao bên này dựa hạ dao cười tiến lên lâm trí cường ho nhẹ một tiếng ở trong xưởng muốn hô chức vụ được rồi lâm xưởng trường hạ dao lập tức sửa chữa sau đó mỉm cười nhìn hướng một bên vương hoành lượng s ư ở n g chừng tốt vương hoành lượng lo lắng hỏi tiểu hạ thực tập còn quen thuộc không hạ giao gật đầu rất tốt công nhân nhóm đều rất chiếu cô ta không hiểu cũng sẽ kiên nhẫn dạy ta vương hoành lượng sang sảng cười nói ngươi cái này quá khiêm tốn lao đồ mới nói ngươi đến hai ngày liền đem bọn hắn mạch suy nghĩ cho vớt thuận chuyên nghiệp nhân tài chính là không giống chúng ta nhà máy dạy thiếu chính là ngươi loại này có thực học cao t à i sinh ngài quá khen hạ giao mỉm cười nói vương vi tiến lên một bước cười hướng nàng vân tay ngươi tốt ta gọi vương vi n g h e bọn hắn nói phòng marketing đến cái xinh đẹp nữ sinh viên đại học nhưng ngươi so với bọn họ chuyển càng xinh đẹp ngươi tốt hạ dao hạ dao cùng nàng bắt tay nhìn xem nàng mỉm cười nói vương vi tỉ ngươi tóc ngắn thật t ắ p thoải mái thật là dễ nhìn ta phía trước cân nhắc qua cắt ngắn phát một mực không thể quyết định vương vi khỏe miệng điên cùng d ư ơ n g lên bị mỹ nữ khoa trường cảm giác là không giống nhau lắm đưa tay vẩy một chút tóc trên trán cười nói tóc của ngươi mới nuôi thật tốt lại đen lại thẳng đội ta cũng không nỡ cát giữ lại có nhiều khí chớt ta ghim lên tới cũng đẹp mắt ngươi tại giữa phòng tài vụ đúng phụ trách nhà ăn nhà máy tài、vụ. hai người niên kỷ tương tự rất nhanh liền thân thiện hàn huyên vẫn là người trẻ tuổi có cộng đồng chủ đề vương hoành lượng cười tiểu mạnh về tô kê sao giữa chưa muốn hay không cùng nhau ăn cơm lâm chí cường đáp trở về ở hai ba ngày hôm nay ra châu bên kia có cái công trường muốn đi hiện trường nhìn xem buổi chiều mới trở về t ố t vậy chờ chút về vương hoành lượng gật đầu nhắc tới ta đều có hơn nửa tháng không có đi chu nghĩa i trong cửa hàng ăn cơm không biết được men u đổi mới không có người s ư ở n g trưởng k i a n g ư n i một hồi khẳng định sẽ cảm thấy vui mừng khoảng thời gian này tiểu chu thế nhưng là lên không ít món ăn mới lâm chí cường cười nói lưu lại điểm lo lắng vương vi đem trong tay báo chí đưa cho hạ giao hiếu kỳ hỏi c h u n g h ĩ n bên trên báo gia châu ta nhìn chúng mặt còn ghi chép hắn nhảy sông cứu người là người sao đã đ ă n g đi ra sao hạ giao tiếp nhận báo chí nhanh chóng nhìn qua hai lần cười gật đầu là ta là hắn cứu ta t ok sông lớn quá nhiều ngươi nếu là không biết bơi đi bờ sông vẫn là muốn cần thật chút vương vi ấm giọng nói sang năm thời tiết tấm áp ta có thể dạy ngươi bơi lội ta từ nhỏ tại bờ sông lớn lên dù khá tốt trường cấp ba thời điểm còn tiến vào thành phố đội bơi lội đây lợi hại như vậy hạ giao ánh mắt sáng lên nhìn xem nằm nói Khó trách ăn cơm tích cực mới có thể tại nhà hàng chu nhị hoa ăn vòng thứ nhất cơm sưởng trưởng lâm sưởng trưởng các ngươi đã tới vương vi hạ g i a o mau mau bên trong ngồi triệu thiết anh cười chào hỏi triệu nương nương nương nương hai cô nương cười cùng nàng chào hỏi ai bên trong ngồi a còn có hai cái b à n các ngươi nhìn ngồi chỗ nào triệu thiết anh cười đáp nhìn xem kéo tay hai người một cái tóc ngắn khí khái hào hùng hiên ngang một cái tóc dài khí chất thanh nhã thực sự đẹp mắt nhà máy dệt nữ công chiến bại thành phần lớn là cô nương trẻ tuổi gia châu là tam giang hợp dòng c h i địa khí hậu trung linh da mỹ nhân nhưng nàng hai hướng cửa ra vào một c h ạ m trong cửa hàng ngoài quán đều càng tới không ít ánh mắt tán thưởng tuổi trẻ xinh đẹp hình thể lại tốt mặc trên người cái áo sơ mi trắng và áo hướng trong quần đ ô m một điểm lộ ra e o thọ o tuyến vương hành o lượng sau khi ngồi xuống nhìn chằm chằm menu nhìn một hồi liên tục gật đầu cái này menu bên trên chính là tăng lên không ít đồ ăn a đậu hũ ma bà thịt heo xào vị cá lòng heo kho cũng ăn bài bên trên thịt ba chỉ kho mặn cũng có món ăn là càng ngày càng phong phú thịt ba chỉ kho mặn là hôm nay mới vừa lên à, hôm qua tới lúc ăn cơm còn không có nhìn thấy lâm trí cường ánh mắt sáng lên hắn vẫn rất thích ăn thịt ba chỉ kho mặn phía trước nhà ăn nhà máy thịt ba chỉ kho mặn có tiêu lỗi giữ cửa ải làm tương đối tốt ăn nhưng từ khi tiêu lỗi từ trước về sau nhà ăn nhà máy thịt ba chỉ kho mặn liền không phải là cái kia vị hạn g chót rau khô không giòn hơn nữa đặc biệt mặn ăn với cơm ngược lại là rất ăn với cơm nhưng ăn xong đến uống hai cốc nước lớn mới có thể giải khát một lần nhường hắn cảm thấy nhà ăn nhà máy g i cái diêm vươn ra hôm nay chu n h ĩ làm cái này thịt ba chỉ kho mặn hắn cao thấp đến nếm thử đối với chu n g h ễ n tay nghề hắn hiện tại tương đối tín nhiệm tiêu lỗi làm hấp đồ ăn là một thanh h ả o thủ ta nghe nói hắn gần nhất tại làm hương nhà bếp chỉnh hồng hồng hỏa hỏa nhà làm ra chút thành tựu tới chu n g h ễ n tử trong tay hắn học tay nghề cái này thịt b à chỉ kho mặn có lẽ sẽ không kém vương hoành lượng vừa cười vừa nói vậy chúng ta điểm cái lòng heo kho lại điểm cái thịt b à chỉ kho mặn hai người các ngươi bé con lại điểm hai cái đồ ăn nha vậy ta muốn điểm một cái thịt heo x à o vị cá chu n g h ễ n làm thịt heo xảo vị cá siêu ăn ngon mặn hương chua ngọt vương vi nói lại nhìn về phía hạ giao ngươi lúc này đến có hay không hưởng qua chu nghĩa làm móng heo kho còn không có hạ g i a o lắc đầu vậy ta điểm một cái hai chúng ta một người nửa cái ta mời ngươi ăn can đoan ngươi ăn xong đ ờ i này đều quên không được vương vi vừa cười vừa nói ngươi nói như vậy ta khẳng định muốn nếm thử hạ g i a o cười gật đầu trong p h ò n g biết đang chuẩn bị bắt đầu xào dao c h u nghĩa nghe tiếng thò đầu nhìn t h á n qua nhìn thấy ngồi cùng nhau hạ g i a o cùng vương vi có chút kinh ngạc hai nàng làm sao tập hợp lại cùng nhau vương hành o lượng một cái nhìn thấy hắn cầm lấy trên bản báo chí dâng lên cười nói tiểu chu ngươi lại đăng báo hôm nay báo g a châu trang đầu trang đầu báo cáo ngươi dũng đấu tội phạm sự tích chức tăng thêm buổi tối còn sẽ có hai canh cầu n g mệt phiếu chương 235, n g ư ờ i đang làm chuyện xấu thời điểm một chương 235, n g ư ờ i đang làm chuyện xấu thời điểm một đã đăng báo sao chu nghĩa nghe n vậy hơi kinh ngạc thẩm thiếu hoa lúc ấy cũng không nói cụ thể đăng báo thời gian chỉ nói sẽ muộn hai ngày đưa ngươi chờ chút làm xong từ từ xem vương hành lượng cười đem báo chí hướng hắn đưa tới cảm ơn sưởng t r ư ở n g chu n g h ĩ n đi ra tiếp nhận báo chí nhìn lướt qua quả nhiên là trang đầu trang đầu hai anh em tô kê dũng cảm bắt c ư ớ p hung hãn còn chúng nhân dân đứng ra bảo vệ trị an chu nghĩa ngăn chặn khoe miệng Tận l ự c n h ư ờ n g c h í n h m ì n h nụ c ư ờ i t h o ạ t n h ì n k h ô n như Xứng hình g có đắc ý như vậy. ả n h h có a i t ấ mời một tấm là Chu n hắn một n h à ở c ủ a tiệm cơm lần ĩ n thưởng, vừa vẫn tiến h chiêu bài cho h t vừa đem đập bài bảo. m thiếu hoa g phóng cùng ràng gì trọng ư ờ i viên cái mới điểm. thể chỗ, có này Lần vô là rõ sau hắn đến cao thấp phải mời hắn ăn bữa cơm vậy ta trước bận rộn đi c h u n g nghiến đem báo chí để xuống quay người vào phòng b ế p hắn người này chính là quá cứng thẳng tinh thần trọng nghĩa vô cùng mạnh lúc trước bị nhà máy dạy khai trừ là vì cảm thấy vương đức phát không tôn trọng sư phụ hắn khắp nơi nhằm vào tiêu sư phụ mở cuộc họp buổi sáng thời điểm trước mặt mọi người đem vương đức phát đánh dừng lại bị phòng bảo vệ cho không đi cho nên mới bị khai trừ đây là bởi vì hắn phía trước biểu hiện tốt đẹp từ nhẹ xử lý kết quả vương vi cùng hạ giao thấp giọng nói, nói có thể trở thành một cái người chính trực ta cảm thấy rất tốt hạ giao mỉm cười nói vương vi đi theo gật đầu đúng không rất khó được phẩm chất vương vi tỉ cùng hắn rất quen hạ giao nhìn nàng một cái nhà máy dạy ngoại vi những thứ này cửa hàng tiền thuê ta phụ trách thu cho nên cùng hắn nhận biết cũng có mấy tháng phía trước tại nhà ăn nhà máy thời điểm thỉnh thoảng có thể đụng tới hắn có đoạn thời gian được an bài phụ trách đánh đồ ăn hắn tại cửa sổ xếp hàng có thể giải nhưng có không ít nữ công ư ớ thích hắn đây vương vi cười nói bất quá hắn đánh đồ ăn tay cho tới bây giờ không rút lui dậy làm s a o một thời gian ngắn lại bị triệu hồi đến bếp s a u đi nghe nói hắn cái này cửa sổ tận thua thiệt tiền đem vương đức phát tức giận đến cực kỳ thật sự hạ giao nghe xong cũng vui vẻ đến không được vương vi hàn huyên một hồi. không bên mầm đầu nhìn về phía vương hoành lượng đại gia một hồi móng heo kho tiền chính ta kế ta t ta mời hạ dao ăn móng heo ăn ngon như vậy vậy ngươi không mời ta ăn một cái tắc vương hoành lượng cười hỏi vương vi quả quyết lắc đầu không được tiền lương của ta chỉ có thể ủng hộ ta mời hạ dao ăn vương hoành lượng cười gật đầu t ố t hạ dao lại điểm một cái bắp cải xào t ố t mỡ cùng hai bát thịt bò kiểu cước s ư ở n g trưởng cùng phó trưởng s ư ở n g hướng cái này một tòa vào cửa hàng quản lý cùng công nhân đều sẽ đánh âm thanh trào hỏi hai người cũng đều sẽ cười ứ n một tiếng niên đại này công nhân ở trong xưởng địa vị có thể cao đâu chỉ cần không phạm tội cho dù đắc tội s ư ở n g trưởng s ư ở n g trưởng cũng không có cách đụng tới lưu manh nhức đầu vẫn là s ư ở n g trưởng bởi vì vương đức phát sự tình s ư ở n g bên trong đều biết rõ vương vi là s ư ở n g trưởng cháu gái bất quá nhân ra trung cấp tốt nghiệp học vốn chính là kế toán phân phối đến nhà máy dệt năng lực xuất chúng còn giàu có tinh thần trọng nghĩa cũng liền không có người nói gì đến mức hạ dao phía trước nàng rơi xuống nước sự tình h u y ê n n á o không nhỏ dáng dấp lại đẹp mắt cho nên cũng không ít người biết nàng là lâm chí cường cháu ngoại nữ xuyên mỹ sinh viên đại học tới nhà máy dệt thực tập rất để người kinh ngạc dù sao sơn thành vẫn là rất xa cái này bốn vị ngồi một bàn chẳng khác gì là cỡ nhỏ gia đình tụ hội l ò n g heo kho cùng thịt ba chỉ kho mặn trước lên bàn tương h kia ánh mắt đi theo nhìn lại thịt ba chỉ kho mặn là hôm nay mới vừa đẩy ra món ăn mới đạo này tiệc ngoài trời bên trên hạch tâm đồ ăn thâm thụ yêu thích bất quá hai khối hai mươi mốt phần giá cả vẫn là để không ít công nhân chủ bước nhà ăn nhà máy thịt ba chỉ kho mặn một khối năm một phần so với chu n g h i ệ n cái này tiện nghi bảy bao tiền hấp đồ ăn đối lửa đợi yêu cầu so với xào rau cùng nấu đồ ăn thì nhỏ hơn nhiều cho nên đầu bếp ở giữa trên lệnh tựa hồ không có lớn như vậy cái kia chu nghiễn đ ắ c bảy mao tiền một phần thịt ba chỉ kho mặn có đáng giá hay không lên cái giá này còn chờ nghiệm c h ứ n g không phải sao hai vị xưởng trưởng liền điểm một phần thịt ba chỉ kho mặn cho đại gia chức nếm thử một chút còn phải là xưởng trưởng càng dám thử nghiệm từng mảnh từng mảnh chân như bôi dầu thông sáng thịt ba chỉ kho mặn c h ỉ n h t ề mã đắp lên mầm cải bên trên nâu đỏ sắc d a hổ sáng rõ màu sắc giống như một tòa mê người núi thịt mùi thơm theo hơi nóng phiêu tán ra mầm cải mùi thơm bọc lấy mùi thịt hết sức mê người ưng n g ụ nuốt nước miếng âm thanh liên tục không ngừng lấy lâm trí cường đặc biệt lớn tiếng hắn đã hơn mấy tháng không ăn được qua m i ệ n g vị thịt ba chỉ kho mặt hôm nay lên bản cái này một phần nhìn xem liền để người rất có thèm ăn cái này thịt ba chỉ kho mặt nhan sắc nhìn xem ăn nhàn xì dầu lao nhiều tối đen lao thiếu trắng bệnh nhìn xem không có thèm ăn liền muốn loại này đỏ phát sáng chân như bôi dầu cảm giác nhìn xem nhất rất tốt vương hành o lượng gật đầu nói cầm lấy đũa kẹp lên một khối thịt đặc biệt mềm đũa kẹp lấy liền hãm vào gắp lên run run r à y r à y giống như là tùy thời đều muốn đứt rời t r ạ n thái cũng vừa vặn gắp lên muốn đoạn muốn đoạn mà lại lại không có tảng ra đây chính là mềm mà không nát t r ạ n thái vương hành lượng đem thịt đút tới trong miệng. tinh tế nhai lấy trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc nuốt xuống phía sau mới mở miệng nói an nhàn cái này thịt ba chỉ kho mặn tuyệt đối là tan n ế m qua nhất rất tốt mầm cải mặn hương cùng mùi thịt ra hòa cùng một chỗ phối hợp mặn ngọt xì dầu phong vị giọng quá an nhàn da hổ nổ qua sau lại hút no bụng mầm cải cùng thịt nước cảm giác mười phần mềm dẻo còn có chút dính ngôi thịt mơ hóa cao n h ữ n một cái chính là hóa thịt nạc mềm mà không tủi mặn tươi ngon miệng rất tốt đến tấm nói đến phía sau vương hành lượng trong giọng nói đều mang mấy phần kích động xem như một tên bị s ư ở n g t r ư ở n g chậm trễ đầu bếp hắn đối với chính mình t r ủ nghệ luôn luôn m ư ờ i phần tự tin thậm chí cảm thấy đến không tua tiêu lỗi chương hai trăm ba mươi lăm người đang làm chuyện xấu thời điểm hai chương hai trăm ba mươi lăm người đang làm chuyện xấu thời điểm hai nhưng hôm nay t r u nghĩa làm phần này thịt ba chỉ khó mặn hoàn toàn đem hắn chinh phục đầu bếp bình thường hấp đ ồ ăn trình độ s á t thực t r ê n lệch không lớn chỉ cần xem trọng thời gian rất khó kéo ra t r ê n lệch nhưng chân chính lợi hại đầu bếp có thể tại đ o công hỏa hậu gia vị bên trên làm đến cực hạn từ đó cùng đầu bếp bình thường kéo ra rõ rệt t r a n l ệ c vương hành lượng thậm chí cảm thấy đến chú nghĩa làm phần này thịt ba chỉ kho mặn so với tiêu lỗi làm còn muốn càng tốt hơn một chút ta lại nếm thử mầm cải vương hành lượng kẹp một bữa mầm cải hút đủ thịt dầu mầm cải trên mặt hiện ra b ó n g loáng nhập khẩu sau đó ngay có thanh thúy cặn b ạ âm thanh tư cách mầm cải nghi tân giòn thoải mái v ề ngọt giải c h á n nước miếng mặn hương bên trong lại mang một ít v ề cam hút đủ thịt dầu hương cực kỳ ăn với cơm tuyệt đối rất tốt công nhân nhóm không phải ta nói mọ à lấy ta khẩu vị đến ó i phần này thịt ba chỉ kho mặn giá trị tuyệt đối đến thử một lần các người nếu là điểm cảm thấy khó ăn chờ chút trực tiếp bưng đĩa đến ta nơi này thì ta muốn đóng gói mang đi à? vương hoành lượng vừa cười vừa nói giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ trong tiệm cơm công nhân nhóm nghe vậy cũng là nhộn nhịp cười lâm trí cường sớm không nhịn được kẹp một miếng thịt chùm lên một ít mầm cải đút tới trong miệng con mắt lập tức sáng mấy phần thật là thơm chính là cái mùi này giòn thoải mái mầm cải phối hợp dịu dàng êm ái thịt cái này miệng vừa hạ xuống quả thực hương mơ hồ chất non đ ầ u mảnh mặn tươi về ngọn mầm cải nghi tân có thể nói phong vị linh hồn cùng thịt ba chỉ duyên trời định sáng tạo g a đạo này cực hạn mỹ vịt ba chỉ kho mặn trở về mùi vị quen thuộc trở về lúc này mới coi là thịt ba chỉ kho mặn nha hiện tại nhà ăn nhà máy vậy coi như cái dám thịt ba chỉ kho mặn quả thực lập c h í n h lâm t r í cường biết tất cả mọi người đang chờ bọn hắn ăn xong bình xét cấp bậc liền cũng mở miệng nói một chút cũng nói không khoa trường đây là ta tới tứ xuyên sau ăn đến món ngon nhất thịt ba chỉ kho mặn không có cái thứ hai mọi người nghe vậy đều có chút kinh ngạc lâm s ư ở n g trưởng vậy mà cho ra cao như vậy đánh giá lão bản chúng ta nơi này muốn một phần thịt ba chỉ kho mặn triệu nương n ư ơ n g chúng ta cũng muốn một phần có người còn đang do dự nhưng cũng có người đã cướp bắt đầu điểm rồi muốn được lập tức hôm nay thịt ba chỉ kho mặn tổng cộng liền chín phần a bằng không liền phải chờ ngày mai triệu nương nương cười đáp thuận tiện trực tiếp cho đại gia thấu cái ngọn g u ồ n chỉ có chín phần a nguyên bản còn đang do dự khác h nhân lập tức bắt đầu chọn món triệu nương nương điểm xong chín phần trực tiếp chóc nhãn hiệu mỉm cười nói tốt thịt ba chỉ kho mặn không có m u ố n ă n chỉ có thể chờ đợi ngày mai ngày mai ta sẽ để cho chu n g h i ễ a làm nhiều chút tranh thủ để tất cả mọi người có thể ăn a trong tiệm cơm bên ngoài lập tức một trận than thở thịt ba chỉ kho mặn có như thế lớn mị lượt sao hạ dao có chút ngoài ý muốn bởi vì thoạt nhìn quá béo tốt nàng đi khách sạn chưa từng có điểm qua món ăn này xuyên du tiệc ngoài trời nàng cũng không có tham gia qua phía trước đối với món ăn này hiểu rõ giới hạn tại đặng hồng cùng nhiệt yêu quý nàng thật sự siêu yêu thịt ba chỉ kho mặn cùng điểm tiêu b ạ c h mỗi lần về quê ăn tiệc ngoài trời trở về đều muốn sinh động như thật cùng nàng chia sẻ lần này trở về ăn đến cỗ chín bát mỹ vị đến mức nào nhất là thiên vị thịt ba chỉ kho mặn cùng điểm tiêu b ạ c h hôm nay phần này thịt ba chỉ kho mặn nhìn xem có chút không giống màu s ắ c hồng n h u ậ n giống như giống như hộ phách thiếu mấy phần mập trán cảm giác nhìn xem còn có chút mê người trần chơ một chút nàng cầm lấy đũ nô、no. cái mùi này cung n à n g tưởng tượng hoàn toàn khác biệt chân như bôi dầu thịt ba chỉ mỡ mà không l ấy có loại đặc biệt mùi thơm hẳn là cái này trong khay cắt mảnh mầm cải các nàng trường học cửa sau có nhà mì đốt nghi tân bọn hắn phòng ngủ không ít chiếu cố liền thích gan đốt trong mì giòn thoải mái mầm cải quả thực là đốt mặt linh hồn c u n g thịt ba chỉ phối hợp xác thực xưng là d u y ê n trời định giờ k h ắ c này nàng đột nhiên liền h i ể u đặng hồng vì sao như vậy thiên vị nó nó xác thực đáng giá buổi tối hôm nay trở về nàng lại phải cho đặng hồng viết một phong thư nói cho nàng chính mình ăn vào toàn thế giới món ngon nhất thịt ba chỉ kho mặn chờ u kêu n nghĩ lớn thèm nha đầu ghen tị đi thôi. Tin còn không có viết, nàng đã có thể nghĩ tới đặng hồng tại trên g g thèm thôi. thể làm. Để đầu đi đã cái có có viết, tới tại i tị ư n nghiệp g lật qua lật lại qua kêu chút ờ c h nghỉ chưa liền viết người đang làm chuyện xấu thời điểm quả nhiên một chút cũng không cảm thấy phiền phức thậm chí liền nghỉ chưa đều có thể bỏ qua vương vi cho nàng xới một chén cơm đến vừa cười vừa nói t h ị t ba chỉ kho mặn bên trong mầm cải mới là điểm mắt bút múc một múc tới vào nóng hổi cơm chân tử bên trên lẫn vào hút no bụng dầu canh mầm cải nhất định có thể nhường ngươi vỗ tay tản dương ta thử xem hạ dao đã kích động cầm lấy thịa múc một m u ỗ n g mầm cải đắp lên trên cơm dùng đũa hôn hợp đều tiến lên trước lay một cái mầm cải tràn ra dầu chân xâm nhập vào nóng hổi cơm chân tử bắt đầu ăn cái kêu i a k một cái hương hạ dao ánh mắt đều trong suốt mấy phần ngầm đầu nhìn vương vi thật tốt ăn ăn như vậy một chút cũng không ngán ăn từ từ móng heo tới vương vi đem chứa nóng móng heo kho đĩa hướng hạ dao bên kia rời một điểm cười nói ngươi trước tuyển chọn màu sắc đỏ phát sáng móng heo kho từ giữa đó bị đánh mở bay ở trong tay đĩa một chuyện liền theo l ư n lay da thịt run run dày dày phía dưới còn có một vũng kho nước hơi nóng b ta cảm thấy cắt đến vô cùng công bằng vậy ta liền muốn hướng về ta bên này cái này nửa cái hạ dao cầm lấy đũa chuẩn bị đi kẹp ăn móng heo phải lên tay kẹp lấy ăn có thể kém chút cảm giác ngươi nhìn ta vương vi để đũa xuống trực tiếp đưa tay búp lên mặt khác nửa cái móng heo hai đầu sau đó đụng lên đi cắn một cái ngay một hồi nuốt xuống cười nói ngươi thử xem siêu ăn ngon được hạ dao cũng đi theo để đũa xuống hoặc vương vi cầm lấy móng heo tiến lên trước cắn một cái Cái này móng heo kho thật mềm a da thịt bĩu một cái liền thoắt xương cốt đục ở giữa gân cắn dịu dàng êm ái quy quy đà đạ cảm giác c u y ệ n kho nước đã hoàn toàn thẩm thấu một cái tiếp lấy một cái căn bản không dừng được chương hai trăm ba mươi lăm người đang làm chuyện xấu thời điểm ba chương hai trăm ba mươi lăm người đang làm chuyện xấu thời điểm ba thế nào vương vi hỏi hạ giao gật đầu nói móng heo kho thật tốt ăn chỉ là có chút dính ngôi đặc biệt hương cũng đặc biệt mềm, mềm dẻo vương vi cười nói đây chính là ta thích nhất bởi vì nó ta có thể tại tô kê nhiều hơn mấy năm ban một bên khác vương hoành lượng đã hoàn toàn bị mới vừa lên bản lòng heo kho triệt để tin phục ông trời ơi ruột ra làm sao có thể kho như thế rất tốt mềm dẻo đã răng bánh rán dầu kho hương hỗn hợp ngay quả thực rất tốt để tấm vương hành o lượng trong mắt tràn đầy tán thưởng đ i lại kẹp một khối ruột già đút tới trong miệng hắn nhất không am hiểu làm chính là đồ kho ngôi nước c h á t đối với một cái công tác bận rộn s ư ở n g t r ư ở n g đến nói không quá hiện thực có thể mà lại lại thích làm điểm đồ kho nhắm rượu khoảng thời gian này hắn mặc dù không có không có làm sao vào cửa hàng ăn cơm nhưng thường thường sẽ mua chút đồ kho về nhà nhắm rượu hoặc là cho tôn tử mua chút ngũ vị hương g i u củ kho hôm nay cái này lòng heo kho lại lần nữa đem hắn kinh diệm đến ruột già thế nhưng là trong lòng của hắn tốt đốt ruột già lòng heo nổi khô đều là hắn sở trường thức ăn ngon. bất quá ruột già xử lý quá phiền phức gặp được tết hết năm hai đứa nhi từ lúc ở nhà hắn mới sẽ chỉnh an bài bọn hắn tẩy ruột già chu n g h i ệ n cái này ruột già xử lý liền rất được h ắ n tâm ruột già r ử a đến rất sạch sẽ bỏ đi dư thừa dầu trơn nhưng ở thành ruột bên trên lưu lại một tầng độ d à y đều đều dầu trơn đã bảo đảm ruột già cảm giác lại không hiện dầu mỡ một hồi ta muốn đóng gói điểm trở về nhắm rượu lòng heo kho lạnh ăn cũng rất tốt vương hành o lượng vừa cười vừa nói dừng lại cơm trưa ăn đến mỗi người đều rất hài lòng vương hành lượng đẻ xuống lâm trí cường cười nói cái này sẽ ta tới lần sau lại ngươi tới lâm c h í cường cười gật đầu không có tiếp tục lôi kéo đại gia móng h e o tiền chính ta cho vương vi lấy ra hầu bao đem tiền đưa cho vương hoành lượng tốt n g ư ờ i nói tính toán vương hoành lượng cười tiếp nhận tiền đại gia cảm ơn ngươi cơm chúng ta liền đi t à n bộ a vương vi nói một tiếng kéo lên hạ g i a o khuỵu tay liền đi hạ g i a o đến cửa ra vào đem chu mạt mạt ngọt lên dọc theo sông đi t à n bộ đi nữ hoa hoa chính là quen đến nhanh ăn bữa cơm liền có thể kéo lên tay đi chơi vương hoành lượng cười nói chính là lâm trí cường cũng cười hạ dao có thể giao đến bạn mới cũng rất tốt có cái vương vi dạng này cường trực bằng hữu nàng ở trong xưởng không dễ dàng bị người làm khó cùng ước hiếp lâm trí cường chuyển tới cửa phòng bếp hướng về phía chu n g h i ĩ n vây vây tay tiểu chu lâm thúc chuyện gì chu n g h i ĩ n đem trong n ồ i hai đĩa đồ ăn đựng lên ra n ồ i tiến lên hỏi hôm nay giao giao sinh nhật chúng ta dự định tại ngươi trong cửa hàng cho nàng đơn giản qua một chút an hà nhường ta cùng ngươi lên tiếng chào hỏi muốn mời ngươi cơm tối cho nàng nấu một bát mì trường thọ không biết được bên ngươi liền không lâm trí cường sở trường khoa tay một chút một chén nhỏ là được rồi ý tứ ý tứ hôm nay sinh n g ư ờ ta chu nghĩa có chút ngoài ý mới rất nhanh cười gật、đầu. không có vấn đề ta sẽ cho nàng chuẩn bị chờ các ngươi m a u ăn cho tới khi nào xong thôi ta lại cho nàng nấu vậy liền làm phiền ngươi lâm trí cường lấy ra một trang giấy đưa lên an hà hôm nay đi công trường dò xét buổi tối có thể muốn muộn chút đến nhà ta điểm vài món thức ăn ngươi buổi tối giữ cho ta nhà để tránh tới chậm cái gì đồ ăn đều không có được ta sẽ nhớ kỹ chu n g h ĩ n đưa tay tiếp nhận n h é t vào trước ngực túi vậy ngươi tiếp tục làm việc ta không chậm chế ngươi lâm trí cường quay người rời đi chu nghĩa cái này sẽ xác thực bận rộn quay người lại trở lại trước bếp lò tiếp tục xào rau giữa trưa kinh doanh kết thúc chu n g u y ế n từ phòng bếp đi ra lấy ra lâm trí cường viết menu nhìn thoáng qua trong lòng có chừng ấy lâm s ư ở n g trưởng nói với ngươi cái gì triệu nương nương một lần thu thập bàn ăn một bên nói hắn nói hạ giao hôm nay sinh nhật nhường ta chừa cho hắn vài món thức ăn thuận tiện cho nàng làm một bát mì trường thọ chu n g u y ế n nói hạ giao sinh nhật ta cái tia xác thực có lẽ cho nàng thật tốt qua một chút triệu nương Nương suy nghĩ một chút nói buổi tối đó bữa cơm này ta tới mời nhà nàng đưa ta nhiều như vậy lễ vợt ta đều không có cho nàng còn hành lễ tốt. Chu n g ư ơ i đi đâu triệu nương nương hỏi gia châu mua cho nàng cái lễ vật ngươi không phải liên tục bàn giao sao c h u n g nghĩễn cười nói ngươi chuẩn bị đưa cái gì triệu nương nương hỏi ta nghĩ đi công ty bách hóa cho nàng chọn cái đẹp mắt một chút đồng hồ ta nhìn nàng không có đeo đơn c h u n g nghĩễn nói ngươi cảm thấy thích hơn không người lời trước nói sinh nhật tặng lễ không thể đưa đồng hồ có ít người sẽ có loại này coi trọng triệu nương nương trầm n g â m nói mặc dù nhà chúng ta không quan tâm loại này thuyết pháp thế nhưng muốn cân nhắc một chút người khác có phải là nghị như vậy hay không t r u n h ĩ n nghe vậy sửng sốt một chút hắn thật đúng là không có cân nhắc đến tầng này dù sao giống hắn như thế keo k i ệ t người phía trước có rất ít cho người tặng lễ kinh nghiệm hay là người đi công ty bách hóa nhìn xem có hay không đẹp mắt vòng tay bạc ta nhìn nàng trên tay cũng không có đeo trang sức triệu nương nương đề nghị lấy gia đình của nàng điều kiện nếu như nàng cần đồng hồ khẳng định là mua được nàng không mang nói rõ nàng không thích đeo hoặc là cảm thấy không cần nhưng không có nữ sinh sẽ cự tuyệt một kiện sinh đẹp đồ trang sức không mang thời điểm có thể để đó nghĩ đeo thời điểm lại lấy ra so với dùng vào thực tế đồng hồ vòng tay sẽ có vẻ càng hữu tâm hơn ý có đạo lý mẹ còn phải là ngươi chú nghĩa gật đầu đẩy xe đạp đi ra cửa chu nghiễn đi một chuyến công ty bách hóa tại lao phượng tường quẩy chọn một đầu tinh xảo vòng tay bạn tiêu phí sáu mươi tám trăm sáu n g u y ê n ă á bạch ngân giá cả là năm m ư ơ i tám bất quá đầu này vòng tay làm công tương đối phức tạp giá tiền công hơi cao một chút đưa bạn gái thật có lòng đầu này vòng tay thế nhưng là thật nhiều cô nương nhìn chúng đều không có cam lòng mua người bán hàng cười cho giúp hắn đem dây xích tay cất vào hộp cấm cảm ơn chu nghiễn cười nâng lên hộp quà ra ngoài trở lại khách sạn chu mặt mặt cũng tại trước bàn đoàn chính ngồi v a tranh nhìn thấy chu nghiễn vào cửa ngẩng đầu lên bi bô nói hoa hoa ngươi cho dao dao t Ngươi nhìn, hiện tại không tại có hoa hoa, ta m u ố như đưa nàng n một m ả biển n hoa, h tựa nhả nãi nãi phía sau trên núi đồng dạng. Trường sinh nhật phía sau 236, vậy u i giao sinh vẻ hạ giao đồng chí, hợp h đồng Trường n 6k2 236, 1, 1. t vui vẻ v giao hạ chí, hợp như đồng Có 6k2 1, 1. ậ một máy mắt chu n g h i ễ n cảm thấy mình tại chu mặt mặt trước mặt cũng giống như một tân binh viên tiểu gia hỏa thật sự biết cái gì kêu tâm ý thậm chí còn hiểu mùa này khan hiếm chính là mỹ lệ hoa làm nàng nói muốn đưa hạ giao một mảnh biện hoa thời điểm chu nghiến cảm thấy phần này tâm ý là không có gì xanh kịp chu nghiến đi lên trước đầy khắp núi đồi nở rộ hoa nhỏ giống như nhàn mãi mãi phía sau núi hoa trên núi nở rộ lúc rằng rớp một cái tiểu cô nương mang theo một con mẹo cùng một cái ngông lớn dạo bước tại bùi hoa bên trong hình ảnh vô hạn tốt đẹp hoa hoa ngươi có thể giúp ta viết một câu không chu mặt mặt g ơ lên trong tay bút sáp màu đưa cho hắn viết cái gì chu nghiến cười tiếp nhận bút tiểu gia hỏa nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói ra chúc giao giao tỉ tỉ mỗi ngày vui vẻ sống lâu chăm tuổi viết ở đây chu nghiến nắm bút sáp màu tại tiểu gia hỏa ngón tay vị trí viết xuống nàng tốt đẹp chúc ph mua tốt triệu nương nương cười hỏi mua đầu vòng tay chu n g u y ệ n t ừ trong bao v ả i l ậ t ra hộp gấm chuẩn bị mở ra không cần mở để tránh làm bẩn triệu nương nương lắc đầu nói liếp nhìn trên hộp gấm lao phượng từng chữ cười gật đầu rất tốt nàng không có nhìn cũng không có hỏi giá cả chu n g u y ĩ n đem hộp gấm bỏ vào cái tủ sau đó quay lại đến trong phòng bếp đi xoa nhẹ một đoàn nhỏ mặt m ì trường thọ có tốt đẹp vũ ý lượng không cần quá nhiều nhưng nhất định phải có đồ ăn chuẩn bị tốt khách nhân lần lượt liền tới chu lao bản thịt ba chỉ kho mặn còn n ư ớ không đúng vậy a bọn hắn nói người làm thịt ba chỉ kho mặn ăn ngon cực kỳ s ư ở n g trường ăn đều nói tốt so với sư phụ ngươi làm còn muốn ăn ngon không ít khách nhân vừa vào cửa hàng liền hỏi thịt ba chỉ kho mặn đầy mắt chờ mong hôm nay chỉ làm m ộ ư ơ i phần ngày mai sẽ thêm làm một chút chu nghĩễn vừa cười vừa nói đến mức loại kia châm ngòi bọn hắn quan hệ thầy trò lời nói thật hắn liền không làm đáp lại để tránh sư phụ nghe phá phòng thủ trên thế giới này hay là người xấu nhiều a những khách nhân mặc dù tuyệt đối nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi chu nghĩa lúc nào cũng như vậy mỗi lần bên trên món ăn mới đều quá mức cẩn thận làm số lượng tương đối t ớ i chậm căn bản không giành được chu lao bản ngươi lần sau bên trên món ăn mới làm cái trước thời hạn báo trước a ta rất muốn biện pháp trước thời hạn điểm xuống b a n tới xếp hàng a triệu đông mang theo vài phần đủ và nói xế chiều hôm nay hắn đụng phải lâm trí cường cùng hắn kỹ càng miêu tả thịt b à chỉ kho mặn mỹ vị đến mức nào nghiệp trường a hắn có thể rất ưa thích ăn thịt b à chỉ kho mặn gần với gan lợn xào lửa lớn cùng thật từ khi tiêu l ỗ i không quản hấp đồ ăn về sau nhà ăn nhà máy thịt b à chỉ kho mặn liền không có ăn ngoan qua lưu nhị bàn tử có thể đem thịt hấp bá mềm nhưng tiểu tử này hạ xuống liệu tay quá nặng đi sống sờ sờ diêm vương ra、Tốt. lần sau ta trước thời hạn nói với triệu chủ nhiệm t r u n h ĩ n c ư ờ gật đầu h a y người vào phòng bếp bận rộn đi cứu cứu đến bên này ngồi hoàng anh cùng hoàng binh tới sớm cũng tại chỗ ngồi ngồi nhìn thấy triệu đông mở miệng chào hỏi hai người các ngươi ngược lại là tới sớm triệu đông đi tới ngồi xuống đúng vậy à làm sao ngươi biết chúng ta giữa chưa ăn lên ăn ngon thịt bà chỉ kho mặn hoàng binh cười gật đầu hoàng anh đi theo nói thịt ba chỉ nổ ra ra hổ bắt đầu ăn thơm thơm nu nu mềm nát ngon miệng hương vị quả thực rất tốt đến tấm mầm cải đặc biệt chính tông hốt đủ thịt dầu ăn xong rồi thịt cầm mầm cải trộn lẫn cơm hương vị quả thực tiệt triệu đông không nói chỉ là một mực giải thắt l ư n g ra ai ai ai cứu cứu ta phát hiện ngươi người này đặc biệt tích cực hoàng b i n h vội vàng liền đệ lại hắn tay cười hì hì nói đừng nóng vội chúng ta mời ngươi ăn cơm triệu đông tay dừng lại nhìn xem hắn nói vậy ta nhưng muốn gọi món ăn điểm nha ăn xong rồi cho biểu đệ biểu mội bọn hắn mang một ít thịt kho rau củ kho trở về bữa ăn ngon hoàng oanh cười gật đầu vẫn là oanh oanh nghĩ chủ đáo triệu đông thả xuống áo sơ mi che lại đ a i lưng trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười gần nhất các ngươi tửu lâu sinh ý thế nào à hoàng a n h gật đầu còn có thể mẹ ta nói chủ nhật gọi ngươi mang cứu mụ còn có ngoại bà đi lên ăn cơm nàng gần nhất quá bận rộn đều không có thời gian xuống hôm nay vừa vặn đụng phải ngươi vậy chúng ta liền không đi trong nhà nói tốt cái kia chủ nhật ta dẫn bọn hắn đi lên nha triệu đông gật đầu không bao lâu khách sạn liền ngồi đầy chọn món ăn âm thanh nói chuyện phiếm âm thanh tiếng than thở liên tục không ngừng vô cùng náo nhiệt cửa ra vào còn có không ít xếp hàng chờ đợi công nhân cũng là không n ó n g n ả y ba trăm hai mươi mốt đáp đứng ngồi nói chuyện phiếm không ít đều đang đợi chính mình ước chừng người tới dùng cơm nhà hàng chu nhị hoa chủ nhật rất khó khăn chờ cho nên không ít người đem liên hoan sửa đến ngày làm việc buổi tối đại gia lúc tan việc đều không sai bị lắm cô nương gia có thể còn muốn về nhà thay cái y phục thu thập trang phục một chút thời gian này kém liền kéo ra mạnh an hà hôm nay đi hiện trường công trường g i a châu tuần sát hiện trường lại mở cái hội tại gia châu mua cái bánh bông lan về đến nhà đã nhanh sáu điểm đẩy ra khép hở ra môn hạ giao đang ngồi ở trong phòng khách cho lâm cảnh hành cùng lâm bình văn kiểm tra bài tập lâm trí cường ngồi ở một bên xem báo chí trở về lâm trí cường đứng dậy tiếp nhận nàng trên vai bao cùng trong tay nâng bánh ngọt cười nói hôm nay chạy mật đi sự tình ngược lại là không nhiều đường quá sốc này đong đưa người đều nhanh tan thành từng mảnh mạnh an hà mang theo bất đắc di nói thiểu di vậy ngươi ngày mai còn muốn đi công trường hạ giao bưng một ly nước cầm tới đưa tới mạnh an hà trong tay mạnh an hà uống một hớp nước cười lắc đầu ngày mai muốn về dung thành đoàn chừng muốn đợi mấy ngày mùa mụ, mụ vậy chúng ta có thể đi theo g i a o g i a o biểu tỷ ăn cơm sao lâm cảnh hành ngẩng đầu hỏi bên trên mặt mặt mội trong cửa hàng đi ăn lâm bình văn con mắt lập tức phát sáng lên mạnh an hà nhìn xem hai người không nhịn được cười nói thế nào nhà ăn đánh trở về đồ ăn ăn không được mỗi ngày đem các ngươi miệng nuôi c à n ăn về sau không ăn được chu nghĩa làm đồ ăn sống thế nào m ụ mụ nhà ăn nhà máy đồ ăn không có chu n g h ễ n ca ca làm ăn n g o n a lâm cảnh hành một mặt chân thành nói đúng rồi lâm bình văn đi theo gật đầu ngươi nếu là đem ca ca đưa đi học làm đồ ăn vậy sau này nhà chúng ta liền có thể vượt qua giống như mạt mạt mỗi ngày tốt lành mạnh ăn h à xua tay được rồi được rồi tranh thủ thời gian rửa tay đi nên đi ra ngoài ăn cơm hôm nay cho các ngươi giao giao tỷ sinh nhật được rồi có bánh ngọt ăn hai người lên tiếng cao hứng bừng bừng chạy đi rửa tay cảm ơn tiểu di còn đặc biệt cho ta đi mua bánh ngọt trở về hạ giao vừa cười vừa nói ta lần trước cho ngươi sinh nhật đều là tám năm trước thực tập lần này vừa vặn đ ổ i kịp vậy khẳng định muốn cho ngươi thật tốt qua một chút mạnh an hà cười mở ra lâm trí cường trong tay sách theo bao từ giữa một bên lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho hạ giao lễ v ậ t sao hạ giao tiếp nhận mở hộp ra là một đôi tinh xảo nhỏ nhắn khuyên t h a i bạn vừa cười vừa nói thật xinh đẹp vòng hai cảm ơn tiểu di mạnh an hà nhìn xem nàng cười nhẹ nhàng nói ta nhìn ngươi mỗi ngày vốn mặt hướng lên trời cái này cũng bắt đầu đi làm có thể đeo chút ít đúng dịp tinh xảo đồ trang xước t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu sinh nhật vui vẻ hạ giao đồng chí sáu k hai hợp một hai tốt ngày mai ta liền đeo lên hạ giao bước lên vòng thai nhìn một chút lại c ẩ n thận thả lại hộp thu vào túi sách cái kia đi thôi ra ngoài ăn cơm cái này sẽ hẳn là cũng có chỗ ngồi lâm trí cường liếc nhìn đồng hồ nói mọi người ra ngoài xuống lầu mặt mặt nguội lâm cảnh hành cùng lâm bình v ă n chạy chậm đến tới trước cùng chu mặt mặt chào hỏi các ngươi chờ một chút g i a o g i a o tỉ tỉ chu mặt mặt trực tiếp lướt qua bọn hắn chạy hướng hạ giao n ử a đầu nhìn xem nàng bi bô nói sinh nhật vui vẻ cảm ơn mặt, mặt. hạ g i a o cười không lưng nặn nặn nàng bụ bấm khuôn mặt có chút ngoài ý mớn làm sao ngươi biết ta hôm nay sinh nhật nha hoa hoa nói chu mạt m ạ t nói ta mua thức ăn thời điểm nói với chu nghiễn bằng không cái điểm này tới cũng không còn lại món gì lâm chí cường giải thích nói a dạng này a hạ g i a o bừng tỉnh dắt chu mạt mạ tay t nhỏ cái kia đi thôi chúng ta đi ăn cơm cơm g i a o g i a o các ngươi đã tới triệu thiết anh đem tay tại tạp dề bên trên cọ sát nhìn xem hạ g i a o vừa cười vừa nói ngươi hôm nay sinh nhật chúc ngươi sinh nhật vui v ậ a cảm ơn triệu nương hạ dao cười nhẹ nhàng nói ăn hà An h cùng lâm trí cường trên mặt cũng lộ ra nụ cười chu nghĩa một nhà đều rất tốt trung đụng bọn hắn tìm cái bàn c h ố n g ngồi xuống lâm trí cường mở miệng nói triệu đại tỷ liền theo chúng ta điểm đồ ăn lên đi tuất ta nói với chu nghĩa một tiếng triệu thiết anh lên tiếng chuyển vào phòng bếp giao giao tỉ tỉ đưa cho ngươi chu m ạ t m ạ t từ sau quậy lấy ra nàng hoa chạy tới đưa cho hạ giao đây là m ạ t m ạ t đặc biệt hoa cho ta hạ giao tiếp biện hoa nhìn xem toàn bộ sườn núi bên trên biển hoa còn có hoa trong bụi rậm tiểu cô nương cùng con mèo ngâu lớn không khỏi cười biển hoa thật đẹp à đây là mặt mặt cùng ngươi con mèo cùng ngâu lớn thật đáng yêu ta rất ưa thích hiện tại không có hoa hoa cho nên ta đem mùa xuân biển hòa đưa cho ngươi chu mặt mặt nhìn xem nàng đưa lên chân thành chúc phúc giao giao tỉ tỉ ngươi muốn mỗi ngày vui vẻ sống lâu trăm tuổi cảm ơn ngươi thật tốt hạ giao đưa tay đem nàng ôm vào lòng hôn một cái gương mặt của nàng có chút cảm động không khách khí chu mặt mặt cười híp mắt thân nàng một cái nàng thật tốt ngon a họa thật có tâm ý mạnh ăn hà nhìn xem cái t i a n h ă à nhìn xem cái tiêu hoa trong mắt tràn đầy tiêu ý lâm trí cường cũng là một mặt cảm cái còn phải là nữ nhi à nhìn một cái hai cái này mỗ ngày mai ăn cái gì nha lâm bình văn ba ba buổi tối hôm nay ăn cái gì nha lâm cảnh hành g i a n g u xuân l ã o đệ ngươi cũng đừng nói lâm trí cường điểm đồ ăn lần lượt đi lên hai huynh đệ vùi đầu tích cực ăn cơm ăn vô cùng hương lâm trí cường nói với mạnh an hà chú nghĩa lên thịt bà chỉ kho mặt buổi trưa hôm nay s ư ở n g trưởng mời chúng ta ăn cơm ăn một phần ăn quá ngon so với tiêu sư phụ làm còn tốt ăn ân ân thật sự ăn thật ngon mỡ mà không lấy mầm cải rất ăn với cơm hạ dao đi theo gật đầu mạnh an hà nhìn xem thức ăn trên bản lại nhìn về phía lâm trí cường buổi tối đó làm sao không điểm một phần nhường ta cũng nếm thử lâm trí cường đ ô n g tay không còn hôm nay mới lên đồ ăn chỉ có mười phần ngươi phải đợi lần sau trở về mới có thể đủ tiền trả mạnh an hà tức g i ậ n đến nghiến răng lần sau còn dám câu mồi ta không cho ngươi thanh toán ăn lửng dạ chu n g h ĩ n bưng một tôm ì từ phòng bếp đi ra chén nhỏ trang trên mặt đóng cái trứng t r â n nước sôi còn có mấy khối sân kho điểm s u y ế t lấy mấy viên xanh nhà hành thái đặt ở hạ giao trước mặt mỉm cười nói lâm thúc cho ngươi điểm mì trường thọ sinh nhật vui vẻ cảm ơn hạ giao ngẩu đầu nhìn hắn cười nhẹ nhàng nói không khắc khí vậy ngươi từ tự ăn Chu Nghiễn khe lúc đầu nàng đã lựa dạ chuẩn bị ăn mấy cái coi như xong có thể lần ăn này đúng là có chút không dừng được một cái tiếp lấy một cái cuối cùng ngay cả nước mì đều uống xong quả nhiên nàng là không có cách nào cự tuyệt một bát mỹ vị mì xứng kho đặc biệt là chu nghĩa làm thả xuống b ắ t mì n à n g đánh cái nho nhỏ ở một cái lần này là thật t ăn no trong cửa hàng liền còn lại bọn hắn bàn này khác h nhân chu n g h ễ n giải vây v á y từ phòng bếp đi ra tới đi phân bánh ngọt lâm trí cường đem bánh ngọt đặt tới trên bàn vậy chúng ta đem đĩa thu nha triệu nương nương chào hỏi triệu hồng cùng lý lệ hoa tiến lên hai ba lần liền đem cái bàn cho đằng không lau sạch sẽ mở ra hộp nilon một cái phiếu hoa tinh đẹp bánh ngọt hiện ra tại mọi người trước mặt đ ó á hoa màu hồng tinh xảo đường vân khắp nơi lộ ra tinh xảo ba đứa hải tử con mắt lập tức liền phát sáng lên triệu nương, nương bọn hắn cũng không nhịn được nhìn l đầu năm nay bánh ngọt cũng không tiện nghi hơn nữa đến nội thành mới có thể mua được tươi mới hiện làm hợp tác xã cung tiêu bánh ngọt là phấn hồng cái hộp nhỏ trang cùng dạng này lớn bánh ngọt căn bản không phải một loại đồ vật chính giữa cắm một cái nhỏ ngọt n ế n lâm trí cường lấy r a diêm xoạt một tiếng bớt lên đem nhỏ ngọt n ế n thắp sáng muốn hay không cầu r ước ngồi nhìn mạnh an h à cười hỏi hạ dao hai tay c h ấ p lại nhắm mắt lại sau đó thổi tắt ngọt n ế n g i a o g i a o tỉ tỉ ngươi hướng nguyện vọng gì a lâm bình văn hiếu kỳ hỏi đồ đần nguyện vọng nói ra liền mất linh lâm cảnh hành lất đầu tắt bánh ngọt đi hạ dao cầm lấy xứng nhựa tiểu đao đem bánh ngọt mở ra cắt thành hình tam giác khối nhỏ khối thứ nhất trước đưa cho ngoan ngoãn ngồi ở một bên chu mặt mạt đến mặt mạt ngươi nhỏ nhất ngươi trước ăn cảm ơn giao giao tỉ tỉ chu mặt m ạ t vui vẻ nâng bánh ngọt đến một bên trên băng ghế nhỏ ngồi nàng tiếp lấy cho trông mòn con mắt lâm cảnh hành cùng lâm bình văn hai anh em một người cắt một khối cho lâm trí cường cùng mạnh an hà cũng chia sau đó đem bánh ngọt cắt thành nhiều cái khối nhỏ cho triệu thiết anh bọn hắn một người bưng một khối nâng nâng nhóm còn có thuốc, thuốc các ngươi cũng nếm thử cảm ơn vậy chúng ta liền được nhờ nếm thử triệu thiết anh cười tiếp nhận、người. hạ giao đem một khối bánh ngọt đưa cho chu nghiễn cảm ơn chu nghiễn tiếp nhận m ỉ m cười nói không k h á c h k h í hạ giao cho mình lưu lại một khối nhỏ cái k i a b á t m ì thực sự là đem nàng có chút ăn quá no bánh ngọt thật tốt ăn nha ngọt ngào mềm mềm chu mạt mạt đã không nhịn được phát ra sợ hai t h á n g phục trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khiếp sợ đây là nàng lần thứ nhất ăn đến bánh ngọt chu nghiến nếm thử một miếng bơ cảm giác l ệ c ứ n g rắn ăn đến trong miệm chậm rãi tan ra hương hương điểm điểm không giống nhau lắm tại cái này đồ ngọt thiếu thốn thời đại tuyệt đối xưng là đặc biệt mỹ vị thể nghiệm triệu hồng đem còn lâm ạ i trí cường lắc đầu i cái cái giao giao t nói mạnh an hà đi theo gật đầu đứng đấy ta nhìn xem menu chương hai trăm ba mươi sáu sinh nhật vui vẻ hạ giao đồng chí sáu k hai hợp một ba chương hai trăm ba mươi sáu sinh nhật vui vẻ hạ giao đồng chí sáu k hai hợp một ba lâm sưởng trưởng an hà các ngươi cũng đừng khách khí với ta triệu thiết anh mở miệng cười thái độ lại vô cùng kiên quyết hạ giao lần này trở về cho chúng ta mang theo không ít thứ còn cho m ặ t m ặ t mua đắt như vậy bút sắc màu nàng sinh nhật ta mời bữa cơm là nên các ngươi nếu là chối tử cái kia lần sau ta cũng không dám thu bất cứ vật gì nói ra thành chỉ có vào chứ không có r a thiết công kê thẹn ra cực kỳ cảm ơn lương lương hạ giao ngọt ngào nói không cảm ơn có lẽ triệu thiết anh vẻ mặt tươi cười lâm chí cường cùng mạnh ăn hà đúng một chút á n h mắt đều có chút bất đắc gì cười trung n g h n ngươi buổi tối muốn đi chạy bộ sao hạ giao nhìn xem chu n g h ĩ n hỏi chu nghĩa nhìn n xem nàng mỉm cười nói ngươi mới vừa ăn no nếu không đi t à n học bước t ố t vừa vặn ta hôm nay có cái tư tưởng mới muốn cùng ngươi hàn huyên một chút hạ g i a o gật đầu vậy ngươi chờ một chút ta đi thay vi phục chu nghĩa nói n một tiếng quay người lên lầu hạ g i a o vậy ngươi cùng chu n g h ĩ n đi tàn bộ chúng ta liền đi về trước hai người bọn họ bài tập còn không có viết xong đây lâm trí cường nói một tiếng lôi kéo mạnh an hà cùng hai đứa nhi tử đi chu nghĩa đem đầu bếp phục đuổi xuống lầu ra ngoài mặt trời đã có một nửa rơi xuống chân núi đầy trời hường hạ đem bầu trời đều nhuộn thành hồng nhạn hạ dao đứng dưới tàng cây giúp chu mạt mạt lao bơ ở khoe miệng nụ cười ngọt ngào hoa hoa ta cũng muốn chu mạt mạt nhìn thấy chu nghiễng i ơ hai tay lên ngươi không nghĩ ta dẫn ngươi đi đi tắm đều lên bẩn bẩn t r i ệ u nương nương như một trận gió thổi qua xách theo nàng đi thế nhưng là mụ mụ ta hôm qua mới đi tắm nha tắm tắm cũng có thể mỗi ngày tẩy dạng này nhân ra mới có thể nói ngươi thơm thơm vậy chúng ta đi chu n g h i ễ n nói được hạ dao gật đầu n é t miệng lên một vệ tiểu ý cùng chu n h i dọc theo đây đi ta hôm nay đi thư viện tìm đọc rất nhiều liên quan tới lửa lớn gia định tư liệu còn cùng thư viện đại gia hàn viên một hồi hắn đối với lụa lớn gia định hiểu được thật nhiều vương đại gia chu nghiện ánh mắt hơi s ấ m mang theo vài phần cảm k h á i nói liền tô kê đ ế nói n hắn nên tính là nhất h i ể u lụa lớn gia định cái đám tiêu người năm đó vông ra là tô kê tơ lụa nhà giàu đem khống tô kê lớn nhất tơ lụa trang vậy sẽ lụa lớn gia định s a tiêu nằm dương tương đối có nổi tiếng đáng tiếc đêm đó đại hỏa từ trên xuống dưới nhà họ vông hơn trăm cái người đều bị giết chỉ để lại vông nộ một người là họ vông xem ra ta tìm đúng người hạ giao ánh mắt sáng lên ngươi cùng hắn rất quen là rất quen chu nghĩa bắt đầu nhìn xem nàng nói ngươi còn nhớ rõ ta viết thư cho ngươi bên trong đề cập tới khâu khinh cùng ông nộ không hạ giao bước chân dừng lại trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi nói là thư viện ông đại gia chính là hương nộ cái kia cùng khâu tiểu thư bỏ lỡ hơn bốn mươi năm cuối cùng trùng phùng ông nộ là hắn trung nghĩễn cười gật đầu chơi ạ hạ giao s ừ n g sốt một hồi một mặt tiếp ở nói cùng hắn nói chuyện phiếm có thể cảm giác được hắn là một cái đặc biệt có tài hoa cũng đặc biệt ôn nu h lão tiên sinh rõ ràng như thế tốt một người vì sao lại kinh lịch nhiều như vậy thống khẩu t u y ệ n nhân sinh vô thường bất quá hắn cuối cùng vẫn là lại lần nữa gặp khâu tiểu thư cũng coi có cái sách, chính, lương, là một không sai dấu c h m tròn. n Chu g ả i ra mặt ta dày nhìn thấy nữ hải tử sẽ không đỏ mặt chu nghĩa lắc đầu hạ giao cười đến con mắt con con hắn thật tốt có ý tứ sinh nhật vui vẻ hạ giao đồng chí chu nghiến từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa tới người chuẩn bị cho ta hạ g i a o nhìn xem chu nghiến có chút kinh ngạc chu nghiến gật đầu hạ g i a o cẩn thận mở hộp ra trong hộp là một đầu vòng tay bạn con mắt tùy theo phát sáng lên kinh h ỉ nói thật đẹp người giúp cầm một chút hạ g i a o đưa tay từ trong hộp lấy ra vòng tay đem hộp đưa cho chu nghiến giải khai áo sơ mi cố cáo cuốn lên một đoạn tay áo đem dây xích tay đ e o lên cổ tay của nàng rất tinh tế cũng rất trắng làm nền vòng tay đều lóe sáng mấy phần nàng giơ tay lên đối với trời chiều phương hướng lung lay nụ cười của nàng đặc biệt x á l ạ nởi hoa sen phối hợp nhiều tiết diện mảnh vụ bạc ngân quang lòng lánh còn có một khối nho n h ỏ phúc bài khắc lấy hỉ nhạc hai chữ phúc khí tràn đầy hảo vận liên liên ngụ ý thật tốt hạ giao thả xuống tay nhìn xem chu n g h ễ n con mắt cười nhẹ nhàng nói chu n g h ễ n đồng chí cảm ơn ngươi tâm ý đây là ta nhận đến đầu thứ nhất vòng tay ta rất ưa thích ta sẽ một mực mang theo không k h á c h khí chu n g h ễ n mỉm cười nói đây là hắn lần thứ nhất cho nữ hải tử tặng quà chọn lựa lễ vật quá trình bản thân cũng rất có nghi thức cảm giác tuyển chọn thời điểm sẽ nghĩ nàng nhận đến lễ vật lúc phản ứng sẽ hay không ưa thích hạ giao phản hồi cho đủ cảm xúc giá、trị. n h ư n g hắn cảm thấy đáng giá ta vẫn cảm thấy trên tay của ta không cần đeo đồ vật nhưng nó thật tốt đ ẹ p mắt ngươi ánh mắt thật tốt hạ dao lắc vòng tay bước chân tựa hồ cũng nhẹ nhàng mấy phần chu nghiên đi ở bên cạnh nàng khoe miệng hơi dâng lên hiếu kỳ hỏi ngươi không thích đeo đồng hồ sao hạ dao gật đầu ân ta thích một người cũng ưa thích thiên tính v ẽ tranh mang theo đồng hồ ta gặp qua tại để ý thời gian trôi qua cái này khiến ta cảm thấy lo nghĩ không đủ đắm chìm còn phải là triệu nương, nương a kém chút liền đưa sai lễ g ừ n càng giả càng tay đi một hồi hạ dao mở miệm nói ta hôm nay kiểm tra rất nhiều tư liệu lụa lớn gia định lấy bản địa mở đất k i a là nguyên liệu rực rỡ ngọc luận tính chất chặt chẽ nhẹ nhàng mềm dẻo màu sắc xinh đẹp mà nghe tiếng hiện tại nhà máy dệt i a châu lấy xuất khẩu tơ t ầ m làm chủ tơ lụa cùng quần áo may sắn danh o số cũng không tệ nhưng lụa lớn gia định danh khí không hề lộ ra tại bên ngoài nhãn hiệu là nhà máy dệt i a châu người nói ta có lẽ kiên định đắp nặn lụa lớn gia định vẫn là mượn hiện có thanh danh đắp nặn nhà máy dệt da châu đâu chú nghĩa trầm mặc một hồi hậu thế tô kê là lấy thịt bò kiều cức mà nghe tiếng nhà máy dệt da châu theo hải ngoại nguồn tiêu thụ bị ngăn tr hắn suy nghĩ một chút nói ra nhà máy dệt da châu tại hải ngoại đồng dạng không có rất van g dội thanh danh bọn hắn sản phẩm cũng không có đặc biệt sức cạnh tranh không tồn tại không thể thay thế tính có thể lần tiếp theo ngành nghề dung chuyển bên trong liền sẽ bị đào thải nếu như có thể đem lụa lớn gia định xây dựng thương hiệu thành công có lẽ có thể thu được cao hơn nhãn hiệu tràn giá cả làm ra cùng k h á c đồng loại loại hình nhà máy tơ lụa khác biệt hóa ngày mai muốn đi nông thôn ăn bữa tiệc hôm nay hai canh bắt đầu ngày mốt tăng thêm tăng thêm cầu về phiếu chương hai trăm ba mươi bảy một ít gian nan vất vả góc áo hơi bẩn hai hợp một chương hai trăm ba mươi bảy một ít gian nan vất vả hai hợp một một chú n g h i ĩ n một cái blog gở ẩm thực mặc dù từng tới toke vô số lần nhưng đối với nhà máy dệt da châu h i ể u rõ phi thường nhạt lộ ra nếu như hắn nâng cái đề nghị liền có thể để nhà này hiện nay như mặt trời ban trưa ngành tơ lụa da châu tự đầu hộ lớn tạo ngoại hối tại hơn mười năm sau thủy t r i ề u bên trong còn sống sót quả thực người s i n ó i ngộ hắn muốn có năng lực này cũng không cần trông coi cái này quán cơm nhỏ nam a o một khối kiếm cái này vất vả tiền hắn đối với thời đại này nhận biết càng nhiều đến từ sách giáo khoa mà sách giáo khoa bên trong đồ vật đồng dạng đều rất ngắn gọn hắn hiểu khách sạn vận d o n h hiểu như thế nào đánh quảng cáo hạ i i ể u sơ một m chút t a k giao t h như cũng có điều suy nghĩ cho nên nhà máy dệt da trâu tại cùng nhà máy tơ lụa quả thành cạnh tranh bên trong không có bất kỳ cái gì ưu thế chỉ có thể lấy thấp hơn giá cả cạnh tranh ngươi nói là cùng tiền tư viễn hợp tác chu nghĩa như n có điều suy nghĩ đúng phòng marketing hiện nay trọng yếu nhất hạng mục chính là cái này đỗ chủ nhiệm tại hôm nay trong hội nghị nói sau hai tuần muốn cho đối phương tiến hành hai lần đầy giới tranh thủ có thể cầm xuống hợp tác đây là tiếp xuống phòng marketing công tác trọng tâm hạ giao gật đầu đương nhiên việc này cùng ta cái này thực tập sinh cũng không có quá lớn quan hệ bất quá ta cảm thấy lụa lớn gia đình có lẽ là một cái không sai chỗ đột phá chu n g h ĩ n đề nghị tiền tư viễn mẫu thân là gia châu lâm ra người là sư gia của ta thì tỉ hắn quay lại tìm thân ta cho hắn cung cấp một điểm trợ giúp cho nên có một ít tiếp xúc Ta cho h là ắ là người là biết thật nhiều người a hạ giao ánh mắt sáng lên gật đầu nói vậy ta có đại khái ý nghĩ ta nghĩ lấy già châu sơn thủy cùng nhân văn cảnh quan là linh cảm thiết kế một cái lụa lớn gia đình mới hệ liệt hai người dọc theo bờ sông đi dạo một vòng sắc trời hoàn toàn đêm đen trước khi đến chu nghiến đem nàng đưa về túc xá lầu dưới hạ giao đứng tại túc xá lầu dưới chắp tay sau lưng nhìn xem chu n g h ĩ n yêu kiểu cười nói ta hôm nay rất vui vẻ cảm ơn các ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật cùng kinh hỷ tại tô kê qua một cái ấm áp sinh nhật không k h á c h khí ngươi đi mau đi ta nhìn ngươi thiết kế linh cảm đã nhanh tràn ra tới chu n g h ĩ n mỉm cười nói cái kia ngày mai gặp hạ giao hướng về phía hắn phất phất tay quay người đi lên lầu chu nghĩa nhìn thấy tầng ba đèn sáng lên vừa rồi quay người rời đi đây không phải là cửa nhà máy chủ quán cơm sao là hắn t r u n h ĩ a dáng dấp có thể soái sườn bên trong thật nhiều nữ công lén lút ưa thích h đây cô nương kia là ai g i á n g dấp cũng rất xinh đẹp mới tới thực tập sinh tựa như là lâm s ư ở n g trường cháu ngoại nữ phía trước chu n g h i ễ n không phải nhảy s ô n g cứu cái nữ sinh viên đại học nhà chính là nàng bọn họ có phải hay không đang nói yêu đ ư ơ n g a hình như vậy bằng không làm sao lại trời tối mới đổi u về ký túc xá một bộ lưu luyến không bỏ bộ dạng quả nhiên g i á n g dấp đẹp mắt đứng cùng nhau chính là đẹp mắt cùng minh tinh điện ảnh còn có chút ngọt ta không đồng ý nhân gia trai tài gái sắc ngươi không đồng ý có cái gì dùng đúng thế đúng thế túc xá lầu dưới trong tiểu hoa viên ngồi một đám cắn hạt g i a nói chuyện p h i ế nữ công bắt quái trò chuyện không ngừng hạ dao đẩy ra cửa sổ nhìn xem chu nghiện bóng lưng dần dần đi xa ngẩng đầu nhìn một cái vòng tay khoe miệng hơi dâng lên đóng lại cửa sổ trở lại bên cạnh b à n lấy ra giấy viết thư quét quét viết mụ mụ gặp chữ như ngộ mở thư thư nhan ta hôm nay thật vui vẻ nhận đến một đầu mỹ lệ phi thường vòng tay thành phố hàng châu một gian bố tri phong nhã thư phòng đầy tường giá sách dựa vào tường bảy biện một cái ghế một cái nho nhã trung niên nam nhân đang ngồi ngay n g ắ n đọc sách mặt khác bảy biện một tấm giải bản đọc sách trước bàn đứng một người mặc lụa chất trường sam nữ nhân tư thái u nhã dưới ngòi bút vẩy mực hoa sen hữ cầu đã chúng lên là khoản phía dưới hạ hoa phong khép lại sách trong tay ngầm đầu nhìn về phía mạnh chi lan t r ầ m ngâm nói chi lan mắt của ta ra làm sao đột nhiên nhảy lên có phải là g i a o g i a o có chuyện gì à mạnh chi lan đem con dấu thu hồi ấm giọng c h ầ n ă n nói g i a o g i a o đi toke thực tập có an h ạ chí cường nhìn xem không có việc gì ngươi cứ an tâm đi ngươi gần nhất đi công tác hơi nhiều có thể làm ệ t nhọc một hồi ta cho ngươi vớt vớt đầu hạ hoa phong thở dài chính là đi toke ta mới không yên tâm ngươi nói sơn thành m i ệ n như vậy công xưởng nàng không đi làm sao mà lại muốn đi toke toke đến cùng có ai tại đều đi toke vậy không bằng về thành phố hàng châu thực tập thực tập còn có thể tại trong nhà ở thực tập kết thúc liền ở nhà ăn tết mạnh chi lan cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn n g ư ơ i có phải hay không không yên tâm cái tiêu kêu, kêu chu nghiện thanh niên ta liền giao giao cái này một cái nữ nhi ta cẩn thận che t r ở lớn lên cái nào thanh niên ta đều không yên tâm hạ hoa phong hai tay ôm ngực c h o mày ta nhìn cái này tiểu tử không sai dáng dấp tuấn tú lịch sự hai mươi tuổi liền có thể leo lên tạp chí ẩm thực chuyên nghiệp phỏng vấn tác phẩm trả hết trang đ ị a trí đầu bếp chuyên nghiệp năng lực quá quan chịu nghiên cứu lại có thể chịu khổ mạnh chi lan cười nói mấu chốt ta có thể vào giao ra mắt cái này có thể không dễ dàng nhiều năm như vậy ngươi thấy nàng khen qua cái nào nam đồng học không có có người cái này ba ba nàng nhìn nam nhân ánh mắt cao đây cái đó là hạ hoa phong khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên g i a o g i a o nói chú n g h i ễ a làm sườn kho đệ nhất thiên hạ ăn ngon hạ hoa phong không cười yếu ớt nói trước đây nàng còn nói ta làm sườn kho đệ nhất thiên hạ ăn ngon mạnh chi lan đi tới ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa hắn h u y ệ t thái dương ôn nu trấn an nói ngươi cứ an tâm à dao dao không phải loại kia yêu đương lên não cái gì đều không quan tâm cô nương chú nghĩa mặc dù dáng dấp anh tuấn tính cách rất tốt nấu ăn ăn ngon lại đã cứu nàng chuyên nghiệp năng lực không tệ cũng tương đối có lòng cầu tiến còn tại chọn nghề nghiệp bên trên cho nàng một chút đề nghị tốt đừng nói nữa ta cảm giác đầu canh đau ngươi cứ như vậy mỗi ngày cho bọn hắn sáng tạo điều kiện không sợ quay đầu bọn hắn thật thành tỷ phu cầm đao chém ngươi mạnh an hà ngồi ở bên giường cho trên mặt lau cựu nó dầu mang theo vài phần chế nhạo nói bận, h ta không tin h ắ n cái này chủ tịch ngân hàng so với ta cái này phó trưởng sừng nhàn lâm chí cường dựa vào đầu giường c ư ờ i đem trong tay báo chí đưa tới ngươi nhìn một cái hôm nay báo ra châu trang đầu trang đầu báo cáo là chu n g h ễ n cùng hắn đường c a dũng đấu tội phạm bảo vệ nhân dân quần chúng tin tức chu n g h ễ n thật tốt ta hữu dũng hữu n g i u cần cụ tiến tới một cái nho nhỏ khách sạn cũng có thể làm hồng hồng hòa hòa liền tiền tư viễn đều có thể cùng hắn trở thành bằng hữu sau này tuyệt đối không phải vật trong ao thật sự mạnh an hà đem trong tay cựu non dầu thả xuống tiếp nhận báo chí nghiêm túc nhìn lại sau khi xem xong đứng dậy đi ra ngoài đi đâu lâm chí cường nghi hoặc hỏi mạnh an hà nói ra đem tờ báo này dọc xuống đến ngày mai cho tỷ ta gửi đi lâm chí cường cười giữ chặt nàng tuyển chọn cứ như vậy cho bọn hắn gửi đi qua một phần không đủ ngày mai ta lại đi tìm hai phần tới cùng nhau gửi đi qua để tránh lao hạ còn tưởng rằng là cái nào báo nhỏ trèo lên giả đưa tin mạnh an hà quay đầu nhìn xem hắn không nhịn được cười ngươi là thật rất ưa thích chu n h i ệ n a ta cảm thấy có thể xuyên thấu qua gia đình đi nhìn một người chu n h i ệ n phụ mẫu ta cảm thấy cũng rất không tệ cho nên bọn hắn có thể nuôi ra chu nghĩ cùng chu mạt mạt hải tử như vậy lâm chí cường vừa cười vừa nói giao giao cũng là ta nhìn xem lớn lên nếu như nàng cuối cùng thật sự cùng chu nghiễn cùng đi tới ta cảm thấy nàng sẽ tại cái gia đình k i a bên trong lấy được tôn trọng cùng yêu thương đây là hạnh phúc điều kiện cơ bản lao hạ nhiều thông minh một người hắn làm sao không hiểu hắn chính là đau lòng chính mình hai mươi năm qua nâng ở trong lòng bàn tay nuôi lớn cải trắng m u ố n bị heo hủi nếu đổi lại là ta trong lòng ta khẳng định cũng cao hứng không nổi mạnh a n h à nghiêm túc suy nghĩ một chút gật đầu nói có thể a lao lầm ta cảm giác người gần nhất không riêng nghiên cứu kỹ thuật còn bắt đầu nghiên cứu lên nhân tính lâm chí cường hơi có đắc ý nói ta gần nhất nhìn mấy bạn triết học hứng sách cảm thấy nói rất tốt. rất tốt vậy tối nay chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh triết học nghiên cứu thảo luận triết học không cần cởi quần áo nghiên cứu thảo luận cấp độ sâu một chút n h a ta không hiểu ngươi cho ta nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu nói một chút hôm nay ta có chút ngày mai lão nương liền lên đi buổi tối thịt b ò kiểu cấp chi trả cho n g ư ơ i n h a hôm nay lương thực nộp thuế ngươi không giao cũng phải giao ta nói chính ta thoát chu n g h ễ n trở lại khách sạn đang ngâm chân triệu nương nương lập ngầm đầu lên cười hỏi dao dao đưa trở về đúng về ký túc xá nghỉ ngơi ta đi tắm trước chu nghĩa bật đầu đi tới hậu viện không biết hắn chọn lễ vật giao giao có thích hay không triệu nương nương tự nói n g ư ờ i hỏi hắn tắc đồng chí lao chu cười nói triệu nương nương cười lắc đầu người tuổi trẻ chuyện hắn không chủ động nâng người trung niên liền thiếu đi hỏi đến để tránh nhân ra không dễ chịu còn cảm thấy chúng ta phiền có đạo lý đồng chí lao chu gật đầu c h u n g n g h ĩ tắm xong đi ra mới vừa đem bím tóc giải khai đỉnh lấy một đầu xù lông chu mạt mạt tiến lên trước hiếu kỳ hỏi hoa hoa ngươi đưa cái gì cho giao giao tỉ, tỉ nàng ưa thích sao nàng là tiểu bà bảo có thể hỏi đưa tay nàng dây xích nàng nói rất ưa thích trung n g h ĩ vừa cười vừa nói vậy nhưng quá tốt rồi nàng cũng rất ưa thích ta hỏa a tiểu gia hỏa cao hứng vỗ tay nhỏ g i a o g i a o tỉ tỉ qua một cái vui vẻ sinh nhật triệu nương nương cùng đồng chí lao chu đúng một chút ánh mắt trong mắt đều là lộ ra nụ cười chu n g h ĩ n cũng cười tiểu gia hỏa không riêng đang yêu còn có thể chiếu c ô đến tâm tình tự của người khác khó trách mỗi người đều như vậy thích nàng hoa hoa cái kia g i a o g i a o tỉ tỉ cùng ngựa yên tỉ tỉ ngươi muốn chọn cái nào làm ta t ẩ u từ a chu mặt mặt như đầu nhỏ may níu lại thành một đoàn thật là khó tuyển chọn a ta cảm thấy các nàng đều đối với ta cực kỳ tốt ngươi có thể hay không đều muốn a a chu nghĩa một mặt dấu chấm h tiểu gia hỏa trong lòng còn có loại này phiền n à o sao chủ nhật này muốn mở cửa không triệu nương nương nhìn xem chu nghiến hỏi lại có khách nhân hỏi có thể hay không dự định không ít muốn ở chủ nhật mời khách ăn cơm chu nghiến lắc đầu chủ nhật tuần này không được muốn đi ra châu xử lý một chàng gia hiến một cái kháng chiến lão binh muốn mở tiệc chiêu đai chiến hưu cùng ra ra còn ngồi xốn qua cùng một cái chiến h ả o triệu nương, nương nghe ư ơ n n g vậy ngồi thẳng mấy phần dặn dò vậy ngươi muốn cho nhân ra thật tốt trình thu cái đồ ăn tiền là được rồi chớ có thu đắt ta biết minh ga còn muốn bái tống lao tiên sinh sư phụ ta khẳng định không được loạn thu tiền chu n h i ế n cười gật đầu từ sau q u ẩ y lật ra cái vợ bắt đầu viết menu thì ba chỉ kho mặn thêm một phần lòng heo kho thêm một phần cái này niên kỷ lão binh cân nhắc đến răng lợi vấn đề đậu hũ ma bà khẳng định muốn cho a n bài bên trên menu bên trên viết chín đạo đồ ăn tuyết hoa kê náo không có bên trên cái này đồ ăn không thích hợp hồi ức đi qua cực khổ nhớ lại hôm nay cuộc sống hạnh phúc nhắm rượu báo chí mua thật nhiều phần ngày mai cho mẹ bọn hắn đưa đi một nhà đưa một phần chu nghĩa cùng chu minh thấy việc nghĩa hăng hái làm đàm báo cũng coi là làm dạng dỡ tổ tông sự tỉnh triệu nương, nương nhìn xem đồng chí lao chu nói đồng chí lao chu gật gật đầu mua m ư ờ i phần buổi sáng ngày mai cho bọn hắn đưa đi triệu nương nương mở miệng xế chiều ngày mai đi đưa nha ta cũng đã lâu không có về trong thôn vừa vặn trở về đùa nghịch nhất chuyển Tốt, mũ mũ ta cũng muốn đi ta muốn trở về tìm hoa hoa cùng đại bạch đùa nghịch đi nha trong tiểu viện đốt một chậu hỏa dưới mái hiên mang theo đèn chân không đem viện tử chiếu sáng một góc tống trường hà ngồi ở trước bàn đá trong tay để đó rượu cầm trong tay báo chí nhìn đến có chút nhập thần tống nguyện thanh kẹp một khối thịt kho đến trong miệng cười t ù n tìm nói ra ra ta nói hắn không giống đi hơn hai mươi tuổi người vẫn là như vậy lỗ mãng dáng tay không tất sắt cùng tội phạm vật lộn còn có thể đem bọn hắn toàn bộ đều chế phụ là có chút mãng tống trường hà gật gật đầu đem báo chí thả xuống bưng chén rượu lên uống một n g ụ m nhưng hiệp khí vốn chính là mãng phu mới có lo lắng cái này lo lắng cái tia ê người liền làm không được hiệp khách cái tia ê ra ra ngươi lúc còn trẻ có phải là cũng mang d ấ t mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành tống nguyện thanh nhìn xem hắn tống trường hà liếc nàng một cái ta nhìn ngươi là ngứa ra vô cùng tống nguyện thanh cười nói ta tuyên bố trước ta nhiều năm như vậy không có lời tống ngươi dám đánh ta, ta liền dám khóc ca tống trường hà tay tại trên báo chí nhẹ nhàng điểm Tiểu này, ra thế ngược tống i lại ể u tử thế t này, ngược là ra sạch sẽ. nguyện thanh gật đầu, đ ú lại, lại hỏi nhà bọn h ra i khối ra ngươi luôn nói võ công là kỹ thuật giết người không phải biểu diễn xáo lộ cái tiêu cầm qua quán quân nga mi quyền toàn quốc trung minh chế phục bốn cái tội phạm ngươi thấy thế nào công phu của hắn là xáo lộ vẫn là công phu thật tống trường hà nghe vậy trầm mặc một hồi gật đầu nói tiểu tử này học chính là công phu thật vậy ngươi có thu hay không hắn làm đồ đệ tống nguyễn thanh đ u ổ i theo hỏi an ngươi màn đ ầ u còn không chặn nổi miệng của ngươi tống trường hà bưng rượu lên uống một bụng ngày thứ n h ì trời mới vừa tờ mờ sáng tiểu chu đồng chí cùng đồng chí lao chu liền cưới xe ra ngoài mua thức ăn đi c h u n g h i ế n ngươi cùng chu minh lại đăng báo giấy nha quá dũng mãnh n g ư ơ i trẻ tuổi chính là lá ga lớn nhìn thấy cầm đao cũng dám bên trên thấy việc nghĩa hăng hái làm phát thật nhiều tiền a có hay không tiền thưởng chu n h i vừa tới lò sắt sinh lập tức thành toản trường tiêu điểm cái này hỏi một câu cái kia quan tâm một câu chủ yếu vẫn là minh ca ra tay quán quân võ thuật toàn quốc nhà ta liền đánh cái phụ trợ đánh ngã một cái tiền t h ư ở n g vẫn l à phát năm mươi khối đây thấy việc nghĩa hăng hái làm đương đại thanh niên nên làm chuyện nhà chu nghĩa thuận miệng đ á p lời khỏe miệng không khỏi d ư n g lên tin tức truyền vẫn rất nhanh cái này liền tại chu thôn chuyển khắp đi đến tam bá chu hán địa phương hắn nhìn xem chu nghĩa lời nói thấm thiền nói các ngươi những bé con thực sự là gan to bằng trời về sau nhìn thấy cầm đao nhất định muốn chạy xa một chút t a bá ta biết rồi chu nghĩa cười gật đầu ngươi vẫn là nhiều nói với minh ca ta chạy rất nhanh nói chuyện hắn hắn chính là nói tâm lý nắm chắc toàn diện áp chế đối phương không hề có lực h o à n thủ t a m n ư ơ n g trong tơi ư cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ chu nghĩa nghe vậy cười cũng có thể nghĩ ra được chu minh nói những lời này thời điểm sắp mặt rõ ràng nói một ít gian nan vất vả góp áo hơi bẩn không có vấn đề chu kiệt tiến tới góp mặt vừa cười vừa nói chu hải đi theo cười rõ ràng là cả nước quá a quân thu thập mấy cái tiểu mâu tặc không phải dễ như t r ở bàn tay cái gì tội phạm nhường hắn đến chúng ta chu thôn tới h à n h một cái thử xem chu nghĩa liếc nhìn chu hải to con thể trạng mấy cái k i a tội phạm ở trước mặt hắn xác thực chỉ có thể tính tiểu mô tặc tiết a gần nhất thịt bò kiểu c ư ớ c bán thế nào chu nghiến hỏi cũng không tệ lắm một ngày có thể bán được hơn một trăm hai mươi chén thời tiết càng lạnh bán càng tốt chu kiệt gật đầu có chút xấu hổ nói có chút khách nhân nói là từ n g ư ơ i bên kia ăn tới chu nghiến chúng ta có phải hay không đem ngươi sinh ý đoạt chút đi à? không tồn tại cũng không ít khách nhân nói là từ ngươi nơi đó nghe để cử về sau tới ta khách sạn ăn cơm chu nghiến lơ đến cười nói khách nhân khẳng định là để nhanh làm chủ ta khách sạn hiện tại giữa t r ư a cùng buổi tối đều muốn xếp hàng nếu như không phải nhà máy dệt công nhân lại chỉ muốn ăn bắt thịt bò kiểu cước cái kia chuyển tới nơi g ư nơi này tới ăn khẳng định dễ dàng hơn t ắ c chu kiệt cùng chu hải nghe vậy đều là nhẹ nhàng thở ra chuyện này nhưng khốn quáy nhiễu bọn hắn v à i n g à y một mực không biết làm sao cùng chu n g h ễ n mở miệng nói trong lòng có thể bắn khoăn đúng rồi chu n g h ễ n thịt đầu heo từ dưới cái tuần lễ bắt đầu mỗi ngày lại thêm năm cân nha chu hải nói ra chúng ta thịt kho danh khí cũng tại trên bến tàu đánh vang mua khách nhân càng ngày càng nhiều còn có không ít lui tới khách thương mang đi thời tiết lạnh không dễ hư hỏng một, lần mua một hai cân đều có. mang ở trên đường ăn, ở h o ặ chu là mang n về à đi. đ ngươi Tốt, các ề thành ta kiệt h h hàng、lớn. Chu á c c lớn. Nguyễn ư ờ gật đầu. Chu k i b ọ nhìn ắ n này thịt kho bán ra điểm liền người đến tiền, cũng n cái cả có cả có Chu điểm mọi kiếm hai lợi. Kiệt làm thịt rất tốt, tất cả mọi người có thể kho h ra xem hắn nói ra đúng rồi hai ngày trước hành o v ĩ còn từng đề cập với ta một câu cũng muốn mua t h ị t kho hắn dự định cưới xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm khắp nơi chạy xô đi bán ngươi cảm thấy có thể không hành o v ĩ a hắn không làm cây gậy sao chu nghĩa có chút ngoại ý mới hắn xem chúng ta sinh ý làm hưng hỏa cũng có chút động tâm làm cây gậy chọn một ngày hàng cũng liền kiếm một khối tiền Còn không phải mỗi ngày đều có đường sống. chu ò n k ô n g p kiệt gật đầu đáp ứng thêm một cái hỗ trợ bán thịt kho chu nghĩa nhiều kiếm một phần tiền hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt không nói dẫn đầu toàn thôn làm đầu có thể để cho bên người huynh đệ bằng hữu kiếm đến tiền được sống cuộc sống tốt hắn rất vui lòng mua thịt trở lại khách sạn lập tức lại bận rộn buổi sáng m ì sởi cung ứng đã đã tăng tới một trăm ba mươi bát hiện nay có chút ổn định công xưởng giờ làm việc đến chú nghiễn giải vây váy đi ra liền nhìn thấy một cái xe đạp dừng ở khách sạn cửa ra vào nghiêm phi từ trên xe bước xuống đi vào khách sạn đem một chuỗi chìa khóa đưa lên đoạn tiểu thư nhường ta đưa chìa khóa cho người đưa tới cảm ơn làm phiền ngươi đi một chuyến chú nghiễn tiếp nhận chìa khóa chịu nặng một chuỗi treo mười mấy cái chìa khóa mỗi cái chìa khóa bên trên một bên còn dán tờ giấy nhỏ dùng xinh đẹp chữ viết ghi chú mỗi một cái chìa khóa đối ứng cử chìa khóa cầm ở trong tay nhà lòng cảm mến lập tức liền tới nhà cũ họ khâu lần này thật sự là hắn chìa khóa lấy được c a thật tốt triệu nương nương tiến lên đây đến cảm thụ một chút đương ra chủ mẫu cảm giác chu n g h i ễ n đem chìa khóa đưa tới trên tay nàng thật nặng một cái nha triệu nương nương trên mặt vui mừng nở hoa nghiêm ca khâu l a o thái thái cùng đoạn tiểu thư đã về hương càng sao chu n g h i ễ n cười hỏi nghiêm phi vẻ mặt nghiêm túc h ò a hoan mấy phần gật đầu nói đúng hôm qua đã lợi dụng máy bay rời đi t u t hy vọng bọn họ có thể thuận lợi đến chu nghi cười cười thuận miệ hỏi ngươi ăn xong điểm tâm không có muốn hay không cho ngươi bên dưới bắt mì còn không có ăn nghiêm phi ngồi xuống nhìn xem menu nói vậy ta liền điểm một phần mì trộn bỏ bằng hai loại ớt nha đoạn tiểu thư trở về hắn nhìn cái này đầu hối cuộn đều thuận mắt không biết đương nhiên chủ yếu là ngày hôm qua đoạn tiểu thư trước lúc rời đi cho hắn phát tiền thưởng ba tháng tiền lương hai phẩy không không bốn đây lão bản không cho phát tiền thưởng đoạn tiểu thư cho bổ sung thứ hôm nay trở đi hắn chính là đoạn tiểu thư cầu người đoạn tiểu thư ưa thích trung n i ễ n vậy hắn cũng ưa thích qua hai ngày đem phòng ở mua l i ê n mang lão bà cùng hải tử tới ăn bữa ngon trước đổi mới lại đi ăn bữa t i ệ c